chương một trăm năm mươi ba chương một trăm năm mươi ba cùng lúc đó cựu h u y n thiên chư thiên tháp bên ngoài một đám thế lực đều là chừng lớn mắt ngơ ngác nhìn xem bây giờ thuộc về tô trường khanh cái k i a hình tượng biến thành một mảnh đen k ị t tầng thứ năm cứ như vậy qua rồi ba lại là lấy chỉ làm kiếm tô trường khanh chính là dựa vào một kiếm này chiêu chém giết t i ê n này bây giờ tại chư thiên tháp bên trong đối mặt kiếm đạo t r ắ c tuyệt thiên tiêu cũng còn chưa xử x u ấ t kiếm chiêu liền làm cho đối phương không địch lại nhận thua tô trường khanh rõ ràng so trước đó mạnh hơn gia hỏa này tăng lên tốc độ cũng quá biến thái đến cùng là thế nào làm đ a cho dù có đạo nhất thánh chủ trợ giút cũng làm không được như thế lớn tăng lên a quá yêu nghiệt toàn bộ cựu h u y ề n tiên có ai có thể làm đến h ắ n dạng này a nhanh mau nhìn g i a thiên bản ba ngay tại mọi người tiếng kinh hô bên trong một đạo thét lên truyền ra tất cả mọi người tại thời khắc này vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía m ả n g trời phía trên gia t h i ê n bảng ầm ầm chỉ gặp cả tòa gia thiên bảng đều đang chấn động thương khung đều đi theo lay động mà tại trên danh sách thuộc về tô trường khanh danh tự tại thời khắc này hòn đá nhỏ tại thứ sáu mươi chín tên vị trí sau đó người thứ sáu mươi thuộc về nhậm tử phạm danh tự trực tiếp bị lao đi thứ năm mươi lăm tên rơi đến sáu mươi tên mà tô trưởng khanh danh tự thì là đi tới năm mươi lăm tên huy quang lấp lõe nhìn thấy xếp hạng biến động vô số người đều vì đó kinh hãi h ã i nhiên tê cả ra đầu cái này tô trưởng khanh xếp hạng trực tiếp vượt qua người thứ sáu mươi xếp tới năm mươi lăm chơi ạ lại bắt đầu sao trước đó thiên tiêu bảng thời điểm tô trưởng khanh giống như chính là cái dạng này không thể nào không thể nào chẳng lẽ lần này ra thiên bảng hắn lại đem phục khắc thiên tiêu bảng giá hỏa này quá khủng bố từ đầu đến cuối thậm chí đều không có chân chính hiện ra không thực lực mà hắn xếp hạng liền đã đặt tới năm mươi lăm tên đây chính là gia thiên bảng a cũng không chỉ là đơn thuần cựu huyền thiên bên trong bảng danh sách ba tô trưởng khanh nếu quả thật có thể kiên trì đến cuối cùng đám người kia trong hàng ngũ như vậy lần này chư thiên tháp chỉ sợ là hắn lớn nhất kỳ ngộ kha tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận nói trên mặt bọn họ đều là trấn kinh hãi nhiên đối với dưới mắt nhìn thấy bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới chư thiên tháp đối với tô trưởng khanh mà nói sẽ là đơn giản như vậy mà đối không ít người đều chính là một cái cự đại khiêu chiến nhưng hết lần này tới lần khác tô trưởng k h a tiến vào bên trong cho đến dưới mắt thông qua tầm thứ năm đều là dễ như trở bàn tay Hiện hiện, để để t h bởi vì trước đó tô trường khanh liền dựa vào kia khủng bố vô cùng kiếm chiêu chém giết qua tiên đài ba giữa đám người lâm phàm trơ mắt nhìn xem tô trường khanh thể hiện ra khủng bố tuyệt luân kiếm chiêu nhìn xem ra thiên bảng người thứ sáu mươi dọa đến trực tiếp nhận vua thân thể đang không ngừng run run dậy sao lại thế sao lại thế trước đó c h á u nghe nói tô trường khanh một kiếm trạm tin ê này đúng là thật hán giờ này k h ắ c này nội tâm của hắn chấn kinh đã sớm t ộ đỉnh càng là nói năng lộn xộn tô trường khanh không có thua ngược lại là nhẹ nhõm đánh bại ra thiên bảng người thứ sáu mươi thậm chí đối phương xếp hạng càng là từ sáu mươi chín tên trực tiếp đạt tới năm trăm năm mươi ba đạo nhất thánh tông tô trường khanh thực lực lại kinh khủng như vậy trước đó chỉ là nhìn xem hình tượng tia ngưng tụ ra kiếm thế đều kém chút để cho mình sắp n ứ t c ả tim gan trong lòng càng là dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi không tự chủ được không cách nào khắc chế tô trường khanh nguyên bản thiên tân và khổ leo núi liên quan muốn bái nhập đạo nhất thánh tông kết quả tao nộ đạo nhất thánh nữ truy sát về phần là nguyên nhân gì đến bây giờ chính mình cũng không rõ mà từ sau lúc đó ma tông ma nữ bắc minh thánh nữ thậm chí đi tới trung châu thời điểm lại nghe nói đại vũ thần triều lại tại truy nã mình tự hồ hết thảy đều tại nhằm vào thế giới này tràn ngập ác ý hồi tưởng lại khoảng thời gian này chỗ kinh lịch đủ loại lâm phàm thân thể càng phát ra run dậy đôi mắt càng là dần dần trở nên b ỏ n đầu vì sao lại d ạ n g này vì cái gì ba nội tâm của hắn đang gầm thét ngực kịch liệt phật phồng cung tô trường khanh so sánh mình tao nộ quả thực là quá mức bi thảm g i a hỏa này một đường thông suốt có thụ c h ú m ụ dưới mắt tiến vào chư thiên tháp càng là thể hiện ra vô song yêu nghiệt thực lực sau đó chắc chắn dương danh chư thiên nếu như không có kinh lịch trước đó những cái kia chắc hẳn để bắt phương sợ hai thang người sẽ là mình c h i ế nhẫn bên trong vũ lão cảm nhận được lâm p h ạ m tâm tình chậm trởn cảm nhận được kia ngập trời hoán hận hơn phân nửa là phế trong lòng của hắn thở dài một hơi đã không muốn lại đi suy nghĩ nhiều về phần sau này thế nào thuận theo tự nhiên đi đạo nhất thánh tông bên này trưởng lão cùng các đệ tử nhìn thấy tô t r ư ờ n g khanh nhất cử vượt qua sáu mươi tên đặt tới năm mươi lăm tên về sau ngắn ngủi yên tĩnh một hồi lâu thánh tử thánh tử hắn chúng ta thánh tử giống như thật rất không bình thường ba mọi người lấy lại tinh thần về sau kích động cơ hồ không cách nào ngôn n g nhà mình thánh tử thực tế quá mức kinh người từ đầu đến cuối cũng trường khanh tiểu tử này hắn đã không cách nào lại kế tiếp theo giữ vững bình tĩnh dâng lên so trước đó càng nhiều mong đợi hơn nếu như nói trước đó chỉ là muốn để tô trường khanh tiến vào t h ư thiên tháp như vậy hiện tại hắn hy vọng có thể tại chư thiên tháp bên trong cầm tới tốt hơn thành tích có cơ hội ở vào ra thiên bảng hàng đầu dưới mắt tựa hồ hết thảy cũng có thể ba chứ thiên tháp bên trong l a n g thiên tuyết cùng mộ dung điệp y hỉa giao phong cũng kém không nhiều đến cuối cùng lúc này hai người trên thân đều có một chút rất nhỏ thương thế có thể nhìn ra các nàng đồng dạng cảm thấy mọi mệt mà giờ k h ắ c này hai người cũng là tựa hồ có ăn ý dừng tay lại dù sao chỉ là muốn phân ra cái thắng bại cũng không phải là phân ra sinh tử mềm chương một trăm năm mươi b ố chương một trăm năm mươi bốn ngắn ngủi trầm mặc về sau mộ dung điệp y l ỉ a nhìn thoáng qua cách đó không xa lăng thiên tuyết thần sắc có chút phức tạp người là vì Tô nàng do dự hồi lâu hay là hỏi lên cứ việc trước đó biết điều này nhưng nàng hay là muốn cùng nó giao thủ dưới mắt hỏi ra trong lòng của mình cũng là dễ chịu rất nhiều ngay vậy lăng thiên tuyết ánh mắt cũng bình tĩnh lại nhìn xem mộ dung điệp y lìa lắc đầu nói ngươi chẳng lẽ không phải ta mộ dung điệp y lìa nhìn xem bây giờ bình tĩnh trở lại lăng tiên h tuyết yêu cầu nhất thời không biết nên trả lời thế nào hoặc là nói khó mà mở miệng hai người đều là không trả lời thẳng nhưng lẫn nhau đều rõ ràng đối phương đáp án cuối cùng mộ dung điệp y l ì chăm chú nhìn chằm chằm lăng tiên tuyết hỏi ra chôn ở nghi ngờ trong lòng ngươi chẳng lẽ cũng có nhật ký phó bản a hỏi xong về sau nàng ánh mắt trở nên kiên định xuống tới dưới mắt đã ngả bài thực tế là vấn đề này hoang mang mình quá lâu trước đó tại đạo nhất thánh tông thời điểm l o á n thoáng liền cảm giác được lăng tiên tuyết không thích hợp nếu như không có nhật ký phó bản lời nói thân là thánh nữ lại thế nào có thể sẽ cùng thân là thánh tử tô t r ư ờ n g khanh ở giữa như vậy hài hòa nếu như phóng tới trên người mình ma tông nếu có một cái khác người cạnh tranh nàng tự nhiên không có khả năng lựa chọn cùng tám trăm tám mươi bình chung sống thậm chí lăng tiên tuyết trong lúc đó đối với tô trưởng khanh ánh mắt rõ ràng liền không thích hợp nhưng hai người quan hệ trong đó lại cũng không rõ ràng cái này hai người đều phải biết lẫn nhau có được nhật ký phó bản có thể nhìn thấy tô trường khanh nhật ký tin tức đối mặt một lúc sau lăng thiên tuyết cười cười dưới mắt cũng không cần cái gì che giấu không sai ta là vì sư m i n h ngươi không phải cũng là a hắn ở kiếp trước quá nhiều long đong quá nhiều t i ế t nuối ta sở dĩ muốn đuổi theo hắn bước chân chỉ là vì giảm bớt hắn g á n h vác vì có thể thay hắn chia sẻ có thể cùng hắn kinh lịch tương lai hết thảy cứ thế hắc á m náo động g á n g lâm chỉ là để ta không nghĩ tới ngươi ma nữ này cũng là vì sư m i n h ngươi có thể nói không phải sao nàng thi thao mở miệng trong đầu không ngừng hiện lên tô trường khanh thân ảnh sư m i n h muốn đền bù ở kiếp trước t i ế t nuối mình không hy vọng chỉ có một mình hắn mà là cộng đồng cố gắng đạt được lăng thiên tuyết chính xác trả lời mộ dung điệp y cứ việc có chút xấu hổ nhưng vẫn là đốt lên đồ tới ngươi nói không sai mà tính toán của ta cũng giống như ngươi tô trưởng khanh muốn cải biến ta cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ cải biến về phần hắn tuyệt đối ta cũng không nghĩ hắn lại trải qua đến tương lai hắc á m náo động ta cũng muốn có thể hầu ở bên cạnh hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ngươi đều nói như vậy ta cũng không có gì không thể nói tô trưởng khanh hấp dẫn lấy ta ở trên người hắn ta cũng cảm nhận được chưa hề thể nghiệm qua ôn đu loại cảm giác này chỉ có hắn có thể cho ta nàng vừa nói một bên v à mặt mình đường đường ma nữ nói ra những lời này thật là có chút không quá quen thuộc nhưng mỗi một câu lại là là thật nghe đến lời này lăng thiên tuyết cũng triệt để thoải mái cũng không còn giống trước đó như vậy suy nghĩ lung tung đã chúng ta đều có nhật ký phó bản như vậy có thể hay không cũng có những người khác có được nhật ký phó bản thì như nói cùng sư huynh ở kiếp trước có liên quan người nàng nhẹ nói lấy trong mắt mang theo nghi hoặc đối đây mộ dung điệp y thì trầm n g â m một hồi nói hẳn là có đi có lẽ bắc minh thánh địa hạ thanh tuyển đại vũ thần triều tô âu vi hai người kia khả năng rất lớn về phần những người khác không được do lắm dạng này lời nói tựa hồ cũng không phải chuyện xấu tối thiểu chúng ta đều có thể biết sư đã như vậy giữa chúng ta cũng không cần thiết kế tiếp theo giao thủ đánh bại cái khác đối thủ kế tiếp theo hướng t ầ n g thứ sáu xuất phát đi lấy tô trường khanh tốc độ lại không nhanh lên chúng ta liền rơi xuống nhiều lắm trên mặt nàng mang theo một vòng nụ cười thân thiện cũng không tính kế tiếp theo cùng lang thiên tuyết giao thủ cũng không nguyện ý đem nó đánh bại dù sao đối phương giống như chính mình làm sự tỉnh không chỉ có là vì tự thân có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân đều là tô trường khanh chỉ bất quá đối với mộ dung điệp y thìa lời nói lang thiên tuyết lắc đầu không được bằng vào ta thực lực trước mắt cùng ngươi hay là có không đào ngũ cách trước ngươi có lưu thủ ta có thể cảm giác được cho nên tiếp xuống đuổi theo sư minh bước chân đi nàng cười khẽ mở miệng đã nghĩ thoáng nghe xong lời này mộ dung điệp y sửng sốt một chút bất khả tư nghĩ nói ngươi không sai ta minh bạch lấy trước mắt thực lực lại hướng lên đã không có khả năng ta nhận thua không đợi nàng nói xong lang tiên tuyết gật đầu nói mộ dung điệp y hít sâu một hơi không nghĩ tới đối phương sẽ nghĩ đến hướng mình nhận thua nghĩ đến giữa hai người tại đạo nhất thánh tông thời gian nàng thần sắc không khỏi phức tạp lang tiên tuyết ngược lại là không có suy nghĩ quá nhiều khẽ cười nói lấy thực lực của ngươi chắc hẳn kế tiếp theo không là vấn đề chỉ bật quá muốn đổi kịp sư huynh cũng không có dễ dàng như vậy tiếp xuống nhìn ngươi sau khi nói xong nàng bởi vì là đối mộ dung điệp y lìa nhận thua cho nên dưới mắt đã là bị đào thải trạng thái t r u n g sáng rơi xuống bao phủ tại trên người lang tiên h tuyết một lát sau nàng liền bị truyền thống rời đi thấy cảnh này mộ dung điệp y thần sắc có chút s ứ n g sở bên hai quanh quần lang tiên h tuyết người thật l à nàng sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu vốn còn nghĩ có thể cùng một chỗ đến cao hơn số tầng nhưng chưa từng nghĩ lang tiên h tuyết từ bỏ lấy phương thức như vậy để cho mình càng nhanh thông hướng tầng thứ sáu đối đây mộ dung điệp y l ì vẫn chưa quá mức xoắn suýt ánh mắt trở nên kiên định xuống tới Tiên tâm đi, Lăng khi nàng Tuyết. n nhìn thấy mộ dung điệp y thì bị truyền thống sau khi đi trong mắt mang theo nghi hoặc trước đó mình nhìn thấy mộ dung điệp y thì cùng lăng thiên tuyết ở giữa giao thủ dưới mắt đã không gặp lăng thiên tuyết chẳng lẽ cứ như vậy bị đào thải rồi nghĩ đến nơi này thời điểm hạ thanh tuyển trong mắt nghi hoặc càng nhiều các nàng chuyện gì xảy ra trước đó không phải dừng tay rồi sao hạ thanh tuyển thân là đạo nhất t h á n h nữ không có khả năng đối mộ cho điệp ý ghi hệ nhận thua trong lòng nàng cảm thấy một trận suy đoán không chút nào biết tình huống cụ thể nhưng là cũng không nghĩ quá nhiều nàng bây giờ cần phải làm là đ ổ i kịp tô trường khanh bước chân dù là đ ổ i không kịp mình cũng muốn tại chư thiên tháp bên trong đặt tới cấp bậc cao hơn tiếp dẫn chi quan giáng lâm nhưng cũng chính là lúc này khoảng cách hạ thanh tuyển cách đó không xa thạch giật bị truyền t ố n g mà tới cố khí tức kia lại rời đi hắn có thể cảm ứng được như thế mình cảm thấy thân thiết cùng khí tức quen thuộc đã không tại tầng thứ sáu nhưng ngay sau đó hắn liền chú ý tới được chi quang d á n g l ô n g trên thân hạ thanh tuyền ở tên này nữ tử trên thân hắn đồng dạng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc thấy thế thạch giật hơi nhịu nhữ mày lẩm bẩm nói chẳng lẽ bọn hắn nhận biết hoặc là nói bọn hắn đều đến từ một cái thế giới vậy mà lúc này hạ thanh tuyền cũng chú ý tới thạch giật ánh mắt trong lòng giật mình ba vốn đang đang nghi ngờ nhưng khi nàng nhìn thấy đối phương trong ánh mắt hai cái con ngươi lúc trong lòng r u lên cái này cái này chẳng lẽ chính là tô trường khanh tại nhật ký ở trong chỗ đề cập tới đồng bạn trọng đồng người cơ h ộ i trong nháy mắt nàng liền xác định ra tên kia khẳng định chính là tô trường khanh nhật ký thảo luận trọng đồng người nhưng rất nhanh thạch giật dưới mắt hiểu rõ đến quy tắc trực tiếp liền hướng phía một tên thánh nhân tầng bảy thiên tiêu xuất thủ ẩm ẩm giữa hai người lập tức triển khai kịch liệt tranh phong tại truyền t ố n g rời đi thời khắc hạ thanh tuyền thấy cảnh này cũng không khỏi phải kinh hãi thật mạnh thông qua thạch giật khí tức trên thân nàng không khỏi lần nữa r u lên nhất là khi nhìn đến đối phương con ngươi ở trong có chút lấp lóe có vô tận phù văn phu trào nàng càng là cảm thấy một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác c áp bách cái này chính là tô trường khanh nói trọng đồng người dưới mắt triển hiện ra thực lực thật mạnh ba mà như vậy người như vậy lại bị tô trường khanh nói tới cái k i a cơ ra người trô đánh bại cái k i a cơ phong lại nên mạnh bao nhiêu ngay tại nghi hoặc ở giữa vanh ba nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm hạ thanh t u y ể n con ngơi ư co r i ụ c lại nhìn thấy thạch giật đối thủ bỏ mình hô nàng thở dài ra một hơi thực tế khó có thể tưởng tượng cái này tô trường khanh ở kiếp trước bằng hưu sẽ mạnh như vậy cơ hồ chỉ l à mấy hơi thở ở giữa liền đem người đánh bại thậm chí trong lúc này bên trong đối phương còn không có thể hiện ra thực lực chân chính để cho mình tới đ ụ n g tới có lẽ không có phần thắng rất nhanh tiếp dẫn chi quang cũng g á n g lâm tại trên người t h ạ c h giật tại hạ thanh tuyển mang theo chấn động bị truyền t ố n g lúc rời đi hắn cũng đi theo bị truyền t ố n g rời đi cùng lúc đó tầng thứ sáu tô trưởng khanh đến về sau đồng dạng là đánh bại đối thủ đồng thời đánh bại ba tên chỉ bất quá hắn bây giờ đã đạt thành điều kiện đang bị một c h ủ m tiếp dẫn chi quang rơi vào trên người nhìn xem bây giờ tầng thứ sáu tô trưởng khanh đối với đằng sau cũng càng phát ra trở mong trong lòng cũng nhịn không được muốn gặp được đến từ chư thiên bên trong đứng đầu nhất thiên tiêu l i ê n t ì n h húng trước mắt mà nói có lẽ muốn gặp được những tên kia hẳn là muốn tới mười tầng trở lên a hắn nói thầm một câu trong đôi mắt mang theo h i ế u kỳ không biết mình người xuyên việt này đối mặt đến từ t r ư thiên ở trong đỉnh tiêm thiên tiêu sẽ là như thế nào mà trong thời gian này độ khó tại tăng lên hắn có cảm nhận được nhưng dạng này tăng lên cũng không lớn cho nên tiếp xuống tô trưởng khanh có quyết định không còn quá nhiều dừng lại bởi vì không có giá trị xem ra phải nhanh lên không phải liền r ứ t lại phía sau quá nhiều hắn thì thào mở miệng sau đó cũng nhìn thấy một người quen thân ảnh thử tiêu đạo cung đạo tử lúc đầu tiên h tiêu bảng thứ nhất vương diệp người này thực lực là rất không tệ chắc hẳn cũng có thể lấy được không sai thành tích tại nguyên văn bên trong gia hỏa này cuối cùng dừng bước tại tầng thứ m ộ ư ơ i một không có quá nhiều để ý tới hắn liền bị truyền tống rời đi nhìn thấy trường khanh biến mất thân ảnh vương diệp cũng không khỏi phải đọc d u n g nội tâm nặng nề mấy điểm thực lực của người này thật đúng là thâm bất khả chắc hắn tại trong lúc này cơ hồ đều đi theo tô trường khanh đằng sau đồng thời hai người cũng không có giao thủ lúc đầu coi là sẽ tại chư thiên tháp bên trong cùng tô trường khanh có một trận chiến nhưng sự thật lại cũng không như thế bởi vì cựu huyền thiên đông đảo tiên tiêu muốn đối mặt chính là đến từ chư thiên tiên tiêu trước mắt vẫn chưa xuất hiện cùng một cái thế giới thiên tiêu lẫn nhau tranh phong tình huống cũng không có suy nghĩ nhiều vương diệp trong đôi mắt hiện hiện vẻ trở mong thản nhiên nói đã như vậy như vậy trở mong chúng ta đằng sau tại không có bao nhiêu địch nhân tình hồ dưới đánh với ngươi một trận thu hồi suy nghĩ hắn kế tiếp theo cùng cái thứ ba cũng là thông hướng tầng thứ bảy cái cuối cùng đối thủ đánh tới cùng một chỗ mà lúc này tầng thứ bảy dưới mắt đến từ từng cái thế giới thiên tiêu đều tại kịch liệt xuất thủ tranh đoạt tiến về tầng thứ tám cơ hội mà tới tầng này mỗi người tu vi đã so trước đó mạnh hơn quá nhiều trong đó càng là không thiếu thánh nhân tám trọng tiên tầm chín tồn tại không vê anh vê anh vê anh kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng tại t ầ n g thứ bảy vang lên toàn bộ không gian đều tại rung động từng cái thế giới ở trong tiên h tiêu có thể đến tầng này liền cũng không phải trước đó người có thể so sánh mà tô t r ư ờ n g khanh chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt liền xuất hiện tại tầng thứ bảy nguyên lai、like、phía trên cũng náo nhiệt như vậy hắn nhìn thoáng qua chung quanh về sau trong đôi mắt mang theo một vòng kinh ngạc bất quá như thế để người vừa ý dù sao nếu là người quá ít lời nói liền không có ý tứ mà tô trường khanh vừa mới xuất hiện liền có mấy đạo ánh mắt còn tới t r u n g quanh sẽ còn xuất thủ một chút thiên tiêu lúc này đem tô trường khanh coi là bàn đạp trong đó một tên thánh nhân tám trọng thiên thanh niên cảm thụ được tô trường khanh trên thân tầng bảy khí tức đ ỗ n g nhiên xông ra đánh với ta một trận hắn c a o giọng mở miệng sau khi đến gần lập tức xuất thủ nhưng tô trường khanh thấy thế không chút nào hoảng ngược lại lộ ra một vòng để thanh niên kinh hãi tiểu dung ngươi ngươi ngươi còn có ngươi hắn lại nhìn về phía những cái tia chính đưa ánh mắt rơi vào trên người mình bốn người khác ngoắc ngón tay thản nhiên nói cùng một chỗ đi muốn thông hướng tầng thứ tám cần đánh bại năm cái đối thủ đã phải nhanh một điểm hắn chọn lọc tự nhiên nhanh nhất phương thức một người đối mặt năm cái kể từ đó liền không cần từng cái đến như thế cũng không có ý nghĩa chương một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi sáu nương theo lấy tô trưởng khanh l ờ i nói rơi xuống trước đó tên kia muốn xuất thủ thanh niên s ừ n g sốt một chút bao quát kia vây xem một cái cũng đều hài nghi có phải là nghe lầm tiểu t ử này lại như thế cùng vọng một người muốn ứng đối bọn hắn năm cái kỳ thực năm người cũng không biết tô trưởng khanh sở dĩ dạng này bất quá là vì có thể càng thêm chuẩn xác nhật ký ở trong mình phải nhanh mà tôi chút tìm t trưởng hành thanh toán. i c khanh i hơi thời Hắn đôi mở t thâm trầm, miệng lần nữa không thể nghi ngờ chọc giận ở đây năm người thật không nghĩ tới còn có người tại chư thiên tháp bên trong cuồng vọng đến tình trạng như thế đã ngươi muốn như thế ta cùng vì sao bất toại nguy nguyện mấy vị động thủ đi bọn hắn đều là hư lệnh ánh mắt nhìn tô trường khanh hàn mang phun trào khuynh khắc ở giữa trong đó một tên thánh nhân tầng bảy bỗng nhiên xuất thủ thư không vì đó oanh minh mặt đất chấn động trong khi xuất thủ có đạo đạo khí tức gâm lãnh từ hắn trên người tàn ra bốn người khác thấy thế cũng b ấ t quá nhiều do dự cơ hồ trong cùng một lúc hướng tô trường khanh xuất thủ mỗi người cơ hồ đều tại thánh nhân tầng bảy đến hoặc là tám trọng tiên thực lực tự nhiên không kém hơn nữa có thể tiến vào chư thiên tháp đã tới tầng thứ bảy bản thân thủ đoạn tự nhiên không kém trong h hắn n lòng của hắn nói thầm thánh nhân tầng bảy tu vi cũng đều hiện lộ không thể nghi ngờ cũng bắt đầu nghiêm túc mỗi một lần va chạm đều để tầng thứ bảy chuyển ra kịch liệt tiến vang mà tô trường khanh một người đối mặt năm cái đối thủ cũng bị xung quanh không ít người chú ý tới mấy người kia đều không yếu hắn đến cùng là thế nào nghĩ đây không phải tại tự chui đầu vào rõ sao thế nào thấy hắn giống như không có chút nào lo lắng không đúng hắn tự hồ hoàn toàn chắc chắn ba bọn hắn nhìn xem bây giờ thông rong đối mặt đồng thời còn có thể cho trên mặt năm người tạo thành uy hiếp tô trường khanh cũng không khỏi phải n g h ĩ luận lên nhưng khi nhìn thấy tô trường khanh lộ ra nhẹ nhàng như thường lúc bọn hắn biến sắc cái này sao lại có thể như thế đây ba nhưng cũng chính là tại không ít người ánh mắt dưới tịch diệt chỉ tô trường khanh tự nhiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ tìm tới sơ hở về sau một chỉ đ i m ra rơi vào trong đó một tên thanh niên chỗ mi tâm trong trước mắt v u ợ t bực chìm tiếng vang truyền ra chỉ thấy thanh niên thân thể đột nhiên run lên đôi mắt bên trong quang mang bỗng nhiên biến mất từ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi trở nên trống giống ẩm hắn thậm chí đều không có phát ra bất kỳ thanh âm sinh cơ đoạn tuyệt mới ngã xuống đất khuynh khắc ở giữa l i ề n có một người chết tại tô trường khanh trong tay tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị bốn người nhìn xem ngã trên mặt đất thanh niên thi thể thân xác vô song ngưng trọng ra hòa này bọn hắn hít sâu một hơi tim đập rộ lên lần này bọn hắn chỗ ứng đối ra hỏa tựa hồ cũng không phải là c u ầ n vọng mà là có siêu việt tự thân tu vi thực lực cũng chính là n g â y người thời khắc tô t r ư ở n g khanh vẫn chưa dừng lại lách mình đi tới một tên thanh niên bên cạnh không có chờ đối phương kịp phản ứng đánh ra một trường、Phốc. thanh niên p h u n ra một n g ụ máu m tươi thân thể giống như là gặp vạn quân c h i lực ngực lõm bay rứt ra ngoài đập t ầm ẩ m rơi xuống đất nổ thật to âm thanh càng làm cho không ít người kinh hồn tái nhật cái kia đánh năm ra hỏa không phải quần vọng mà là tự thân vốn là có được thực lực như vậy mà dạng này ra hỏa bọn hắn nhưng trêu c h ọ không nổi đến mức không ít người tránh vì gặp liên lụy liên tục rút lui mà dưới mắt trước đó năm người chỉ còn ba người ngay tại rất nhiều đến từ chư thiên vị diện thiên kiêu hừng hực khí thế trèo lên t h á p lúc chư thiên t h á p bên ngoài kiểu huyền thiên mọi người cũng tại đầy mắt mong đợi nhìn xem nhà mình thiên tiêu cùng tràn đầy khiếp sợ chú ý đến tô trường khanh nhất cử nhất động cũng chính là lúc này lăng thiên tuyết bị truyền tống ra thấy cảnh này thế lực khắp nơi có chút khác biệt đạo nhất thánh nữ nhanh như vậy liền bị đào thải rồi bởi vì lăng thiên tuyết cũng không có chuyên môn hình tượng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng vừa nghĩ tới hôm qua trong tháp hội tụ đến từ chư thiên tiên h k i ê u bọn hắn cũng không có nghĩ quá nhiều mà đạo nhất thánh tông mọi người khi nhìn đến lăng tiên tuyết sau khi đi ra tâm lý thở dài một hơi vẫn chưa quá mức thất lạc thánh nữ hay là an toàn còn tốt đào thải cũng không tệ chúng ta còn có thánh tử đúng vậy a thánh nữ có thể bình an trở về liền tốt bọn hắn biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều trên mặt càng là mang theo ý cười bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết chư thiên tháp ở trong là có bao nhiêu hưng hiểm không chỉ có quy tắc hưng hiểm đối mặt người cũng rất nguy hiểm ở trong đó cho tới bây giờ cũng không biết chết bao nhiêu thiên kiêu đạo nhất thánh chủ nhìn xem tựa hồ có tâm sự lăng thiên tuyết trở về gật đầu nói không có việc gì liền tốt dứt lời hắn một lần nữa nhìn về phía màn trời phía trên thuộc về tô trường khanh hình tượng bây giờ đạo nhất thánh tông hy vọng duy nhất chính là tô trường khanh dưới mắt liền nhìn tiểu tử này có thể kiên trì đến bao nhiêu tầng lăng tiên tuyết cũng nhìn xem trong bức tranh đã đạt tới tầng thứ bảy tô trường khanh đôi mắt đẹp ở trong mang theo một vòng ấ y nấy sư h i n h ta không thể lại kế tiếp theo bất quá mộ dung điệp ý gì có lẽ có thể giúp đỡ ngươi tại cái này về sau ta m u ố nhưng đột nhiên hiện trường trở nên táo động tô trường khanh muốn đồng thời đối phó năm hai sáu cái có người nhìn thấy tô trường khanh đến tầng thứ bảy về sau muốn đối mặt năm người là thất thanh cơ hội tất cả mọi người chú ý tới tô trường khanh thời điểm ánh mắt đã không thể rời đi không có người nghĩ đến tô trường khanh sẽ có như thế lớn lực lượng nhưng lang thiên tuyết lại là trong mắt lóe ra mãnh liệt thần thái nhìn tới sư huynh phải nghiêm túc chắc hẳn không bao lâu hắn liền có thể gặp được nhật ký ở trong chỗ nâng lên cái kia muốn thanh toán mục tiêu cơ phong nàng hít sâu một hơi nội tâm cũng có chút chờ mong dưới mắt có thể nhìn thấy sư huynh như thế tràn ngập đấu trí cùng đối tương lai quy hoạch nàng chẳng biết tại sao trừ vui sướng bên ngoài càng mang theo ước mơ Trưng Trưng thế Trừ thiên tháp thế thiên tiêu, trong mắt tr lượng Cùng bên ngoài, đang nhìn lẫn nhau, thiều, mang mong, tự tin. Dù sao thân ở đại thế giới. lúc lực đó, đại đều đều vô vô số bọn hắn tự nhiên sẽ không lo lắng nhà mình thiên tiêu sẽ nhanh như vậy là bại bây giờ người bị đào thải không phải số ít có thể lưu tại chư thiên tháp không phải thực lực siêu q u ầ n chính là bị các tầng quy tắc chỗ làm khó không nguyện ý từ bỏ mà bọn hắn chú ý người cũng rất đơn giản đó chính là ra thiên bảng bên trên các thế giới thiên tiêu vô lượng giới thiên tiêu cái này hai loại người thật không nghĩ tới cái tiêu tô trường khanh có thể có thực lực như thế xem ra ẩn tàng ngược lại là rất sâu một cái tiểu thế giới thế mà có thể có dạng này yêu nghiệt thật sự là đáng quý lần này nếu không xảy ra ngoài ý mới có lẽ sẽ thành cải biến cự huyền tiên cách cục trí cường tồn tại muốn bài trừ thế giới ràng buộc cũng không có đơn giản như vậy hoặc là từ nội bộ hoặc là thụ ngoại giới ảnh hưởng không biết cái này tô trường khanh có thể hay không trở thành như thế tồn tại không thể không nói tiểu thế giới mười hai thiên kiêu tuyệt đại bộ điểm đều là không lắm mắt nhưng cái này tô trường khanh ngược lại là một ngoại lệ để lao phu có chút tán thưởng như hắn là vô lượng giới người lao phu có lẽ sẽ đem nó thu làm môn hạn lý lao quái ngươi nghĩ còn đẹp vô cùng nếu như là tô trường khanh là vô lượng giới người làm sao có thể đến thế ngươi không ít người đều tại không cầm được nghị luận trong đó càng là không thiếu chuẩn đế cờ giả mà tại đại thế giới bên trong loại tồn tại này liền tương đương với tiểu thế giới thánh nhân hoặc là tiên đài một loại kia tồn tại tại bọn hắn phía trên còn có đại đế bất hủ tiên tiên vương cùng đại khủng bố tồn tại mà đây cũng là từng cái thế giới ở trong hiện thực tàn khốc cũng xác minh mạnh được yếu thua cái này càn g cổ không đổi thế giới phát tắc tiểu thế giới muốn cuộc khởi đầu tiên muốn đột phá thế giới ràng buộc cạnh tranh trở thành trung cấp thế giới trung cấp thế giới muốn trở thành đại thế giới thì là không biết cần bao nhiêu ước mười phẩy không không không năm mới có thể đạt tới đây cũng là vì cái gì chư thiên ở trong đại thế giới ít như vậy nguyên nhân chủ yếu bởi vì tại trong lúc đó không ít thế giới cũng sẽ ở cạnh tranh bên trong tiêu vong mà bây giờ có thể gây nên để cựu huyền thiên cũng vì đó hủy diệt vô số cường giả chú ý hoàn toàn là bởi vì tô trường khanh xuất thân t i ể u thế giới nhưng lại có kinh n g ư ờ i như vậy thực lực nguyên nhân nếu không những người khác căn bản là nhập không được đại thế giới người con mắt dù là đại thế giới này người chỉ là một vị thần vương cảnh tu sĩ cũng đều tồn tại lòng cao hơn trời ngạo khí trời sinh cảm giác hữu việt mà sự thật cũng chính là như thế tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong tinh túc thiên cung lúc này mọi người chú ý điểm đều rơi vào thiên cung thần nữ trên thân thiên sư t h ầ n nữ làm sao còn chưa tìm được ngài nói tới cơ duyên chẳng lẽ t i ê u cái gọi là cơ duyên sẽ là đến từ nó hơn thế giới thiên tiêu nếu thật sự là như thế hẳn là sẽ là đến từ đại thế giới người a không biết có phải hay không là vô lượng giới một ngày nào đó tiêu nếu thật là vô lượng giới thiên tiêu hẳn là sẽ không ở chư thiên tháp bên trong hẳn là đến từ cái khác mấy cái k i a đại thế giới a bất kể như thế nào t h ầ n nữ muốn thu hoạch được cơ duyên liền nhất định phải tìm được vô luận là chư thiên tháp hay là thế giới khác thiên tiêu chỉ cần đạt được phần này tài nguyên thân nữ sắp thành liền siêu phẩm đôi này hắn mà nói cực kỳ trọng yếu bọn hắn trừ hỏi thăm bên ngoài trong mắt c à n g là mang theo nồng đậm t r ờ m o n g kỳ trước thần nữ bọn hắn thiên sư tính tới lần này thần nữ sẽ có được cơ duyên lớn lao mà cái cơ duyên này sẽ thành t i ể u tinh túc thiên cung mạnh nhất thần nữ thậm chí có khả năng cải biến tinh túc thiên cung khí vận ngàn tỷ năm qua lớn nhất biến số thiên sư nghe vậy lắc đầu có lẽ vậy hắn vẫn chưa nhiều lời cũng không có quá nhiều lộ ra cái gì vậy mà lúc này mau nhìn có người chỉ vào tô trường khanh hình tượng vội vàng hồ mờ câu nghe vậy không chỉ có là tinh túc thiên cung thế lực khắp nơi cũng vội vàng đem ánh mắt nhìn lại cái gì khi bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh muốn một thân một mình nên chiến năm cái đến lúc đó cũng không khỏi phải giật n ả y cả mình chuyện như vậy phóng nhãn toàn bộ trừ thiên tháp cơ hồ hay là lần đầu thấy về phần những cái kia mạnh hơn thiên tiêu dưới mắt đều không ở phía trên những n à y số tầng mà tại tầng cao hơn tô trường khanh làm như thế lập tức gây nên một trận sao động hắn muốn làm gì muốn chết phải không Trừ thiên tháp bên trong không thiếu thiên tiêu mỗi người đều có lá bài tẩy của mình trừ phi tại trên thực lực dùng tuyệt đối ư thế nghiên ép nếu không hiểu chết vào tay ai đều nói không chừng tô trường khanh có như thế lớn lực lượng đồng thời ứng chiến năm cái ta thế nào cảm giác h ắ n tự hồ chỉ là muốn tăng tốc điểm trèo lên tháp tiến độ có lẽ năm người kia thật đúng là không phải là đối thủ của hắn là từ đầu đến cuối cái này đến từ cựu huyền thiên tiểu tử từ, từ trước đến nay trầm ổ n cho tới bây giờ còn chưa hiện ra thực lực chân chính trận đánh lúc trước ra thiên bảng sáu mươi tên thời điểm kiếm chiêu còn chưa chân chính bày ra đối phương đã nhận thùa lá bài tẩy của hắn rất lớn thật sự là kỳ quái dạng này người thế mà là đến từ tiểu thế giới đối với hắn đằng sau có thể đến t r ư thiên tháp nhiều ít tầng thật đúng là khiến người chờ mong mọi người thấy bây giờ đã cùng năm tên tiên kiêu giao thủ tô trường khanh đều là nghị luận ẩm ý không ít người càng là suy đoán phỏng đoán tô trường khanh ý đồ theo bọn hắn nghĩ cái này đến từ cựu huyền thiên t i ể u tử sợ là không có mặt ngoài dù là đoán đơn giản như vậy mà sự thật cũng chứng minh như thế chỉ thấy tô trường khanh lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chém giết một người trong đó lại trực tiếp trọng thương một người ba người còn lại thậm chí còn không có kịp phản ứng liên lại có một người dù là kịp phản ứng kịp thời làm ra phòng ngự biện pháp cũng bị tô trường k a n h đấm ra một quyển vài trăm mét xa tám trăm tám mươi ta nhận thua ba đáng chết còn lại hai người cơ hồ không làm bất cứ chút do dự nào lập tức bóp nát tự thân trôi đeo lệnh bài trong trước mắt l i ề n bị truyền tống rời đi đào thải thấy cảnh này cũng nhìn xem tô trường khanh được chi quang b á o phủ mọi người ở đây không khỏi là cảm thấy kinh hãi hãi nhiên t h ế ba hít vào khí lạnh thanh â m liên tiếp l ấ y từng cái nhìn xem trong bức tranh hiển thị rõ nhẹ nhõm tư thái tô trường khanh lập tức cảm thấy ra đầu run lên cho dù bọn hắn thân ở đại thế giới còn chưa bao giờ thấy qua giống tô trường khanh dạng này tiểu thế giới thiên tiêu có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này rất nhiều cường giả nhìn xem tô trường khanh ánh mắt càng l à tại lúc này lộ ra mãnh liệt tán thưởng kẻ này ngày sau đem nhiều đất dụng võ hạn mức cao nhất cực cao a cho dù là đại thế giới ở trong thế lực muốn bồi dưỡng được dạng này thiên tiêu đều tại số ít chỉ sợ là trí tôn cũng không phải là điểm cuối của hắn mà là điểm xuất phát ba lao phu ngược lại là động thu đồ c h i tâm nếu là có thể có thể đem thu làm đệ tử mặt mũi sáng sủa a bọn hắn trong lời nói đều là tán thưởng để không ít người không ngừng áo ướp chương một chương một lâm biên giới lúc này chư thiên tháp bên ngoài hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người ánh mắt đều tại chăm chú nhìn chằm chằm màn trời phía trên thuộc về tô trường khanh hình tượng chỉ thấy lúc này tô trường khanh đang bị hoàng anh tiếp dẫn chi quan bao phủ mà trước đó chiến đấu cũng chưa đối nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn ngược lại toàn bộ quá trình đều lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm không có một chút độ khó một lát sau hiện trường xôn xao mỗi người trong mắt tràn đầy rung động trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này tô trường khanh làm sao làm được quá yêu nghiệt đi một người đối mặt năm cái đến từ khác biệt thế giới thiên tiêu cứ như vậy tất cả đều đánh bại thật đáng sợ ra hỏa dạng n à y người chỉ sợ mới có thể được xưng ơ tụng là thiên tiêu a những người kia ở trước mặt hắn liền cùng người bình thường không có gì khác biệt lần này ra thiên bảng sợ là càng đi về phía sau liền càng đặc sắc đến lúc đó đã không phải là thiên tiêu ở giữa va chạm mà là hai thế giới ở giữa chính danh c h i chiến trời ạ thánh nhân tầng bảy có khủng bố như vậy thánh nhân tầng bảy sao trừ chúng ta lâm v i ê n giới mấy cái viễn cổ thế lực thiên tiêu cùng ra thiên bảng gần phía trước những người kia sợ là không người có thể ép hắn thật không biết khi tô trường khanh gặp được ra thiên bảng hai vị trí đầu m ư i tồn tại sẽ như thế nào hắn còn có thể giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy sao không ngừng nghỉ tiếng nghị luận không ngừng c h u y ê n g i a tất cả mọi người bị tô trường khanh biểu hiện trò kinh d i ễ m đến từ đầu đến cuối phản phất hai cũng không phải là đối thủ của tô trường khanh tối thiểu cho tới bây giờ có thể bị nó xưng là đối thủ còn chưa có xuất hiện loại tồn tại này thực tế quá mức kinh người thậm chí đối phương rất có thể chính là đến từ tiểu thế giới ở trong t h i ê n kiêu đây mới là để bọn hắn càng thêm khiếp sợ địa phương một cái tiểu thế giới có thể nuôi dưỡng được tô trường khanh loại tồn tại này thực tế là không thể tưởng tượng nổi tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong mênh mông kiếm tông một đám trưởng lão đệ tử đồng dạng là một mặt trấn kinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới gia hỏa này mạnh như vậy hắn đến bây giờ còn không có thể hiện ra thực lực chân chính đến cùng khủng bố đến mức nào a có thể nhìn ra được hắn tự hồ cũng không muốn tiếp tục trì hoãn muốn bằng nhanh nhất tốc độ súng kích trừ thiên tháp cấp bậc cao hơn quá dọa người xem ra kiếm tử thua ở trong tay của hắn không a n bọn hắn trừ nghị luận bên ngoài càng là một trận kinh hãi lúc đầu coi là tô trưởng khanh trước đó một kiếm kia chiêu chỉ là phô trương thanh thế thế nhưng là dưới mắt xem ra người ta là thật không có thể hiện ra thực lực chân chính thậm chí đối phương muốn nhanh chóng trèo lên tháp đều chỉ là dễ như chở bàn tay đương nhiên lấy trước mắt mà nói là như thế này nhưng cũng chính là dạng này đầy đủ để người chấn kinh tại đồng môn nghị luận bên trong nhân tử phạm trong mắt cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi bây giờ càng là một trận hoảng sợ thật mạnh ba trong lòng của h ắ n áo đạo đối với tô trường khanh chấn kinh càng nhiều đối phương trước đó cùng mình giao thủ thời điểm rõ ràng không có sử dụng toàn bộ thực lực mà mình sắp thi triển một k í c h mạnh nhất thời điểm tô trường khanh càng là tuyên bố muốn dùng kiếm chiêu đem mình đánh bại chỉ là hơi ngưng tụ kiếm thế cũng đủ để cho mình cảm thấy hoảng sợ kiếm tâm bất ổn dưới mắt tầng thứ bảy chiến quả cũng càng thêm chứng thực tô trường khanh chỗ kinh khủng chứ kiếm đạo bên trên tạo nghệ cao hơn chính mình sâu khó lường bên ngoài liền ngay cả thực lực đều hơn mình xa giống một ít trưởng lao nói mình vua với tô trưởng khanh không a n chỉ là không biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại tô trưởng khanh một mặt nhật tử p h à m nghĩ đến nơi này thời điểm hít sâu một hơi nếu có cơ hội gặp lại ta nhất định phải t h ắ n g n g ươi hắn ánh mắt trở nên kiên định nội tâm cẳng là có quyết định không còn quá nhiều dừng lại hắn hướng mấy vị trưởng lao cáo lui về sau liền nên rời đi trước từ giờ trở đi mình muốn khổ tu kiếm đạo cho dù không thể gặp lại tô trưởng khanh cũng muốn đ e tại a đông kiếm tâm v thiên, thiên đảo chờ mong cùng hiếu kỳ trong ánh mắt đại vũ thần triều tô thanh vân cũng tại chăm chú nhìn chằm chằm hình tượng bên trong tô trường khanh không dành đi chú ý cái khác tiểu từ này quả t hắn ự c chấm để m lau t mà h Hắn ì n chậm rãi mở miệng trong mắt lộ ra lấy vẻ tán thưởng cũng chính là lúc này bên cạnh không xa bắc m i n h thánh tông bên trong hạ nhất lâm nhìn xem có thụ chú ý tô trường khanh không khỏi nhất miệng tô trường khanh đến cùng là thế nào làm được hắn là thánh tử ta cũng là thánh tử vì cái gì t r ê n lệch sẽ lớn như vậy cha tên viên lợi hại là lợi hại động lòng người là thật là kỳ quái lúc trước ta khiêu chiến hắn thời điểm hắn không chỉ có thể kêu lên nhũ danh của ta thậm chí còn rõ ràng hiểu ta công pháp chiêu thức thỉnh thoảng còn nói tương lai như thế nào như thế nào sợ là đầu ó c có chút không tốt hắn lẩm bầm một câu về sau trong lòng là không Lúc đầu đã chuẩn bị càng lần g là thứ nhất gặp mặt liền có thể kêu lên nhi từ nhũ danh đối với mình truyền thụ cho công pháp chiêu thức tô t r ư ờ n g khanh còn nhất thanh nhị sở đối với những này hạ văn trạch có chút không rõ ràng cho lắm cảm thấy một đầu sương mù đây là nguyên nhân gì giống như thanh t u y ể n có đôi khi cũng lạnh i lại、nhải. hắn nhìn về phía hình tượng bên trong tô trường khanh trong mắt nghi hoặc càng nhiều cái này đạo nhất thánh tông tiểu tử giống như rất không bình thường a lúc này tô thanh vân nghe tới hạ nhất lâm lời nói n à o hải b o n h một tiếng cái gì trong lòng của hắn giật mình không khỏi nhớ tới tô trường khanh trước đó đối với mình nói tới những cái kia cổ quái kỳ lạ lời nói còn có nữ nhi thỉnh thoảng lại giúp đỡ tô trường khanh nói chuyện liên tưởng đến những n à y hắn cảm thấy khó có thể tin chẳng lẽ tô trường khanh tiểu tử này biết được tương lai hắn nói tới tương lai mình sẽ cùng nó trở thành chiến hữu sự t ì n h là thật mà tô trường khanh trước đó biểu hiện lại thêm nghe tới hạ nhất lâm l ờ i nói cuối cùng kết hợp nữ nhi thỉnh thoảng nói một ít lời tô thanh vân có chút tê dại lần nữa nhìn về phía hình tượng bên trong tô trường khanh hẳn là đều là thật chấm tương lai phát sinh sự t ì n h tô trường khanh biết được hắn lúc này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút bắt đầu mềm chương một trăm năm mươi chín chương một trăm năm mươi chín tại các phe kinh nghi bất định bên trong trừ thiên tháp bên trong tô trường khanh đã đạt tới tầng thứ tám mà bây giờ quy tắc lại tự a hộ như trở lại nguyên trạng đại đạo đơn giản nhất đánh bại một người tiến vào tầng tiếp theo hắn nghe bên thai truyền đến thanh âm đôi mắt lóe ra thần thái chỉ cần đánh bại một người kể từ đó cái này đối chính mình mà nói là một chuyện tốt bởi vì trước đó hắn liền quyết định phải nhanh một chút trèo lên tháp nhanh chóng tìm tới cần thanh toán g i a hỏa thứ nhất là vì chuẩn xác nhật ký thứ nhì cần nhìn xem cái kia nguyên văn bên trong cái gọi là nam phối thực lực đến tột cùng như thế nào không muốn quá nhiều ngay tại tô trường khanh nhìn về phía một tên thanh niên thời điểm tên thanh niên kia đồng dạng đang nhìn hắn hai người nhìn đối phương cơ h ộ i chỉ là trong c h ư ớ c mắt thanh niên bỗng nhiên xuất thủ cuốn phong tập kích mặt đất chấn động t ầ n g thứ tám địa phương còn lại chiến đấu xa muốn so trước đó kịch liệt hơn ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh không dứt bên thai thiên b ă n g địa liệt mà nhìn thấy thanh niên xuất thủ tô trưởng khanh vẫn chưa có bất kỳ do dự trong mắt lõe lên một vòng tinh mang thanh nhân tám trọng thiên đại viên mãn trong lòng của hắn nói thầm một câu cho tới bây giờ người thanh niên này là gặp phải tu vi cao nhất chỉ bất quá tu vi cao cũng không thể đại biểu cái gì không có tính toán lưu thủ 880 t ô t r ư ờ n g khanh trên thân thánh nhân tầng bảy khí tức cầm v a n g b n g phát tại đối phương thể hiện ra c u ầ n bạo thế công thời điểm tịch diệt chỉ. hắn dưới mắt cũng là lần đầu trở nên so trước đó nghiêm túc chậm rãi giơ tay lên toàn bộ tu vi chi lực cùng đầu ngón tay phía trên điệp r a khuyên khắc ở giữa ở trước mặt hắn hư không một cây hư h ảo ngón tay ngưng tụ mà thành nguyên bản tên thanh niên kia đã liền muốn tới gần hiện ra sát chiêu nương theo lấy tịch diệt chỉ thi triển cảm thụ được kia khiến hư không đều đang rút rụt y tầng thứ tám chấn động không thôi khí t ứ c nhìn thấy h u ễ n hóa ra đến ngón tay hướng mình rơi xuống lúc thanh niên sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến nội tâm một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi dâng lên cái này đây là cái gì hắn lập tức miệng đắng lơi ư khô kinh hãi muốn t u y ệ t nhìn xem sắc mặt thâm trầm tô t r ư n g khanh đối phương không phải chỉ có thánh nhân tầng bảy khí tức sao thế nhưng là bày ra thủ đoạn làm sao lại kinh khủng như vậy cơ hồ cơ hồ khiến người thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý p h ả n kháng cái này xác định là thánh nhân tầng bảy có khả năng bày ra thủ đoạn nương theo lấy ngón tay rơi xuống thanh niên thân thể không tự chủ được run dậy thậm chí cơ hồ đều nhanh muốn không thể động đậy ẩm s ắ p mặt hắn tái nhợt không chút do dự thôi động toàn bộ tu vi chi lực lúc này mới bóp nát bên hông lệnh bài nương theo lấy lệnh bài vỡ vụn hắn đã nhắc đến cổ họng tâm cũng rốt cục rơi xuống sau đó thân ảnh của hắn bị truyền t ố n g rời đi thấy cảnh này tô trường khanh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế quả quyết hô hắn thở m ộ t hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn rất nhanh tiếp dẫn chi quang giáng lâm ở chung quanh vừa đến nói kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong hắn bị truyền t ố n g rời đi chỉ là thấy hoa mắt tô trường khanh lại lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt đến tầng thứ chín tầng thứ chín cũng có nhiều người như vậy hắn vừa đến l i ê n nghe tới trận trận đối bính chỗ sinh ra kịch liệt thanh minh cùng mặt đất chấn động kịch liệt không chỉ có như thế bốn phương tám hướng càng là có từng đạo khí tức kinh người xa muốn so trước đó gặp được những người kia càng mạnh chư thiên tháp chia làm hai cái giai đoạn hoặc là ba cái giai đoạn trước đó nhiều như vậy thiên tiêu có lẽ chỉ là một chút phổ thông thiên tiêu mà bây giờ tầng thứ chín về sau là càng thêm kinh diễm thiên tiêu căn cứ càng đằng sau chính là chư thiên bên trong chân chính yêu nhiệt g mới có thể tiến vào địa phương dưới mắt khoảng cách có thể làm cho mình chân chính coi trọng thời điểm còn sớm không có chút gì do dự tô trưởng khanh chỉ là nghị có thể mau sớm tìm tới cơ phòng đem nó chém giết thực hiện nhật ký ở trong thanh toán liền ngươi hắn rất nhanh khoa chặt một tên trên thân khí tức tu vi đều có chút cường hạn thanh niên trong chấp mắt tới gần nhưng mà cùng thanh niên kịp phản ứng hắn lôi đ ì n h một trường sớm đã đánh ra nương theo lấy rên lên một tiếng thanh niên vừa mới phản ứng liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khí tức trên thân hệ vải xuống tới Ở ba. Nương trùng xuống theo lấy bọn hắn trước đó có người chú ý tới tô trường khanh vừa đến tầng thứ chín còn không có mấy hơi thời gian liền đánh bại một tên đối thủ cứ như vậy đặt thành tiến về tầng thứ mười điều kiện tại tầng đạo c h ấ n kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong tô trường khanh được chi quan g bao phủ bằng tốc độ kinh người đến lại bằng tốc độ kinh người tiến vào tầng tiếp theo tầng thứ mười hắn một lần nữa trông thấy cảnh tượng trước mắt lúc thì thao một câu cũng chính là đến tầng thứ mười hắn có thể cảm thụ được chung q u n h chỗ tồn tại từng đạo khí tức cường h ơ n mà tại tầng này bên trong tồn tại thiên tiêu càn mạnh cũng có thể nói là chư thiên ở trong mánh liệt tồn tại nhìn thoáng qua chung q u n h thiên kiêu về sau tô trường khanh vẫn chưa phát hiện nguyên văn ở trong cướp h ò n g thế là cũng không tính quá nhiều dừng lại ẩm dưới chân hắn đập mạnh bỗng nhiên bạo hướng hướng một tên thánh nhân tầng chín thanh niên mà đi mà cử động của hắn cũng bị không ít ở đây chư thiên tiên h k ê u nhìn chăm chú lên lần này tô trường khanh chỗ chọn lựa mục tiêu tên thanh niên kia kịp phản ứng ừ m hắn nhìn xem vừa đến tầng thứ mười liền thẳng đến tới mình thân ảnh n h ị nhữ mày nhưng cảm nhận được bao phủ tự thân áp bách hắn thần sắc nghiêm trọng không dám chậm trễ chút nào dưới mắt hết sức chăm chú liền muốn nghiêm túc đối lãi còn không đợi h ắ n động thủ tô trường khanh thân ảnh chui vào hư không lấy để người phản ứng không kịp tốc độ đi thẳng tới thanh niên trước người chân lòng c h ả o t h ầ n s á c hắn bình tĩnh tay phải càng là trong khoảnh khắc bị màu đỏ vải rồng nơi bao bọc móng l u ố t sắc bén hiện ra khiến hư không cũng vì đó run r à y khí tức đống nhiên một phát càng là lấy một cái tốc độ k i n h người vung ra một c h ả o x o ẹ t ba hư không tựa hồ cũng bị x é đứt tiếng anh minh càng là không ngừng chuyển ra thánh nhân tầng chín thanh niên cảm nhận được cố khí tức này cùng nhìn xem tô trường k h a h ó a thành lòng trào tay phải thần sắc đ ố n nhiên đại biến không được trong lòng hắn run lên thân thể cố này khí tức kinh khủng run không ngừng lấy nhưng d ư ớ i mắt muốn xuất thủ giao phong đã không kịp hắn chỉ có thể vận chuyển tu vi toàn lực thúc giục hình thành phòng ngự nhưng tại tô trường khanh chân long trào phía dưới phốc phốc thanh niên phòng ngự liền như là không tồn tại trên thân càng là xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình đấm máu lỗ hổng một ngụm máu tươi phun ra thân thể của hắn không cầm được lui về mà ở trong quá trình này tại mánh liệt d ụ c vọng cầu sinh dưới hắn tại ngất đi trước bóc chặt lấy lệnh bài sau đó bị truyền tống rời đi toàn bộ quá trình không cao hơn năm hơi cũng chính là giờ phút này tô t r ư ờ n g khanh đồng dạng bị quang mang b á o phủ chỉ bất quá hắn là s ắ p bị c h u y ể n t ố n g đến tầng thứ mười một chung quanh cơ hồ tất cả mọi người thần sắc đều có chút ngốc trệ khó có thể tin nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh h á n h á n bọn hắn nhất thời không biết nên nói cái gì tê cả ra đầu từ đến tầng thứ mười đến tiến vào tầng tiếp theo sử dụng thời gian bất quá năm hơi thiên kia làm sao khủng bố như vậy từ k h í tức nhìn lại là thánh nhân tầng bảy có thể từ trên thực lực lại có thể nghiền ép thánh nhân tầng chín cơ hồ làm được miểu sát chương một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi cùng lúc đó chư thiên tháp bên ngoài cựu huyền thiên các thế lực lớn nguyên bản còn tại ở vào đối phó trường khanh trong lúc khiếp sợ dù sao tại cựu huyền thiên các lớn thiên kiêu bên trong không ai có thể làm được tô trường khanh nhẹ nhàng như vậy trèo lên tháp đồng thời cho đến tầng thứ bảy cũng còn vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính nếu như nói nếu như mà có đó chính là t ử tiêu đạo cung đạo t ử vương diệp trước mắt còn có thể theo sát tô trường khanh bước chân hạ thanh tuyền trước mắt cũng đạt tới tầng thứ sáu thiên sát vòng cấm n g u lạp cũng giống như thế mà lại thông qua hạ thanh t u y n hình tượng cũng có thể nhìn thấy ma tông ma nữ còn đang không ngừng trèo lên tháp những người này mặc dù thực lực rất mạnh nhưng ở tô trường khanh quang mang phía dưới lại có vẻ có chút g i ả m đạo đột nhiên mau nhìn bắc minh thánh địa bên trong có một tên trưởng l á o la thất thanh trong chốc lát ánh mắt mọi người đều trong cùng một lúc nhìn về phía tô trường khanh hình tượng chỉ thấy tô trường khanh khi tiến vào t ầ n g thứ tám thời điểm hiểu rõ quy tắc về sau lập tức đối một tên thực lực xem ra cực mạnh thanh niên xuất thủ vốn cho là lần này tô trường khanh cũng sẽ không lại giống trước đó như thế quét ngang n h i n ép nhưng tất cả mọi người sai mang theo ánh mắt khiếp sợ bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh vẹn vẹn chỉ là một chiều m ộ tại chiêu liền để thanh niên kém chút thanh liền niên l để kém vỡ c mức dùng hết chút sức lực c đến hết dùng u ố cùng cũng muốn n bóp á từng lệnh là người quyết đấu, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy hai chỉ thời bài. bại. Giữa Tại thắng ra quyết quyết đấu, mắt t đã đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong tô trường khanh bị c h u y ể n tống đến t ầ n g thứ chín cái này hắn luôn không khả năng lại giống trước đó như thế đi có người suy đoán dù sao trong t ầ n g thứ chín bọn hắn có thể cảm thụ được ở trong đó thiết i ê u muốn so tô trường khanh phía trước gặp được càng mạnh nhưng lại tại mọi người suy đoán bên trong chỉ thấy tô trường khanh không có chút nào dừng lại đông nhiên bạo hướng mà ra trực tiếp đem lựa chọn định đối thủ một trường trọng thương thanh niên đập t ẩm ẩm rơi xuống đất sống chết không rõ mà hết thể này phát sinh chỉ ở trong điện quang hòa thạch tô trường khanh lần nữa lấy để mỗi người hoảng sợ tốc độ đánh bại đối thủ thông hướng tầng thứ m ộ ư ơ i bây giờ hiện trường sớm đã chết tịch một mảnh mỗi người nhìn xem thể hiện ra tuyệt đối thống trị lực tô trường khanh miệng đắng lơi khô chật vật mất miệng g i a hỏa này quá yêu nghiệt thàng đến tầng thứ m ộ ư ơ i cựu huyền thiên tất cả mọi người đã đối cái khác hình tượng đã sinh không nổi nửa điểm hứng thú đều tại nhìn chừng chừng lấy tô trường k h a lần này chẳng lẽ còn có thể giống trước đó như thế thế nhưng là tô trường k h a tầng thứ m ư ơ i gặp được đối thủ cho dù là xem ra rất mạnh nhưng vẫn là không có thể chịu đ ư ợ c mấy hơi thời gian tại tô trường khanh tay phải bao trùm màu đỏ vạy d ò n g phía dưới một chảo vùng r a thanh niên hết thẻ phòng ngự như là bờ biển không chịu nổi một k í c h trong chớp mắt thụ trọng thương cuối cùng càng là không thể không bóp nát lệnh bài bị truyền tống rời đi lúc đến tận đây khắc liên tiếp tầng ba tô trường khanh đều là dùng tuyệt đối thực lực tiến hành nghiền ép để đối thủ căn bản không có cơ hội phản ứng ngay cả phản kháng tư cách đều không có cũng chính là lúc này mười một tầng tiếp dẫn chi quang giáng lâm tại trên người tô trường khanh cho đến thấy cảnh này v n h ba hiện trường triệt để sôi c ả o tất cả mọi người nhìn xem tô trường khanh á n h mắt chứ khiếp sợ ra tuyệt đại một số người đều mang nồng đậm kiếm kỵ cái này tô trường khanh đã mạnh đến tình trạng này sao những người kia đối với hắn mà nói liền cùng p h à m nhân không có gì khác biệt thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào à cho tới bây giờ hắn đều không có thể hiện ra thực lực chân chính lại khó không thành hắn muốn lấy phương thức như vậy đem tất cả mọi người quét ngang một lần g i a hỏa này yêu nghiệt trình độ viễn siêu ta cùng ngoài ý liệu lấy trước mắt hắn thực lực chỉ sợ cũng ngay cả ra thiên bảng hai vị trí đầu mười hắn đều có lực đánh một trận đi ta cho rằng đây là bảo thủ mà nói nếu như tô trường khanh thể hiện ra thực lực chân chính có lẽ trước mười cũng chưa chắc không có khả năng à. thật là khủng khiếp ra hỏa ta còn tưởng rằng lúc trước hắn muốn lập tức đối chiến năm cái là quá mức quần vọng nhưng hôm nay xem ra k i a chỉ bất quá là tô trường khanh vì có thể nhanh chóng trèo lên tháp thủ đoạn tại sao ta cảm giác h ắ n tựa như là đang tìm kiếm thứ gì vô số người đều khó mà ư ớ c chế kinh hô đối với tô trường khanh bọn hắn trừ cảm thấy khủng bố bên ngoài trong lòng cũng tại kịch liệt chấn động đồng thời bọn hắn cũng đều biết k i u huyền thiên ra một cái có thể sánh vai chư thiên yêu nghiệt tồn tại mà tô trường khanh trình độ kinh khủng đã không tại bọn hắn có khả năng nhận biết phạm chủ tại trận trận tiếng kinh hô bên trong cầm tiếp theo một lát sau doanh ba màn trời phía trên g i a thiên bảng rung động dữ dội bắt đầu không chỉ có như thế phía trên xếp hạng cũng tại phát sinh lấy biến hóa mà đạo nhất thánh tông bắc minh thánh địa đại vũ thần t r i ề u rất nhiều cựu huyền thiên thế lực tính đến tại chăm chú nhìn chằm chằm tô trường khanh danh tự mà tại trong ánh mắt của bọn hắn tô trường khanh xếp hạng quả nhiên cũng bắt đầu biến động từ năm mươi lăm tên vị trí trực tiếp thăng đến người thứ bốn mươi chín trong k h o khắc cựu huyền thiên triệt để sôi trào tô trường khanh tô trường khanh xếp hạng lại đi tới chẳng lẽ trước đó tầng thứ mười tên thanh niên kia chính là bốn mươi chín tên không đúng người thứ năm mươi danh tự không gặp bởi vậy có thể thấy được vừa mới bại vào tô trường khanh trong tay tên kia thiên kiêu là người thứ năm mươi mà tô trường khanh triển hiện ra thực lực bị chư thiên tháp nhận định là bốn mươi chín tên gia hỏa này xếp hạng là nhảy đi lên hiện trường kinh hô qua đi lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trận trận tiếng thở hào hẹn liên tiếp cho dù là đạo nhất thánh tông một đám đệ tử cùng trường lão cũng đều cảm thấy khó có thể tin nhà minh thánh tử lại kinh khủng như vậy Không mà tại mọi người bên trong đạo nhất thánh chủ nhìn xem bây giờ tô trường khanh thâm t h ú y trong đôi mắt chính buộc phát mánh liệt tàn thưởng trường khanh lần này tên dương chư thiên sợ là nhất định phải được hắn thì thào mở miệng khoe miệng hiện hiện ý cười đối với những người khác q u ă n g tới từng đạo ao ước ánh mắt cũng làm cho hắn không hề bận tâm tâm không khỏi có chút gọn sóng càng là cảm thấy vẻ đ ắ c ý bên cạnh lăng thiên tuyết nhìn thấy tô trường khanh biểu hiện trừ kích động càng là cảm thấy áp lực sư minh thật mạnh ta muốn đuổi theo hắn bước chân nàng âm thầm nói thầm nhưng rất nhanh trên mặt tươi cười sư minh có thể có thực lực như vậy nàng tự nhiên vì đó cảm thấy cao hứng không chỉ có là cựu huyền thiên chư thiên vô số thế giới ở trong thế lực đều trong cùng một lúc chú ý tô trường khanh đối tô trường khanh t r i ể n hiện ra thực lực không khỏi là kinh hãi dị thường cũng chính là tô trường khanh có thụ c h ú mục phía dưới chư thiên tháp tầng thứ tám mộ dung điệp y d ị bị truyền t ố n g đi lên trong mắt màu tím l i ế c nhìn chung quanh v ề sau mang theo kinh ngạc tô trường khanh giá hỏa nhanh như vậy nàng không khỏi nói thầm một câu không nghĩ tới mình coi như đem hết toàn lực trèo lên tháp nhưng vẫn là không có thể đuổi kịp tô trường khanh bước chân đang lúc nàng muốn tìm kiếm đối thủ lúc một đạo làm lòng người thần chấn động khí tức cũng theo đó giáng lâm quay đầu nhìn lại mộ dung điệp y thân thể mềm mại run lên nhìn thấy cách đó không xa tên kia trọng đồng thanh niên ngay tại nhìn mình chằm chằm đáng chết đang lúc nàng muốn rời khỏi lúc liền thấy thanh niên chính chậm dai hướng phía mình đi tới nháy mắt áp lực lớn lao càn quét toàn thân thua thiệt chương một trăm sáu mươi mốt chương một trăm sáu mươi mốt lúc này tầng thứ tám nương theo lấy thạch giật đến lại ánh mắt rơi vào mộ dung điệp y thề trên thân cái này cũng liền dẫn đến nguyên bản nhìn thấy mộ dung điệp y thuy cũng không phải là rất cao muốn chọn nó làm đối thủ người đ ạ được phát giác được thạch giật khí tức trên thân cùng ánh mắt hắn ở trong hai mắt lúc con ngươi bỗng nhiên c o rụt lại không có chút gì do dự bọn hắn từ bỏ ý nghĩ này bọn hắn tại trên người đối phương cảm nhận được lớn lao cảm giác c áp bách mà tại mộ dung điệp y ánh mắt ngưng trọng bên trong thạch giật ngay tại chậm rãi tới gần dưới mắt nữ tử này trên thân tựa hồ có cái kia để cho mình cảm thấy quen thuộc tồn tại khí tức có lẽ nàng biết người kia là ai hắn nhẹ giọng t h i thảo muốn hỏi một chút bởi vì cho tới bây giờ mình tựa hồ khoảng cách cỗ khí tức kia càng ngày càng xa thậm chí đã bắt giữ không đến xem ra đã đến chư thiên tháp cao hơn số tầng đối với bị đạo thải hắn cũng không cảm thấy tới gần mộ dung điệp y gì h y về sau thạch giật ánh mắt lạnh nhạt đánh giá nữ từ trước mắt mở miệng nói ngươi ta không muốn đối địch với ngươi hy vọng ngươi có thể giúp đạt được hắn mộ dung điệp y gì cùng trước mắt c h ọ n đồng người trong lòng biết đây là tô trưởng khanh tương lai bằng hưu cũng là chiến hưu mà mình đạt tới t ầ n g thứ tám liền đã thỏa mãn cũng biết đằng sau muốn tao nộ đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng có thể đi tới người ở phía trên không có một cái là kém đã c h ọ n đồng người là tô trưởng khanh ở kiếp trước bằng hưu dưới mắt hai người có hay không trả mặt đã như vậy mình chẳng bằng từ bỏ nếu không cùng đối phương một trận chiến tất nhiên sẽ có tiêu hao cũng không muốn quá nhiều mộ dung điệp y rìa liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch giật chậm d ã i nói ta từ bỏ nói ra câu nói này thời điểm trong lòng nàng cũng thở dài một tiếng cuối cùng thực lực còn chưa đủ nếu như đầy đủ lời nói mình cũng sẽ không rơi xuống tô t r ư ở n g khanh quá nhiều xem ra muốn đuổi theo tên kia bước chân thật đúng là không phải chuyện đơn giản mà nghe tới mộ dung điệp y rìa lời nói thạch giật sửng sốt một chút không khỏi cảm thấy mậm bức ngươi hán đang chờ ngươi mộ dung điệp y rìa nhẹ giọng mở miệng toàn thân quang mang lấp lóe sau đó bị truyền t ố n g rời đi thấy cảnh này thạch giật càng thêm một b ư ớ c tình huống như thế nào ta chỉ là muốn tìm hiểu tình huống nàng làm sao liền từ bỏ hắn nói thầm một câu đôi mắt mang theo nghi hoặc đối phương trước đó nói hắn nữ tử này trong m i ệ n g hắn chính là mình trước đó sợ cảm ứng đến c ố khí tức quen thuộc kia bản tôn a xem ra hai người quả nhiên nhận biết không chỉ có như thế quan hệ tốt giống cũng còn không tầm thường chỉ là chờ mình đối với mộ dung điệp y gì trước đó lời nói thạch giật thần sắc không khỏi hiện hiện một vòng m ở mịt hắn đến cùng là ai hắn nhẹ giọng thi thảo nhưng vẫn là không có đầu mối có lẽ mình thật cùng nữ t ử kia trong miệng nói người kia có cái gì liên hệ nghĩ đến nơi này thời điểm thạch giật được chi quang giáng lâm ở trên người lấy lại tinh thần lúc ánh mắt nhìn về phía xa xa một bóng người xinh đẹp nữ t ử kia tựa hồ cũng cùng kia tồn tại có quan hệ hắn mang theo càng nhiều nghi hoặc bị truyền tống rời đi lúc này hạ thanh t u y ể n đang cùng đối thủ lấy các loại thủ đoạn bờ bính đột nhiên phát giác được mộ dung điệp ý khí tức biến mất Ừm. nàng nhìn thoáng qua nơi xa chỉ thấy vừa mới đến tầng thứ tám mộ cho điệp vẫn như c ũ bị truyền tống rời đi giật này cả mình bởi vì mộ dung điệp ý h ạ đụng phải trọng đ ầ người cái kia tô trường khanh nhật ký ở trong chỗ đề cập đến bằng hưu này sao lại thế này đồng thời hạ thanh tuyền cũng nhìn thấy sắp bị c h u y ể n t ố n g rời đi thạch giật đưa ánh mắt nhìn về phía mình hán nàng hít sâu một hơi màu đ ầ m ngưng trọng lên lấy trước mắt tình huống đến xem cái này trọng đồng người cũng còn không biết tô trường khanh chẳng lẽ để mắt tới mình nếu thật là như vậy vậy liền p h i ề n p h ứ c bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh rất mạnh thật muốn giao thủ mình tỷ lệ lớn không phải đối thủ của đối phương nhìn thấy đối phương rời đi hạ thanh tuyền hít sâu một hơi lần nữa nghiêm túc cùng đối thủ giao thủ m u ố nàng đuổi kịp tô trưởng khanh, sợ là không có khả năng. Bất quá, ta. quá, A đôi ã sớm từ bỏ. Nàng đ mắt đẹp ở trong tràn đầy vẻ kiên định xuất thủ cũng càng phát ra lăng lệ mà đối thủ của nàng chính là một tên thánh nhân tầng bảy thanh niên thanh niên nhìn xem cơ hồ chiêu chiêu trí mạng thế công trong mắt mang theo trấn kinh nữ tử này thu vi không bằng ta nhưng thực lực làm sao cảm giác tại trên ta hắn chỉ cảm thấy càng phát ra phí sức trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cầm tiếp theo một lát sau hắn càng phát ra bị động cuối cùng thanh niên trên mặt lộ ra đắm chát lắc đầu nói ra từ bỏ người rất mạnh hắn biết rõ tiếp tục tất nhiên lưỡng bại câu thương đến tầng thứ chín đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dứt khoát hắn không bằng từ bỏ đồng thời cũng nhàn nhạt nói một câu cuối cùng hắn bị truyền t ố n g rời đi nhìn thấy thanh niên biến mất hạ thanh tuyền hít sâu một hơi trong đôi mắt lóe ra mãnh liệt thần thái cũng không biết tô t r ư ờ n g khanh hiện tại đến tầng thứ mấy rồi hẳn là tầng thứ mười đều có đi nàng bị tầng thứ chín tiếp dẫn chi quang bao phủ về sau lẩm bẩm nói cùng lúc đó chư thiên tháp m ư ơ i một tầng tô trưởng k h a thân ảnh xuất hiện nhìn thấy chung quanh cảnh tượng về sau cũng đều có chút kinh ngạc bởi vì trước mắt thân ở mười một tầng đã cùng trước đó rất khác nhau nếu quả thật có giống nhau địa phương đó chính là đồng dạng mênh mông vô mờ chỉ b ấ t quá trong này không gian liền như là tiên cảnh cả người phảng phất đứng tại đám mây phía trên rất có một loại chỗ cao không thắng h ẳ n cảm giác cũng chính là nương theo lấy tô trường khanh xuất hiện tại cách đó không xa một cái tuổi trẻ thiếu nữ ánh mắt cũng rơi vào tô trường khanh t r ê n thân đối thủ lần này liền hắn đi nàng hít sâu một hơi đôi mắt đôi mắt đẹp lấp lóe bởi vì sớm tại trước đó nàng liền xa xa nhìn thấy qua tô trường khanh đồng thời cũng biết thực lực của đối phương không hề tầm thường trong thời gian này bên trong mình gặp được đối thủ đều không chịu nổi một kích có lẽ tên thanh niên kia có thể cùng mình nhẹ nhàng vui vẻ tranh tài một trận mà thiếu nữ cũng chính là tinh túc thiên cung đến đây tìm kiếm cơ duyên thần nữ đột nhiên tô trưởng khanh khẽ nhũ mày trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm đinh kiểm tra đến người mới vật xuất hiện lần này mới tăng nhân vật tinh túc trời hai sáu cung thần nữ cố linh nhi trước mắt nhật ký phó bản người nắm giữ có một đạo nhất thánh tông thanh nữ lang thiên tuyết hai ưu hải ma nữ mộ dung điệp y t ba đại vũ công chúa tô âu vi bốn hạ thanh tuyển n a m tinh túc thiên cung thần nữ cố linh nhi Chú thích, lần sau tăng thêm người mới vật cần hệ thống thăng cấp lại năm tên nhật ký phó bản g người nắm giữ tín nhiệm giá trị đột phá hạn mức cao nhất đạt tới cực độ tín nhiệm hắn nghe trong đầu hệ thống thanh âm thân thể khẽ run lên người mới vật này sẽ người mới vật xuất hiện rồi ba mà lại người mới này vật danh tự làm sao nghe quen thuộc như vậy chương một trăm sáu mươi hai chương một trăm sáu mươi hai lúc này tô trường khanh có chút l â y người không khỏi cố gắng trong đầu nhớ lại cái tên này cố linh nhi hắn lầm ầm quay người liền thấy một tên dung nhan có thể dùng tuyệt sắc để hình dung thiểu nữ chính hướng phía mình đi tới nhìn thấy đối phương đôi mắt bên trong lần ẩ n lộ ra chiến ý hắn lập tức cũng minh bạch đối phương muốn làm gì đồng thời trong đầu cũng nhớ tới liên quan tới cố linh nhi rất nhiều ký ức tại nguyên văn bên trong cái này cố linh nhi đến từ vô lượng đại thế giới mười cái đại thế giới ở trong một cái không chỉ có như thế cựu huyền thiên chính là tại vô lượng thế giới vô số tiểu thế giới ở trong một cái mà đối phương thân phận chính là vô lượng giới khổng lồ nhất định tiêm tông môn một trong tinh túc thiên cung thần nữ nguyên văn ở trong kịch bản thì là tinh túc thiên cung thiên sư tính tới chư thiên tháp bên trong có cố linh nhi cơ duyên cái gọi là cơ duyên kỳ thật chính là lâm phạm dù sao đối phương thân là nhân vật chính thân phụ thiên mệnh đại khí vận chỉ bất quá tinh túc thiên cung thiên sư cũng không thể chính xác tính ra cơ duyên đến tột cùng là cái gì dưới mắt c ủ a linh nhi tự nhiên sẽ không biết bởi vì trừ thiên tháp lâm phạm m ộ ư ơ i hai căn bản liền không có tư cách tiến đến coi như tiến đến chẳng qua là nhiều một bộ vong hồn thôi đã như vậy lời nói mình chẳng phải là liền có thể muốn làm gì thì làm rồi sao dù sao đối phương bây giờ là nhật ký phó bản mới người nắm giữ cơ duyên là cái gì đây còn không phải là chính mình đạo tính chỉ là nghĩ đến cái này bên trong tô trường khanh liền không khỏi cảm thấy có chút kích thích chỉ bất quá nguyên văn ở trong cố linh nhi tính tình bướng mình sợ là miễn không được cùng đánh một trận thử một chút xem sao khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười trong lòng cũng không khỏi mong đợi nếu như có thể đem thần nữ bị triệt để lắc lư như vậy tương lai của mình bảo hộ tối thiểu là có nếu có thể tiến thêm một bước phát triển tự nhiên không còn gì tốt hơn cùng lúc đó nguyên bản đang theo lấy tô trường khanh tới gần cố linh nhi trừ hiếu kỳ bên ngoài cũng không khỏi phải nghiêm túc đối đãi g i a hỏa này từ đầu đến cuối không có thể hiện ra thực lực chân chính chắc hẳn thực lực không giới ta trong lòng nàng nói thầm trước đó liền có quan sát qua tô trường khanh nhất cử nhất động tại cái này mười một tầng lại lần nữa đ ụ n g p h ả i nàng đã khắc chế không được nội tâm hiếu kỳ bởi vì từ đầu đến cuối những cái được gọi là thiên tiêu liền không có một cái bị mình xưng là đối thủ nhưng rất nhanh cố linh nhi thân thể mềm mại run lên trong mắt mang theo rung động vừa mới đó là cái gì nàng hít sâu một hơi trước đó chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên liền có đồ vật gì chui vào mi tâm của mình chẳng lẽ là tên kia động thủ rồi không nên nha nhưng rất nhanh cố linh nhi nhật ký phó bản trước mắt hiện ra một cái kim quang long lánh cùng loại với thư tịch đồng dạng đồ vật phía trên càng là có mấy cái chiếu sáng dạng rỡ kiểu chữ thấy cảnh này cố linh nhi d ừ n g bước thần s ắ c ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trước mắt đồng thời ghi rõ là thuộc về mình nhật ký phó bản nhật ký phó bản ta sao nàng trưng mắt nhìn dù là thân là thần nữ sự tình các loại gặp qua không ít nhưng bây giờ loại tình huống này hay là lần đầu thấy cái gì là nhật ký phó bản lại là từ lâu đến nhìn quanh một vòng một phía cố linh nhi nhịu nhữ mày trong mắt nghi hoặc càng nhiều chẳng lẽ là hắn ánh mắt của nàng rơi vào tô trường khanh trên thân hít sâu một hơi chiếu tình huống trước mắt đến xem có lẽ thật đúng là nếu như không phải chẳng lẽ đây chính là thiên sư nói tới cơ duyên của mình mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cố linh nhi tạm thời đem cùng tô trưởng khanh giao thủ suy nghĩ bỏ qua một bên dưới mắt phải hiểu rõ trước mắt nhật ký phó bản đến cùng là chuyện gì xảy ra duy nhất ghi chép người tô trưởng khanh khi nàng lật ra tờ thứ nhất liền thấy hàng chữ này thật đúng là tên kia nàng đột nhiên ngần g đầu nhìn về phía còn cách một đoạn tô trưởng khanh nhật ký của mình phó bản làm sao lại cùng cái này tô trưởng khanh đáp lên quan hệ bởi vì trước đó ở phía dưới liền nghe qua tô trưởng khanh danh tự cho nên khi chức còn nhớ rõ biết chính là cách đó không xa người thanh niên kia nương theo lấy kế tiếp theo l ậ xem cố linh nhi trong mắt lộ ra vẻ giật mình thân thể mềm mại khẽ run lên sống lại hắc cám náo động chư thiên sinh linh đồ thán giới hải cuối cùng tồn tại hắc cám đầu nguồn cuối cùng chư thiên chống cự thất bại rồi nàng nhìn xem nhật ký phía trên nội dung càng xem càng là cảm thấy kinh hãi cái gọi là hắc cám t r i tôn dẫn phát hắc cám náo động chư thiên sinh linh đồ thán vô số cường giả vẫn lạc đến cuối cùng càng là cái kia tô trường khanh chống cự đến cuối cùng nhưng vẫn là không thể ngăn cản hắc á m náo động thất bại rồi dù chỉ là thông qua nhật ký nội dung đi nhìn c sau khi n h trùng sinh hắn còn nhận ra lần trước chỗ kinh lịch sự tỉnh chỗ kinh lịch người khi nàng theo nhật ký không ngừng nhìn xuống càng xem thì càng cảm thấy chấn kinh mặc dù nói trường khanh nhật ký bên trong đề cập tới nhiều nhất chính là kiểu huệ thiên đồng thời sẽ còn phát sinh cái gọi là bang diện chi chiến về sau n ê n đón chư thiên chi chiến chính là tất cả thế giới ở giữa chiến tranh đối với những tin tức này cố linh nhi nhất thời không biết nên như thế nào tiếp nhận chờ chút cựu huyền thiên nàng hít một hơi thật sâu về sau trong lòng tràn đầy khó có thể tin tô trường khanh cũng không phải tới tự đại thế giới mà là đến từ một cái tên là cựu huyền thiên tiểu thế giới cho dù chưa từng nghe qua nhưng bây giờ cũng đều tám nghìn chín mươi bởi vì mười cái bên trong đại thế giới không có một cái gọi là cựu huyền thiên coi như tô trường k h a không phải tới từ tiểu thế giới đó cũng là đến từ tám trăm tám mươi trung cấp thế giới địa phương như vậy có thể xuất hiện loại này yêu n g h i ệ t hẳn là tên h i kia thật là sống lại mà kiếp trước cũng không phải là cựu huyền thiên n g ư ờ i ba vô tận nghi hoặc hiện lên ở cố linh nhi trong đầu nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái chư thiên c h i chiến chỉ có hơn hai trăm n ă m sẽ t ớ i mà tại cái này về sau chư thiên vạn giới lại đem đứng trước hát cám náo đ ậ u nàng thực tế khó có thể tưởng tượng những này chẳng lẽ toàn bộ đều là muốn trong tương lai phát sinh sự tình đồng thời tô t r ư ờ n g khanh tại nhật ký ở trong nói tới sẽ toàn bộ phát sinh nếu là như vậy đến lúc đó vô lượng giới thân là đại thế giới một trong chẳng phải là nằm ở trong sẽ đối mặt với to lớn hạo kiếp dù chỉ là n g ấ m lại cũng làm người ta vì đó đậu dung nhưng rất nhanh cố linh nhi lắc đầu trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng cái này nhật ký phó bản chẳng lẽ là tô trường khanh tận lực ngăn bài muốn dùng cái này mê hoặc ta thế nhưng là vì cái gì chúng ta rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt hắn biết tên của ta nàng nhìn tô trường khanh lại càng thấy phải cổ quái thậm chí không cách nào giải thích nguyên do trong này chương một trăm sáu mươi ba chương một trăm sáu mươi ba suy tư sau một lát cố linh nhi hít sâu một hơi dự định trước xem hết nhật ký lại nói lăng thiên tuyết mộ dung n i ệ p y yể tô âu vi hạ thanh tuyển ba nàng đối với nhật ký ở trong xuất hiện từng cái nữ nhân danh tự n h ữ n h ữ mày những người này cũng đều là đến từ cựu huyền thiên nhìn thoáng qua cách đó không xa tô t r ư ờ n g khanh nàng thần sắc có chút t ứ c giận chẳng lẽ gia hỏa này chính là dùng phương pháp như vậy đi l ử a gạt những người kia những cái kia cựu huyền thiên người gia hỏa này nhận biết có lẽ thật có khả năng này nhưng tên của mình từ tiến vào chư thiên thắp liền không đối những người khác đề cập qua cái này tô trưởng k h a là thế nào biết đến vừa xem hết nhật ký cố linh nhi trong lòng là rung động cảm thấy khó có thể tin gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn có thiên sư năng lực như vậy lại hoặc là nói hắn chính là thiên sư nói tới cơ duyên của ta trong lòng nàng âm thầm nói thầm nhịp tim cũng tại gia tốc nếu thật là như vậy cái này đến từ cựu h u y ề n thiên tô t r ư ờ n g khanh đến cùng có cái gì có thể để cho thiên sư nói là cơ duyên của mình về phần nhật ký là thật là giả có lẽ thử một chút liền biết nói không chừng tô trường khanh có đặc thù nào đó năng lực có thể biết được thân phận của mình đương nhiên chính yếu nhất chính là muốn xác nhận một chút tô trường khanh đến cùng có biết hay không mình đạt được nhật ký phó bản nếu như không biết lời nói sự tình liền khó bể phân biệt bắt đầu nhật ký phó bản xuất hiện đến cùng là nguyên nhân gì dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều cố linh nhi nhìn chằm chằm cách đó không xa tô trường khanh đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một vòng chiến ý tô trường khanh nàng thì thào mở miệng chậm rãi đi tới bất kể như thế nào nhất định phải thăm dò một chút ra hỏa này nội tình mà tầng này đối thủ chính là hắn cùng lúc đó tô trường khanh cũng có thể cảm giác được đến từ cố linh nhi ánh mắt là n g ư ơ i hắn chậm rãi xoay người nhìn thấy tới gần cố linh nhi ra vẻ kinh ngạc bộ dáng bất kể như thế nào trước lác lư lại nói coi như đối phương muốn xuất thủ mình cũng không phải là không thể ứng phó lời này vừa nói ra vốn là muốn trước tiên mở miệng cố linh nhi s ừ n g sốt một chút nhất thời không biết nên nói cái gì cái này h ắ n kha nàng nhìn xem đối diện tô t r ư ờ n g khanh nội tâm chân kinh bởi vì ra hỏa này trong đôi mắt lộ ra kia phản phất trải qua vô số tế u nguyện t a g thương nhất là trên mặt tựa hồ khi nhìn đến mình thời điểm biểu hiện ra một t i ê mừng rỡ chẳng lẽ tô trường khanh ở kiếp trước cùng mình thật nhận biết mà gia hỏa này cũng đúng là một cái người chúng sinh nếu là như vậy đến cùng làm như thế nào đi giải thích chứ thiên vạn giới bên trong có giống tô trường khanh loại tồn tại này sao từ tương lai sống lại đến bây giờ đồng thời còn có thể hoàn chỉnh giữ ký ức nhớ tới việc cần phải làm cố linh nhi sau khi lấy lại tinh thần nhớ mày là người dợ cho quỷ nàng lệnh giọng hỏi thăm trên thân thánh nhân tầng chín khí tức ngay tại dần dần phát ra ngay vậy tô trường khanh một bộ giả vợ như nghe không hiệu biểu lộ nghi ngờ nói cái gì nhìn ngươi có thể chứa bao lâu cố linh nhi khép kêu một tiếng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng tô trưởng khanh không biết không có chút gì do dự nàng ngâng lên thon thon tay ngọc chậm dại hướng phía tô trưởng khanh nhấn một cái Văn tiếng oanh minh từ trong hư không chuyển ba ra Kịch hư liệt từ đột nhiên tô trưởng khanh một chút liền nhận ra đối phương chiêu thức cũng có thể cảm thụ được trên thân thừa nhận lớn lao áp lực dưới mắt là thời điểm bắt đầu l ắ c lư cái này đến từ tinh túc thiên cung thần nữ ước thần thủ a thật sự là hoài niệm cố linh nhi mười cái đại thế giới ở trong đứng hàng đầu vô lượng giới tinh túc thiên cung thần nữ được vinh dự mười triệu năm qua có hy vọng nhất thực hiện siêu phàm có thể đứng hàng thần đường thành nữ nàng hay là cùng ở kiếp trước như thế cao lãnh lời nói không nhiều giống nhau như lúc không nghĩ tới chúng ta chỗ gặp nhau địa phương hay là cùng ở kiếp trước không có sai biệt đều là t ầ n g thứ mười một vốn đang coi là lại bởi vì ta sống lại sẽ để cho rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến nhưng chưa từng nghĩ chúng ta gặp nhau thời gian gặp nhau địa điểm vẫn không thay đổi chỉ bất quá nàng nói là có ý gì ta lần này không phải cùng nàng lần thứ nhất gặp m à sao một thế này cố linh nhi đến chư thiên tháp chắc hẳn cùng ở kiếp trước đồng dạng vì tinh túc trong thiên cung biết thiên mệnh thiên sư bắt hiểu đường tính toán ra cơ duyên mà tới trước đó cũng không biết nhưng một thế này ta đều nhớ làm sao bây giờ cố linh Nhi, tại chư thiên chi chiến kết thúc thời điểm bằng hưu của ta cũng không phải là cái kia cùng ta có qua nhiều lần kể vai chiến đấu bằng hưu có lẽ nhận thức lại một lần cũng không tệ hắn lập xong về sau cũng tại toàn lực thúc giục thể nội tu vi tại nguyên văn bên trong cái này tinh túc thiên cung thần nữ thực lực không thể coi thường tại chư thiên thắp bên trong thế nhưng là lưu đến cuối cùng kinh lịch chư thiên còn thừa lại thiên k i u bên trong trận chiến cuối cùng tồn tại dù là mình có thể một kiếm chạm thiên này cũng tuyệt không thể sơ ý chủ quan dù sao đến bây giờ tình trạng chỉ cần lẫn nhau lộ ra sơ hở kia không thể nghi ngờ là trí mạng đương nhiên tô trường khanh cũng rõ ràng muốn làm cho đối phương hoàn toàn tin tưởng rõ ràng là không có khả năng còn tốt lúc trước thừa dịp thư hoang đem cả quyển sách đều xem hết bằng không thật đúng là khó mà nói trong lòng của hắn âm thầm nói thầm một bên chống cự lấy đến từ cố linh nhi chỗ thi triển tinh túc thiên cung thần thuật một trong ước thần thủ nghe nói người mà thi triển thực lực càng mạnh như vậy ước thần thủ uy lực lại càng lớn cho dù là bất hủ tiên vương tồn tại đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng cảnh giới bị đẻ thấp nay thuật pháp chỗ cường đại chính là vô thượng h ạ cũng là đơn giản nhất thô bạo khắc địch chi pháp ngay tại tô trường khanh lập nhật ký về sau cố linh nhi nguyên bản còn tại giật mình tại đối phương vì sao không có chịu ảnh hưởng lại nhìn thấy nhật ký phó bản tự chủ hiện ra ở trước mắt nhìn thấy bên trong đổi mới mới nhất nội dung cái gì hắn hắn là thế nào biết ta chỗ thi triển thuật pháp vừa nhìn thấy hàng ngũ như nhất nội tâm của nàng liền không bình tĩnh mình chỗ thi triển ức thần thủ trừ vô lượng thế giới tu sĩ thế giới khắc thiên tiêu không có khả năng biết chớ đừng nói chi là trước mắt cái này không biết là đến từ trung cấp thế giới hay là tiểu thế giới tô trường khanh hắn là thế nào biết đến Gia h a n à y thật h c ẳ n g lẽ có n hắn ì mình nhìn n thân phận của mình năng lực. Theo nhìn xuống,、Cố、Linh Nhi nội tâm chấn động càng nhiều, nhịp trộm Theo tâm tim h của lực. Cố k đều biết ta đến từ cái kia bên trong thuộc về thế lực nào thân phận gì đều bị hắn nói nhất thanh nhị sở mềm nàng dưới mắt nội tâm càng không bình tĩnh não h ả i càng là vang lên một trận oanh minh cái này tô t r ư ờ n g khanh đến cùng là thế nào biết như này hơn nữa nhìn hắn cái kia bộ dáng tựa hồ cũng không nhìn thấy hiện ra ở trước mặt mình nhật ký phó bản chẳng lẽ nhật ký phó bản tồn tại chỉ có chính mình có thể biết được c h ư n một trăm sáu mươi bốn c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn cùng lúc đó trừ thiên tháp bên ngoài cựu huyền thiên vô số tu sĩ dù là không tại trung châu nhưng cũng đều chú ý tới m ả n trời phía trên thuộc về tô trường khanh hình tượng trong mắt bọn hắn tô trường khanh là cái từ đầu đến đuôi quái vật đáng sợ lấy trước mắt niên kỷ cùng tu vi lại có thể tại trừ thiên tháp bên trong như dẫm trên đất bằng mỗi tầng một đều có thể nhẹ nhõm quét ngang tại dưới mắt trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng trong đôi mắt càng là mang theo mong mọi mãnh liệt nhất là tại trung châu chư thiên tháp bên ngoài từng cái thế lực nữ tử kia tinh túc thiên cung tô trưởng khanh n tô trưởng khanh g dưới mắt thế mà đối mặt chính là trước mười nhân vật chơi hạng vậy lần này tô trưởng khanh quét ngang liền muốn dừng ở đây sao mà hắn cũng sẽ dừng bước chư thiên tháp tầng thứ một mươi một dưới mắt hai nói phải chuẩn tiếp xuống tô trưởng khanh củng cố linh nhi ở giữa sẽ có không thể tránh né một trận chiến không biết tô trưởng khanh phải chăng có thể thắng dưới đối phương tô trưởng khanh cho tới bây giờ cũng còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính tám trăm tám mươi có lẽ hắn thật sự có khả năng cùng một trong chiến đấu dù là đối phương là hạ t á m vô luận là ai dưới mắt đều trở nên dị thường khẩn trương bởi vì cho tới bây giờ toàn bộ cựu huyền thiên tại chư thiên tháp ở trong thiên tiêu khi số tô trưởng khanh xuất sắc nhất dù là trước thiên tiêu bảng thứ nhất vương diệp cũng đều kém hơn một chút đạo nhất thánh tông bên trong đạo nhất thánh chủ thần s ắ c trở nên ngưng trọng trường khanh đối mặt sẽ là ra thiên bảng hạ cám nữ tử này rất không bình thường con mắt của nàng tựa hồ ẩn chứa vô tận tinh thần có lẽ đối phương xuất thân thế giới ở xa cựu huyền thiên phía trên hắn chậm rãi mở miệng chăm chú nhìn tô trường khanh hình tượng bên trong xuất hiện cố linh nhi lời này vừa nói ra một đám trưởng lão cùng đệ tử không khỏi là hít sâu m ộ t hơi ánh mắt mang theo lo lắng tại sao có thể như vậy a ra thiên bảng hạ tám làm sao còn tại mười một tầng lần trước gặp được cái kia cố linh nhi không biết phần thắng bao nhiêu cố linh nhi nếu là ngay từ đầu liền xếp tại hạ tám thực lực tự nhiên không yếu cho dù thánh tử có thể lấy thánh nhân tu vi trạm t i ê n này có lẽ đối phương đồng dạng có thể vậy phải làm sao bây giờ a ta cảm thấy hẳn là tin tưởng thánh tử E, sự minh nàng có chút nóng nảy lại không thể làm gì bởi vì bây giờ mình đã bị đào thải mặc dù lấy được ban thưởng không sai nhưng so với còn có thể lưu tại chư thiên tháp có thể lựa chọn nàng hay là chọn cái sau chỉ bất quá năng lực bản thân không đủ tu vi cũng không có yêu nghiệt như vậy cho nên đem kế tiếp theo trèo lên tháp cơ hội cho mộ dung điệp ý nghĩa nhưng ngột nhiên sư m i n h nhật ký đổi mới lăng tiên tuyết thân thể mềm mại run lên vội vàng xem xét lên nhật ký phó b ả n tới vừa nhìn thấy phía trước hai hàng chữ nàng đôi mắt đẹp cũng không khỏi phải t r ờ to tràn ngập vẻ không thể tin được sư m i n h nhận biết cái kia gọi cố linh nhi nữ tử thậm chí liên liên đối phương ở đâu bên trong thân phận gì bởi vì cái gì tiến vào chư thiên tháp cùng các loại đều nói nhất thanh n h ị s ợ không chỉ có như thế từ nhật ký trong câu chữ tựa hồ cũng có thể nhìn ra sư m i n h có loại tại h ư u nghị bên trên cựu biện trùng phùng cảm giác tại sư h u n h ở kiếp trước hai người bọn họ là quan hệ không tệ bằng hữu quả nhiên sư m i n h chỗ người quen biết cũng không giới hạn t r o n g cựu huyền thiên còn có đến từ chư thiên bên ngoài yêu nghiệt thậm chí còn không phải số ít nhưng sau khi suy nghĩ một chút l a n g thiên tuyết lại có loại không hiểu mừng rỡ vô ý thức thở dài một hơi không có phương diện kia quan hệ liền tốt nàng chăm chú nhìn bây giờ tô trường khanh hình tượng trong lòng nói thầm đã chỉ là bằng hữu mình ngược lại là không có gì đáng lo lắng chỉ bất quá tên kia gọi cố linh nhi nữ tử cũng không phải là sư h u n h ở kiếp trước lẫn nhau chỗ nhận biết cái kia cố linh nhi mà là một cái đối sư h u n h lạ lẫm lần đầu gặp mặt tinh túc thiên cùng thần nữ sư h u n h có thể bị nguy hiểm hay không trong ạ i、so、lòng nàng nói thẩm bây giờ phá lệ nghiêm túc đối đãi lần này cùng đối thủ ở giữa chiến đấu bởi vì chỉ cần sơ ý một chút liền có khả năng thụ trọng thương đào thải dưới mắt cũng còn chưa đạt tới cực hạ cho nên mình không thể nhanh như vậy liền từ bỏ Mà trong ạ thạch hạ lại i giật dưới đi tìm đám lời nói. cách cũng cũng có không nhìn thấy thanh thân ảnh, không đó đám kỳ tuyển muốn xa, Xem mắt tìm a chỉ có thể h t đi e cái kia t ồ tại chân, tìm tới hắn, mới có thể mới hiểu bước chân, có hắn, n rõ u y ê n nhân trong đó. Trong đó. lòng của hắn am nói một câu không có suy nghĩ nhiều ngẫu nhiên chọn lựa một tên thánh nhân tạm trọng thiên đối thủ dù là hắn bây giờ tu vi so với đối phương kém mấy cái tiểu cảnh giới lại không chút nào do dự khuynh khắc ở giữa liền chiến đến cùng một chỗ sau một lát hạ thanh tuyền dần dần thu hoạch được chủ động chiếm t ư ợ n phong phanh phanh phanh nàng mỗi một lần xuất thủ đều để đối thủ kêu khổ liên tục chỉ có thể không ngừng né tránh phòng ngự cũng chính là giờ phút này tiên tiên trí tôn tinh phát hiện ra h uy lực vẹn vẹn chỉ là một sởi khí thức liền làm cho đối phương dối loạn tức lòng dựa vào đối thủ phân thần hạ thanh tuyền thừa t h ắ n g xông lên trực tiếp một trưởng đánh cho trọng thương tại nàng chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ lúc đối phương lại gấp bận bị bóp nát lệ bài từ bỏ tư cách bị c h u y ể n t ố n g rời đi thấy cảnh này hạ thanh tuyền hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đã giải quyết đối thủ trọng đồng người thật mạnh ra hỏa trong lòng nàng chấn động vẫn chưa nghĩ đến tô trưởng khanh tương lai bằng hữu thực lực vậy mà cường đại đến loại này đáng sợ tình trạng nếu như mình cùng nó giao thủ chỉ sợ là tỷ lệ lớn sẽ bị thua nhưng đột nhiên nhật ký phó bản đổi mới hạ thanh tuyền vội vàng thu hồi suy nghĩ lập tức xem xét phó bản chỗ đồng bộ nhật ký nội dung cố linh nhi tinh túc thiên cung t h ầ n nữ nàng nhìn lướt qua về sau không khỏi sừng sốt một chút tô trường khanh đã đến mười một tầng rồi thậm chí còn gặp ở kiếp trước bạn bè có thể đến mười một tầng thực lực tất nhiên không yếu mặc dù nói trường khanh nhận biết đối phương nhưng đối phương có lẽ cùng mình cùng lăng thiên tuyết ma nữ tô ấu vi đồng dạng cũng không nhận ra tô trường k h a một khi hai người giao thủ chẳng phải là nghĩ đến cái này hạ thanh tuyền hít sâu một hơi trong lòng mang theo lo lắng tô trưởng khanh thanh toán mục tiêu còn chưa tìm được dưới mắt hắn nên như thế nào ứng đối chỗ tao nộ ở kiếp trước bạn bè nàng thì thào nói thầm một câu về sau cũng muốn có thể mau sớm đến một ư ơ i một tầng dù sao quy tắc ở trong cũng không có nói không thể hỗ trợ nếu như có thể giúp chút gì nàng cho dù bị đào thải cũng đáng chương một trăm sáu mươi năm chương một trăm sáu mươi năm cũng chính là lúc này t ầ n g thứ m ộ ư ơ i một cố linh nhi dưới mắt cũng còn không xác định tô trưởng khanh có phải hay không, không biết mình có được nhật ký phó bản có thể nhìn thấy hắn tại trong nhật ký viết dưới nội dung cái gì hán hắn làm sao biết thiên sư danh tự nàng não h ả i lập tức một mảnh t r ố n g không đã không biết nên làm sao đi suy nghĩ toàn bộ tinh túc thiên cung biết thiên sư danh tự bất quá ba ngón số lượng chỉ có thiên cung c u n g chủ cùng mình trở thành thánh nữ về sau mới biết được cho dù là toàn bộ vô l ư ợ n giới g chỉ đếm được trên đầu ngón tay cái này tô t r ư ờ n g khanh cứu đúng là làm sao biết nhưng mà kế tiếp theo nhìn xuống cố linh nhi trong đầu chỗ bổ sung tin tức càng nhiều trong lòng càng là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng gia hòa này nàng hô hấp dồn dập sớm đã không còn bình tĩnh cái này đến từ thế giới khác gia hòa có lẽ căn bản không có loại kia có thể nhìn trộm thân phận của mình bí mật năng lực đặc thù bởi vì cái này tô trường khanh đến từ cựu h u y ề n thiên là một cái mình chưa từng hiểu rõ thế giới chính là như vậy một người làm sao có thể có thể hiểu đến mình nhiều như vậy thân phận tin tức thậm chí liền không n g ớ t sư danh tự mình đến chư thiên t h á p mục đích đều nói đến nhất thanh nhị sở chẳng lẽ tô trường khanh thật là người trung sinh không chỉ có như thế đối phương nói tới những cái kia tương lai chuyện sắp xảy ra đều sẽ lầm lượt từng món phát sinh về sau chư thiên bên trong càng là sẽ buộc phát trước nay chưa từng có đại thế chi tranh đồng thời kinh khủng hắc á m náo động cũng sẽ giáng lầm nhưng là nhìn lấy bây giờ đối diện thần sắc lộ ra tăng thương trong đôi mắt mang theo một sợi hoài niệm tô trường khanh cố linh nhi chỉ cảm thấy khó mà tiếp nhận càng làm muốn tìm tòi hư thực ngươi khỏi phải lại giữ lại nếu không ngươi sẽ không còn có cơ hội xuất thủ nàng thần sắc khôi phục như thường trong đôi mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc sau khi nói xong nàng lần nữa giơ tay lên hướng phía tô trường khanh nhấn một ngón tay trong khoảnh khắc rầm rầm rầm thư không kịch liệt h ă n minh ngập trội khủng bố ba động càng là hướng bốn phương tám hướng t ư n g ư ợ c toàn bộ mười một tầng dưới mắt đều trở nên dung chuyển không thôi Cho c h dù là u nhưng g q u a n nó hơn thiên nhận tiêu tại cảm đ ợ c cố l i h Nhi xuất thủ nhắc h lần nữa trôi nhắc lên n trôi xuất ủ k bố ba động, c ũ n khủng、khiếp. Nữ kia. Thánh nhân tầng、9. Nhưng g đều lui, cấp tốc cố khiếp. rút Thật tử rời là kia. xa. ba động này tại sao ta cảm giác cùng tiên đài không sai biệt lắm Thánh nhân tu vi lại có được tiên đài thực tiếp theo nhân hiểm. hắn hãi, không như hắn chỉ ch Quá quá dám dạng này người. Quá mức nguy、hiểm. Bọn hắn đều là quá sợ hãi, căn bản nửa liên bọn muốn đều lui vi lại đài điểm lại. lực, là Lỡ lụy, có được mức có sợ sợ dự, do bị kế tô trưởng khanh nhìn thấy cố linh nhi xuất thủ lần nữa đôi mắt thâm thúy vẫn như cũ t ă n g thương vẫn như cũ nhẹ nhõm đem nó t r á n h né đồng thời còn có thể nhất tâm nhị dụng lập lấy nhật ký tinh t ố c tiên cung ba đại thần t h u ậ t một trong t h á n g tiên chỉ a ở kiếp trước bởi vì chủ quan ở đây thuật d ư ớ i ă n t h ị t t ỏ i bất quá một thế này chú ý tiên nhi lần này liền để chúng ta hảo hảo chiến một trận đi cũng là vì ở kiếp trước ta chỗ hứa h ẹ n ngươi không nương tay đánh với ngươi một trận b á t hiểu đường nói cơ duyên của ngươi sau trận chiến này ta sẽ đem nó nói cho ngươi dưới mắt ngươi hay lạ như trên một thế như thế chú ý tới ta đồng thời muốn đánh bại ta chỉ là đáng tiếc ta sống lại mang theo ở kiếp trước ký ức nhưng người hay là cũng không nhận ra ta cùng ta cũng vô gặp nhau chú ý tiên nhi tương lai muốn kinh lịch sự t ì n h rất rất nhiều chỉ là một thế này ta sẽ ta tận hết khả năng cải biến ta muốn cải biến hết thảy về phần tương lai phản đ ổ ta sẽ đích thân từng bước từng bước thanh toán tinh túc thiên cung chỉ sợ muốn gặp được còn cần trải qua mấy trăm năm trước đó tiểu huyền thiên băng d i ệ t chiến c h i tướng sẽ mở ra một trận chiến này qua đi sẽ nên đón chư thiên chi chiến đến lúc đó chư thiên văn giới sắp mở ra một trận xưa nay chưa từng có vô tiền khoáng hậu kinh tiên c h i chiến vô luận l à phương kia thế giới đều đem bị liên lụy tinh túc thiên cùng cũng không ngoại lệ bây giờ những ngày cũng còn quá xa tạm thời khỏi phải cân nhắc chỉ là nên như thế nào cùng chú ý tiên nhi đi nói rõ thôi thôi hắn lập về sau ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có thâm thúy khí tức trên thân ngập trời mà lên ngay sau đó hắn cũng đã không còn giữ lại chậm rãi nhấn một ngón tay bát hoang tịch diệt chỉ hai cổ khí tức kinh khủng đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ một đạo vang vọng toàn bộ mười một t ầ g thanh âm đ ỗ n g nhiên từ trong hư không chuyển ra trong khoảnh khắc bát p h ư ơ n g chấn động chỉ cần là t ầ n g này thiên tiêu không k h ỏ i là cảm thấy d a đầu nổ tung khí tức kinh khủng ba động càng là lấy tô trường khanh củng cố linh nhi làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng càn quét ra vốn chỉ muốn tham gia náo nhiệt người sắc mặt đột nhiên đại biến hỏng bét không tốt lui ba bọn hắn có thể cảm thụ được kinh người cảm giác áp bách cùng mạnh liệt nguy cơ sinh tử nếu như ngăn không được chỉ sợ bất tử đều phải trọng thương dưới mắt không có người phản lãnh đạo n h o n h o buộc phát tu vi một bên lưu lại một bên thi triển mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn Ấm, ẩm ẩm p h a n h nương theo lấy trận trận tiếng vang mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị tung bay ra ngoài một lát sau toàn bộ mười một tầng trải qua ngắn mùi tích mịch bộc phát ra trận trận kinh hô cái kia tên h kia cũng khủng bố như vậy hai người đều thật đáng sợ đi lấy bọn hắn thực lực không nên mới đến mười một tầng m ớ i đúng h o à n g bét nếu là bọn hắn còn tiếp tục chỉ sợ là chúng ta còn không có có thể đánh bại đối thủ thu hoạch được tiến về mười hai tầng cơ hội liền sẽ bị liên lụy không thể không từ bỏ thứ ba tất cả mọi người nhìn xem tô trường khanh củng cố linh nhi thân ảnh kinh hô qua đi đột nhiên hít vào lên khí lạnh Bọn hắn bây bố hắn không có nghĩ đến, tại cái này 11 tầng, còn có khủng bố như giờ tại cái có có vậy yêu nghiệt tồn tại. Nhất tại. l à mà cho lòng người kinh lòng l người dung sợ, là hai cái này yêu nghiệt.、Đụng、nhau. Kể từ đó, một khi chân tay quá mức kịch tay cái mức quá này Đụng yêu từ một đó, Kể lúc i ệ t như vậy gặp nạn, khẳng định sẽ là bọn hắn. vậy Vậy gặp sẽ là l mà lúc này chú ý tiên nhi xuất thủ lần nữa về sau dưới mắt cũng nhìn thấy nhật ký phó bản đã đồng bộ đổi mới nội dung tại sao có thể như vậy trong lòng nàng chấn kinh càng nhiều thậm chí không biết nên như thế nào tô trường khanh còn biết mình sử dụng chính là tinh túc thiên cung ba đại thần thuật một trong tám tiên chỉ đồng thời đối phương sử dụng đồng dạng là một chỉ chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa đều tương xứng nhất làm cho chú ý tiên nhi khiếp sợ hay là tô trường khanh tại trong nhật ký chỗ nâng lên muốn cùng mình hào hào một trận chiến đồng thời đây là hắn ở kiếp trước đối với mình hứa hẹn ba cùng tô trường khanh c n biết thiên sư nói tới cơ duyên gia hòa này không hề giống là tùy tiện tại nhật ký ở trong t ự thuật chẳng lẽ tương lai muốn phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn toàn bộ cũng biết bao quát mình hết thảy chương một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi sáu giờ khác này cố linh nhi nội tâm ở vào dao động bên trong khó có thể tưởng tượng đến cùng tô trường khanh kinh lịch cái gì hiểu rõ bao nhiêu chỉ sợ là sự tình không có đơn giản như vậy nàng mang theo càng nhiều hoài nghi không tiếp tục đi nhìn nhật ký phó bản tô trường khanh tựa hồ thật cũng không biết mình có được nhật ký phó bản sự tình vô luận là quá trình hay là hiện tại hắn đều tại phối hợp nói mình kể từ đó cố linh nhi trong lòng rung động xa muốn so trước đó càng nhiều nếu như tô trường khanh nói không có một chút xíu giả nội dung kia không có khả năng a vậy ngươi đón thêm ta một chiêu này nàng dứt khoát trực tiếp đem đại lượng vấn đề quên sạch xanh xanh nhìn chòng chọc vào phía trước tô trường khanh không có chút gì do dự nàng xuất thủ lần nữa dù sao những chuyện này phát sinh đều quá mức ly kỳ về phần tô trường khanh tại nhật ký ở trong nói tới nàng dưới mắt đã không nghĩ lại đi hao tổn tâm trí chỉ cần kết thúc một trận chiến này như vậy tô trường khanh liền sẽ một năm một m ư ờ i nói với mình thiên sư nói tới cơ duyên là cái gì đây mới là nàng mục tiêu cuối cùng nhất nhìn thấy cố linh nhi xuất thủ lần nữa tô trường khanh hơi nhịu nhữ mày trong lòng càng là có chút bất đắc dĩ xem ra muốn làm cho đối phương hoàn toàn tin tưởng vẫn còn có chút độ khó hắn nói thầm một câu bất quá lại cũng không định lúc này từ bỏ dù sao chỉ cần đối phương quan niệm có một chút điểm cải biến chính mình cũng xem như thành công bởi vì nhìn qua nguyên văn tô trường khanh tại đối mặt cố linh nhi xuất thủ lúc lộ ra cực kỳ thong dong lách mình tránh lẽ xuất thủ va chạm đủ loại chiêu thức toàn bộ đều bị hắn thong dong đối mặt với cũng chính là lúc này cố linh nhi trong lòng nhấc lên càng lớn song lớn đôi mắt đẹp ở trong mang theo chấn kinh c h i sắc chuyện gì xảy ra liên quan tới ta chiêu thức hắn rõ như lòng bàn tay thì thôi còn biết làm sao hóa giải ba nàng thực tế không cách nào nghĩ đến tô trường khanh còn có thể dặn này chẳng lẽ ra hỏa này tại nhật ký ở trong nói tới chính là thật thế nhưng là cái gọi là chư thiên chi chiến hát cám náo động cũng sẽ ở tương lai giáng lâm thời điểm đó chư thiên sẽ nên đón hủy diệt tin tức như vậy dù là để nàng đến bây giờ đều không thể tin tưởng nhưng căn cứ tô trường khanh cho tới bây giờ biểu hiện đối với mình hiểu rõ cùng nhận biết có thể nói muốn so tùy ý một cái vô lượng giới thiên tiêu đều muốn hơn rất nhiều trừ tinh túc thiên cung mấy người có thể nói tô trường khanh thật cực kỳ hiểu rõ mình cái gọi là nhật ký phó bản tô trường khanh cái này duy nhất ghi chép người vì sao lại giáng lâm đến trên người mình chẳng lẽ gia hỏa này thật như mình trước đó suy đoán như thế sẽ là thiên sư nói tới cơ duyên kể từ đó sự tình liền càng thêm khó bể phân biệt nhưng cũng không tính như vậy bỏ qua cố linh nhi thu hồi suy nghĩ về sau kế tiếp theo đối tô t r ư ờ n g khanh triển khai trước nay chưa từng có thế công ta liền không tin ngươi biết tất cả nàng mỗi một lần xuất thủ đều để toàn bộ không gian đều tại oanh minh run dày t r i ể n hiện ra k h í tức ba động càng làm cho chúng quanh t u y ệ t đại một số người đều cảm thấy hãi hùng kết vía nhưng mà đối mặt cố linh nhi không ngừng nghỉ thế công tô trưởng khanh cũng không có lộ ra luôn cuống tay chân tương phản ngược lại biểu hiện được khoan thai tự gác gấp đây là hắn nhìn xem thế công càng phát ra lăng lệ cố linh nhi trong lòng á m nói một câu bất quá cũng may dưới mắt mình còn có thể ứng phó mặc kệ đằng sau như thế nào đều nhất định phải đem nó thắng được để nó đào thải bằng không mà nói tại chư thiên tháp bên trong mình cũng không có quá tốt phát huy cơ hội một trận chiến này cũng chắc chắn chú định giữa hai người sẽ có một phương bị đào thải tại các phe chú ý bên trong tô trưởng khanh từ đầu đến cuối đều nhẹ n h õ n hóa giải lần lượt khủng bố thế công tương phản cố linh nhi dưới mắt lại tràn đầy không thể tin được khi tức trên thân đã có chút hỗn loạn không nên không nên nàng dưới mắt đã dừng tay kinh hãi trong lòng tục từ lâu đến cuối mình vô luận như thế nào xuất thủ thi triển như thế nào công pháp tô trưởng khanh đều một năm một n g ư ờ i hiểu rõ trong lúc đó càng là không có bất kỳ cái gì kéo bùn mang địa phương cho dù là hiện ra qua một k í c h mạnh nhất tô trưởng khanh nhưng cũng có thể rõ ràng nói ra chiêu thức danh tự cũng dễ như chở bàn tay hóa giải g i a hỏa này đến tột cùng chuyện gì xảy ra lúc này cố linh nhi nội tâm đã càng phát ra dao động nhất là tô trưởng khanh thực lực càng làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng cảm giác áp bách vậy mà lúc này nhìn thấy cố linh nhi thở hồng h ộ bộ dáng tô trưởng khanh minh mạnh cơ hội đến tiếp tục bắt đầu lập lấy nhật ký bây giờ cố linh nhi đối nàng mà nói ta chỉ là người xa lạ chỉ bất quá ở kiếp trước đáp ứng ngơi ư một trận chiến một thế này ta làm được trận chiến này ta cần thắng ta không thể dừng bước ở đây bởi vì còn có người ta cần thanh toán khả năng cố linh nhi cũng không biết ta b á c hiểu h đường trong miệng nói tới thuộc về cơ duyên của nàng kỳ thật chính là ta mà trên người của ta có được đại khí v ậ n thiên mệnh chỉ b ấ t quá đáng tiếc ta biết rõ chỉ có những này về phần cố linh nhi cơ duyên cụ thể là cái gì nhưng lại không được biết có lẽ chỉ có nhìn thấy bắt hiểu đường mới có thể có đến đáp án a nhưng những n à y ta còn không thể củng cố linh nhi nói cho dù nói nàng cũng sẽ không tin tưởng như lần sau gặp mặt có cơ hội rồi nói sau h á n lập về sau đôi mắt trở nên thâm thúy trên thân càng là tản mát ra so trước đó còn cường hãn hơn khí tức nếu như không phải giải cố linh nhi vốn có c ô n g pháp có lẽ một trận chiến này sẽ không nhẹ nhàng như vậy chỉ bất quá dưới mắt nên kết thúc bởi vì tiếp xuống cũng nên tìm kiếm tại chư thiên tháp bên trong cần thiết giải quyết ra hỏa vạn tựa giới cơ g a cơ phong chỉ bất quá lúc này ngay tại tô trường khanh lập nhật ký về sau cố linh nhi thì nhật ký phó bản cũng tại đồng bộ đổi mới cái gì nàng nhìn thấy nhật ký nội dung về sau cả người như bị xét đánh tô trường khanh nhật ký bên trong nói thiên sư nói tới cơ duyên chính là hắn cơ duyên của mình chính là hắn đến cùng chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy ba không chỉ có như thế tô trường khanh trên thân phát tán ra khí t ứ c viễn siêu trước đó cái này rõ ràng là trước kia còn không có hai sáu vận dụng toàn lực cùng nhật ký ở trong nói tới muốn thanh toán người g i a hòa này đến cùng còn muốn làm gì cũng chính là giờ phút này cố linh nhi có thể nhìn thấy tô trưởng khanh trong mắt lộ ra một tia áy náy hán nàng còn không có kịp phản ứng trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ một giây sau tô trưởng khanh thân ảnh đ ỗ n g nhiên tiếp cận nhìn thấy cái này cố linh nhi bản năng xuất thủ nhưng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng tô trưởng khanh phản phất đối tự thân hiểu do đã đạt tới một cái không cách nào n ô n n g ự a tình trạng nhẹ nhõm tránh né đồng thời mang theo khí tức hủy diệt chân chính trên ý nghĩa xuất thủ ba chương một trăm sáu mươi bảy chương một trăm sáu mươi bảy cùng lúc đó trừ thiên tháp bên ngoài cựu huyền tiên các thế lực lớn khi nhìn đến tình thế trước mặt về sau không gọi là ánh mắt đờ đẫn mỗi người nhìn xem tô trường khanh dưới mắt liền muốn kết thúc chiến đấu miệng đắng lơi ư khô ra đầu nổ tung bởi vì trước đó bọn hắn liền thấy tô trường khanh tại đối mặt ra thiên bảng thứ tám cố linh nhi lúc liền phản phát nhận biết đối phương đồng dạng đồng thời còn vô song quen thuộc đối phương chiêu thức công pháp cái này trong con mắt của mọi người quả thực chính là một chuyện không thể nào nhưng hết lần này tới lần khác tô trường khanh làm được càng là vượt qua nhiều như vậy thứ tự trực tiếp đối mặt ra thiên bảng thứ tám tồn tại thậm chí dưới mắt tô trường khanh đã là mắt trần có thể thấy chiếm thừa phong ngược lại là cố linh nhi khí tức trên thân càng phát ra hối loạn giờ khác này hiện trường nổ tung mỗi người từ trước đó não hải trống không sau khi lấy lại tinh thần không cầm được kinh hô lên không phải đâu tô trường khanh thật làm được rồi hắn dù là đối mặt ra thiên bảng thứ tám còn có thể chiếm thượng phong thực lực của người này đến cùng khủng bố đến mức nào đến cùng ai mới có thể để mười hai hắn hiện ra thực lực chân chính chẳng lẽ hắn thật lại muốn giống như thiên k i ê u bảng trở thành ra thiên bảng thứ một không thích hợp quá không đúng làm sao cảm giác tô trường khanh nhận biết cái t i a c ố linh nhi đồng dạng đối phương mỗi một lần thế công cho dù là tiên đài cường giả nhìn đều đến kinh hãi nhưng tô trường khanh tựa hồ cũng không có làm một chuyện còn có thể nhẹ nhõm hóa giải cố linh nhi lần lượt khủng bố sát chiêu tô trường khanh cũng quá yêu nghiệt đi cựu huyền thiên thiên t i ê u số một thực c h í danh quy trừ hắn lại có ai có thể làm được điều này ai có thể giống như tô trường khanh đối mặt chư thiên thiên t i ê u tựa như là tại đối mặt cái này đến cái khác người bình thường đồng dạng nguyên lai、like、không chỉ là ta có loại cảm giác này tô trường khanh từ đầu đến cuối đối mặt cố linh nhi thời điểm thật giống như hai người rất sớm trước đó liền nhận biết đồng dạng không có khả năng a bọn hắn nhìn xem bây giờ đã hoàn toàn chiếm thượng phong tô trường khanh lại nhìn xem dần dần tan tác cố linh nhi trong lòng c ù n rung động cho dù là linh hồn đều đang rụn sợ từ đầu đến cuối tô trường khanh t r i ể n hiện ra thực lực tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng l i ê n như là gặp mạnh thì mạnh mặc kệ đối thủ như thế nào c ư ờ n g đại chỉ cần cùng hắn giao thủ cơ h ồ không ai có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp mà nhất làm cho mọi người h i ể u kỳ hay là tô trường khanh có vẻ như thật nhận biết chú ý tiên nhi nhưng bọn hắn rất nhanh liền bỏ đi cái này lo nghĩ bởi vì tô trường khanh thân ở cựu h u y ề n thiên làm sao có thể nhận biết đến từ tinh túc tiên h c u n g xếp hạng thứ tám chú ý tiên nhi nếu như nhất định phải nói đó phải là tô trường khanh tại trước đó số tầng bên trong có lưu ý qua cố linh nhi tại hiện trường liên tiếp tiếng kinh hô bên trong đạo nhất thánh tông vô luận là đệ tử hay là trưởng lão bây giờ đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ cần đánh bại cố linh nhi thánh tử chính là thứ tám mươi ba thánh tử quá khủng bố cho đến giờ phút này hắn thậm chí còn là không có thể hiện ra thực lực chân chính liền đã để cố linh nhi khí tức bất ổn rơi vào hạ phong có lẽ thánh tử không chỉ có thể trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất còn có thể trở thành gia thiên bảng thứ nhất ta bọn hắn cao giọng hò hét thân sắc kích động càng là không cách nào che giấu lấy trước mắt tình huống đến xem thánh tử đánh bại đối phương tỷ lệ phi thường lớn nhất là tại thánh tử nắm giữ chủ động thời điểm như vậy đối thủ của hắn cơ hồ liền không c ó xoay người chỗ trống sở dĩ sẽ như vậy khẳng định hoàn toàn là bởi vì thánh tử tại t r ư thiên t h á p ở trong biểu hiện phán đoán mà ra nghe lời của mọi người đạo nhất thánh chủ nội tâm cũng càng không bình tĩnh t h â m thúy mà tang thương đôi mắt càng là lộ ra nghi hoặc trường khanh hắn thì thào một câu càng nghĩ càng là những mày bởi vì những người khác nói rất đúng cho dù là mình đều có một loại tô trường khanh nhận biết cái kia cố linh nhi cảm giác thế nhưng là dưới mắt còn không thể xác định bởi vì nhận biết lời nói vì sao cố linh nhi đối với tô trường k h a tựa như là đối đãi người xa lạ đ ồ n g dạng cái này liền để hắn chăm mối vẫn không có c á c h giải chỉ bất quá dưới mắt tình hình chiến đấu ngược lại để đạo nhất thánh chủ trong lòng vui mừng xem ra cái này ra thiên bảng hạ tám ổn trong lòng của hắn ám đạo ánh mắt lộ ra một vòng trầm bong vốn chỉ là hy vọng tô trường khanh có thể tham gia lần này ra thiên bảng một lần nữa g i ấ y lên đấu trí tốt ứng đối về sau không ổn định nhân tố thật không nghĩ đến tiểu tử này không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người dưới mắt chỉ sợ là chư thiên ở trong ngàn tỷ thế giới đều chú ý tới trường khanh gia hòa này bên cạnh lăng thiên t u y ế t khi nhìn đến tô trường khanh cùng cố linh nhi ở giữa giao thủ rơi và hồi cối nội tâm cũng có chút rung động sư minh quá mạnh ba cố linh nhi cái này ra thiên bản g thứ tám vẫn như c ũ không phải là đối thủ của hắn thậm chí còn không có thể làm cho hắn thể hiện ra chân chính thực lực kinh khủng nàng trong lòng chấn động không thôi trong mắt chấn kinh c h i sắc không cách nào che giấu nhưng càng nhiều hay là mừng rỡ bởi vì thông qua sư huynh biểu hiện đến xem hắn còn có dư lực s u n g kích cao hơn số tầng nhưng đồng dạng lăng thiên biết cũng không khỏi phải cảm thấy tự ti chỉ vì tô trường khanh bằng hữu mỗi một cái đều là mạnh như vậy muốn đối u mặt những người khác suy đoán lăng tiên tuyết vẫn chưa đi nói cái gì nội tâm biết sư huynh là thật nhận biết cô linh nhi đồng thời nhật ký ở trong còn lộ ra cố linh nhi đến tự đại thế giới cựu huyền thiên hẳn là chỉ là tiểu thế giới nàng thông qua trước đó nhìn thấy nhật ký nội dung không khỏi to gan suy đoán giờ này khắc này vô lộ giới trước mắt t o à n bộ hiện n t r ư ờ g sớm đã là t ĩ n hộ mịt m t có nhân mà gian h mắt, đều khó khăn n mất miệng tại đông đảo trấn kinh cùng thấp thỏm trong ánh mắt ẩm nương theo lấy một tiếng để người đinh thai nhức góp tiếng vang bọn hắn nhìn thấy càng thêm khiếp sợ một màn tinh túc thiên cung thần nữ cố linh nhi thua ở tô trường khanh trong tay thua ở một cái thánh nhân tầng bảy tiểu từ tay bên trong cũng chính là giờ khắc này ẩm ẩm vô số não người biện hành minh một mảnh trong không kết quả này vượt quá vô lượng giới vô số người dự kiến nguyên bản theo bọn hắn nghĩ tô trường khanh không chỉ có xe bại thậm chí còn có khả năng chết tại cố linh nhi trong tay nhưng cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện mười phân sai mà từ đầu đến cuối chính mình cũng xem nhẹ cái này đến từ cựu huyền tiên tên là tô trường khanh g i a hỏa chương một trăm sáu mươi tám chương một trăm sáu mươi tám hiện trường trực tiếp xôi t r o vô số người đều đang khiếp sợ hoảng sợ nhìn xem ở trong tô trường khanh ra đầu nổ tung cái này tô trường khanh làm sao cổ quái như vậy hắn thực lực chân thật đến t ộ n cùng là cái gì cấp độ đây chính là tinh túc thiên cung thần nữ à hắn một cái đến từ tiểu thế giới thánh nhân tầm bảy đến cùng là thế nào làm được tiểu thế giới còn có thể xuất hiện dạng này yêu n g h i ệ t đến cùng là ai đem nó bồi dưỡng được đến hẳn là có tiên vương tương trợ chơi ạ một trận chiến này cố linh nhi có thể nói là bị bại triệt triệt để để, từ đầu đến cuối đều không thể để tô trường khanh xuất hiện mảy may sơ hở dưới mắt cứ như vậy thua ở tô trường khanh trong tay tô trưởng khanh dạng này yêu nghiệt chỉ sợ là tại đại thế giới bên trong đều tìm không ra mấy cái à. thật không biết nếu như hắn gặp được cao hơn những tên kia lại sẽ là như thế nào kết quả bọn hắn la thất thanh trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được mà tâm lý chân kinh đã sớm tột đ ị n h tô trưởng khanh tồn tại khủng bố như vậy càng làm cho không ít tâm tư cao khí nạo g tu sĩ cơ h ộ i trong cùng một lúc cải biến quan điểm cho dù đối phương đến từ tiểu thế giới nhưng thực lực lại là để bọn hắn theo không kịp cũng chính là giờ phút này màn trời phía trên ra thiên bảng rung động dữ dội bắt đầu lần này tô trưởng khanh xếp hạng lần nữa biến hóa v ề p h ầ n hạng tám cố linh nhi danh tự đã bị lao đi thay thế nàng vị trí thình l i n h biến thành tô trường khanh danh tự giờ k h ắ c này thê ba liên tiếp không ngừng hấp khí thanh từ bốn phương tám hướng chuyển ra tất cả mọi người còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lại lần nữa lâm vào một vòng mới trong lúc khiếp sợ thứ tám mươi ba tô trường khanh cái này kinh khủng yêu nghiệt h ắ n hẳn là còn có sung kích trước ba thực lực thật là có khả năng này dù sao từ đầu đến cuối g i a hỏa này đều vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính cho dù là đối mặt cố linh nhi hắn tựa hồ hiểu rất rõ c ố linh nhi nhất cử nhất động thông do ứng đối đến mức cuối cùng c ố linh nhi khí tức h ỗ n loạn lại ra tay đem nó đánh bại g i a hỏa này thật đáng sợ nguyên bản ta coi là tiểu thế giới bên trong thiên kiêu mặc dù tiến vào chư thiên tháp nhưng cũng không thể trực diện trung cấp thế giới hoặc là đại thế giới thiên kiêu hàng người nhưng bây giờ xem ra ta sai tô trường khanh thật sự là hung hăng đánh mặt của ta để ta đối tiểu thế giới thiên kiêu có nhận thức mới thật không biết tại cái này về sau hắn còn có thể kế tiếp theo bao lâu không biết tại sao ta thật rất muốn nhìn một chút cái này tô trường khanh cực hạn đến tột cùng ở đâu bên trong càng thêm đ i n h thai nhất góp tiếng kinh hô truyền ra không có người lại đi xem thường tô trường khanh đều là coi trọng cho dù là một chút chuẩn đế cơn giả trước mắt đều khó mà tin tô trường khanh đến từ tiểu thế giới đồng thời trong lòng của bọn hắn càng là động lòng c h ắ c cẩn dạng này tiểu tử nếu như có thể thu nó là đệ tử thành tiệu tương lai sẽ cao hơn bởi vì theo bọn hắn nghĩ trước mắt tô trường khanh không thể nghi ngờ là có trí tôn chi tư nếu như đặt ở đại thế giới có thể có được tốt tài nguyên như vậy chỉ sợ là thành tiệu tiên vương cũng không phải là không có khả năng tinh túc thiên cung vô luận là trưởng lão hay là đệ tử dưới mắt thần sắc đều là khó có thể tin thần nữ cứ như vậy bại dối ba tô trưởng khanh vẫn là không có hiện ra thực lực chân chính liền đem thiếu nữ đánh bại đạt được thông hướng tầng tiếp theo tư cách tại sao có thể như vậy tô trưởng khanh dạng này yêu nghiệt thế mà là đến từ tiểu thế giới cái này kết quả này bọn hắn liên tục hấp ký thân thể càng l à tại không cầm được run rẩy trước đó bọn hắn cũng không cho rằng thần nữ cố linh nhi sẽ nhanh như vậy liền nên đón thất bại tối thiểu cũng sẽ đụng phải thiên sư nói tới cơ duyên nhưng vô luận như thế nào đều không ai có thể nghĩ đến thần nữ thế mà thua ở một cái thánh nhân tầng bảy ra hỏa trong tay mà cái k i a gọi tô trường khanh còn không có hiện ra thực lực chân chính trong thời gian này bên trong mọi người càng là đối với một việc cảm thấy vô song b u ồ n b ự c tô trường khanh hẳn là nhận biết thần nữ trừ khiếp sợ ra bọn hắn cũng vì việc này cảm thấy nghi hoặc bởi vì từ tô trường khanh biểu hiện bên trong bọn hắn có thể nhìn ra là có cố ý lưu thủ cũng không có hạ tử thủ nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng hay là tô trường khanh đối thần nữ tất cả công pháp chiêu thức đều rõ như lòng bàn tay xe nhẹ đứng quen đây cũng chính là vì cái gì t h ầ n nữ cuối cùng sẽ không địch lại tô trường khanh nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chính là tại mọi người chấn kinh bên trong một đạo trùm sáng rực rỡ hiện ra không bao lâu quan g mang thu lại cố linh nhi xuất hiện ở trước mắt mọi người gây nên một trận vấy xem ta bại nàng thân sắc lộ ra m ở m i ệ n g miệng bên trong càng là lẩm bẩm mình v a với tô t r ư ờ n g khanh thậm chí vẫn không có thể làm cho đối phương thể hiện ra thực lực chân chính kết quả như vậy để nàng bị đạ kích tinh túc thiên cung mọi người khi nhìn đến cố linh nhi đào thải bị truyền tống về đến về sau từng cái không biết nên như thế nào mở miệng thế nhưng là cố linh nhi chỉ là ngơ ngác đứng một hồi ánh mắt nhìn về phía thiên cung thiên sư thiên sư cơ duyên của ta đến cùng là cái gì cái này thân nữ nói không chính xác có lẽ cơ duyên kia ngươi không cách nào đạt được lại có lẽ ngươi đã được đến thiên sư chậm rãi mở miệng trong lòng cũng có chút rung động đối với tô trường khanh hắn vô luận như thế nào đi nhìn đối phương thật giống như một đoàn mê vụ căn bản làm cho không người nào có thể thăm dò nghe tôi trả lời cố linh nhi thân thể mềm mại khẽ run lên ngẩng đầu nhìn về phía màn trời phía trên thuộc về tô trường k h a hình tượng có lẽ không cách nào đạt được có lẽ ta đã đạt được nàng dư vị thiên sư lời nói nội tâm lần nữa nhắc lên kinh đảo hải lãng chẳng lẽ tô trường khanh trong nhật ký nội dung là thật mình cái gọi là cơ duyên chính là hắn tại sao có thể như vậy nếu như tô trường khanh nói đều là thật như vậy cơ duyên của mình ở đâu cụ thể là cái gì đều không rõ ràng nhất là nghĩ đến tô trường khanh người trùng sinh thân phận cố linh nhi trong lòng chấn động càng nhiều không khỏi thì thào mở miệng nói thiên sư chư thiên bên trong nhưng có tại tương lai sống lại đến bây giờ người sau khi trùng sinh ký ức có thể toàn bộ giữ lại sao Cái những à y i này tô trường khanh đều biết ba nghe vậy không ít trưởng lão cùng đệ tử nhau nhau cảm thấy nghi hoặc thiên sư càng là sửng sốt một chút mặc dù không biết thần nữ tại sao lại hỏi cái này loại vấn đề nhưng vẫn là lắc đầu nói dạng này người vẫn chưa nghe nói qua mấy cái đại thế giới bên trong chứ có thể vượt qua thời không trường hà mấy cái kia tồn tại còn chưa chừng nghe nói có người có thể từ tương lai sống lại còn mang theo tương lai ký ức dạng này a cố linh nhi đạt được trả lời về sau nhìn xem tô trường khanh trong mắt nghi hoặc càng nhiều đại thế giới đều không có loại tồn tại này g i a hỏa này đến cùng là thế nào làm được hán nước đến tột cùng là thân phận gì chương một trăm sáu mươi chín chương một trăm sáu mươi chín giờ khắc này tô trường khanh biểu hiện bị vô số thế giới ở trong tu sĩ xem ở mắt bên trong từ đại thế giới cho tới tiểu thế giới không k h ỏ i là hãi nhiên kinh hô không ai có thể nghĩ đến tô trường khanh một cái ra thiên bảng bốn mươi chín thế mà đối mặt thứ tám không chỉ có thể thong dong đối mặt còn có thể đem nó đánh bại dưới mắt đối với tô trường khanh trở thành ra thiên bảng thứ tám vô số người cảm thấy ra đầu run lên khó có thể tin cựu huyền thiên giờ phút này nhiều mặt thế lực sớm đã trợn mắt hốc mồm tô trường khanh thứ tám bọn hắn nhìn xem tô trường khanh xếp hạng phát sinh biến hóa thuộc về thứ tám vị trí triệt để sôi c ả o đại vũ thần triệu bên trong tô ấu vi khi nhìn đến một màn này về sau đôi mắt to sáng ngời tràn đầy vẻ sùng bái trường khanh ca ca thật t u y ệ t ba lần này ra thiên bảng trường khanh ca ca có lẽ lại muốn bắt thứ một nàng cao giọng hoan hô khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì kích động trở nên bỏ bừng tô thanh vân ở bên cạnh thấy sừng sốt một chút dù là thân là trí tôn cũng đều không khỏi lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong tô trường khanh thật nhận biết cái kia cố linh nhi lúc trước hắn nói tới đều là thật hoặc là nói đều là sẽ phát sinh hắn hít sâu một hơi càng xem càng là tám trăm chín mươi bảy kinh hãi trước đó từ tô trường khanh cử động cùng ngôn ngữ bên trong hắn có thể phát giác được tiểu tử này rõ ràng là nhận biết đối phương đồng thời lại liên tưởng đến trước đó tô trường khanh đối với mình nói tới những cái kia không giải thích được trong lòng của hắn liền càng thêm xác định tiểu tử này nói mình sẽ là chiến hữu của hắn chỉ sợ là không có giả nhưng nếu nói như vậy kia lại đều sẽ là lúc nào có thể cùng mình trở thành chiến hữu kia tô trường khanh chí ít đều phải là tiên đài cảnh đi nghĩ đi nghĩ lại tô thanh vân không khỏi hoảng hốt miệng đắng lơi ư khô tiểu tử này đến cùng còn có cái gì bí mật Rõ rõ h trận trận trước mắt h tức đ sư huynh i ể đã là gia thiên bản thứ tám lấy tốc độ như vậy có lẽ rất nhanh liền có thể xung kích hạng cao hơn đồng dạng còn có thể đi tranh đoạt gia thiên bản g thứ một dù chỉ là thông qua hình tượng đi quan sát l a n g thiên tuyết sau khi hết khiếp sợ trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có chờ mong sư m i n h cố lên nha trong lòng nàng không ngừng động viên trong đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong sư m i n h nếu như có thể kế tiếp theo trở thành ra thiên bản thứ nhất kia chỉ sợ thật muốn để toàn bộ cựu huyền thiên đều xa vào đến nồng đậm c h ấ n kinh ở trong bởi vì hiện tại cựu huyền thiên cũng không bình tĩnh sư m i n h sở tác sở vi siêu việt bất luận kẻ nào đó trước như vậy về sau sư h u n h lại đều sẽ đứng trước như thế nào đối thủ có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, cùng lúc đó tầng thứ mười hạ thanh tuyền dưới mắt đã đánh bại đối thủ được chi quan g bao phủ sắp c h u y ể n tống cái k i a trọng đồng người không có ra tay với ta trước đó hắn tìm mộ dung điệp y h i ệ làm cái gì chẳng lẽ là bởi vì tô trường khanh trong mắt nàng mang theo n g h i hoặc làm thế nào cũng nghĩ không thông bởi vì lúc trước cùng trọng đồng người gần như đồng thời đến nhưng đối phương lại lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh bại đối thủ bị c h u y ể n tống tiến về tầng thứ m ộ mươi một mà đối phương triển hiện ra thực lực rất mạnh rất mạnh không có suy nghĩ nhiều hạ thanh tuyền nội tâm co suy đoán dưới mắt cũng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên không biết tô trường khanh còn ở đó hay không tầng thứ m ư ơ i một cùng cái k i a cố linh nhi ở giữa chiến đấu thì thế nào rồi trong lòng nàng nói thầm mang theo nghi hoặc bị truyền tống rời đi chờ đến đến mười một tầng về sau hạ thanh tuyển xửng suốt một chút ngắm nhìn một phía cũng không có phát hiện tô trường khanh thân ảnh cho dù là trọng đồng người cũng không có phát hiện chẳng lẽ bọn hắn đều cao hơn tầng một nàng vừa nghĩ tới đó không khỏi trận to mắt nếu là như vậy tô trường khanh cũng quá đáng sợ đi thậm chí đều chưa từng có nhiều dừng lại nhất là trọng đồng người dưới mắt cũng không có thấy lấy đối phương thực lực tất nhiên không thể nhanh như vậy liền lặp ạ i như vậy cũng chỉ có một loại khả năng trọng đông người cùng tô trường khanh đều tiến vào tầng tiếp theo thậm chí cao hơn số tầng vừa nghĩ tới đó hạ thanh tuyền không tiếp tục suy nghĩ quá nhiều lập tức cũng khoa chặt một cái đối thủ không biết ta có thể đến bao nhiêu tầng nàng hít sâu một hơi âm thầm nói thầm nếu như có thể mà nói nàng tự nhiên hy vọng có thể cùng tô trường khanh cùng nhau trèo lên tháp nhưng là cái này rõ ràng không có khả năng tầng thứ mười hai lúc này ở đây từng cái thanh niên thiếu nữ đều tại thần sắc kinh ngạc nhìn xem cùng một cái phương hướng thế kia làm sao lại khủng bố như vậy trước đó hắn đến cùng là thế nào xuất thủ ta đ bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn có thể nói vừa chú ý tới tô trường khanh đến kết quả quay đầu công phu hắn liền đem một tên thánh nhân tàm trọng thiên đối thủ cho đánh bại mà toàn bộ quá trình cũng mới bất quá mấy hơi thời gian mà tô trường khanh triển hiện ra thực lực không chỉ có là ngoại giới dù là chư thiên tháp mười hai tầng các lộ thiên tiêu cũng đều cảm thấy hai hùng khiếp v ĩ a giá hỏa này vừa mới đến không lâu liền đạt được tiến về tầng thứ mười ba tư cách tại đông đảo kinh hô tiếng nghị luận bên trong tô trưởng khanh trên thân tiếp dẫn chi quan g càng ngày càng nhiều trong mắt lại là mang theo nghị hoặc tên h i kia lại không ở tầng này đến tột cùng ở đâu tầng một hắn hít sâu một hơi bây giờ cũng không xác định bởi vì lâm phạm cũng không có tiến vào chư thiên tháp nguyên văn ở trong muốn phát sinh tự nhiên sẽ không xuất hiện như vậy cơ gia cơ phòng đến cùng tại tầng thứ mấy cũng chính là lúc này một vệ ánh sáng sáng lấp lóe tại cách đó không xa ở trong người lộ ra thân ả n h ánh mắt lập tức liền nhìn về phía tô trường khanh là hắn thạch giật run lên trong lòng lúc này xác nhận xuống tới người thanh niên kia k h í tức trên thân liền cùng mình cảm nhận được đồng dạng đây chính là cái kia để cho mình đều không rõ ràng cho lắm tồn tại chỉ bất quá đang lúc thạch giật trong lòng nghi hoặc thời khắc tô trường khanh bị truyền t ố n g rời đi phải nhanh đuổi kịp hắn trong lòng của hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi t h ă m lúc này liền chọn lựa một tên đối thủ rất nhanh hắn liền cùng đối phương kịch liệt giao thủ lấy cái này khe động tĩnh lại lần nữa gây nên người chúng quanh run rùn kinh hô thạch giật triển hiện ra thực lực cũng làm cho không ít người gọi thẳng yêu nghiệt để từng cái ở vào mười hai tầng người chỉ là nhìn xem đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình lần này chư thiên tháp yêu nghiệt nhiều lắm chư một trăm bảy mươi chư một trăm bảy mươi tầng mười ba tô trường khanh thân ảnh xuất hiện hấp dẫn xung quanh nhiều đạo thân ảnh ánh mắt tầng này cơ hồ có thể nói là nhân số thịt mắt có thể thấy được giảm bớt bây giờ có thể đợi tại tầng này lớn khái cũng chỉ có mấy ngàn người toàn bộ chư thiên vạn giới tiến vào chư thiên tháp thiên tiêu dưới mắt cũng chỉ còn lại có những này đủ để chứng minh sau mật độ khó chi lớn tô trường khanh vừa mới đến ánh mắt liền không ngừng tìm kiếm lấy chung quanh cơ phong trong lòng của hắn âm thầm nói thầm chỉ muốn tìm tới cái này tại nhật ký ở trong nói tới qua muốn thanh toán mục tiêu dù sao nếu là tại chư thiên tháp bên trong không cách nào đem giải quyết về sau sẽ đối với mình tạo thành nhất định uy hiếp mà lần này người chung quanh cũng không tiếp tục giống trước đó đồng dạng nhanh như vậy liền có người ra tay với tô t r ư ờ n g khanh bởi vì đến t ầ n g này mọi người thực lực cơ hồ đều có thể nói là lực lượng ngang nhau thậm chí càng mạnh hơn quá mức tùy tiện có tỷ lệ lớn ăn thiệt thòi cách đó không xa bên cạnh không có mấy người trên đất trống cơ phong thần sắc che lấp xem thường nhìn xem chung quanh một cái có thể đánh đều không có hắn chậm rãi mở miệng dưới mắt tựa hồ đang tìm con mồi từ l â u đến cuối hắn đối mặt đối thủ đều quá yếu cho tới bây giờ liền không có một người có thể từ trên tay của hắn sống sót dưới mắt đã là tầng mười ba nếu như hay là trước đó đồng dạng lời nói cũng quá mức kẻ nhạt vô vị cuối cùng cơ phong ánh mắt rơi vào đồng dạng tại trái phải ngắm nhìn tô trường khanh trên thân Ừm, hắn nhìn thấy tô trường khanh thời điểm trong lòng có chút kinh ngạc chẳng biết tại sao ở đây người trên thân hắn cảm nhận được một tia cảm giác các bách nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là thánh nhân tầng bảy trước đó mình càng là tại cùng cái khác người trong lúc giao thủ thành công đột phá đến thánh nhân tầm chín nhưng làm sao lại ở trên thân người này có loại tình huống này thậm chí đây là đầu một cái để cho mình có loại cảm giác này người rất nhanh tô trưởng khanh tại đảo mắt một vòng về sau cũng chú ý tới đang nhìn mình cơ phong là hắn hắn nhìn thấy cơ phong thời điểm lập tức t r ó n g mắt hơi h í p cuối cùng tìm được g i a hỏa này cần thanh toán g i a hỏa chỉ cần đem nó chen riết như vậy về sau đem không cần lại đi đối lăng tiên h tuyết mộ dung điệp ý ý ý tô âu vi hạ thanh tuyển quá nhiều lập nhật ký nội dung bởi vì thanh toán đối phương trong lòng à c h của hắn nói thầm một câu bởi vì tại nguyên văn bên trong cơ phong đến từ vạn tượng giới đồng thời thân là thiên kiêu bảng thứ hai dù là không phải thứ nhất lại có được để thứ nhất cũng vì đó kiên kỵ âm hiểm cùng với các nhất là thánh nhân tầng chín tu vi lại có thể cùng tiên đài một trận chiến dạng này g i a hỏa có thể nói là không có quá nhiều tình cảm thị sắt trình độ viễn siêu cơ ra tất cả mọi người tức thì bị vạn tượng giới rất nhiều thế lực xưng là giết người tiên đ i ê n g i a tộc kia càng là có bất hủ tiên t ò a c h ấ n thực lực tại toàn bộ vạn tượng giới mà nói đều ở vào đ ỉ n h tiêm nói tóm lại dưới mắt chỗ chú ý tới cơ phòng nó thế lực sau l ư n g viễn siêu tự thân chỗ đạo nhất thánh tông bởi vì không cùng đối phương giao thủ qua đồng thời bây giờ hay là lần đầu gặp phải tô trường khanh cũng không có quá mức sốt ruột xuất thủ mà là tỏ mỏ đánh giá cơ phong ra hỏa này cũng đang chú ý ta hắn nhìn một lúc sau trong mắt hơi h í p bởi vì cơ phong ánh mắt rơi vào trên người mình cũng không có muốn rời ý tứ t r u n g quanh n a m bảy có không ít người nhìn thấy tô trưởng khanh cùng cơ phong cách không đối mặt đến gần người nhao n h a u lui ra phía sau bởi vì đến cái này bên trong bọn họ cũng đều biết thực lực của mỗi người cũng không thể sẽ yếu một khi giao thủ như vậy giao thủ chỗ sinh ra đợt công kích động đều có để tự thân t h ụ thương khả năng cho nên đối đây không có người muốn tranh làm chim đầu đàn dứt khoát cách xa xa một lát sau cơ phong dò xét một phen tô trường khanh về sau nhét miệng cười một tiếng l i ê n ngươi hắn trong đôi mắt lộ ra một vòng chiến ý mang trên mặt nụ cười tự tin không biết vì cái gì hắn không hiểu cảm thấy hưng phấn có thể có loại cảm giác này để người không kịp chờ đợi muốn đem đối phương giết chết cơ hồ không do dự cơ phong ý cười thu liễm đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ ẩm chỉ là hướng phía hư không đập mạnh thanh âm hắn biến mất không thấy gì nữa mặt đất chấn động cùng xuất hiện lần nữa lúc cơ hồ là giống như quỷ mị đã gần sát tô trường k h a n cách không đánh ra một trường một trường này mang theo khiến người chung quanh biến sắc kinh người khí t ứ c nhấc lên c ù n phòng mà một giây sau tô trường khanh bởi vì đã sớm làm tốt xuất thủ chuẩn bị thấy thế đồng dạng đánh ra một trưởng nghiêm kích ở ba trong khoảnh khắc hai người lần đầu giao thủ tiếng oanh minh vang vọng tầng mười ba nhấc lên ba động đống nhiên hướng phía bốn phương tám hướng càn quét không ít người khi nhìn đến một màn này đều là hít sâu một hơi chỗ nhấc lên ba động để bọn hắn đều cảm thấy kiên kỵ cùng lúc đó trừ thiên thắp bên ngoài cựu huyền thiên đông đảo thế lực trước mắt chú ý đối tượng cơ hồ toàn bộ là tô trường khanh bởi vì cho tới bây giờ tô trường khanh biểu hiện là tất cả cựu huyền thiên, thiên kiêu đều không thể làm được thậm chí dưới mắt tô trường khanh đã đạt tới kinh người tầng mười ba mà không chỉ có như thế cũng là bởi vì trước mắt tô trường khanh đã cùng đối thủ phát sinh va chạm thật đáng sợ tô trường khanh thật không biết hắn đến cùng có thể đạt tới tầng thứ mấy cũng không biết lần này tô trường khanh có thể hay không sẽ vận dụng thực lực chân chính lần này đối thủ có vẻ như chính là gia thiên bảng thứ năm cơ phong còn giống như thật sự là vạn tựa tới gia thiên bảng thứ năm cơ phong trời ạ tô trường khanh phía s o đối thủ một cái muốn so một cái khủng bố thật không biết hắn lần này nên như thế nào đối mặt nếu như thua ở trong tay đối phương tô trường khanh liền muốn dừng bước tầng mười ba nhưng nếu như thắng được một trận chiến này sợ là phía sau những cái k i a số tầng sẽ không có người lại ngăn được hắn một trận chiến này chỉ sợ sẽ rất đặc sắc tô trường khanh luôn không khả năng còn giống trước đó đồng dạng như vậy nhẹ nhõm đi thật làm cho người h i ể u kỳ thực lực của hắn đến cùng ở vào như thế nào cấp độ mà lần này hắn lại có hay không có thể lần nữa tăng lên xếp hạng từng đạo tiếng nghị luận tại hiện trường liên tiếp nhưng là có không ít người kinh hô đạo nhất thánh tông vô luận là thánh chủ hay là còn lại đệ tử cùng trường lão đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong bức tranh tô trường khanh mỗi người trong mắt đều mang đồng đậm chờ mong mọi người bên trong l a n g thiên tuyết nghe tới chung quanh nghị luận về sau thân thể mềm mại có chút rung động cơ phong cái kia người sư huynh kia muốn thanh toán người nàng ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng đang khẩn trương bởi vì lúc trước sư huynh tại nhật ký ở trong đề cập tới cái này cơ p h o n g thực lực của đối phương rất mạnh không thể khinh thường đã sư huynh đụng phải đối phương cũng cùng nó giao thủ để người không khỏi khẩn trương lên Trước Trước Thứ 8 đụng tới thứ 5 một trận thiên tại chiến này, làm cho cả cựu huyền thiên đều tại không đụng đều này, gi làm tô trường khanh cùng cơ phong giao thủ cũng đều càng phát ra m á h liệt ẩm ẩm nổ thật to âm thanh không ngừng từ hình tượng bên trong truyền ra lúc này chư thiên tháp bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy miệng đắng lơi khô nhìn không chuyển mắt nhìn xem hình tượng tô trường khanh có thể thắng được tới sao trong lòng của bọn hắn đều tràn ngập nghi hoặc cùng trầm bong nếu như tô trường khanh lặp b ạ i như vậy cựu huyền thiên sẽ không lại có người kế tiếp theo trèo lên tháp cho dù là tử tiêu đạo cung đạo tử cũng quả quyết không thể đến đ ạ số tầng so tô trường khanh còn cao nhưng nếu là thắng vô luận là cựu huyền thiên hay là tô trường khanh bản nhân đều đem tên dương chư thiên đến tận đây bắc minh thánh địa đại vũ thần triều mười hai đạo c u n g ma tông mọi người đều là đầy c ó i lòng mong đợi nhìn xem hình tượng bên trong tô trường khanh nhất định phải thắng a trong mắt bọn họ chờ mong càng phát ra nồng đậm hy vọng tô trường khanh có thể thắng dưới một trận chiến này ra thiên bảng thứ năm cái tên này đối với cựu huyền thiên mà nói có thể nói cực kỳ trọng yếu đồng thời cũng sẽ là tô trường khanh lớn lao vinh quang doanh giới cái này một chạm có thể nói là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tỉnh mà cái này cũng chứng minh tô trường k h a sẽ là cựu huyền thiên bên trong xuất sắc nhất thiên tiêu cựu huyền thiên tương lai trụ cột cứ như vậy coi như bọn hắn cùng đạo nhất thánh tông kết minh như vậy cũng khỏi phải lại có cái khác lo lắng chỉ bất quá dưới mắt cũng không thể nhìn ra sẽ là kết quả gì mà tôn bên trong mộ dung điệp y hề đối với tô trường khanh đã không có cái khác hoài nghi nhật ký nội dung không hề nghi ngờ chính là thật tô trường khanh ngươi nhưng nhất định phải đem nó thanh toán rơi nàng đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào hình tượng bên trong cơ phòng nói thầm một câu cái này cần thanh toán người mình cố gắng tăng lên nhất định cũng có thể trợ giúp tô trường khanh thực hành thanh toán kế hoạch cùng lúc đó vạn t ư giới chứ thiên tháp bên ngoài lit nha lit nhít thế lực đều t ụ t r u n g một chỗ đều đang nhìn cùng một cái hình tượng thuộc về cơ gia thiếu chủ cơ phong hình tượng mỗi người trong mắt đều mang nồng đậm hiếu kỳ không cầm được nghị luận lên cơ phong xếp hạng g i a thiên bảng thứ năm đối phó một cái thứ tám hẳn là thức tha có hơn a ta ngược lại không cho rằng như vậy dù sao tô trường khanh trước đó nhưng cho tới bây giờ không có hiện ra qua thực lực chân chính ai cũng không biết thực lực chân chính như thế nào cơ phong nếu như chủ quan rất có lạc bại khả năng xác thực như thế tô trường khanh nhận tảng qua sâu cho tới bây giờ còn không có nhìn ra thực lực chân chính của hán dưới mắt cùng cơ phong lại giao thủ mấy chục cái hiệp nhưng như cũng không có rơi vào hạ phong từ một điểm này liền không khó coi ra hắn có lẽ đối một trận chiến này đồng dạng có năm chắc làm sao có thể g i a hỏa này nếu là thật như vậy nịch thiên lời nói ra thiên bảng thứ nhất cuối cùng chẳng phải là sẽ trở thành hắn vạn sự đều có thể có thể tô trường khanh lần lượt làm ra chúng ta ngoài ý liệu sự t ì n h lần này hắn có lẽ thật đúng là có thể thắng được cơ phong bọn hắn tập trung tinh thần nhìn xem trong bức tranh tô trường khanh cùng cơ phong chiến đấu hiếu kỳ chờ mong một trận chiến này đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là toàn bộ chư thiên tháp bên trong được chú ý nhất một trận chiến bởi vì cái này chính là xếp hạng thứ tám mặt đối xếp hạng thứ năm chiến đấu đối đây không có người quá nhiều đi giao lưu quá nhiều đều đang nhìn không chuyện con người nhìn xem hình tượng bên trong hai người g i á o thủ cơ ra bên trong tất cả người trong gia tộc cùng cái khác người không giống mà là lòng tin tràn đầy nhìn xem hình tượng xếp hạng thứ tám thiếu chủ xếp hạng thứ năm đến trước mắt cũng không có đụng phải đối thủ cái này tô t r ư ờ n g khanh muốn dừng bước tầng mười ba tô t r ư ờ n g khanh cố nhiên rất mạnh thế nhưng là hắn đối mặt chính là thiếu chủ một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ không sai lấy thiếu chủ thực、lực. đối phó một cái tô trưởng khanh còn không phải vô cùng đơn giản không thể không nói tô trưởng khanh s ắ c thực rất mạnh làm quá nhiều ra ngoài ý định sự tình đáng tiếc vận khí của hắn không tốt đụng phải thiếu chủ bằng không hắn có lẽ còn có thể kế tiếp theo đi lên hai mươi ba tầng không có vấn đề gì thật không biết thiếu chủ nếu là đạt tới tầng cao nhất sẽ có như thế nào ban thưởng cái này chưa thiên t h á p ban thưởng hẳn là sẽ không kém a bọn hắn đều là tự tin nghị luận hoàn toàn không có một tơ một hào lo lắng trong mắt bọn họ nhà mình thiếu chủ không thể lại bại coi như bại cũng không thể nào là lúc này Cứ việc Tô Khanh trước cảm biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy kinh hại hãi nhiên, Tô Trường thấy nhưng Khanh bọn hắn đó để dù ư Trường trước như Chư ớ i giống tiên gian tiếng minh mắt, Một làm hắn Tô thể thế. thắp trong, tầng bọn bên cũng không rằng Khanh còn Văn không cũng rung động oanh chuyển cho cho có cả sẽ đạo ra. đó đó vì d là lui đến nơi xa không ít người đang nghe cái này động tĩnh cũng đều cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt thậm chí đều không có mấy người lẫn nhau xuất thủ tranh đoạt tiến về một mươi bốn tầm danh lệch hai gia hòa này làm sao thực lực đều dọa người như vậy bọn hắn trước mắt tạo thành động tĩnh tại sao ta cảm giác giống như là t i ê n đại ở giữa chiến đấu b ọ theo ắ n x bọn hắn nghĩ một trận chiến này thực tế quá mức kinh người dù là lui rất dài một khoảng cách hai người giao thủ ở giữa dư ba nhưng cũng còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn cũng chính là tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong cơ phong liên tiếp xuất thủ về sau sắc mặt trở nên vô song â m t r ầ m trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng g i a hỏa này chuyện gì xảy ra ba h á n quả thực là một đầu sương mù khó có thể tin bởi vì tại giao thủ trong lúc đó đối phương giống như đối với mình chiêu thức biết sơ lược nhiều lần xuất thủ đều bị trước mắt tiểu tử cho nhẹ nhõm hóa giải cho tới bây giờ mình căn bản tìm không thấy sơ hở cũng không có thể hiện ra hữu hiệu, hiệu đặc kích lại tiếp tục như thế lời nói tự thân thật là hao không nổi nhưng người trước mắt quá mức cổ á i liền như là tiên tri có thể sớm biết được mình muốn làm gì mình muốn thế nào xuất thủ vậy mà lúc này tô trường khanh cũng không có cho cơ phong quá đa nghi nghi ngờ thời gian từ trước đó phòng thủ hai sáu biến thành chủ động phát khởi thế công tịch diệt chỉ hắn bỗng nhiên tới gần cơ phong một chỉ rơi xuống mà lần này hắn y nguyên nghiêm thúc lên thúc giục thể nội tu vi thể hiện ra mạnh nhất tịch diệt chỉ tại đầu ngón tay của hắn phía trên hữu quang lấp lõe trong đó càng là mang theo khí tức hủy diệt nương theo lấy tịch diệt chỉ thi triển hư không oanh minh không gian chuyển ra trận trận vỡ vụ n thanh â m mà dưới chân mặt đất cũng tại kịch liệt lay động c ù n phong gạo t é p phía dưới kinh khủng uy áp chính là ẩm vàng giáng lâm một cỗ khiến chung quanh người quan khán đều thần s ắ c đại biến khí tức lấy tô trường khanh làm trung tâm lan tràn ra làm tiếng kinh hô không ngừng c h ư n một trăm bảy mươi hai c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai lần này tô trường khanh cũng không có giống trước đó như thế không thèm để ý chút nào mà là nghiêm túc mà hắn một chỉ này cũng buộc phát ra tại trừ thiên tháp bên trong trước n à y chưa từng có uy lực kinh khủng khí tức hủy diệt tứ ngược lấy chung quanh mà lúc này cơ phong khi nhìn đến tô trường khanh lần này chủ động xuất thủ về sau cũng không khỏi phải con người cọ co dụ lại cái này trong lòng hắn run lên cảm thấy một cỗ lớn lao áp bách không chỉ có như thế trong lòng càng là dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt nếu như bị một chỉ này rơi xuống chỉ sợ bất tử đều phải trọng thương nhưng trước mắt người không phải một cái thánh nhân tầng bảy tu sĩ mà thôi sao không dám có nửa điểm do dự cơ phong dù là rung động trong lòng nhưng cũng lúc này làm ra ứng đối tư thái hai tay đặt ở trước người bày biện ra một đạo kinh người hàng rào không thích hợp g i a hỏa này không thích hợp hắn muốn đánh trả đã tới không kịp dưới mắt chỉ có thể làm phòng ngự đương nhiên rất nhanh nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời gian rắc cơ phong toàn thân run lên trên hai tay chuyển đến một cỗ khủng bố chi lực hắn nhìn thấy toàn lực thi triển phòng ngự hàng rào giờ khác này xuất hiện lít nha lít nhít vết rách sau đó ẩm vang vỡ vụn cũng chính là giờ phút này thân thể của hắn bay rớt ra ngoài một đôi tay không ngừng rung động mười hai kia khủng bố chi lực để hai tay của hắn cơ hồ mất đi trí giác tên kia trước đó đôi thực lực có điều d i à u dếm mà tu vi của hắn hẳn là tiến hành qua áp chế nhưng tô trưởng khanh thấy thế cũng không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc kế tiếp theo hắn nhàn nhạt mở miệng lần nữa bạo hướng mà ra một giây sau xuất hiện lần nữa tại cơ phong trước người thấy cảnh này cơ phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên không còn giống trước đó khinh thị như vậy muốn chết hắn quát lạnh một tiếng trận trận khí tức cấm lãnh tự thân bên trên bộ phát ngay sau đó cả người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt trong khoảnh khắc bàn tay trở nên đen nhánh trực tiếp đánh ra tô trưởng khanh đối với cơ phong chiêu thức cơ hồ có thể nói là rõ như lòng bàn tay ẩm hắn lăng không n ả y lên tránh đi công kích tay phải lập tức màu đỏ vải rồng dày đặc hóa thành kinh người sắc bén long trào cách không hướng phía cơ phong trộ tới thư không đều tại xẻ rách thấy thế cơ phong thần sắc càng ngưng trọng thêm trong lòng càng là thầm mắng bắt đầu g i a hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra hắn hít sâu một hơi liên tục tránh né nhưng càng như vậy tô trường khanh thế công liền càng phát ra máy liệt mỗi một lần huy động chân long c h ả o thư không đều phát ra trận trận bị xé nước thanh âm để ra đầu run lên cơ phong cảm nhận được tô trường khanh long c h ả o phía trên khí tức nguy hiểm đông cảm giác giật mình đáng chết hắn đối mặt lăng lệ thế công dưới mắt cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại tìm cơ hội thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện càng như vậy thì càng lâm vào bị động giờ phút này không có nửa điểm do dự hắn tránh né tô trường khanh công kích về sau đông nhiên xuất thủ phản kích nhưng tô trưởng khanh không chút hoang mang thong dong tránh né kinh người thế công cũng không có dừng lại cũng may trước đó đem nguyên văn xem hết trong lòng của hắn nói thầm cũng không có phân tâm tên trước mắt này thực lực cũng không yếu hơn những người khác thậm chí có thể nói là cho đến trước mắt gặp được mạnh nhất g i a hỏa một khi lộ ra sơ hở cho dù rõ ràng đối phương chiêu thức cái t i a cũng đem đối với mình tạo thành không thể n ị c h tình huống v a n g v a n g v a n g ngập trời tiếng oanh minh không ngừng truyền ra hai người va chạm phía dưới tầng m ư ơ i ba mặt đất trừ rung động dữ dội bên ngoài càng là xuất hiện dạn nước dấu hiệu không chỉ có như thế không gian tựa hồ cũng muốn đổ sụp mỗi một lần va chạm tựa hồ cũng tại để tầng mười ba sụp đổ tiến thêm một bước mà nhìn thấy cái này kinh người hình tượng cùng kia mỗi một lần va chạm nhấc lên xung kích thật ở tầng mười ba người trong mắt chấn kinh càng phát ra đồng đ n g t r ờ i ạ đây là hai cái thánh nhân cảnh ở giữa giao thủ ba nếu như không phải rõ ràng tu v i của bọn hắn có lẽ nói đây là hai vị tiên đại cường g i ả t ạ i va chạm ta đều sẽ không chút do dự tin tưởng cái kia thánh nhân tầng bảy ra hỏa thật mạnh thánh nhân tầng chín cơ hồ toàn bộ hành trình bị hắn áp chế thậm chí hắn còn giống như lối người kia chiêu thức biết sơ l ư ợ n chẳng lẽ bọn hắn đến từ cùng một cái thế giới tại sao ta cảm giác một trận chiến này đột nhiên trở nên khó bể phân biệt bắt đầu rồi dù là để ta đi đoán ta cũng không biết nói thế nào bọn hắn mới là chư thiên tháp cái gọi là thiên kiếp bảng giống chúng ta chỉ sợ đối bọn hắn mà nói chỉ là người bình thường trận trận tiếng kinh hô liên tiếp mỗi người đều là càng xem càng kinh hãi toàn bộ tầng mười ba đều tại hoành minh không ngừng rung động không thôi lại tiếp tục như thế nơi này không gian chỉ sợ cũng thật muốn sụp đổ mà bọn hắn có lẽ đều khỏi phải cùng đối thủ triển khai giao phòng liền sẽ bị kê hai tên giá hỏa cho đổi đi ra bốn tô trưởng khanh cùng cơ phong giao thủ không biết cầm tiếp theo bao nhiêu cái hiệp trước mắt tầng m ộ ư ơ i ba sớm đã là t h ủ n g trăm làn lỗ mà chung quanh bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì một thân ảnh bởi vì vô luận là tại tầng một ư ơ i ba tu sĩ hay là đằng sau đến tu sĩ căn bản không dám tới gần m ấ y may tại mọi người t r ú mục dưới cơ phong sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn nhỏ ra đến giang cơ hồ muốn cắn nát đến cùng chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn không cầm được g ầ m thét nhìn xem tô trưởng khanh trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên từ đầu đến cuối hắn xuất thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng đối phương tựa hồ đối với tự thân công pháp chiêu thức rõ đôi mắt c của hắn trở nên đỏ ngầu điên cồn phản kích dưới mắt hắn biết lại bị động như vậy mang theo mình sẽ là lặp bại thậm chí là tử vong thế nhưng là tô trưởng khanh nhìn thấy cơ phong muốn phát cuồng con mắt cũng là xích hồng vô song ngập trời khủng bố sát khí lan tràn ra lần này tô trưởng m rãi khanh p sát phạt minh giờ t sắp biết n giống như m muốn đem cơ phong trầm giết đặt thành nhật ký ở trong nói tới thanh toán mà một kiếm này sẽ là một kích cuối cùng cùng phong gào t h é t phía dưới tô trường khanh trong mắt có kiếm ảnh lấp lóe tóc dài bay múa quần áo phân phận không bao lâu hắn lấy chỉ làm kiếm hướng phía cơ phong chém xuống một quặng cỏ có thể chảm nhận nguyện tinh thần ngập trời tiếng oanh minh vây xem khoảnh khắc liền sắc mặt tái nhuận ra đầu nổ tung cái này một kiếm này hắn vậy mà có thể lấy chỉ làm kiếm khủng bố như vậy ba U n g ụ u n g ụ cơ hồ tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch hoảng s ợ nhìn xem bộc phát vô tận kiếm khí tô trường khanh gian nan mất miệm từ vong bóng tối bao phủ thân thể bọ trừ bản năng run dậy gần như không thể động đậy Trước giờ này khác này tại tô trường khanh chém giết vô hình chi kiếm một khác này cảm nhận được bóng ma tử vong mánh liệt nhất không ai qua được cơ phong sao làm sao có thể ba hắn hắn không phải thánh nhân cảnh ba hắn vô song hoảng sợ nhìn xem đối diện thần sắc băng lãnh trong mắt kiếm ảnh lấp lóe lộ ra vô tận sát khí tô trường khanh linh hồn tại điên cuồng gầm thét nếu như là thánh nhân tu vi mình làm sao lại là bại trừ cái đó ra thánh nhân cảnh có thể thể hiện ra kinh khủng như vậy kiếm chiêu tuyệt không có khả năng ba nhưng là dưới mắt tô trường khanh một kiếm đã chém xuống Ngập trời hắn cơ hồ í n h là dốc hết toàn lực gáo thép một tiếng từ đầu đến cuối hắn đều không có nghi quan xếp bại cho đến giờ khắc này hắn mới phản ứng được đối phương trước đó phảng phất còn có giữ lại mà dưới mắt mới thật sự là sát chiêu chỉ cần một kiếm này triệt để rơi xuống nếu như chính mình n g ă n không được kia tất nhiên sẽ là hình thần câu diện đối điểm này hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhưng nếu là cứ như vậy rời đi mình lại không cam tâm tại tầng mười ba tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt cơ phong minh bạch cũng không làm định đoạt chắc chắn táng thân ở đây thân thể kịch liệt run r u dày ngặt thở cảm giác vào tới ẩm hắn cuối cùng tại kinh khủng kiếm khí tứ n g ư dưới vết thương tràng t r ị sắc mặt tái n h u ậ thúc giục thể nội toàn bộ khí lực cực kỳ không cam lòng bóp nát bên hông lệ bài cho dù dạng này hay là tại chư thiên tháp c h e t r ở g á n g lâm trước đó tô trường khanh một kiếm triệt để rơi xuống a ba cơ phong phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ thấy từ chỗ mi tâm có một đạo kiếm quan g mang quán triệt toàn thân mà một giây sau thân thể tan vỡ mất tùy theo vỡ vụn còn có một khối toàn thân phát ra lưu quan g ngọc thạch cũng chính là bởi vậy cơ phong thần hồn có thể bảo tồn bằng không mà nói một kiếm này sẽ để cho hắn hình thần câu diện mà đang do dự ở giữa kém chút rơi vào cái vẫn là thả tràng cơ phong bị tre chở chi quan bao phủ thời điểm thần hồn sớm đã một mảnh ngốc trệ sau đó bị truyền t ố n g rời đi thấy cảnh này ở đây vô luận là ai dù là không thiếu thánh nhân tầm chín nhìn xem tô trường khanh trong mắt đều mang mãnh liệt vẻ hoảng sợ một kiếm vẹn vẹn chỉ là một kiếm kha vừa mới tên kiên nếu như không phải có khối kiên ngọc thạch bảo hộ chỉ sợ là cũng sớm đã chết không thể chết lại ba thật là khủng khiếp một kiếm t h ế ba bọn hắn s ắ p mặt tái nhuận sắp nứt cả tim gan trước đó một kiếm kia dù là không phải tự mình kinh lịch nhưng vẫn là để bọn hắn cảm giác được giống như là từ quỷ môn quan đi một chuyến không có người dám nói có thể đỡ được bởi vì một kiếm kia theo bọn hắn nghĩ cho dù là thánh nhân phía trên tiên đại cảnh cũng đều không cách nào tiếp được nhìn xem bây giờ đôi mắt vẫn như cũ xích h ồ n g sắc khí ngập trời tô trường khanh mỗi người đều chật vật mất miệng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ người này quá mức khủng bố ba n ó trình độ kinh khủng chỉ sợ là t i ê n đài đều chẳng qua như thế cũng chính là giờ phút này giang giác giang giác trước đó tô trường khanh rơi xuống một kiếm địa phương kinh người khe danh bỗng nhiên lan tràn toàn bộ tầng mười ba t h ư ợ n h ư là bị một phân thành hai ngập trời kiếm khí còn tại tứ ngược làm cho tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn thở mạnh cũng không dám chị bất quá tô trưởng khanh dưới mắt nhưng không có lại kế tiếp theo giết chóc ý tứ cũng không có để sát phạt c h i đạo chiếm cứ tâm thần đáng tiếc liền kém một chút hắn thì thào m ở m i ệ n g nhìn xem cơ phong bị truyền tống rời đi vị trí lắc đầu kỳ thật lúc trước hắn đã sớm đoán được thân là cơ gia thiếu chủ mà lại là thiên tiêu bảng thứ hai dạng này thiên tiêu không có khả năng không có bảo mệnh c h i vật trước đó khối kêu bể nát ngọc thạch bảo đảm đối phương một mạng nếu như không có cơ phong hẳn phải chết không nghi ngờ dưới mắt chỉ có thể nói đáng tiếc bất quá nhưng không có biện pháp có thể thừa dịp chư thiên tháp che chở g á n g lâm trước đó đem đối phương nhục thân hủy đi cũng đã là cực kỳ khó được mà nhìn thấy tựa hồ còn không hài lòng tô trường khanh tầng mười ba ở trong đến từ từng cái thế giới thiên tiêu lại cũng sớm đã mắt trở trọn q u á i thai thật là một cái q u á i thai ba bọn hắn vẫn như cũ không dám nói lời nào nhưng trong lòng chấn kinh lại đã sớm tột đỉnh với mới một kiếm kia dù là đối mặt không phải bọn hắn nhưng cũng có thể để tự thân cảm thụ được toàn thân bị bóng ma tử vong bao phủ cho dù là một chút giải rác kiếm khí nhưng cũng đủ để cho bọn hắn bị thương biến thái quả thực quá mức biến thai ba tại mọi người ánh mắt bên trong tô trường khanh được chi quang bao phủ ngay sau đó bị c h u y ể n t ố n g rời đi tiến về tầng thứ mười bốn một lát sau người ở chỗ này thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần cũng chính là lúc này thạch giật thân ảnh bị c h u y ể n t ố n g m à tới、ừ. hắn vừa đến đi lên liền đột nhiên run lên trong mắt hai mắt đột nhiên qua vào nhìn thấy chung quanh t ĩ n h mịt một mảnh thần s ắ c tái nhật cái này đến cái khác người thạch giật đầu đầy sương mù trong mắt mang theo n g h i hoặc rất nhanh liền chú ý tới trên mặt đất đem toàn bộ không gian một phân thành hai bóng loáng khe ránh cái này hắn hít sâu một hơi cảm nhận được khiến tâm thần r u n động cũng còn chưa hoàn toàn tán đột i kiếm khí. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được kia khí. khí cảm mình cảm hắn nhận cho thấy h Đồng được để cũng quen tức t u c r ư ớ c đó m ì nhiên nhìn n thấy g ư ờ thanh n i kia, cái đến cùng có cái gì bí m ậ t h o ặ c là nói, ba i thạch giật hai mắt lần nữa có vào một cỗ linh hồn đều không thể chịu được kịch liệt đau nhức từ đầu chuyển đến ngay sau đó trong đầu hiện lên từng màn cũng không rõ ràng hình tượng mạnh vỡ sau một lát thạch giật sắc mặt có chút tái nhuận thở hừng h ộ t vừa mới đó là cái gì thân xác hắn kinh nghi bất định toàn bộ đầu còn tại ẩn ẩn làm đau nhưng hôm nay trước đó nhìn thấy hình tượng cũng không có lại xuất hiện nhưng thạch giật ánh mắt trở nên ngưng trọng lên tựa hồ những cái kia là trí nhớ của mình ta còn có cái gì đồ vật không nhớ ra được ca hắn thì thào mở miệng t h ầ n s á c xuất hiện ngắn ngủi m ở mịt t r ầ m qua t h ầ n hậu đ ầ u góc hắn ở trong xuất hiện lần nữa tô trường khanh thân ảnh người kia khẳng định biết cái gì mình muốn hiểu rõ hoặc là tìm về ký ức liền nhất định phải tìm tới hắn khi sâu một hơi về sau thạch giật đôi mắt trở nên kiên định mộ nhưng để mắt tới một tên vẫn còn mộng bức trạng thái thanh niên nhất định phải đuổi kịp người kia nước nội tâm của hắn có quyết định bỗng nhiên sâu ra cùng bạo xuất thủ cùng động tĩnh lần nữa vang vọng tầng một mươi ba chương một trăm bảy mươi b ố chương một trăm bảy mươi b ố cùng lúc đó trừ thiên tháp bên ngoài cựu huyền thiên tất cả mọi người sớm đã là t ĩ n h mịch một mảnh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thuộc về tô trường khanh hình tượng cái này liền kết thúc rồi ba cái kia ra thiên bảng thứ năm cơ phòng cứ như vậy thùa với tô trường khanh tô trường khanh trước đó chỗ hiện ra một kiếm kia so trước đó càng khủng bố hơn chỉ sợ là tiên đài tầng chín đều không thể chính diện đ o lấy coi như có thể tích được sợ là cũng muốn phải trả cái giá nặng n ề thật là khủng khiếp một kiếm đây chính là tô trường khanh chân chính thực l ư c sao cho dù là gia thiên bảng thứ năm hắn cũng có thể một kiếm chẳng chi nếu không phải tên kia có được đồ vật bảo mệnh chỉ sợ bao nhiêu cái mạng đều không đủ hắn chết đạo nhất thánh tử gia hỏa này như thế nào trưởng thành iệu cựu huyền thiên chẳng phải là từ hắn định đoạt tô trường khanh quá mức yêu nghiệt dù là đối mặt chư thiên tiên h tiêu hắn cũng có thể thong dong đối mặt thậm chí chấn áp cường thế chém giết đến cùng ai có thể ngăn được hắn sẽ không phải lần này chư thiên tháp liền để tô trường khanh quật khởi đi trước đó một kiếm kia dù là tại bên ngoài chư thiên tháp bọn hắn đều cảm nhận được kinh người cảm giác c áp bách phảng phất đặt mình vào trong đó làm cho lòng người sinh sợ hãi cũng chính là lúc này ra thiên bảng lần nữa phát sinh rung động dữ dội tiếng oanh minh không ngừng từ hư không chuyển ra xếp hạng lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy hạng năm c ơ phòng danh tự bị lao đi tô trưởng khanh tên tám trăm chín mươi bảy chữ thì l à xuất hiện tại thứ năm vị trí giờ k h ắ c này thuộc về tô trưởng khanh danh tự lộ ra vô song lóa mắt khiến muôn người chú ý toàn bộ cựu huyền t i ê n người ánh mắt đều rơi vào tô trưởng khanh danh tự phía trên thứ năm mươi ba thật không nghĩ tới cho dù là chư thiên ở trong các lộ thiên tiêu tô trường khanh đối mặt những người kia cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết cho dù là thứ năm hắn cũng có thể một đường nhiệt g ép làm cho đối phương đào thải đem thứ tự thay vào đó lần này ra thiên bảng chẳng lẽ tô trường khanh thật sẽ giống như thiên t i ê u bảng tranh đoạt đến thứ một thật đáng sợ g i a hỏa này nếu là thật trưởng thành đột phá trí tôn đối với hắn mà nói có lẽ đều là dễ như trở bàn tay về sau thành tiệu chắc hẳn sẽ tại trí tôn phía trên đây chính là đạo nhất thánh tông thánh tử thiên tiêu bảng thứ nhất nếu là hắn lại làm cái ra thiên bảng thứ nhất cũng quá khủng bố vô số người đều bị tô trường khanh biểu hiện d ọ a cho phát sợ càng thêm chấn kinh mỗi một tiếng kinh hô chuyển ra đều để hiện trường sôi trào càng nhiều mấy điểm không ai có thể nghĩ đến tô trường khanh sẽ tại trừ thiên tháp bên trong làm ra to lớn như thế động tĩnh từ lâu đến cuối hắn gặp được đối thủ toàn bộ thảm t a o đào thải cho tới bây giờ hắn vẫn là trước sau như một cao hơn tầng một giống như là không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn lại tiếp tục như thế có lẽ tầng thứ một ư ơ i tám tô trường khanh thật có khả năng đến tại không ngừng nghỉ tiếng kinh hô bên trong đạo nhất thánh tông một đám đệ tử cùng trưởng lão cả khuôn mặt đỏ bừng lên trong mắt tràn ngập kích động cùng cục nhiệt thứ năm mươi ba chứ thiên vạn giới có nhiều như vậy thiên tiêu thậm chí có thể xếp tới thứ năm là đủ chứng minh thực lực của hắn dù là đằng sau không thể lại kế tiếp theo lấy được hạng cao hơn đây đối với đạo nhất thánh tông mà nói cũng đã là vô thượng vinh quang thanh tử thật sự là càng ngày càng kinh khủng dù là hắn còn không có đột phá nhưng bày ra một kiếm kia đi xa muốn so lần thứ nhất thi triển thời điểm cường đại quá nhiều một kiếm kia chỉ sợ không chỉ là thiên đài dù là trí tôn sợ là đều có thể đối nó sinh ra <cười> giống như thánh tử vẫn là không có chân chính thể hiện ra toàn bộ thực lực kế hạng năm c ơ phong từ bắt đầu liền bị thánh tử áp chế dù là đem đối phương đào thải thánh tử cũng còn như cái người không việc gì đồng dạng bọn hắn đang nghị luận bên trong càng phát ra cảm thấy miệng đắng lơi khô vốn đang coi là một trận chiến này sẽ rất gian nan nhưng cũng không nghĩ tới thánh tử có thể nhẹ nhõm đem đối phương cho đánh bại bây giờ nhất cử trở thành ra thiên bảng thứ năm nhìn thoáng qua kích động đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trưởng lão cùng đệ tử đạo nhất thánh tông trong mắt đồng dạng lóe ra chấn kinh tri sắc trong lòng sóng lớn ngọc trời trường khanh kia tiểu tử hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. thân là trí tôn cũng đều bị trước đó một kiếm tia dọa cho nhảy một cái mình n g ọ c lòng dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đến tiểu tử lúc nào mạnh như vậy rồi nó cường h ã n trình độ viễn siêu tưởng tượng của mình có lẽ thật sự có khả năng tranh đoạt ra thiên bản g thứ một sau khi suy nghĩ một chút đạo nhất thánh tông trên mặt lộ ra một vòng hài lòng đến cực điểm tiểu dung nội tâm càng là vô song vui mừng tiểu tử này lớn lên hắn hít sâu một hơi nhìn xem hình tượng bên trong tô trường khanh trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc t r ờ mong nếu như có thể hãn tự nhiên hy vọng tiểu tử này có thể đến cao nhất tầng kia trở thành ra thiên bản thứ một bên cạnh lăng thiên tuyết nhìn xem trong bức tranh trong mắt dị sắc liên tục sư huynh thật đáng sợ trên mặt nàng tràn đầy trấn kinh trong đầu còn hiện lên trước đó hình tượng tia kinh cùng một kiếm hẳn là sư huynh cho đến trước mắt bảy gia sát chiêu mạnh nhất tên là kiếm quyết dù l à lấy chỉ làm kiếm nhưng vẫn là có thể đem thiên kiêu bảng thứ năm cơ phong kém chút c h é m giết cái kia cần thanh toán ra hỏa kém chút liền chết tại sư huynh trong tay chỉ bất quá đáng tiếc còn là bị đối phương đào tẩu sợ là sư huynh muốn cải biến sự tình tiếp xuống đem không ai có thể cải biến nghĩ đến đây bên trong lăng tiên tuyết đôi mắt đẹp ở trong hiện lên mong mọi mãnh liệt cùng hướng tới một thế này sư huynh khẳng định có thể lắng lại hắc cám náo động nàng hít sâu một hơi nội tâm cũng biết mình phải cố gắng tu luyện bằng không mà nói lấy ngay trước sư huynh t r i ể n hiện ra thực lực mình muốn đ ổ i kịp độ khó quá lớn chớ nói chi là cùng sư huynh sóng v a i t i ế n lên chỉ có chờ mình thực lực cường đại bắt đầu mới có khả năng này đại vũ thần triều đồng dạng tiếng k i n h hô không ngừng tô ấ u vi nhìn xem trong bức tranh tô trường khanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đã sớm tột đỉnh trường khanh ca đem ra thiên bảng thứ nhất cũng cầm xuống đi người nhất định có thể nàng nhìn xem hình tượng cao hứng la lên trường khanh ca ca thực lực khẳng định còn có giữ lại dù là đối mặt trước ba cũng tuyệt đối có thể nếu là có thể cầm tới ra một vậy thì càng tốt tô thanh vân nghe nữ nhi r e o họ trong đôi mắt tràn ngập rung động tiểu từ này hắn miệng đắng lơi khô cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh tô trường khanh biểu hiện không thể bắt bẻ đồng thời hắn cũng chú ý tới trước đó tô trường khanh cùng cơ phong giao thủ thời điểm hai người tựa hồ nhận biết kết hợp với tô trường khanh trước đó nói tới những lời kia tô thanh vân đã không biết nên nghĩ như thế nào kể cả ra đầu tiểu từ này trên thân đến cùng có cái gì bí mật trong lòng của hắn vô song hiếu kỳ lại không cách nào đạt được đáp án nhưng hắn bây giờ trong lòng lại không thể không tin tưởng tô trường khanh nói tới tương lai cách đó không xa bắc minh trong thánh đ i ệ n hạ văn trạch trên mặt trấn kinh có chút rõ ràng cũng bị tô trường khanh biểu hiện làm cho giật mình đây chính là đạo nhất thánh tông thánh tử hắn thậm chí đều tưởng rằng không phải hoa mắt sinh ra ảo giác nhưng hết lần này tới lần khác đây đều là thật tô trường khanh thật xếp tới hạng năm vị trí yêu nghiệt mười triệu năm qua khó gặp một lần yêu nghiệt ba chương một trăm bảy mươi lăm chương một trăm bảy mươi lăm giờ khác này hạ văn trạch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thậm chí thật không dám tin tưởng đây quả thật là tô trường khanh hắn không biết vì cái gì trong lòng sinh ra n g h i hoặc từ đầu đến cuối tiểu tử này bày ra thực lực liền căn bản không phải thanh nhân ngược lại càng giống t i ê n đài nhất là cuối cùng xử suất một kiếm kia để tự thân đều cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng bên cạnh hạ nhất lâm nhìn xem trong bức tranh tô trường khanh sớm đã là nghẹn họng nhìn chân chối làm sao có thể ba nếu là hắn có loại thực lực này ta lấy cái gì khiêu chiến hắn hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ sau khi lấy lại tinh thần lại cảm thấy một trận hoảng sợ lấy tô trường khanh trước mắt xếp hạng ra thiên bảng thứ năm thực lực mình không thể nào là tô trường khanh đối thủ đồng thời t ô t r ư ờ n g khanh trước đó còn nói qua một chút để người sờ vớt không được đầu nào sự tỉnh t ỷ như tương lai mình sẽ cùng đối phương kể vai chiến đấu chẳng lẽ hết thể đều tại tô t r ư ờ n g khanh trong lòng bàn tay mà hắn đối với chuyện tương lai càng là có không ít hiểu rõ nghĩ đến đây bên trong hạ nhất lâm liền càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng náo hải một mảnh chống không tô t r ư ờ n g khanh đến cùng làm sao làm được hắn không chỉ có thực lực biến thái thậm chí còn có thể biết được tương lai b à hắn càng nghĩ càng là kinh hãi hồi tưởng đến trước đó l a tỷ luôn luôn để cho mình chớ cùng tô trưởng khanh đối đầu sự tỉnh càng thêm chấn kinh chẳng lẽ lao tỷ cũng biết tô trường khanh đều không đơn giản cái này đạo nhất thánh tử trước đó tại nam vực thịnh điện thời điểm thật đúng là không có khoe khoan g khoác lác toàn bộ cựu huyền thiên đích đích sắc sắc là không người có thể xuất kỳ hữu giả cho dù là chư thiên bên trong vô số thiên tiêu cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy ai có thể đối tô trường khanh tạo thành lý hiếp thậm chí toàn bộ chư thiên tháp đều trở thành tô trường khanh biểu diễn sân bãi toàn bộ cựu huyền thiên trước mắt đều không thể bình tĩnh trở lại lâm vào nồng đậm trấn kinh vô số người cho dù là đại lượng tạ tu dưới mắt nhìn xem hình tượng bên trong tô trường khanh đều mang nồng đậm kiên kỵ từ đầu đến cuối bọn hắn trừ chết lặng bên ngoài càng là đối với tô trường khanh biểu hiện cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình tô trường khanh cường đại để người khó có thể tưởng tượng không chỉ có là cựu huyền thiên chứ thiên vạn giới bên trong các thế lực lớn đều vì tô trường khanh biểu hiện cảm thấy chấn kinh hãi nhiên vạn tượng giới bây giờ cùng cựu huyền thiên đồng dạng vô số thế lực vô số tu sĩ chú ý điểm đều rơi vào hình tượng bên trong tô trường khanh t r ê n thân ưng ngục cùng n g ụ mỗi người đều tại chật vật mất miệng trong mắt mang theo hoảng sợ tô t r ư ờ n g khanh trước đó triển hiện ra thực lực cùng t i ê u tựa hồ có thể triển hết t h ể khủng bố kiếm chiêu để tuyệt đại một số người trước mắt đều cảm thấy một trận hoảng sợ cường giả khắp nơi nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh trong mắt không khỏi là lộ ra mãnh liệt vẻ tán thưởng tiểu t ử này làm sao lại mạnh như vậy tu vi của hắn thật chỉ có thánh nhân cảnh sao nếu như không phải là bởi vì t ậ n lực gáp chế tu vi d ừ n g ở thánh nhân cảnh như vậy tô t r ư ờ n g khanh quá mức khủng bố chư thiên bên trong một người không có mấy cái thánh nhân cảnh có thể làm đối thủ của hắn chư thiên thắp sắp tiến vào hồi cối đi thật không biết tô trưởng khanh có hay không còn có thể đoạt được hạng cao hơn cơ phong cứ như vậy thua với tô trường khanh nếu như không phải kêu bảo m ệ ngọc h n thạch hắn có lẽ đã tại tô trường khanh một kiếm k i a phía dưới hình thần câu diện cho dù là cơ phong tô trường khanh cũng có thể cấp tốc đem nó đánh bại toàn bộ quá trình biểu hiện của hắn đều có chút bình tĩnh có lẽ hắn thực lực chân chính còn không có hiện ra hoàn toàn không cách nào bình ổn lại kinh hô nghĩ đến cả mảnh trời khung tô trường khanh biểu hiện mỗi một lần đều vượt quá dự liệu của bọn hắn dưới mắt bọn hắn trừ yêu nhiệt biến thái thật không biết còn có thể dùng cái gì để hình dung trước đó nhìn thấy tô trường k h a nhưng tại đông đảo tiếng kinh hô bên trong làm vạn tượng giới đỉnh tiêm thế lực một trong cơ ra người lại sát mặt khó coi lộ ra vô song âm trầm tại sao có thể như vậy cái k i a tô trường khanh đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu chủ công pháp chiêu thức hắn tự a hồ cũng biết sơ lược không sai ta trước đó cũng chú ý tới thiếu chủ mỗi một lần xuất thủ hắn đều có thể tùy tiện hóa giải thậm chí giống như là đối thiếu chủ rõ như lòng bàn tay đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không chỉ là thiếu chủ trước đó cố linh nhi cũng giống như vậy tên tia tự a hồ có nhìn rõ chi lực một kiếm tia quá mức khủng bố thiếu chủ nhục thân cứ như vậy bị hủy thậm chí thân hồn đều kém chút tiêu tán nếu không phải ra chủ lưu cho thiếu chủ có thể ngăn cản được trí tôn một k í c h bảo mệnh ngọc thạch chỉ sợ là thiếu chủ đem hoàn toàn chết đi tại chư thiên tháp bên trong bọn hắn nhìn xem hình tượng bên trong tô trường khanh trong mắt tràn ngập sắc ý thế nhưng là cũng không có biện pháp vì nhà mình thiếu chủ b ả o thủ bởi vì chư thiên tháp không cách nào mạnh mẽ xuống tới dưới mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn tô trường khanh tiến về t ầ n g thứ mười bốn đồng thời mỗi cái cơ ra người trong lòng cũng có chút rung động bởi vì bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái tia tô trường khanh đến tột cùng là một cái như thế nào ra hỏa thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu trước đó có thể thi triển ra khủng bố như vậy kiếm chiêu nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đó cũng không phải tô trường khanh cực hạn cũng chính là lúc này một trận quan g mang lấp lóe cơ phong thần hồn bị truyền tống về đến mà hắn bây giờ dáng vẻ lại có vẻ vô song suy yếu thần hồn bên trên quan g mang cũng đều cực kỳ ảm đạm mạng sống như treo trên sợi tóc khi thấy cái bộ dáng này cơ phong hiện trường cơ ra người không khỏi là thần sắc đại biến Thiếu chủ hắn nh cùng ba. Bọn r ó t vào linh lực lúc này cơ phong thần hồn trạng thái mới tốt một chút chậm rãi tỉnh lại tô trường khanh ba hắn nhìn xem trong bức tranh đã đạt tới mười bốn tầng tô trường khanh vô song oán hận gầm thét nhưng một giây sau hắn lại bởi vì quá mức suy yếu thần hồn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thấy cảnh này cơ ra mọi người hít sâu một hơi nhìn về phía hình tượng bên trong tô trường khanh mắt lộ sắc cơ thế nhưng là bọn hắn nhưng không có nửa điểm biện pháp đến mức cựu huyền thiên ở đâu bọn hắn đều không thể biết được bất quá cũng may thiếu chủ nhục t h n hủy có thể nắp đắp dưới mắt có thể lưu lại thần hồn nhưng đã mà nàng h rất nhanh liền xứng sở ngay tại chỗ bởi vì ngay tại cách đó không xa một đạo cơ hồ đem toàn bộ tầng một mươi ba một phân thành hai khủng bố khe ránh xuất hiện tại giữa tầm mắt mà tại khe ránh phía trên càng là có còn chưa tiêu tán khủng bố kiếm khí cảm nhận được khí tức quen thuộc hạ thanh tuyền thân thể m ề t mại run lên đôi bất đắc dĩ cười cười nàng cũng biết rõ muốn đuổi kịp tô trường khanh sợ là không có khả năng mà cực hạn của mình có lẽ cũng chỉ có thể đạt tới tầng một mươi ba đem không cách nào lại kế tiếp theo tiến vào tầng tiếp theo bốn chương một trăm bảy mươi sáu chương một trăm bảy mươi sáu cùng lúc đó vô lộ giới tất cả thế lực dưới mắt chỗ chú ý đều là trên bảng nổi danh cũng coi như nhưng tô trường khanh thế mà đánh bại lúc đầu ra thiên bảng thứ năm đem nó thay vào đó chuyện như vậy tại mỗi một cái vô lượng giới người ngoài ý liệu tại trận trận tiếng kinh hô bên trong tinh túc thiên cung lúc này vô luận là thiên sư hay là những người khác đều tại gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong tô trưởng khanh thật không nghĩ tới người này lại có như thế thực lực tướng hãn đánh bại thần nữ về sau hắn lại đánh bại ra thiên bảng thứ năm mà trong lúc này bên trong hắn giống như cũng không biết mọi mệnh đồng dạng không có chút nào ý dừng lại lúc trước hắn nói tới thanh toán là có ý gì chẳng lẽ tô trường khanh cùng cái kia gọi cơ phong tiểu tử nhận biết không nên a mọi người nghị luận đ ở mỹ trong mắt mang theo nồng đầm nghi hoặc bởi vì từ trước đó tô trường khanh biểu hiện bên trong liền có thể nhìn ra hắn cũng không hề sử dụng toàn lực còn có lưu dư lực đồng thời đối mặt cơ phong tô trường khanh cũng là cùng đối phó thần nữ đồng dạng phản phát hiểu rõ chuyện như vậy để mỗi một cái thiên c u n g người cảm thấy khó có thể tin mọi người bên trong cố linh nhi nhìn xem hình tượng bên trong tô trường khanh đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng tại sao có thể như vậy chẳng lẽ lúc trước hắn tại nhật ký ở trong viết xuống nội dung toàn bộ đều là thật tương lai ta sẽ cùng tô trường khanh trở thành đồng đội trong lòng nàng có mọi loại n g h i hoặc nhưng không có người có thể vì đó giải đáp từ khi bị tô trường khanh đào thải về sau nàng trở về vẫn tại nghĩ vấn đề này nhưng lại không có nửa điểm đầu mối ngay tại trước đây không lâu tô trường k h a đối với cơ phong thực lực cùng chiêu thức cũng là có chút quen thuộc lại vẫn luôn tại chiếm cứ chủ động chỉ là bằng vào điểm này cố linh nhi thần sắc liền không khỏi hoảng hốt lần nữa nhớ tới trước đó tô t r ư ờ n g khanh tại nhật ký ở trong viết xuống nội dung hán thật sống qua một thế bây giờ là sống lại còn mang theo ở kiếp trước ký ức trong lòng nàng nói thầm trong mắt mang theo rất nhiều n g h i hoặc thế nhưng là không có cách nào nàng cũng không thể hoàn toàn đem ở trong đó sự t ì n h h i ệ u rõ rõ ràng về phần tô t r ư ờ n g khanh nhật ký nội dung là thật là giả trước mắt càng là đang do dự dù sao mặc dù có thể tin độ nhưng cũng không nhiều mà lại cố linh nhi vẫn luôn có đang hoài nghi vì sao lại trùng hợp như vậy chẳng lẽ là tô trưởng khanh bố c ụ không giống nàng nghĩ một lát về sau lắc đầu tô trường khanh người này để cho mình cảm thấy có chút thần bí tựa như một đoàn mê vụ để người thấy không rõ nếu như muốn chân chính hiểu rõ có lẽ chỉ có thể thông qua hậu thế nhật ký nội dung phán đoán mới được bằng không mà nói căn bản không có khả năng hiểu rõ đến quá nhiều chư t i ê n tháp bên trong một ư ơ i bốn tầng nương theo lấy tô trường khanh thân ảnh hiện hiện không ít ánh mắt đồng loạt nhìn sang khi thấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang khi thấy tô trường khanh thời điểm mỗi người ánh mắt đều mang ngưng trọng bởi vì chẳng biết tại sao ở trên thân người này bọn hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm đối với chung quanh quăng tới ánh mắt tô trưởng khanh cũng không có quá nhiều để ý tới mà là đánh giá tầng thứ một ư ơ i bốn tới người càng ngày càng ít hắn thì thào nói thầm một câu trong mắt càng là mang theo chờ mong bây giờ người ít với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt bởi vì chiến đấu kế tiếp sẽ đơn giản rất nhiều đột nhiên mỗi người đều là ánh mắt trở nên ngưng trọng xuống tới mà tại bên thai của bọn hắn đồng thời vang lên hai chữ h ô n chiến mà cái này cũng chính là một ư ơ i bốn tầng quy tắc thậm chí chư thiên tháp đều không có công bố lúc nào có thể tiến vào tầng tiếp theo trong chốc lát tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên mà tô trường khanh cũng giống như thế dạng này quy tắc hắn nói thầm một câu về sau trong mắt lộ ra mãnh liệt c h i ế n ý đối với hắn mà nói dạng này quy tắc tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhưng một đoạn thời gian rất dài người ở chỗ này đều không có tùy tiện độc thủ mà là cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía bởi vì đến trước mắt mỗi người đều biết tiếp x u ố n g muốn đi vào tầng tiếp theo đem không tiếp tục giống trước đó dễ dàng như vậy có thể đứng tại cái này mười bốn tầng mỗi một cái đều có được cực mạnh thực lực một khi quá mức chủ quan tất nhiên sẽ để cho tự thân rơi vào chỗ vạn tiếp bất phục mà tới dưới mắt lúc này càng không có người muốn cứ thế từ bỏ đều nghĩ đến có thể tiến vào tầng tiếp theo đạt tới cấp bậc cao hơn một lát sau đang lúc tô trường khanh chuẩn bị động thủ lúc đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía sau lưng Ừm. hắn chẳng biết tại sao lần nữa cảm nhận được c ố khí tức quen thuộc kia nương theo lấy tiếp dẫn chi quang t h ú liễm hắn lập tức liền minh bạch trọng đồng người lúc này ngay tại cách đó không xa thạch giật thân ảnh hiện hiện khi nhìn đến thạch giật thời điểm tô trường khanh khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười đôi mắt nháy mắt liền trở nên thâm thúy bắt đầu một bên khác thạch giật đến mười bốn tầng về sau l i ê n bức thiết muốn tìm kiếm được tô trường khanh thân ảnh hắn đang chờ ta khi hắn nhìn thấy ánh mắt mang theo tam thương đang theo dõi mình tô trường khanh lúc trong lòng thầm đủ một câu giờ k h ắ c này đ ầ u góc hắn ở trong xuất hiện lần nữa từng màn cũng không rõ ràng hình tượng k h i sâu một hơi thạch giật đối với tô trường khanh không có bất kỳ cái gì phong bị chậm rãi đi tới ngươi là hắn đến gần về sau hỏi thăm một câu dưới mắt chủ yếu nhất chính là trước làm rõ ràng thân phận của đối phương hoặc là danh tự tô trường khanh nghe nói lời này trong mắt lộ ra một tia hoài niệm lẩm bẩm nói bằng hữu của ta ngươi đến cựu huyên tiên tô trường khanh hắn một lát thất thần về sau nhàn nhạt mở miệng n g h e xong lời này thạch giật toàn thân run lên cả người lâm vào một trận mở mịt bên trong cựu h u y ê n tiên h tô t r ư ờ n g khanh miệng hắn bên trong lẩm bẩm không biết tại sao kia c ô cảm giác quen thuộc càng phát ra nồng đ ậ m người trước mắt cùng mình giống như có không tầm thường quan hệ trước đó trong đầu mơ hồ hình tượng tại hắn nghe tới tô t r ư ờ n g khanh danh tự về sau bắt đầu trở lên rõ ràng kia là một cái vô cùng mênh mông hắc ám chiến trường thi cốt vô số vang lãnh tính mịt khí tức bên trong thạch giật như hai chấm sáu cùng thân lâm ký cảnh cơ hồ khiến người không thờ nổi cái này đây là ở đâu trong lòng hắn chấn động mãnh liệt trong mắt càng là lộ ra chấn kinh c h i sắc cũng chính là lúc này hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh một đạo đưa lưng về phía chúng sinh ngay tại một mình đối mặt với vô biên hát cám kia chính là tô trường khanh ba khuynh khắc ở giữa khi nhận ra tô trường khanh thời điểm thạch giật trong đầu vô số ký ức tin tức ngay tại thất tỉnh hô hô hắn không chút nào quản đầu truyền đến đau đớn miệng lớn thở hồn hển chư thiên c h i chiến hát cám náo động giới hại đại chiến chư thiên sau cùng chống cự vô số ký ức tin tức triệt để hiện ra đến chương một trăm bảy mươi bảy Trước 177. lúc này thạch giật sắc mặt tái nhợt trên trán sớm đã là mồ hôi r a dày đặc cái này cái này thân thể của hắn đang không ngừng run g d ậ y trong đầu rất nhiều ký ức cũng càng phát ra rõ ràng tương lai chư thiên sẽ phát sinh to lớn như thế biến động thậm chí đến cuối cùng hát cám n ã o động không cách nào lắng lại tô t r ư ờ n g khanh chống cự đến một khắc cuối cùng nhưng vẫn là thất bại chỉ thiếu một chút khi triệt để tiêu hóa xong trong đầu ký ức về sau thạch giật não hải một mảnh chống không nội tâm rung động tột đỉnh tại sao có thể như vậy ta tô trưởng khanh hắn cũng rốt c ụ c n h ớ tới người trước mắt là bằng hữu của mình cũng là chiến hữu trước đó sở dĩ mất trí nhớ mà là bởi vì sống lại dưới mắt lần nữa đâu phải không nghĩ tới sẽ là tại trừ thiên tháp ở trong nhìn thấy thạch giật ánh mắt từ mờ mịt lại đến rung động tô trường khanh cũng biết không sai biệt lắm chậm rãi nói tiếp xuống ngươi biết nên làm như thế nào à bằng hữu của ta tương lai ta cần ngươi trợ giúp một thế này chúng ta đều không mười hai có thể lại có lưu tiết m ố i hắn nói chuyện thanh nhâm rất nhẹ chỉ có hai người ở giữa có thể nghe tới ngay vậy thạch giật hít sâu một hơi nhìn trước mắt tô trường khanh ánh mắt mang theo tôn kính ta minh mạch lần này sau khi ra ngoài ta sẽ tại thiên huyền giới chờ ngươi hắn trọng trọng gật đầu nội tâm kích động khó trách trước đó sẽ cảm thấy tô trường khanh sẽ quen thuộc như vậy nguyên lai、like, mình cùng đối phương ở kết trước liền đã nhận biết mà lần này lại lần nữa gặp được nhớ tới trước đó trong đầu ký ức hình tượng thạch giật ánh mắt trở nên vô cùng kiên định càng là g i ấ y lên ngọn lửa báo thủ thanh toán hắn hít sâu một hơi thiên huyền giới cũng không ít phản đồ a lần này trở về mình sẽ giúp tô trường khanh cùng nhau tiến hành thanh toán vô luận như thế nào một thế này cũng không thể thất bại nữa ba lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm tô trường khanh về sau thạch giật không có kế tiếp theo dừng lại mà là nhìn về phía cách đó không xa một tên thanh niên ẩm hắn nhấp chân đập mạnh bạo hướng mà ra thấy thế tô trường khanh trong lòng có chút hài lòng dưới mắt cũng không cần cái gì lại đi lo lắng cùng bố cục lập ra nhân vật nhưng so nhật ký người nắm giữ dễ dàng lắc l ư nhiều hắn không khỏi cảm khái dưới mắt trọng đồng người không thể nghi ngờ chính là mình người tương lai phụ tá đ ắ lực bởi vì là mình lập ra cho nên thạch giật vốn có ký ức tự nhiên cũng đều là từ mình tự mình lập dưới mắt làm cho đối phương đã hoàn toàn khôi phục ký ức như vậy hắn tiếp xuống cũng muốn bắt đầu xung kích tầng tiếp theo mà lần này sẽ là chư thiên các lớn tiên tiêu ở giữa h ô n chiến cái này có lẽ sẽ là cái không sai thể nghiệm một lát sau tô trường khanh đồng dạng tìm kiếm lấy mục tiêu dưới mắt một ư ơ i bốn tầng đã có người bắt đầu giáo thủ giết chóc bắt đầu đôi mắt của hắn bên trong lộ ra xích hồng chi sắc tiếng nói càng trở nên trầm thấp dưới mắt hắn đã tiến vào giết chóc trạng thái mà cái này cũng là bởi vì trước đó dung hợp sát phạt chi đạo một cái hoàn toàn mới trạng thái một giây sau tô trường khanh giống như quỷ mị hóa thành một đạo huyết ảnh trong chớp mắt liền tới gần một tên thánh nhân tầng chín thanh niên ẩm hắn quả quyết xuất thủ mà đối phương cũng nháy mắt kịp phản ứng oanh ra một quyển va chạm đến cùng một chỗ tiếng nổ lớn chuyển ra thân ảnh của hai người đều là rút lui mấy bước vừa nhìn thấy một đôi mắt xích hồng tô trường k h a n h lúc thanh niên nhịu n h u mày sau đó nết miệng nở n ụ c ư ờ i thánh nhân tầm bảy hắn mặc dù không biết người này đến cùng là thế nào đi tới mười bốn tầng nhưng đối phương tìm nhầm người cười, cười về sau cả người hắn trên thân tầng chín tu vi triệt để bộc phát nhưng vào đúng lúc này tô trường khanh thần sắc bình tĩnh trong mắt xích hồng tri sắc cũng càng phát ra nồng đậm người còn có hai lần cơ hội xuất thủ hắn tiếng nói t r ầ m thấp cả người trở nên vô song thị s á c mặc dù dung hợp sát phạt chi đạo nhưng cũng là muốn tự mình đi thể hội không thể nghi ngờ tầng này quy tắc không thể thích hợp hơn nghe vậy thanh niên sửng sốt một chút sau đó chính là cười ha hả không biết ngươi nơi nào đến tự tin bất quá ta coi như ngươi đối ta lời khuyên đi hắn cũng không có vì vậy mà tức giận mà là toàn thân tản ra mở m i ệ n g chi q u a n g khí tức trên thân càng phát ra cường hãn một cô uy thế lớn lao giáng lâm bao phủ tại tô trường khanh trên thân mà thân ảnh của hắn cũng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã hướng phía tô t r ư ở n g khanh đánh ra một trường ầm ầm h ư không chấn động q u a n h m ì n h vang lên một trận âm bạo thanh phát giác được sau lưng kinh người khí tức tô t r ư ở n g khanh nết miệng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên quay người không chút do dự nhấn một ngón tay ầm ba đầu ngón tay của hắn phía trên lấp l o e u q u a n g mang theo khí tức hủy diệt ngay lúc ngón tay rơi vào thanh niên trên nắm tay lúc đinh hai nhức có quanh minh chuyển ra một cố khiến người chung quanh cũng vì đó biến sắc ba động trong khoảnh khắc tứ ngược thanh niên thần sắc đột biến cảm nhận được trên tay chuyển đến khủng bố l ư c đạo vội vàng thu tay lại thân thể vội vàng lui lại sao lại、thế? lúc trước hắn cùng tô trưởng khanh đối bính nắm đấm đang không ngừng phát d u n trong mắt mang theo trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng giờ k h ắ c này hắn tự hồ minh bạch đối phương trước đó lời nói trước mắt ra hòa này tu vi tại thánh nhân tầng bảy không sai nhưng thực lực nhưng lại xa xa vượt qua tự thân tu vi phàm là thu tay lại chậm một chút mình hoặc đem trọng thương ba còn không chờ hắn lấy lại tinh thần tô trưởng khanh thì là thần sắc bình tĩnh điềm nhiên như không có việc gì chính là mở miệng nói còn có một lần nghe đến lời này thanh niên cắn răng trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lựa giận vậy liền để ta xem một chút ngươi là có hay không có thực lực này hắn sau khi nói xong cả người như là nhập định ngay sau đó khí chất của hắn phát sinh lòng trời lợ đất cải biến giờ khác này hắn liền như là một tôn thần minh mi tâm càng có một đạo giống như là lôi đ ỉ n h ấn ký xuất hiện mà ở xung quanh hắn càng là lộ ra đạo đạo lôi đ ỉ n h 897 n h ì n thấy cái này tô trường khanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại thân hình nói lên nhấc lên trận trận âm bạo chân lòng t r ả o hắn nhàn nhạt mở miệng tay phải bao trùm lên lít nha lít nhít màu đỏ vải rồng bàn tay càng là hóa thành sức gió kinh người lòng trào khuyên khắc ở giữa hai người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ thư không oanh toàn bộ không gian cũng bộ vì đáng ó rung trưởng xuất muốn động. Khanh lần cũng không n đem một Tô thủ, tựa hồ cũng muốn đem hư hồ mỗi xé t mặt thế Đối c ô bình thường trưởng Khanh, thanh niên tăng nhưng vẫn Tô tu vọt, vi dù là tăng vọt, nhưng vẫn là chết ả m t ấ bất y lực c tòng tâm. Đáng h ba hắn dần dần hoảng sợ phát hiện người trước mắt tựa hồ không có chút nào sơ hở quả thực không có kẽ hở cầm tiếp theo sau một lát trên người hắn đã có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lại tiếp tục như thế thua không nghi ngờ gian g dắt thanh niên không dám có nửa điểm do dự nhìn xem tô trưởng khanh trong mắt mang theo hoảng sợ vội vàng bóp nát bên hông lệ bài thân thể càng là không ngừng n g ừ lại cho đến che chở chi quang gián lâm hắn mới thở dài một hơi quái vật thiên kia thật là một cái quái vật ba chỉ bất quá dưới mắt đối phương căn bản cũng không có đang chú ý mình quay người liền cùng một người khác triển khai giao thủ cho đến bị truyền t ố n g rời đi hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái thánh nhân tầng bảy sẽ như vậy khủng bố chương một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi tám mà lúc này tô trưởng khanh lại cũng sớm đã đem mặt khác sự tình ném ra ngoài sau đầu dưới mắt muốn làm chính là thông hướng tầng tiếp theo đã không có quy định nhân số như vậy chư thiên tháp cái này đến từ thánh nhân cảnh vạn giới chi tranh tới đi hắn chậm rãi mở miệng khí tức trên thân càng phát ra khủng bố cứ việc chỉ là thánh nhân tầm bảy lại làm cho người ở chỗ này không khỏi là hít sâu một hơi nhìn xem tô trường khanh lại lần nữa đối một người khác xuất thủ hiện trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều mang kinh nghi bất định tên h kia đến cùng là thực lực gì thánh nhân tầm chín trong tay hắn làm sao cảm giác cùng người bình thường không khác biệt hắn xác định chỉ là thánh nhân cảnh bị ra hỏa này cho để mắt tới chỉ sợ là có rất lớn sát xuất muốn bị đào thải bọn hắn nhìn xem cơ hồ lại là trong chớp mắt liền đánh bại một tên đối thủ tô trường khanh nội tâm nhắc lên tột đỉnh kinh đào hải lãng không có người nghĩ đến tại tầng này bên trong còn có đáng sợ như vậy yêu n g h i ệ t trừ tô trường khanh bên ngoài không ít người cũng chú ý tới thực lực kinh người thạch giận t h ế kia cũng rất mạnh bọn hắn trước đó liền thấy tô trường khanh cùng tên kia trọng đồng thanh niên từng có giao lưu hai người tựa hồ nhận biết mà hai gia hỏa này đều có lấy nghịch thiên thực lực dù là cũng không phải là thánh nhân đại viên mãn lại có thể để thân là thánh nhân tầm chín đối thủ c h ậ t vật lặp bại mà thực lực như vậy để người e ngại dù là mọi người ở đây đều là đến từ chư thiên vạn giới bên trong người nổi bật thế nhưng là tại đối mặt sát thần tô trường khanh cùng không ai cản nổi thạch giật bọn hắn cảm thấy nồng đậm k i ê n kỵ tránh không kịp một khi tới giao thủ chỉ sợ là sẽ nhanh hơn đào thải mà lúc này thạch giật nhìn xem không gì không phá tô trường khanh trong mắt càng là hiện lên t r ờ mong t r ư thiên c h i chiến h ắ cám náo động hắn thì thào nói thầm lấy dưới mắt cũng là lại một lần nữa cùng tô trường khanh kể vai chiến đấu loại cảm giác này đã lâu ngay tại tô trường khanh tại mười bốn tầng quét ngang đối thủ thời khắc t r ư thiên tháp bên ngoài cựu huyền thiên các thế lực lớn đều tại thật chặt nhìn chăm chú lên thuộc về tô trường k h a h ì n h tượng thật đáng sợ tiểu tử một khi để hắn triệt để trưởng thành tương lai cự huyền、thiên. hắn lại có thể trở thành một phương cử đầu có lẽ sẽ thành cựu huyền thiên chúa tể cũng khó nói đây mới thực sự là yêu nghiệt đi rõ ràng tự thân chỉ là thánh nhân tầng b ả nhưng đối mặt thánh nhân tầng chín những cái kia cường định nhưng như cũng không rơi vào thế hạ phòng có thể một đường n g h i ệ n ép tô t r ư ở n g khanh đến cùng phải có m ạ n h cỡ nào a tô t r ư ở n g khanh trưởng thành lời nói lấy trước mắt tình huống đến xem hắn em không có hạn mức cao nhất chẳng lẽ tô t r ư ở n g khanh thật sự có thể cướp đoạt ra thiên bảng thứ một vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên nói nội tâm chấn động không thôi càng là có không ít người cảm thấy kinh nghi bất định ngay tại vừa rồi bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh cùng tên kia trọng đồng thanh niên tựa hồ muốn nói thứ gì mà hai người tựa như là nhận biết cái này liền để bọn hắn cảm thấy một đầu sương ngủ bởi vì trước đó không ai nhìn thấy tô trường khanh cùng trọng đồng thanh niên có cái gì gặp nhau nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy hai người là thế nào nhận biết ba tại tuyệt đại một số người cảm thấy m ộ t bức khó có thể tin thời điểm hiện trường nhiều người tộc bên ngoài thế lực nhìn xem tô trường khanh trong mắt trừ trần kinh càng mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng một khi để hắn trưởng thành có lẽ cựu huyền t i ê n đem không còn an bình đồng thời. chỉ sợ cũng phải là ta chờ nguy cơ giáng lâm thời điểm nhân tộc xuất hiện dạng này y ê u nghiệt chỉ sợ là muốn triệt để quật khởi ba cái này tô trường khanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đạo nhất thánh tông là thế nào bồi dưỡng được dạng này y ê u nghiệt nếu là có cơ hội cái này đến cái khác nhân tộc bên ngoài c ư ờ n giả g nhìn xem vô địch chi tư tô trường khanh trong mắt lóe ra sắc cơ một chút cùng đạo nhất thánh tông không hợp thế lực cũng là càng ngưng trọng thêm bọn hắn rất rõ ràng tô trường khanh quật khởi đem đại biểu cho cái gì cơ h ộ i trong cùng một lúc không ít thế lực đều như có điều suy nghĩ bắt đầu đạo nhất thánh tông bên trong lăng thiên tuyết nhìn xem bây giờ tại mười bốn tầng lấy vô địch chi tư quét n g a n g cái này đến cái khác đối thủ tô trưởng khanh trong đôi mắt đẹp thần thái máy liệt sư h i n h sợ là lại muốn bắt thứ nhất nàng hít sâu một hơi trong lòng cũng đang chờ mong lấy trước mắt sư h i n h t r i ể n hiện ra thực lực nàng rất rõ ràng đem không có bao nhiêu người sẽ là sư h i n h đối thủ mà dưới mắt có thể trở thành sư h i n h đối thủ cũng chỉ có ra thiên bảng phía trước bốn tên tiên tiêu cũng chính là lúc này lăng thiên tuyết cũng biết sư h u n h trước đó nói tới hết thể tất cả đều là thật nàng trước đó nhìn thấy sư huynh cùng trọng đồng thanh niên lẫn nhau nói thứ gì rõ ràng là nhận biết nói không chừng kia cái gọi là trọng đồng người cùng sư huynh đồng dạng đều sống lại dưới mắt ký ức nương theo lấy đụng phải sư huynh mà khôi phục nếu nói như vậy cái kia sư huynh tại nhật ký ở trong nói tới qua ngon nhân hoằng nô bắt đầu tồn tại có phải là cũng sống lại chỉ bất quá tại sao không có tại trên gia thiên bảng nhìn thấy những người này danh tự chẳng lẽ bây giờ những người kia còn không có quật khởi sao đột nhiên một tên đạo nhất thánh tông trưởng lao thần sắc càng phát ra kích động cao giọng nói thánh tử thánh tử muốn đi vào m ư ơ i năm tầng tại tiếng kinh hô của hắn bên trong tất cả mọi người cũng nhìn thấy tô trưởng khanh tại đánh bại hơn mười đối thủ về sau trên thân được tri quan g báo phủ nháy mắt thánh t ử ba lần này t r ư thiên tháp thậm chí đem làm được chân chính dương danh t r ư thiên ba đạo nhất thánh tông bên trong trận trận tiếng hò hét chuyển ra vô luận đệ tử hay là trưởng lão nhìn xem hình tượng đều tràn ngập kích động ánh mắt của nhiệt bên cạnh đạo nhất thánh chủ nghe mọi người gieo họ trong mắt lộ ra một vòng vui mừng đứa nhỏ này ta không có nhìn lầm hắn vui mừng cười cười có người kế tục chỉ bất quá hắn liếp nhìn một vòng chung quanh về sau trong mắt mang theo một vòng hàn ý Bởi vì, trong ạ i nhiều cái bên thế lực t bây bất giờ không người Trường mang thiện. có Khanh nhìn ánh theo Tô Nheo ít mắt mắt xem lòng ạ đạo i trong nhất Thánh Chủ l không khỏi hư lệnh, dưới mắt của ũ n không có biểu hiện ra cái gì cái khác cảm xúc. Muốn động bàn tọa người thừa kế Trong lòng g gì khác kế thừa có cái cái cảm xúc. c biểu ra tọa A. hắn nói thầm một câu cũng biết tô trường khanh lần này tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện sẽ dẫn tới không nhỏ nguy cơ nhưng hắn cũng sẽ không để bất cứ người nào tổn thương số này một triệu năm qua đều khó gặp một lần hạt giống lại càng không cần phải nói hắn cũng sớm đã coi tô trường khanh là làm người thừa kế đến b ồ dưỡng dưới mắt đã để không ít thế lực đều cảm nhận được uy hiếp tiểu t ử này ưu tú trình độ đã vượt xa khỏi mình dự tính xem ra một gốc đại thụ che trời đã tại dần dần trưởng thành nước mà cái này cũng chính là đối đạo nhất thánh tông lần thứ nhất khảo nghiệm Trước 179. Trước 179 đại Vũ Thần Triều, bắc minh Thánh Bắc Đại Điệm. Minh Vũ lúc này bởi vì cả hai cách xa nhau khá gần dưới mắt bắc minh thánh c h ù hạ văn trạch nhân hoàng tô thanh vân nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh lịch thiên biểu hiện cũng không khỏi phải hít sâu một hơi tiểu t ử này đến cùng lúc nào mới là cực hạn của hắn thật sự là không thể tưởng tượng nổi a cùng tiểu từ này trưởng thành chỉ sợ là ngay cả khổng đạo hữu đều sẽ mặc cảm a bọn hắn n h ì nhau n đều là nhìn thấy riêng phần mình trong mắt trần kinh tô trưởng khanh ngay từ đầu đến bây giờ liền không có chân chính trên ý nghĩa đụng phải đối thủ mà trở thành đối thủ của hắn dưới mắt không phải chết tại chư thiên tháp bên trong chính là sớm đã bị đào thải bây giờ tiến vào mười lăm tầng về sau tô trưởng khanh càng là không c ó dừng lại vẫn như cũng là kinh người quét ngang lấy cái này đến cái khác thiên tiêu phản phất những cái kia đến từ thế giới khác thiên tiêu cũng chỉ là người bình thường cũng làm cho vô số người đều nhìn thấy cái gì gọi là giảm chiều không gian đạt kích không ai có thể tại tô trưởng k h a trong tay kiên trì ba chiêu tối thiểu là cho đến trước mắt cũng chính là lúc này mỗi người đều có thể nhìn thấy mười lăm tầng nhân số rõ ràng thiếu rất lớn một bộ điểm tại đại vũ thần triều bắc minh thánh đ i ệ a mọi người trấn kinh ở trong một đạo quang mang lấp lóe hạ thanh tuyền thân ảnh bị truyền tống ra hô nàng lòng tám trăm chín mươi bảy mở hơi quay người nhìn về phía màn trời bên trên thuộc về tô trường khanh hình tượng tại tầng mười ba nàng không thể lại kế tiếp theo đánh bại đối thủ bị đào thải chỉ bất quá đối với cái thành tích này nàng đã có chút hài lòng bây giờ sau khi đi ra hạ thanh tuyền cũng không để ý tới những người khác nhìn chằm chằm hình tượng sau đó chú ý tới ra thiên bảng tồn tại thứ năm khi nàng nhìn thấy tô trường khanh danh tự về sau không khỏi hít sâu một hơi gia hỏa này xếp hạng thứ năm mươi ba trời ạ toàn bộ chư thiên tháp ở trong có nhiều như vậy thiên tiêu nhưng chính là tại những người này ở trong tô trường khanh trổ hết tài năng trước mắt càng là trực tiếp đạt tới hạng năm đối với tin tức này hạ thanh tuyền càng xem càng cảm thấy kinh hãi cho dù là ban thưởng đã giới phát lại toàn vẹn không để ý gia hỏa này làm sao mạnh như vậy nàng nhìn xem bây giờ ngay tại quét ngang hết t h ể đối thủ tô trường khanh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lúc đầu biết tô trường khanh rất mạnh thật không nghĩ đến sẽ mạnh đến loại này dọa người trình độ lại tiếp tục như thế đây không phải là cầm thứ nhất đều có hy vọng hạ nhất lâm nhìn thấy hạ thanh tuyền bị đào thải về sau nguyên bản còn muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết nên nói cái gì tô trường khanh hắn cũng đang chú ý tại một ư ơ i năm tầng vẫn như c ũ hiện ra vô địch thực lực tô trường khanh nao hải c h ố n g g i ố n g không biết vì cái gì hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy tô trường khanh thời điểm đối phương nói tới những lời kia tương lai kề vai chiến đấu những này chẳng lẽ tô trường khanh nói chính là thật đối phương nhận biết mình cũng là thật nhưng đây rốt cuộc là thế nào làm được ba hạ văn trạch cũng chú ý tới nữ nhi hạ thanh tuyển thần sắc cũng không bình thường như những mày đến cùng chuyện gì xảy ra tô trường khanh trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật trong lòng của hắn nghi hoặc v ạ c điểm dưới mắt lại không tốt đến hỏi trên thực tế tại tô trường khanh trợ giúp nữ nhi đạt được tiên tiên trí tôn t i n h phách thời điểm hắn liền đã có hoài nghi bởi vì cái này đạo nhất thánh tông thánh tử để hắn có loại đối phương biết được hết t h ể cảm giác xem ra cần phải tìm một cơ hội hỏi một chút nữ nhi mới được không chỉ là hạ văn trạch tô thanh vân đồng dạng cảm thấy hoảng hốt một trận miệng đắng lơi k ô đều là thật tô trường k h a n nói không giả hắn hít sâu một hơi càng nghĩ càng là không nghĩ ra từ tô trường khanh tiến vào chư thiên tháp thời điểm hắn vẫn có đang chăm chú mà tại tên kia trọng đồng thanh niên xuất hiện thời điểm tô trường khanh cùng đối phương tựa như là rất sớm trước đó liền đã nhận biết thanh niên khi nhìn đến tô trường khanh thời điểm tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đem trước trước sau sau sự tình cho vớt một lần tô thanh vân càng nghĩ càng là cảm thấy khó có thể tin chẳng lẽ kia tiểu tử cũng không có nói h i ệ u nói vượn g toàn bộ đều là thật kề vai chiến đấu đến cùng là lúc nào hắn nói thầm một câu về sau càng là kinh nghi bất định bắt đầu tô trường khanh vô luận là dưới mắt biểu hiện hay là tại chư thiên tháp bên trong sở tác sở vi đều để người s ở vớt không được đầu não vô luận là trước kia gặp được cố linh nhi hay là kém chút liền có thể chém giết cơ phòng chờ chút đi theo tô trường khanh đồng dạng tiến vào mười lăm tầng trọng đồng thanh niên tô trường khanh tựa hồ cũng nhận biết tiểu t ử này chẳng lẽ có thể dự báo tương lai chuyện xảy ra không thành đúng vào lúc này có chút k h ô n g ổn bên cạnh hạ văn c h ạ c h nhẹ nói một câu ngay vậy tô thanh vân nhịu nhữ mày nhìn thoáng qua chung quanh về sau chân mày nhịu chặt hơn tô trường k h a tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện quá tốt xem ra cũng không phải là một chuyện tốt hắn nói thầm một câu cũng nhìn ra có không ít thế lực cường giá sắc cũng bạch. trước có nhìn không nhìn Trường Khanh trong mắt mang tiện. Bất bất nghĩ lại, hắn cũng liền minh bạch. Lấy tô Trường Khanh trước mắt biểu hiện, không thể nghi ngờ giá thế theo thể thể ra trầm, Tô Tô ít mặt tâm mắt bất Bất mắt lại, Lấy là biểu xem quả đương ố i thiên sinh hiếp tại. cựu lực huyền huy thế đông tồn đảo đ ra nhiên đây hết thể hay là phải đang trưởng thành bắt đầu điều kiện tiên quyết nếu như trong lúc này bên trong tô trưởng khanh xảy ra điều gì n g o à i ý muốn đang lúc nghĩ đến cái này bên trong lúc tô thanh vân cùng hạ văn trạch nhìn nhau ánh mắt lại nhìn phía đạo nhất thánh tông minh hữu hai người dùng truyền âm phương thức trao đổi con mắt dần dần h i p lại tầng một n mươi sáu muốn đã qua một đoạn thời gian trong lòng của hắn nói thầm một câu cũng không tiếp tục vội vã xuất thủ bởi vì tại nguyên tắc bên trong đến tầng một mươi sáu về sau chư thiên tháp kịch bản liền muốn đã qua một đoạn thời gian một lát sau thạch giật cũng tới đến rồi nhưng rất nhanh tô trưởng khanh liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc là hắn hắn hơi kinh ngạc không nghĩ tới t ử tiêu đạo cung vương diệp cũng đến tầng mười sáu cái này cùng nguyên tắc ở trong cũng không giống nhau mà nhìn thấy đối phương quăng tới tràn ngập chiến y ánh mắt hắn cũng minh bạch mỉm cười chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao chỉ bất quá ra hỏa này dưới mắt ngược lại là lộ ra có chút chật vật cũng chính là giờ phút này lục lục tiếp theo tiếp theo tầng mười sáu ở trong không ngừng có còn không có đào thải thiên tiêu xuất hiện nhưng là nhân số đã thiếu rất rất nhiều mà toàn bộ tầng mười sáu không gian rõ ràng cũng không có trước đó khổng lồ như vậy có thể thấy rõ ràng ở đây mỗi người chương một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi hiện trường mỗi người ánh mắt đều mang cảnh giác bởi vì không có ai biết kế tiếp còn sẽ có như thế nào quy tắc mà đến tầng này bất cứ người nào đều là trải qua trước đó trùng điệp tư giết bên trong trổ hết tài năng người toàn bộ tầng 16, có thể biết được ngoại giới còn có ra thiên bảng xếp hạng trừ tô trường khanh bên ngoài liền không có người thứ hai bằng không mà nói chư thiên tháp ở trong cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt chỉ bất quá cùng một hồi lâu cũng không có chờ đến chư thiên tháp công bố quy tắc chuyện gì xảy ra có người rốt cuộc kịp phản ứng cảm thấy nghĩ hoặc nhưng cũng chính là tại mọi người kinh nghi bất định bên trong trong ư ớ c c đó công bố quy lúc cái đó cổ láo mà, mà t chi giữa tầng các ngươi nếu có người tử vong chư thiên tháp đem lao đi danh lệch quyết chiến không thay đổi trận trận thanh nhâm rơi vào mỗi người bên thay làm cho tất cả mọi người vì thế mà chấn động bây giờ chỉ có một trăm n g ư ờ i đạt tới tầng m ộ mươi sáu mà tại phía dưới những người kia thì là toàn bộ bị đào thải nguyên lai、like. chư thiên thắp trước đó hôn chiến quy tắc chính là nguyên nhân này người ở chỗ này sau ba tháng sẽ có cuối cùng quyết chiến lựa chọn ra người mạnh nhất trong lúc nhất thời tầng m ộ ư ơ i sáu chấn động không nghĩ tới còn có loại này quy tắc ba tháng về sau sao vì cái gì không thể là hiện tại thật sự là đáng tiếc nguyên bản còn muốn đ ă n g lâm một ư ơ i tám tầng nhìn một chút đây là muốn đã qua một đoạn thời gian thật đúng là nhanh nga chung quanh trận, trận tiếng nghị luận chuyển ra cũng chính là lúc này lít nha lít nít h chùm sáng không ngừng tại trước mặt từng người một hiện ra công pháp đa n dược vũ khí cùng cùng một hệ liệt đều là đế cấp mà tô trường khanh thì là đạt được một đem đế binh một đem cơ hồ chỉnh trong suốt t r ạ n g thái kiếm không ta hắn đem đế binh cầm trong tay thời điểm lập tức liền đạt được thanh kiếm này danh tự đồng thời ngay lập tức đế binh liền tiến hành nhận chủ những người khác sợ được đến ban thưởng cũng đều là khác biệt chỉ bất quá phẩm chất đều là giống nhau rất nhanh trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra màu nhiệt huyết tốt nhất ban thưởng tại quyết chiến về sau bọn hắn trong lòng chấn động tim đập rột lên một khi có thể trở thành ở đây những tiên tiêu này ở trong mạnh nhất như vậy sở được đến ban thưởng tuyệt đối là quan trọng nhất trong khoảnh khắc mọi người ở đây không khỏi là khó nén kích động sau ba tháng ở đây mỗi người đều chính là cường lực người cạnh tranh không chờ bọn hắn quá nhiều d o xét lưu ý từng đạo tiếp dẫn chi quang rơi vào tầng mười sáu mọi người trên thân tiếp lấy lục tiếp theo bị truyền t ố n g rời đi cũng chính là lúc này thạch giật sắc truyền t ố n g thời khắc nhìn về phía tô trưởng khanh t ô h i n h sau ba tháng chúng ta gặp lại hắn hít sâu một hơi đôi mắt trở nên thâm thúy lần này sau khi trở về mình muốn hành động căn cứ ký ức tìm kiếm được từng cái ở kiếp trước phản đồ thanh toán không có người có thể may mắn thoát khỏi sau khi nói xong thân ảnh của hắn biến mất tô trường khanh nhìn xem thạch giật biến mất phương hướng khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. v á n đã bày ra a trong lòng của hắn thì thảo trong mắt lộ ra chờ mong vô luận như thế nào tương lai hết t h ả đều muốn bố cục tốt bất luận cái gì phương diện đều muốn có lợi cho mình vô luận là nhật ký phó bản người nắm giữ hay là lập ra những nhân vật kia cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì bố cục cơ hội cách đó không xa vương diệp trong mắt mang theo kinh nghi hít vào một n g u m khí lạnh bọn hắn nhận biết ba trong lòng hắn run lên nhìn chòng chọc vào tô trường khanh ra hòa này trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật trước đó gái k i a trọng đ ầ u người không phải cựu huyền thiên người tô trường khanh đến cùng là thế nào cùng đối phương nhận biết còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều liền đã bị truyền tống rời đi cuối cùng tô trường khanh hít sâu một hơi cũng bị truyền tống biến mất tại tầng m ộ ư ơ i sáu vô l ư ợ n giới g giờ phút này ngay tại ngắm nhìn vô số tu sĩ trong mắt đều mang nồng đậm vẻ chấn động chỉ có một trăm người có thể tiến hành sau cùng quyết chiến chơi ạ thật không nghĩ tới chư thiên tháp quy tắc sẽ là như thế nhiều như vậy thiên tiêu dưới mắt cũng chỉ có một trăm người có thể tiến hành thức vòng tiếp theo để ta kinh hãi nhất hay là tô trường khanh hắn một cái đến từ tiểu thế giới tiểu tử không chỉ có thể trở thành cái này một trăm người ở trong một cái thậm chí còn đoạt được ra thiên bảng thứ năm thứ tự nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tương lai cựu huyền thiên hắn đem vô địch không đúng giống như cựu huyền thiên còn có một cái tiến vào sau ba tháng quyết chiến đồng thời trả lại ra thiên bảng liền cái kia gọi vương diệp cựu huyền thiên không phải một cái tiểu thế giới sao làm sao sao có thể bồi dưỡng được tô trường khanh dạng này y u nghiệt thậm chí còn có một cái cựu huyền t i ê n người bên trên ra thiên bảng ba tuyệt đại một số người cũng nhịn không được kinh hô lên chấn kinh c h i sắc càng thêm nồng đậm, đậm không ai có thể nghĩ đến tô trường khanh có thể kiên trì đến bây giờ kiên trì đến tầng m ộ ư ơ i sáu đồng thời còn có thể tham gia ba tháng về sau cuối cùng c h i chiến không chỉ có là đối tô trường khanh thế lực khắp nơi đối với cựu h u y ề n h tiên cái này cái gọi là tiểu thế giới có nhận thức mới tinh túc thiên cung mọi người bên trong tất cả mọi người thần sắc ngu ngơ nhìn xem hôm qua trên bảng xếp hạng tô trường khanh không có bị đào thải ngược lại là đánh bại hạng năm cơ phong về sau tại m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tầng một đường quét ngang đến tầng m ư ơ i sáu nhưng tại trong thời gian này hắn giống như liền không có chân chính thể hiện ra mạnh nhất chi lực khó có thể tưởng tượng gia hỏa này tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu mà cực hạn của hắn tựa hồ xa xa còn không có đạt tới như thế nhìn tới thần nữ thua ở tô trường khanh trong tay cũng không phải là đối phương vận khí cho phép mà là tô trường khanh thật sự có thực lực này vô luận là thiên cung đệ tử hay là trường lão đều tại khó có thể tin nghị luận tại mọi người tiếng nghị luận bên trong cố linh nhi thần sắc rung động trong lòng sóng lớn n g ậ p trời trọng đồng người nàng lập tức liền nhận ra thật giật bởi vì cũng không có độ khó ánh mắt của đối phương bên trong có hai cái con ngươi mà người này chính là tô trường khanh tại nhật ký ở trong chỗ đề cập đến trọng đồng người đây cũng là tô trường khanh tương lai phụ tá đắc lực chiến hữu nhưng đối phương rõ ràng là có ký ức chẳng lẽ giống như tô trường khanh cũng kinh lịch sống lại nội tâm trừ rung động bên ngoài cố linh nhi càng có vô tận nghi hoặc dưới mắt đều ư ớ c gì có thể ở trước mặt hỏi thăm tô trường khanh là tình huống như thế nào g i a hỏa này tại nhật ký ở trong nâng lên đều là thật nhưng nếu là trọng đồng người kinh lịch sống lại ta vì sao không thể sống lại chẳng lẽ ở trong đó phát sinh sự tính khác hay là trí nhớ của ta còn không có khôi phục nàng trong đầu có vô số vấn đề muốn biết rõ ràng nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng cũng chính là lúc này nàng không khỏi phiên não tại tô trường khanh ở kiếp trước mình cùng đối phương là bằng hữu cho dù cái khác không thể biết rõ ràng nhưng tương lai sẽ còn chuyện gì phát sinh nghĩ đến cái này bên trong cố linh nhi trong bất chi bất giác đều hy vọng tô trường khanh có thể mau chóng đổi mới nhật ký nghĩ từ nhật ký ở trong h i ể u rõ đến càng nhiều tin tức hơn chương một trăm tám mươi mốt chương một trăm tám mươi mốt mà là giới mười cái đại thế giới một trong lúc này vô biên vô hạn tu sĩ đều đang nhìn chư thiên tháp phía trên hình tượng nhìn xem từng cái chư thiên thiên tiêu bị c h u y ể n tống ra chư thiên h á p sau ba tháng chỉ còn lại một trăm người đem tiến hành quyết chiến tại trong bọn họ lựa chọn ra người mạnh nhất nhiều như vậy thiên tiêu cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có một trăm người không thể tưởng tượng nổi bất khả tư n g h ị nhất ta cho rằng không ai qua được tô trưởng thành một cái tiểu thế giới lại có thể bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt mà tên yêu nghiệt này lại có thể xếp hạng ra thiên bảng trước mười bên trong thứ năm có bao nhiêu t r u n g cấp thế giới cùng đại thế giới người đều không cách nào so sánh cùng cái này tô trường khanh thực lực chân chính còn không có hiện ra muốn nhìn thực lực chân chính của hắn chỉ sợ còn muốn cùng sau ba tháng cuối cùng chi chiến khó có thể tưởng tượng tiểu thế giới ở trong sẽ xuất hiện dạng này ra hỏa chính là đặt ở đại thế giới chỉ cần không có thuộc về phương kia thế lực đều đem lọt vào các đại đ ỉ n h tiêm thế lực tranh đoạt ta tô trường khanh một khi trưởng thành như vậy tất nhiên có thể trở thành một phương cự phách cựu huyền thiên chỉ sợ không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn cựu huyền thiên thế giới ràng buộc có lẽ sẽ từ hắn đánh vỡ liên tiếp tiếng kinh hô không ngừng truyền ra cho dù là bọn họ thân là đại thế giới người cũng không có nghĩ đến một cái tiểu thế giới bên trong sẽ xuất hiện một cái gia thiên bảng trước m ư ờ i tồn tại nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ hay là người này xếp tại hạng năm vị trí tại trận trận tiếng kinh hô bên trong ma la giới cao cấp nhất thế lực một trong bảy d i ệ u thần điện nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe một tên thanh niên xuất hiện tại bảy d i ệ u thần điện mọi người trước người nhìn thấy tên này thanh niên mọi người ở đây đều là thần sắc lộ r a cung kính cũng nên thiếu điện chủ trở về lấy được gia thiên bảng thứ ba chi danh bọn hắn cùng lúc mở miệng trong mắt vẻ cung kính càng nhiều nhưng thanh niên nghe tới xếp hạng về sau hơi nhịu nhũ mày gia thiên bảng hắn nhìn thấy ra thiên bảng về sau trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh trên mặt hắn lộ ra một vòng tiêu d u n g không nghĩ tới ngoại giới thế mà lại còn có ra thiên bảng loại vật này không chỉ có như thế mình xếp hạng thứ ba nhìn thoáng qua phía trước hai người danh tự hắn lại đơn giản nhìn lướt qua phía sau mấy người về phần trước mười phần về sau thì là không có đi chú ý sau ba tháng đệ nhất tướng sẽ là mình chỉ bất quá đang nghe chung quanh nghị luận về sau thanh niên ánh mắt rơi vào thứ năm tô trưởng khanh danh tự phía trên trong mắt vẻ kinh ngạc càng nhiều đến từ tiểu thế giới hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong lòng xác thực có chút giật mình một cái tiểu thế giới lại có thể có người có thể tiến vào trước người đồng thời còn xếp tại thứ năm cái này gọi tô trường k h á n h người lại có loại thực lực này một lát sau thanh niên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười thản như nói tô trường k h á n h a sau ba tháng nếu là có cơ hội ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào mặc dù ngươi là thứ năm nhưng đến từ tiểu thế giới đã đầy đủ trở thành ta đối thủ hắn sau khi nói xong thu hồi ánh mắt không có tại hiện trường quá nhiều dừng lại thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ thấy thế, thế bày diệu thân điện mọi người hai mặt nhìn nhau giống như đã thật lâu chưa từng gặp qua thiếu điện chủ đối cái khác người cảm thấy hứng thú tô trưởng khanh cố nhiên rất mạnh ở trước mặt đối thiếu điện chủ hắn không có phần thắng không sai sau ba tháng chính là chư thiên một trăm vị thiên kêu i ở giữa cuối cùng chi chiến đến lúc đó tất nhiên sẽ so bất cứ lúc nào đều muốn đặc sắc thiếu điện chủ cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực sau ba tháng cuối cùng chi chiến hắn khẳng định có cơ hội tranh đoạt người mạnh nhất xưng hảo bọn hắn lần lượt mở miệng cũng không còn lưu lại rời đi hiện trường mà chung q u n h thế lực khác nhưng như c ũ đang sôi nổi nghị luận cùng lúc đó cựu huyền thiên giờ phút này vương diệp đã bị truyền tống ra trở lại thuộc về tử tiêu đạo c u n g vị trí nhìn thấy hắn trở về về sau đạo cung mọi người không khỏi là mừng rỡ cung nên đạo tử chúc mừng tử thu hoạch được ra thiên bảng trên có tên bọn hắn biểu hiện được có chút kích động t r ậ n trận gieo họ bởi vì toàn bộ cựu huyền thiên trừ tô trường khanh bên ngoài cũng chỉ có nhà mình đạo tử trên bảng nổi danh không chỉ có như thế thứ tự còn không tính rất thấp thậm chí sau ba tháng cuối cùng chi chi ế n còn có thể tranh đ o ạ t hạng cao hơn mà đây chính là bọn họ mừng rỡ nguyên nhân nghe mọi người g e o họ cảm thụ được người chung quanh ánh mắt vương diệp trong mắt mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau lưng Ra t hắn i ê n bảng. h n thứ thứ hít ì n bảng xem d a sâu c h một hơi nội tâm chấn kinh càng nhiều làm sao cũng không nghĩ tới tô trường khanh g i a hỏa này xếp hạng sẽ như vậy gần phía trước kéo ra mình nhiều như vậy cái thứ tự bất quá nghĩ đến trước đó tô trường khanh tại chư thiên tháp bên trong biểu hiện vương diệp hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ thật không nghĩ tới hắn lắc đầu trong lòng âm thầm nói thầm một câu từ lần này biểu hiện đến xem tô trường khanh không thể nghi ngờ thắng mình về phần ba tháng về sau g i a hỏa này có lẽ sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng đến lúc đó cũng không biết hắn đem đáng sợ đến loại tình trạng nào cũng chính là tại cách đó không xa thiên s á t vòng cấm toàn bộ vòng cấm ở trong đệ tử trường lão cũng đều tại lúc này chấn động không thôi từ tiêu đạo cung đạo tử lúc đầu tiên tiêu bảng thứ nhất cũng tới ra thiên bảng đồng thời xếp hạng thứ tháng bảy năm một không thứ tự cũng không tính t h ấ p à toàn bộ cựu h u y n thiên bây giờ cũng chỉ có tô trường khanh cùng vương diệp lên bảng hai gia hỏa này thực lực đều quá mạnh bọn hắn đều là cảm thấy kinh hãi trước đó căn bản không có nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy tại trận trận tiếng kinh hô bên trong s á t tử ngu lạp sắc mặt rất mất tự nhiên trong lòng cũng tại chấn động cuối cùng thở dài một hơi cuối cùng vẫn là tranh l ệ n h quá lớn hai sáu hắn bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng một trận thất lạc không nói trước đánh bại tô trường khanh dù là vượt qua vương diệp cũng không thể trước đó Hán tại t ầ n g thứ mười hai thời điểm liền thảm tao đào thải thực tế không có cách nào cùng hai gia hỏa này so sánh mà giờ khác này tất cả mọi người nhìn về phía đạo nhất thánh tông phương hướng bởi vì cho tới bây giờ chỉ còn lại tô trường khanh còn không có bị truyền tống ra hạ thanh tuyển lăng thi ê n tuyết tô âu vi mộ dung điệp y d trong lòng đồng dạng mang theo chờ mong chờ đợi lấy tô trường khanh xuất hiện lần này tô trường khanh tại chư thiên tháp bên trong lấy được thành tích để các nàng trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên cảm giác tự hào cái này nam nhân thật sự là một lần lại một lần cho người ta mang đến kinh hỷ Trưng 182. Trưng 182. m u i người n chú ý phía dưới một v â t sáng giáng lâm tại đạo nhất thánh tông mọi người vị trí vô số người ánh mắt đều lập tức ném đi đợi cho quan g mang thu liễm tô trường khanh thân ảnh hiện hiện ra khi thật sự nhìn thấy tô trường khanh một khắc này hiện trường xôn xao âm thanh thao thao bất tuyệt tô trường khanh tô trường khanh ra h ắ n không chỉ có bên trên ra thiên bảng còn đoạt được h ạ n g năm thật không dám tưởng tượng chúng ta cựu h u y ề n thiên lại có thể có người có thể tiến vào ra thiên bảng trước người hơn nữa còn lại như vậy gần phía trước hàng năm chắc hẳn tại thời khắc này chứ t i ê n vạn giới bên trong vô số người cũng đang chăm chú tô trường khanh đi biểu hiện của hắn thực tế không thể bắt b ẻ khó có thể tưởng tượng tại ba tháng về sau cuối cùng chi chiến tô trường khanh có thể hay không xung kích hạng cao hơn lấy lúc trước hắn tại chư thiên tháp bên trong biểu hiện chắc hẳn cũng rất có thể xung kích trước ba mươi ba đạo nhất thánh tông thật bồi dưỡng được một cái tuyệt thế yêu nghiệt không dừng được tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng chuyển ra pham là cựu huyền t h i ê n người nhìn xem tô trường khanh trong mắt đều mang nồng đậm ao ước cùng kim kỵ Bọn hắn cho dưới ù biết Tô t r ờ n Khanh thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ g thực rất t lực mắt thánh Trư bên tử r n đường ngang nghiên g một thậm quét h c lấy được thành tích tại cựu huyền thiên rất nhiều thiên tiêu bên trong không người nào có thể so sánh cho dù là phóng nhãn chư thiên bên ngoài vô số thế giới có thể đánh đồng người đều l ắ c đắc không có mấy lần này vô luận là thánh tử hay là cựu huyền tiên đều sẽ bị vô số cái chư thiên ở trong thế giới biết được triệt đ ệ d ư ơ danh lăng tiên tuyết nhìn xem trở về tô trường khanh đôi mắt đẹp lấp lóe mãnh liệt thần thái chúc mừng sư minh nàng tiến lên phóng ra hai bước khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ ngay vậy tô trường khanh ánh mắt cũng từ ra thiên bảng bên trên thu hồi lại thứ năm cũng không tệ hắn nói thầm một câu sau đó nhìn về phía sau lưng lăng tiên tuyết khẽ cười nói sư muội lần này tại chư thiên tháp bên trong thu hoạch phải thành tích hắn ngược lại là có chút hài lòng mà ba tháng về sau còn sẽ có cuối cùng chi chiến đến lúc đó mới là chư thiên tháp trọng đầu hí lúc này đạo nhất thánh chủ nhìn xem tô trường khanh cũng khó tránh khỏi kích động vui mừng nói tiểu tử làm rất tốt sau khi nói xong hắn vô vô tô trường khanh bả vai tiểu tử này tại chư thiên tháp biểu hiện đã vượt xa khỏi mình dự tính đ ặ t tới một cái để lúc trước hắn đều chưa từng nghĩ tới thành tích đột nhiên trường khanh ca ca g ư ơ i quá tuyệt tá ba một đạo nhảy cấm thanh â m từ nơi không xa chuyển đến chỉ thấy tô ấu vi p i thân mà tới một đem liền tóm lấy tô trường khanh tay cầm lắc bắt đầu trường khanh ca ca ta liền biết n g ư ơ i nhất định được ba tháng về sau ngươi khẳng định sẽ là người mạnh nhất kia nàng kích động nói xem ra so bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng nhìn thấy vị này đại vũ thần triều công chúa đạo nhất thánh tông mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau tiếp lấy nhìn về phía lăng thiên tuyết cái này bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này đại vũ thần triều công chúa cùng thánh tử quan hệ thế mà tốt như vậy dù là trước đó vẫn có nghe tới vị công chúa này góp phần trợ uy thật không nghĩ đến đối phương vừa lên đến liền đối thánh tử vào tay thánh n ư kia tại mọi người ánh mắt bên trong lăng thiên tuyết thần sắc có chút không được tự nhiên đạo nhất thánh tông người chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ trong lòng không khỏi ám nói một câu quả nhiên lúc này tô thanh vân đến một tay lấy nữ nhi kéo đi qua nhìn xem tô trường khanh c ư ờ i nói chúc mừng tô tiểu hữu cựu huyền thiên thiên tiêu bảng thứ nhất ngươi hoàn toàn xứng đáng hắn cười ha ha một tiếng kỳ thực trong lòng cũng tại chấn động bởi vì thông qua khoảng thời gian này đối tô trường khanh tại chư thiên thắp bên trong biểu hiện hắn càng phát ra cảm thấy trước mắt tiểu tử này trước đó nói tới những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói hẳn là thật chỉ bất qua cụ thể là như thế nào mình không biết được đồng thời không muốn tốt nên như thế nào tiến hành hỏi t h ă m không bao lâu không ít người tộc thế lực đều đối nói vì thánh tông biểu đạt chúc mừng từng cái thế lực ở trong cơn giả nhìn về phía đạo nhất thánh chủ trong mắt đều mang nồng đậm áp ước đạo nhất thánh tông có thể nuôi dưỡng được tô trường khanh dạng này yêu nghiệt sau đó chắc chắn trở thành đề cựu huyền thiên cũng vì đó run dày từ đầu ma tông ma chủ bắc minh thánh địa thánh chủ đồng dạng đối đạo nhất thánh tông biểu đạt chúc mừng hạ thanh tuyền mộ dung điệp ý ý cũng đối tô trường khanh trúc chỉ bất qua bốn vị nhật ký người nắm giữ tập hợp một chỗ khó tránh khỏi sẽ tiết lộ lửa cháy dược khí hơi thở không ít người cũng chú ý tới điểm này trong mắt đều mang kinh ngạc nhưng mà tại không ít thế lực đều đang nghị luận chúc mừng ở trong t r u n g quanh rõ ràng nhiều hơn không ít nó hơn thế lực mà những thế lực này dưới mắt ánh mắt đều là lạ thường thống nhất nhìn xem tô trường khanh thân ảnh hoặc là nói đều tại đối tô trường khanh nhìn chằm chằm tại cái này nhiều cái thế lực bên trong cơ hồ cũng không có nhân tộc tồn tại trong đó yêu tộc chiếm đa số giờ này khắc này thiên mãng yêu tộc tất cả mọi người nhìn xem tô trường khanh trong mắt đều mang ngưng trọng ra hòa này vậy mà có thể đoạt được ra thiên bảng thứ năm bọn hắn ánh mắt mang theo ngưng trọng nội tâm cực không bình tĩnh từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có nghĩ qua tô trưởng khanh có thể thu hoạch được kinh người như thế thành tích tại mọi người tiếng nghị luận bên trong một tên mọc r i a dựng thẳng đồng nam t ử trung nhiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào tô trưởng khanh thân tám trăm chín mươi bày lên kẻ này như trưởng thành hoặc sẽ thành cựu huyền thiên t u y ệ t đại bộ điểm thế lực nghệ nhân có lẽ yêu tộc nghệ nhân bất t ử yêu tộc đó cũng là vết xe đổ ta có thể nhìn ra tiểu t ử này dã tâm rất lớn nếu không mau chóng trừ chi tương lai cựu huyền thiên yêu tộc đem lửa bước khó đi hắn c h ầ m rãi mở miệng để trời mãng nhất tộc tộc nhân con người co rụt lại tộc trưởng c ư n h i ê n như thế đánh giá tô trường khanh bất quá bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng trước đó bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều ở giữa chiến tranh cũng không có liên lụy đến bất kỳ thế lực nào nhưng hết lần này tới lần khác tô trường khanh lại tiến vào kia một trận chiến tranh cuối cùng dẫn đến bất tử yêu tộc hủy diệt tại chư thiên tháp bên trong tô trường khanh càng là thể hiện ra không cùng lân so thực lực một đường chấn áp quét ngang thẳng tới tầng m ư ơ i sáu tiến vào ra thiên bảng thứ năm nếu là thật sự trưởng thành h ắ n có thể hay không muốn nhằm vào cái khác yêu tộc hoặc là nói không phải nhân tộc liệt kê thế lực khác. cái này nói không chính xác nhưng rất có thể dưới mắt nếu không thể đủ đem cái này hai họa ngầm trừ bỏ cùng tô trường khanh trưởng thành về sau không chỉ là thiên mãng yêu tộc còn có thật nhiều thế lực khác đều đem lâm vào bị hủy diệt trong nguy cơ một lao giả hít sâu m ộ t hơi do hỏi tộc trưởng vậy ngài dự định g i ế thân t là thiên mãng yêu tộc tộc trưởng đồng thời cũng là một tên trí tôn tầng sáu cường giả khương n h i ê u trầm giọng mở miệng chương một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi ba thoại âm rơi xuống thiên mang yêu tộc mọi người hít sâu mờ hơi nhìn xem bị không ít người chen chúc tô trưởng khanh trong mắt hiện, hiện sắc cơ nhưng bọn hắn rất rõ ràng chuyện này chỉ sợ chỉ có thể từ thân là cường g i ả trí tôn tộc trường tự mình xuất thủ bởi vì không nói trước đạo nhất thánh chủ là trí tôn chủ yếu nhất vẫn là tô trường khanh thực lực cao thâm mặt c h ắ c dù chỉ là thánh nhân tầng bảy nhưng như cũ có thể đối tiên đài tạo thành uy hiếp bọn hắn xuất thủ muốn đắc thủ tỷ lệ cơ hồ là linh khiu n i ê u ánh mắt từ trên thân tô trường khanh thu hồi l i ế c nhìn một chút t r u n g quanh không thuộc về nhân tộc thế lực mấy tên trí tôn ta liền không tin các ngươi còn có thể bảo trì bình thản nhìn không ra tô trường khanh ngày sau sẽ có vô thượng thành cựu hắn cơ hồ chạy theo sát tâm một khắc kia trở đi liền không có lại do dự dưới mắt cũng càng thêm kiên định đem tô trường khanh chém giết tâm bởi vì từ nó hơn mấy cái trí tôn trong mắt hắn cũng nhìn thấy sắc ý bất quá bọn giá hỏa này rõ ràng đang do dự đã như vậy k h i u niêu hít sâu một hơi không có chút gì do dự bỗng nhiên xông ra kẻ này nếu không trừ ta cùng những n à y bị nhân tộc coi là dị tộc tồn tại ngày sau làm sao có thể thái bình chư vị không ngại n g ấ m lại bất tử yêu tộc hắn lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía tô trường khanh mà đi càng là cao giọng hát lớn ngập trời trí tôn khí tức bộc phát uy áp giáng lâm đối mặt bất thình lình động tĩnh để chung quanh nhiều cái thế lực thần sắc đột nhiên biến đổi tình huống như thế nào cái kia i đó là, kia là t h ê nhưng mãng yêu tộc tộc t Tôn không thể không thừa nhận bọn hắn biết tô trưởng khanh trưởng thành về sau đem đại biểu cho cái gì cùng nó giữ lại cái này thai hoàng ẩm không bằng đem giải quyết dù sao bất tử yêu tộc hủy diệt bọn hắn nhưng không có quên cho dù sẽ có không nhỏ phong hiểm nhưng nếu như kết hợp lại cùng nhau xuất thủ coi như đạo nhất thánh tông đã cùng đại vũ thần triệu kết minh bọn hắn cũng còn là có cơ hội đem tô t r ư ờ n g khanh bóp chết tại cái nôi ở trong trong lúc nhất thời nguyên bản không có quá nhiều tiếp xúc thậm chí vẫn chưa gặp nhau qua mấy thế lực lớn cường giả trí tôn đã đều trong bóng t ố i ánh mắt giao lưu giờ này khắc này nương theo lấy khiêu n h i ê u lời nói cùng hành động lập tức gây nên hiện trường một trận xôn xao Khiu Nhiêu, hắn từ đây mai danh nhận tích không nghĩ tới mắt ngủ lại xuất hiện đồng thời xem ra muốn giết tô trường khanh chẳng lẽ là bởi vì trước đó bất tử yêu tộc sự tình lại thêm tô trường khanh tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện để thiên mạng yêu tộc cảm thấy nguy cơ cho nên dù là mạo hiểm cũng muốn đem tô trường khanh chém giết cái này chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy thiên mạng yêu tộc đã lựa chọn ra tay với tô trường khanh tất nhiên có nhất định lực lượng có lẽ không chỉ là k h ư u n g h i ê u còn sẽ có những người khác sẽ tham dự vào từng cái thế lực ở trong cường giả trí tôn bây giờ đều tại thôi diễn suy đoán bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là tính nhìn đây hết thảy dù sao ai cũng không biết còn sẽ có cái k i a một thế lực sẽ tham dự vào lần này muốn giết tô trường khanh trong hàng ngũ cũng đúng như bọn hắn sở liệu nhiều cái phương hướng t ừ n g đạo sát khí chậm rãi h i ệ n lộ n g h e tới sau lưng đột nhiên b ộ c phát trí tôn tin tức lại thêm khi u n g yêu lời nói tất cả mọi người hướng phía sau nhìn lại ngay sau đó bọn hắn liền thấy trong mắt mang theo sát cơ máy liệt trên thân trí tôn khí tức ngập trời khi ưng ê u t r ớ c mắt đã tới gần chuyện gì xảy ra đạo nhất thánh tông mọi người thấy thế thần xác đại biến thiên m ã yêu tộc lại xuất hiện mà lần này xuất hiện đối phương cường giả trí tôn muốn giết thánh tử ba lăng tiên h tuyết mộ dung điệp ý ý hạ thanh tuyển tô ấu vi tại cảm nhận được kia kinh người trí tôn khí tức về sau cũng đều thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi tại sao có thể như vậy các nàng cũng không nghĩ tới sẽ có trí tôn đối tô trường khanh động sát tâm đối mặt kia cơ hồ bao phủ cả phiến thiên địa trí tôn u y áp dù là các nàng muốn xuất thủ lại gắt gao bị áp chế căn bản không có cách nào vận chuyển tu vi bất quá lúc này đạo nhất thánh chủ nguyên bản cũng sớm đã có chuẩn bị có thể nhìn đến khưu niêu một khắc này hay là cảm thấy kinh ngạc khư nghiêu hắn mấy không nghĩ tới mai danh nhận tích lâu như vậy đối thủ cũ dưới mắt thế mà xuất hiện không chỉ có như thế còn muốn giết mình thánh địa thánh tử tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt đạo nhất thánh chủ hừ lạnh một tiếng trí tôn tu vi đồng dạng bộc phát không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện đã như vậy thù mới h ậ n cũ liền vào hôm nay chấm dứt đi hắn không có chút gì do dự lách mình đến tô trường khanh trước người vung tay lên triệt tiêu đối phương trí tôn vi áp ngay sau đó trực tiếp xuất thủ đem nó ngăn lại nương theo lấy hai người giáo thủ ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh chuyên g a kinh người ba động càng làm cho không ít người vì đó biến sắc tránh không kịp hai người giao thủ bên trong trực tiếp lên cao đến tiên h khung phía trên c ứ u niêu nhìn trước mắt đạo nhất thánh chủ trong đôi mắt mang theo nồng đậm vẻ oán hận k h ô n g hoài hắn lạnh lùng mở miệng toàn lực xuất thủ c ứ u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hơn hai trăm n ă m trước thiên mạng yêu tộc nguyên bản có thể có t h ở i lại bị đạo nhất thánh chủ dẫn đầu đạo nhất thánh t ô n g cơ hồ hủy diệt cuối cùng không thể không ai danh nhận tích ẩn nhẫn nhiều năm dưới mắt thiên mạng yêu tộc cho dù không có quá nhiều thanh danh lại đủ để trở thành cựu huyền thiên đỉnh tiêm thế lực một trong sở dĩ sẽ xuất hiện lần nữa hoàn toàn là bởi vì tô trưởng khanh tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện lần này không chỉ có là vì g i ế t tô trường khanh cũng là vì trả t h ù đạo nhất thánh tông nhìn thấy thiên khung phía trên mãnh liệt giao thủ thánh chủ cùng thiên mãng yêu tộc trí tôn tộc trưởng tô trường khanh trừng mắt nhìn trong lòng không khỏi cười lạnh g i ế t ta xem ra ta đã khiến cái này ra hỏa cảm thấy uy hiếp hắn nói thầm một câu t h ầ n s ắ c hoàn toàn như trước đây bình tĩnh bởi vì những người này muốn g i ế t mình cũng không có dễ dàng như vậy chắc hẳn đại vũ thần triều bắc minh thánh địa ma tông sẽ không chờ mắt nhìn nhưng n ộ t nhiên vanh ba lại một đạo trí tôn khí tức phóng lên tận trời chỉ thấy cách đó không xa một tên cùng là yêu tộc trí tôn bỗng nhiên xông ra thẳng đến tô trưởng khanh thần tượng tộc bạch liệt không ít thế lực cường giả nhận ra tên này trí tôn trí tôn ngũ trọng thiên tồn tại tên là bạch liệt trí tôn như là xuyên qua hư không trong chớp mắt liền xuất hiện tại tô trưởng khanh trước người không xa trong mắt chứa sắc cơ nhưng còn không đợi hắn động thủ nước tô thanh vân trong mày thử l ệ n h một tiếng ngăn tại tô trưởng khanh khi còn sống đối thủ của ngươi là trẫm hắn không có chút gì do dự trực tiếp xuất thủ liên quan tới tô trưởng khanh hắn còn có rất nhiều sự tình muốn hiểu rõ cũng không thể cứ như vậy để hắn ngoài ý muốn nổi lên chớ đừng nói chi là đại vũ thần triều trước đó liền đã cùng đạo nhất thánh tông kết minh mình tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn trong khoảnh khắc hai đại trí tôn triển khai va chạm đinh hai nhức có quanh minh vang vọng đất trời chương một trăm tám mươi b ố chương một trăm tám mươi bốn giờ k h ắ c này hư không bên trên bốn đại trí tôn giao thủ cả mảnh trời khung cơ hồ lung lay sắp đổ đinh hai nhức có tiếng o ó c u a n h tiếng a n h minh càng làm cho vô số người vì đó t ê cả ra đầu không nghĩ tới tô trưởng khanh sẽ khiến hai tên trí tôn sát tâm xem ra tại hai vị này trí tôn trong mắt tô trưởng khanh cho bọn hắn mang đến uy hiếp không nhỏ gia hỏa này tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện viễn siêu c ử u huyền thiên tất cả mọi người càng là tại chư thiên bên trong xếp tới thứ năm thứ tự trước đó lại có bất tử yêu tộc vết xe đổ cũng khó trách sẽ đưa tới sắc cơ hẳn là không chỉ là dưới mắt cái này hai tên trí tôn a cái khác mấy đại yêu tộc thế lực tựa hồ cũng tại no g ngoe muốn động thế lực khắp nơi thậm chí là tán tu bây giờ đều bị đột nhiên xuất hiện tình huống giật này mình tại trận trận nghị luận về sau bọn hắn cũng phát giác không khí hiện trường không đúng bởi vì đúng lúc này lại có ba đạo trí tôn khí tức phóng lên tận trời k h u y n khắc ở giữa tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy có ba đạo kinh khủng thân ảnh hướng phía tô trường khanh đánh tới lại là ba tên trí tôn muốn đối tô trường khanh xuất thủ mà trong mắt của bọn hắn đều là mang theo mánh liệt sắc ý muốn trách liền trách ngươi sinh không gặp thời ngay trong bọn họ một lao giả d ư ơ n g mắt lạnh lẽo tô trường khanh băng lánh mở miệng cơ hồ trong c h ư ớ c mắt đã tới gần đang lúc hắn muốn xuất thủ tại lăng thiên tuyết hạ thanh t u y ể n mấy tên nhật ký phó bản người nắm giữ lo lắng vạn điểm bên trong tám trăm chín mươi bảy bắc minh thanh chủ hạ văn trạch bỗng nhiên xuất thủ vì tô trường khanh ngăn trở tên kia trí tôn láo giả quả nhiên là thủ bút thật lớn thân là trí tôn lại đối một tên thánh nhân tiểu đối xuất thủ hắn h ừ lạnh một tiếng tiến lên ngăn cản hai người giao thủ thời khắc c h ư ớ c mắt liền xuất hiện trên hư không kịch liệt anh minh không ngừng chuyển ra ba động khủng bố c à n g là làm thiên địa biến sắc sở dĩ sẽ như vậy không chút do dự xuất thủ hạ văn trạch đã không có bất cứ chút do dự nào xem như triệt để ngầm thừa nhận trước đó đạo nhất thánh chủ nói tới kết minh sự tình t i u tiểu tử cũng không thể xảy ra chuyện hắn nhìn một cái phía dưới tô trường khanh trong mắt mang theo một vòng tức giận có thể nói tô trường khanh chính là hắn đại biểu bắc minh thánh địa cùng đạo nhất thánh tông kết minh nguyên nhân chủ yếu trừ cái đó ra cũng là vì nữ nhi giờ k h ắ c này toàn bộ thiên địa đều quanh quẩn làm người trong lòng rung động kinh thiên tiếng vang nhưng cứ việc tên lão giả kia bị kiềm chế nhưng vẫn là có hai thân ảnh đang hướng phía tô trường khanh tiếp cận thấy thế, thế mộ dung điệp y hít sâu một hơi nhìn về phía thấy không rõ bộ dáng toàn thân bị ma khí bao phủ thân ảnh tô trường khanh không thể chết nàng vội vàng mở miệng ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu nếu như tô trường khanh thật xảy ra chuyện mình liền không cách nào lại hiểu rõ đến chuyện tương lai huống chi trong khoảng thời gian này cùng tô trường khanh trong khi chung trong tim mình tựa hồ nảy sinh không giống tình cảm nghe tới mộ dung điệp y dìa lời nói ma chủ tựa hồ đang do dự một lát sau vẫn gật đầu hán người không động được h á n hóa thành một đạo sư ngụ thẳng đến trong đó một tên trí tôn tầng sáu nam tử trung niên mà đi động một tí ở giữa hai người giao thủ đến cùng một chỗ lúc này tại ánh mắt mọi người ở trong ma chủ cùng tên kia trí tôn đồng dạng trên hư không triển khai giao thủ giờ khắc này toàn bộ cựu huyền thiên vì đó dung chuyển bởi vì nhưng vào lúc này là cựu huyền thiên mấy triệu năm qua quy mô lớn nhất lại trí tôn tham dự số người nhiều nhất đấu tranh hư không bên trên dưới mắt chừng tám tên trí tôn ngay tại giao thủ ầm ầm ba động khủng bố đinh hai nhức g ó c động tính để tuyệt đại một số người sắc mặt tái nhuận thân thể không cầm được run dày cá mành trời tựa hồ một giây sau liền muốn s ụ p đ ổ hư không thậm chí xuất hiện kinh người vặn vẹo dấu hiệu toàn bộ cựu huyền thiên đều tại kịch liệt chấn động tất cả mọi người nhìn xem hư không bên trên thuộc về tám tên trí tôn khủng bố chiến trường hít vào khí lạnh thanh â m liên tiếp rất nhanh bọn hắn lại nhìn phía tô trưởng khanh trong mắt tràn đầy r u n động bởi vì tô t r ư n g khanh cựu huyền thiên triệt để loạn bắc minh thánh địa ma tông cũng đang giút tô t r ư n g khanh chẳng lẽ bọn hắn thật đã kết minh cái này đây cũng chính là nói. một cái tô t r ư ờ n g khanh để bắt phương thế lực đều triển khai chiến tranh còn có một tên trí tôn nếu như không có người tại giúp tô t r ư ờ n g khanh ngăn cản hắn hôm nay có lẽ thật có vẫn là khả năng tại đông đảo tiếng kinh hô bên trong có người nghẹn ngào rút r ẩ y ngay vậy ở đây mỗi người cũng đều lấy lại tinh thần bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy còn có một tên yêu t ộ c thế lực trí tôn dưới mắt mục tiêu cũng là tô t r ư ờ n g khanh tại đông đảo tiếng kinh hô bên trong mười hai đạo cung lúc này vô luận là đạo cung đệ tử hay là trưởng lão dưới mắt đều tại trực câu câu nhìn chằm chằm tô trưởng khanh cái này cung chủ chúng ta cần g i ú p một tay không bọn hắn đối với cái khác lời nói không có chút nào muốn đi nghị luận ý tứ bây giờ chỉ là muốn nhìn xem đến cùng muốn hay không xuất thủ tương trợ nếu là không có người có thể ngăn được kia hạng năm trí tôn có lẽ tô t r ư ờ n g khanh thật sẽ bị chém giết dù là tô t r ư ờ n g khanh trước đó tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện cực kỳ kinh diễm nhưng bọn hắn lại không cho rằng tô t r ư ờ n g khanh một cái thánh nhân cảnh có thể đối mặt một tên trí tôn cứ việc tên kia trí tôn cũng không phải là rất mạnh chỉ có trí tôn tầng ba tu vi nhưng đối phương cũng là thực sự trí tôn lục miệng nghe mọi người nghị luận thân sắc có chút do dự đạo nhất thanh Tô Trường k hắn a n h h đang cứ việc cũng đang ghen tị tô trường khanh có nhiều như vậy trí tôn coi trọng vì đó xuất thủ ngăn cản nhưng hôm nay nhìn thấy còn có một tên trí tôn không có người cản như vậy tô trường khanh hẳn phải chết không nghi ngờ trong giới trì vũ lão cũng tại không giây phút nào chú ý tình huống ngoại giới trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc nếu không phải lão phu thực lực không phải đ ỉ n h phong thời kỳ làm sao cũng phải giúp lấy tiểu tử một đêm hắn âm thầm nói thầm nội tâm đã là đối lâm phản triệt để thất vọng chỉ bất quá dưới mắt không có cách nào chỉ có thể lặng lặng nhìn về phần kết quả như thế nào chỉ có thể nói nhìn tô trường khanh tạo hóa tại muôn người chú ý phía dưới tên tiêu chí tôn tầm ba láo giả đã tiếp cận tô trường khanh tiểu tử hắn nguyên bản vừa định mở miệng nói chuyện lại đột nhiên xứng sở trong mắt lộ g i khó có thể tin mà lúc này tô trưởng khanh sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m liền muốn đối với mình động thủ l ã o giả muốn giết ta lão bất tử ngươi có thể thử một chút hắn chậm rãi mở miệng đôi mắt trở nên thâm thúy vô song toàn lực thôi động phía dưới trong cơ thể hắn hôn nguyên trí tôn cốt đang không ngừng lấp lóe tàn mát ra kinh người trí tôn k h í tức không chỉ có như thế tô trưởng khanh lúc này càng là vận dụng một mực vẫn chưa sử dụng trí tôn một kích cơ hội có trí tôn tù vi ra chỉ sau tên là ký quyết hắn trong đôi mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý lạnh nhạt mở miệng trong khoảnh khắc một cố làm thiên địa đều đang run dày cơ hồ muốn vỡ vụ ngập n trời kiếm khí ẩm v a n g một phát lần này mình sẽ chân chính lấy thánh nhân tu vi nên chiến trí tôn c h ư n g một trăm tám mươi lăm c h ư n g một trăm tám mươi lăm giờ này khắc này t ô trưởng khanh giống như biến thành người khác toàn thân cao thấp khí chất phát sinh lòng trời lở đất chuyển biến hắn hôm nay trên thân t r í tôn khí tức bạo động đồng thời còn có ngập trời kiếm khí tứ ngược cả phiến thiên địa cựu huyền tiên bên trong cho dù là không tại trung châu vô số thế lực đều cảm nhận được kia tựa hồ chiếm cứ toàn bộ thương không khủng bố kiếm khí do xoay vân dũng dưới phàm là phát giác người không khỏi là sắc mặt đại biến mà ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên chính là trung châu nương theo lấy tô trường khanh chậm rãi giơ tay lên lần này không còn là lấy chỉ làm kiếm không ta kiếm xuất hiện trong tay ông long tiếng kiếm gieo chuyển ra không gian chung quanh bỗng nhiên và mẹo thanh kiếm này chính là chư thiên tháp ban thưởng một đem đế binh có vũ khí gia trì nguyên bản đã khiến tiên đ à i cường giả vì đó biến sắc kiếm khí càng là đạt tới một cái khiến người sợ hãi tình trạng vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến hội tụ ở tô trường khanh kiếm trong tay ẩm ẩm giữa hư không nổ vang âm thanh không ngừng cho dù là hư không nộp lên tay mấy lớn trí tôn cũng không khỏi phải cảm thấy kinh hãi khi bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh trên thân phát tán ra trí tôn khí tức lúc con người bông nhiên c rụt lại kia là cho dù là đạo nhất thánh chủ nhìn xem tô trường khanh trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin trí tôn khí tức cùng k i a dọa người kiếm khí là trường khanh t i ể u tử này tại thanh kiếm k i a bên trên tiếng lòng của hắn cũng vì đó xúc động bốn phương tám hướng người vây quanh cũng đều trận mắt hốc mồm ra đầu nổ tung cái này tô trường khanh cái q u ỷ gì hắn hắn không phải thánh nhân cảnh giới sao nhưng bây giờ trên người hắn làm sao lại có trí tôn khí tức không chỉ là khí tức đây mới thực là trí tôn tu vi hắn hắn hắn hắn bây giờ đột phá đến trí tôn không phải đâu ba thánh nhân cảnh giới trực tiếp đột phá đến trí tôn cảnh không có khả năng chẳng lẽ là bí thuật không đúng liền xem như bí thuật cũng không có khủng bố như vậy đi g i a hỏa này bây giờ không chỉ có có được trí tôn tu vi chờ chút càng tay cầm đế binh khí nếu là lại thể hiện ra trước đó tại tiên đài một kiếm kia kia trí tôn có phải là cũng có thể chẳng chi giờ khác này toàn bộ trung châu triệt để sôi t r à o vô số người nhìn xem tô trường khanh ánh mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ không người nghĩ đến sẽ thấy kinh khủng như vậy một màn tô trường khanh trước mắt vậy mà có được trí tôn tu vi ba đồng thời cũng phải nhìn bộ dáng liền muốn xuất thủ kiếm thế trước mắt đã đạt tới một cái khiến người dùng mình tình trạng không nói trước thánh nhân cảnh như thế nào cho dù là tiên đài cường giả thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy để không ít thế lực ở trong trí tôn thần sắc đều vô song n g ư n g trọng mỗi người nhìn xem tô trường khanh đôi mắt đều mang trước nay chưa từng có vẻ chấn động ba trước đó muốn ra tay với tô trường khanh tên l á o giả kia bây giờ chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy một c ỗ uy thế lớn lao là hàng lâm ở trên người làm sao có thể đầu hắn ra nổ tung tâm thần chấn động m ã n liệt cái này đạo nhất thánh tông thánh tử rõ ràng chỉ có thánh nhân tầm bảy nhưng bây giờ không chỉ có tri tôn tu vi bày ra thủ đoạn càng là làm chính mình đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ một lát sau trí tôn lão giả nhau lại mắt hừ lạnh nói giả thần giả quỷ ba hắn đã lấy lại tinh thần không tin tô trường khanh thật có được trí tôn tu vi hắn thấy cái này có lẽ chỉ là cao cấp hơn t r ư ớ n g nhan pháp toàn bộ trung châu vô số người đều đang nhìn chăm chú tô trường khanh thậm chí là cựu huyền thiên các nơi cũng tại trung châu b ộ c phát khủng bố kiếm khí dưới chấn động k ị liệt hạ thanh tuyển tô âu vi mộ dung điệp ý n g h a n g thiên tuyết bây giờ trên mặt bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ dưới mắt tâm triệt để rung động bọn hắn nhìn xem bây giờ giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiền tô trường t h a n h thân thể đang không ngừng run dày đối mặt cái kia đáng sợ trí tôn khí tức cùng ngập trời kiếm khí trong lòng của mỗi người càng phát ra chân kinh chẳng lẽ đây chính là tô trường khanh chân chính thực lực có thể buộc phát ra trí tôn tu vi tại muôn người chú ý phía dưới lao giả cũng không do dự dưới mắt lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ thế nhưng là tô trường khanh trong mắt kiếm ảnh lấp lóe trong tay không ta kiếm phát tán kiếm khí khiến cả mảnh trời không đều ảm đạm phai mở hôm nay ta liền là kiếm này mở ra dùng cái này kiếm trạm c h í tôn ba thanh â m hắn đạm mạc toàn lực thôi động chí tôn tu vi tiếp theo một cái trước mắt hắn một kiếm hướng phía còn chưa khởi hành lao giả rơi xuống Đồng nhiên, ba. Thiên băng liệt, mặt đất đổ ngập trời kiếm thế cùng kiếm khí thẳng đến lao giả đi cái này một đạo kiếm khí quang hàn mười chín châu t u nhưng g h chục mấy n khi tô trường làm khanh i n rơi xuống một kiếm kết t lúc đầu góc hắn lập tức một mảnh chống không linh hồn đều đang rún sợ ngay sau đó hắn càng là cảm nhận được vô thượng khủng bố uy áp bao phủ tự thân trong lòng sinh sôi sợ hãi nhìn xem kiêm một đạo cơ hầu ngang qua chân trời k i ế m khí lão giả thân thể run rẩy dậy trong lòng ngay tại kịch liệt rung động s á t mặt sát na tái nhật làm sao lại như vậy ba hắn hắn hắn thật sự là trí tôn tu vi cho đến giờ k h ắ c này hắn mới hoàn toàn k i ị m phản ứng tô trường khanh cũng không phải là phô trương thanh thế mà là thật có được trí tôn tu vi nhưng đây là làm sao làm được lại thế nào khả năng ba thế nhưng là lao giả rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện thân thể vậy mà không thể động đậy bị gắt gao áp chế không không hắn hoảng chính xác đến nói là tuyệt vọng hắn hoảng sợ phát hiện tự thân bị tô trường khanh gắt gao áp chế bây giờ tô trưởng khanh tu vi tựa hồ hơn mình x a ba nhất là hướng phía mình rơi xuống một kiếm kia mang theo tồi khô là ạ hủ hủy diệt bát hoang khí thức tại đông đảo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt bạch kiếm khí xuyên thấu lao giả rơi trên mặt đất kinh k h ủ n g khe r á n h lập tức kéo dài mấy ngàn bên trong tại kiếm khí ba đậu dưới cũng không ít người vì vậy mà thụ thương nhưng mà bây giờ nhưng không có người bận tâm tự thân như thế nào hoặc là hư không bên trên mấy vị trí tôn tình hình chiến đấu như thế nào chỉ là muốn nhìn một chút tô trưởng khanh trước đó lời nói phải chăng tại quyết đại phải chăng có thể chân chính chém giết trí tôn tại vô số ánh mắt bên trong lão giả con mắt t r ừ n g lên không ngừng phóng đại ẩm ẩm phanh miệng hắn hơi hạ ra làm thế nào cũng nói không ra lời sau đó thân thể không ngừng nổ tung hình thành từng đoá từng đoá hết u y vụ thuộc về l ã o giả thần hồn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện hiện nhiên tại tô trường khanh một kiếm kia phía dưới hắn rủ là thân là trí tôn đều triệt để tan thành m â y khói mà tô trường khanh càng là triệt để làm được một kiếm trạm trí tôn ba chương một trăm tám mươi sáu chương một trăm tám mươi sáu nương theo lấy trí tôn lão giả vất l ạ chung quanh vô số ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên ngốc trệ cái này bọn hắn thậm chí rủi rủi con mắt tưởng rằng không phải sinh ra ảo giác thế nhưng là khi cái này bên trong không nhìn thấy tên kia trí tôn láo giả đồng thời cũng không có thuộc về đối phương khí tức thời điểm mỗi người đến lúc này mới phản ứng được đối phương thật chết tại tô trường khanh một kiếm kia phía dưới một tên trí tôn vẫn là ba cựu huyền thiên gần mấy triệu năm thủ vị trí tôn vẫn lạc mà lao giả chết đi cơ hồ chỉ ở một máy mắt hình thân câu gì ba mà làm được đây hết thạy toàn bộ là đến từ nguyên bản chỉ có thánh nhân tù vi tô trường khanh một máy mắt n g a trí tôn vị tia n g trí tôn chết tại não hải tô trưởng khanh minh, trí thủ tô trưởng khanh đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn không có khả năng thật là trí tôn nhưng hết lần này tới lần khác hắn một cái thánh nhân lại có thể có được trí tôn thực lực hơn nữa còn là có thể chém giết trí tôn khủng bố chi là ba điên cuồng quá điên cuồng mấy triệu năm qua đây là cái thứ nhất thông qua giao thủ vẫn lạc trí tôn không đúng hắn thậm chí còn không có xuất thủ liền chết tại tô trường khanh rồi kiếm chẳng lẽ là tô trường khanh trong tay thanh kiếm kia có lẽ không chỉ phô thiên cái địa tiếng kinh hô không ngừng chuyển ra tất cả mọi người nhìn xem tô trường khanh trong mắt đều mang nồng đậm hoảng sợ trí tôn phía dưới hoàn toàn không người nào dám nhìn thẳng hiện tại tô trường khanh cho dù là thế lực khắp nơi cường giả trí tôn bây giờ nhìn xem tô trường khanh trong mắt đều mang vẻ kinh hãi bởi vì lúc trước một kiếm kia để bọn hắn đều cảm nhận được khí tức tử vong b ã o phủ cũng có một bộ điểm người cùng vẫn lạc trí tôn láo giả đồng dạng cảm thấy tô t r ư ờ n g khanh lợi dụng tương đối không tầm thường trướng nhãn pháp dùng để phô trương thanh thế nhưng cũng không có nghĩ đến tô t r ư ờ n g khanh vô luận là dưới mắt tu vi hay là một kiếm kia khủng bố đều là thật ba một kiếm kia thật có thể c h ạ m trí tôn ba tại vô số tiếng kinh hô bên trong l a n g tiên h tuyết mộ dung đ i ệ p ý t ỉ hạ thanh t u y n tô ấ u vi đây là cùng một cái biểu lộ mặt múi tràn đầy ngốc trệ cái này cái này liền kết thúc cái kia trí tôn láo giả còn không có đậu thủ liền liền chết rồi ba tô trường khanh trước đó một kiếm kia siêu việt di v ã n g bất cứ lúc nào để ta cảm nhận được m á n h liệt tử vong nguy cơ thật thật chân chính chém giết trí tôn ba trường khanh ca ca tốt thật đáng sợ hắn hắn hắn hắn hiện tại đến cùng là trí tôn hay là thánh nhân cảnh hay là nói dưới mắt trường khanh ca ca đã không phải là ta biết trường khanh ca ca b ị c h bịch bị. các nàng đang khiếp sợ hãi nhiên bên trong cơ hồ cũng nhịn không được kinh hô lên đồng thời trong lòng càng là có vô tận suy đoán dưới mắt tô trường khanh để bọn hắn cảm thấy một tia lạ lẫm từ mấy vị yêu tộc trí tôn muốn xuống tay với tô trường khanh thời điểm phía trước mấy cái trí tôn đã bị đạo nhất thánh chủ ngăn cản nhưng vẫn là có một cái không có bất kỳ người nào hạn chế thế nhưng chính là bởi vậy tô trường khanh tự mình động thủ không tiếp tục giống trước đó như thế đang đối mặt đụng đều sẽ thụ t h ư ơ n g mà là thể hiện ra khiến cựu huyền thiên cũng vì đó chấn động thực lực kinh khủng một kiếm đem nó chém giết toàn bộ quá trình không có chút nào kéo bù mang tên tia trí tôn láo giả thậm chí còn không có chân chính trên ý nghĩa xuất thủ liền chết tại tô trường khanh trong tay chết tại tia để cựu huyền thiên vô số người sinh ra sợ hãi một kiếm phía dưới lúc này từng đạo nhìn xem tô trường khanh ánh mắt đều mang nồng đậm kinh hãi t ử tiêu đạo cung vô luận là đệ tử hay là t r ư ở n g lão toàn bộ mắt t r ợ n tròn ưng ụ cùng n g ụ mỗi người đều tại chật vật n u ố t miệng miệng lớn thở hổn hển tại mọi người bên trong vương diệp mặt mũi tràn đầy đờ đ ẫ n nhìn cách đó không xa trên thân phát ra trí tôn khí thức ánh mắt văng lánh kiếm khí khiến người e ngại tô trường khanh hán hắn có thể chạm trí tôn hắn hít sâu một hơi nao hải triệt để một mảnh chống không trí tôn dễ dàng chết như vậy hơn nữa còn là chết tại tô trường khanh trong tay mà tô trường khanh không phải liền là chỉ có thánh nhân cảnh mà thôi sao đến cùng là dùng cái dạng gì thủ đoạn mới có thể đem một tên chân chính cường giả trí tôn cho c h é m g i ế t thậm chí hay là hình thần câu diện cái chủng loại kia mình trước đó còn muốn cùng tô trường khanh chiến một trận dưới mắt nhìn tới quả thực chính là tự tìm đường chết ba vừa mới một kiếm kia dù là mục tiêu cũng không phải là mình lại đủ để mang đến cho mình mãnh liệt tử vong nguy cơ tựa như là một chân bước vào quỷ môn quan gia hòa này quá mức nguy hiểm ba cùng lúc đó thiên sát vòng cấm thân là thiên tiêu bảng trước năm n g lạc mặt mũi tràn đầy tái n h u ậ ánh mắt đờ đớ đẫn tại sao có thể như vậy hán thân thể của hắn tại không cầm được run dậy n g ư a ngay tại một trận kịch liệt c h ậ p trùng tô trường khanh giết một tên trí tôn ba mấy triệu năm qua đều không có trí tôn tử vong nhưng hết lần này tới lần khác loại chuyện này tại tô trường khanh trên thân phát sinh đồng thời cái này cũng chính là cái này toàn bộ cựu huyền thiên từ trước tới nay cái thứ nhất chết tại thánh nhân c ả n h trong tay trí tôn cái kia ngay từ đầu liền bị mình nhận định là đúng tay muốn đem nó đánh bại ra hỏa bây giờ giết trí tôn ba trong lúc nhất thời ngu lạp trong mắt dâng lên vô tận sợ hãi thân thể run dậy càng phát ra máy liệt đây rốt cuộc làm sao làm được Gia Gia hỏa này. Gia hỏa này. này tại r trắng ra rốt trường trợ. ê n thân đến cùng hắn cùng bệnh, căn bản là không nghĩ khanh đế binh, đến tuột cùng còn tuột mật. mặt tô tuột Chứ đây đế có cái Sắc cuộc cái có gì gì. gì cái bí vô vào là dựa muôn người c h ú ý kinh hô không ngừng bên trong tô trường khanh thần s ắ c bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh sắc mặt tái nhợt mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên các ngươi đều muốn giết ta hắn nhìn xem tia bốn tên đến từ khác biệt yêu t ộ p trí tôn lệnh giọng mở miệng nói hai sáu cho dù ta thực lực bản thân cũng không phải thật sự là trí tôn nhưng trong tay của ta thanh kiếm này chém giết trí tôn lại không đáng kể bây giờ đã có một tên trí tôn tầng ba chết trên tay ta ta cũng muốn thử một chút có thể hay không lại trảm trí tôn ngũ trọng tiên trí tôn tầng sáu có lẽ ta không cách nào tại chém giết nhiều tên trí tôn nhưng các ngươi muốn giết ta cứ việc tới thử xem thử nhìn xem ta có thể hay không trước khi chết nhiều kéo mấy cái trí tôn đệm lưng vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem bằng vào ta kiếm trong tay đến tột cùng có thể trả mấy m tên trí tôn nói xong lời cuối cùng cặp mắt của hắn hiện hiện một vòng xích hồng niết miệm nợ nụ cười chương một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi bảy lời nói mới ra tô trưởng khanh em rơi vào mỗi người bên hai ứng d u n g quanh quẩn vê anh vê n h vê n h để vô số ra đầu nổ tung bọn hắn nhìn xem bây giờ phảng phất có chút điên cùng tô trường khanh trong lòng chấn động m á h liệt càng là cảm nhận được lớn lao uy hiếp cái này chỉ có thánh nhân cảnh t i ể u tử dưới mắt để người cảm thấy sợ hãi từng cái tiên đài c ư ờ n giả cơ hồ thở mạnh cũng không dám nhất là trước đó còn muốn tham dự vào lần này chém giết tô trường khanh hàng ngũ ở trong trí tôn cũng đ ề u con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại không còn dám tùy tiện độc thù bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tô trường khanh nói ra những lời này cũng không phải là cuộc vọng mà là hắn thật sự có năng lực này tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn một kiếm kia khiến bản tôn đều cảm nhận được nguy cơ tô trường khanh cái này đạo nhất thánh tử trên thân có đại bí mật trong tay hắn thanh kiếm kia cố nhiên đáng sợ nhưng kinh khủng nhất vẫn là hắn kia sâu không thấy đáy át chủ bài số lượt ba dưới mắt nhưng phàm là có tham dự giết tô trường khanh suy nghĩ cường giả trí tôn bây giờ đều triệt để bỏ đi suy nghĩ bởi vì bọn hắn minh bạch tô trường khanh mười hai nói là thật chém giết tên kia trí tôn láo giả tiểu tử này cũng không có biểu hiện được rất phí sức thậm chí có thể nói dễ như chờ bàn tay cho dù là bọn họ biết tô trường khanh có lẽ đã không có cơ hội đang thi triển ra trước đó khủng bố như vậy một kiếm nhưng không có người dám đi cược bởi vì không có ai biết một khi đối thủ trường khanh xuất thủ có thể hay không giống trước đó tên kia trí tôn láo giả như thế rơi vào cái hình thần cầu diện hạ tràng giờ khắc này tô trường khanh bằng sức một mình uy hiếp toàn bộ trung châu khiến trước kia nhìn chằm chằm trí tôn cảm thấy kiên kỵ không người dám động thủ mà lúc này tại nhiều mặt kinh hài trong ánh mắt l a n g thiên tuyết mộ dung điệp ý, ý h ạ thanh t u y n tô ấu vi kịp phản ứng về sau n h o nhao đứng ở tô trường khanh bên cạnh ánh mắt bất tiện nhìn xem chung q u n h thế lực khắp nơi như còn có người đạo thủ đó chính là đối địch với chúng ta các nàng hít sâu một hơi thần sáp kiên định giờ k h ắ c này b ố n v ị nhật ký người nắm giữ đạt thành c h u n g nhận thức mặt trận thống nhất thấy cảnh này không ít người hai mặt nhìn nhau chấn động trong lòng đạo nhất thánh tông thế mà thế mà thật trừ đại vũ thần triệu bên ngoài còn cùng ma tông bắc minh thánh địa kết minh sao bọn hắn nhìn xem hạ thanh tuyền cùng mộ dung điệp y dỉ lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương trong lòng hãi nhiên cái này mấy đại đình tiêm thế lực kết minh cùng bọn hắn đối n ị c h không khác tự tìm được chết mà trước đó muốn ra tay với tô trường khanh trí tôn tất cả đều là đến từ cựu huyền thiên ở trong từng cái yêu tộc trí tôn dưới mắt nhân tộc trí tôn tự nhiên không có đối tô trường khanh có ý nghĩ như vậy tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú tô trường khanh đôi mắt vẫn như cũ đ ạ m m ạ c lạnh như băng nói làm sao ta ngay tại cái này không phải là muốn giết ta à. lời này vừa nói ra p h a m là mọi người ở đây trong lòng lần nữa chấn động ra hòa này bọn hắn nhìn xem bây giờ tô trường khanh lần nữa cảm thấy khó có thể tin đồng thời đến từ thế lực khắp nơi cường giả trí tôn đối với tô trường khanh trừ có đối lại lúc trước một kiếm k i ê n kỵ bên ngoài trong mắt càng là mang theo tán thưởng Mà không ít yêu t ộ c thế lực ở trong trí tôn nghe tô trường khanh lời nói trong lòng tuy có sắc cơ nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài cuối cùng nhiều cái yêu t ộ c thế lực chỉ có thể vội vàng rời đi bởi vì bọn hắn cũng không biết chờ chút tô trường khanh đến cùng có thể hay không đột nhiên điên cuồng chủ động ra tay với bọn họ nếu là còn có thể hiện ra một kiếm kia bọn hắn không có năm chắc có thể đem nó đ ó lấy cùng nó phát sinh b i ế n cố không bằng ít một chuyện nhanh chóng rời đi nhìn thấy nhiều mặt yêu t ộ c thế lực rời đi hiện trường lần nữa truyền ra trận trận kinh hô mỗi người đều biết những cái kia yêu tập thế lực tại tô trường khanh uy hiếp phía dưới không dám động thủ chỉ có thể rời đi cùng lúc đó thưa không bên trên thiên mãng yêu tộc hưu nghiêu t h â n tượng tộc bạch liệt cùng hai gã khác cái khác yêu tộc trí tôn nhìn xem ở phía dưới tô trường khanh trong lòng chấn động t ị c h liệt tiểu t ử này làm sao có thể bọn hắn cơ hồ đều trong cùng một lúc dừng tay trong đôi mắt mang theo mánh liệt kim kỵ tô trường khanh một kiếm kia để bọn hắn bây giờ còn rõ m ồ n một trước mắt hồi tương lại càng làm cho tự thân không cách nào khắt chế run dậy một kiếm kia khủng bố vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cùng là tô trường khanh thủ đoạn cùng sát chiêu càng làm cho bọn hắn phá vỡ đôi thánh nhân cảnh giới nhận biết nếu như chỉ là tô trường khanh trong tay đế binh không thể nào làm được điều này như vậy cũng chỉ có một khả năng tô trường khanh còn có có thể làm cho tự thân ngắn ngủi đạt tới trí tôn tu vi khủng bố chi thuật một n g a y mắt bạch liệt bọn người vô tận hối h ậ n trước đó liền không nên nhanh như vậy xuất thủ đáng chết ba trong lòng bọn họ thờ mắng lúc đầu trước đó khi nhìn đến tô trường khanh tại t r ư thiên tháp bên trong biểu hiện kết hợp bất tử yêu tộc hủy diện bọn hắn tự nhiên cảm nhận được uy hiếp nếu để cho đối phương trưởng thành có lẽ thật sẽ còn đối bọn hắn những n à y yêu tộc độc thủ thật không nghĩ đến bọn hắn tại bị kiềm chế về sau còn có một tên trí tôn đối tô trường khanh độc thủ vốn cho là có thể đem nó chém giết nhưng chưa từng nghĩ ngược lại là tô trưởng khanh một kiếm c h ạ m trí t ô n ba nhất quá khiếp sợ không ai qua được hưu nghiêu dưới mắt trong lòng chấn động mãnh liệt không có khả năng đây không có khả năng t h ầ n s á c hắn m ở mịt khó có thể tin cái này tô trưởng khanh đến cùng l ạ như thế nào yêu nghiệt thế mà thế mà c h ạ m trí t ô n ba ngay tại mấy người c h ấ n kinh thời điểm hạ văn trạch tô thanh vân ma chủ cũng bị trước đó tô trưởng khanh một kiếm bị dọa cho phát sợ tiểu từ này tình huống như thế nào trạm trí tôn t khổng hoài ngươi đạo nhất thánh tông ra cái cựu huyền t i ê n từ xưa đến nay một cái duy nhất mạnh nhất yêu người ta bọn hắn dù là cố giả bộ chấn định trên mặt nhưng vẫn là hiện lên chấn kinh c h i sắc mỗi người đôi mắt chỗ sâu đều có một tám trăm chín mươi bảy tia kiếm kỵ v ừ a mới một kiếm kia đích xác để bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp mà để bọn hắn kiếm kỵ là tô trường khanh chỉ có thánh nhân tu vi ba giờ khắc này đạo nhất thánh chủ cũng mắt trợt tròn sững sờ nhìn phía dưới uy hiếp hết thệ thế lực tô trường khanh tiểu t ử này trong lòng của hắn chấn kinh tột đình nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng mình một tay nuôi lớn tiểu tự thế mà khủng bố như vậy trừ k i a đem trừ thiên tháp ban thưởng k i a đem kinh khủng đế binh bên ngoài còn có dạng này chính mình cũng chưa từng biết được kinh thiên thủ đoạn có thể lấy thánh nhân tu vi thể hiện ra trí tôn thực lực chém giết trí tôn thủ đoạn dưới mắt trừ khiếp sợ ra đạo nhất thánh chủ sau khi lấy lại tinh thần đôi mắt mang theo nồng đậm vui mừng tiểu t ử này t i n h tình ngược lại là cùng bản tọa không có sai biệt hắn lẩm bẩm một câu về sau lập tức nhịn không được cười ha hả tiểu t ử thúi này biểu hiện thật vượt xa hắn đoạn trước cho dù là trí tôn đều bị hắn chấn hiếp có cái này hạt giống mình là thật có người kế tục đạo nhất thánh tông nếu như có thể gia nhập vào trên tay tiểu tử này. chắc chắn sẽ không xuống dốc có lẽ có thể so với mình tọa chấn cường tính hơn Trước một lát sau cùng lấy lại tinh thần bạch liệt cùng nguyên lai muốn đối tô trường khanh hạ sát thủ mấy tên trí tôn không có kế tiếp theo xuất thủ tâm tư ẩm ẩm mỗi người bọn họ thể hiện ra thực lực kinh người mang theo riêng phần mình thế lực người bỏ chạy không người nào dám có chút chân trờ bởi vì bọn hắn cũng không biết tiếp xuống tô trường khanh có thể hay không chủ động xuất thủ một khi như vậy bọn hắn lại nghĩ đi liền không kịp có lẽ sẽ đối mặt với giống bất tử yêu tập kết cục như vậy toàn bộ hủy diệt về phần cương yêu lấy lại tinh thần vẫn như cũng là không thể tin được tại sao có thể như vậy hắn thì thào mở miệng nhìn xem tô trường khanh trong mắt mang theo m ở m i ệ n g một cái thánh nhân cảnh tiểu tử có thể chém giết trí tôn chuyện như vậy phóng nhãn của kim còn chưa hề phát sinh nhưng loại sự tình này liền phát sinh ở tô trường khanh trong tay mình càng là tận mắt nhìn thấy dưới mắt muốn giết tô trường khanh đã không có khả năng mà tiểu tử này cũng sẽ tại tương lai không lâu triệt để q u ộ c khởi cho đến lúc đó một khi đối thiên mạng yêu tộc trả thù chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản nghĩ đến cái này bên trong khưu niêu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng trong mắt kiên kỵ càng nhiều lần này ta đem mang theo tộc nhân triệt để ẩn thế không hỏi thế sự hắn nhìn thoáng qua đạo nhất thánh chủ cực kỳ không cam lòng mở miệng mà cái này cũng chính là ra tay với tô trường khanh đại giới từ nay về sau thiên m ạ n g yêu tộc muốn kế tiếp theo mai danh nhận tích không còn xuất hiện cũng không có cùng đạo nhất thánh chủ nói chuyện khưu niêu trong lòng mang theo không cam lòng mang theo đối tô trường khanh trấn kinh mang theo tộc nhân trốn đi thật xa biến mất tại mọi người giữa tầm mắt thấy cảnh này tô thanh vân hạ văn t r ạ c ma chủ nhìn thoáng qua đạo nhất thánh chủ rung động trong lòng vẫn như cũ tô trưởng khanh tiểu từ này thành tiệu tương lai tất nhiên tại n g ư ờ i ta mấy người phía trên trí tôn với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian có lẽ hắn sẽ thành cựu huyền thiên vị thứ nhất đại đế đồng thời cũng là đầu tiên nhân tộc đại đế thật không nghĩ tới hắn lại có thể chạm trí tôn khoảng cách chém g i ế t tiên đài mới bao lâu vừa mới một kiếm kia cho dù là ta đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nó đón lấy kia rốt cuộc là thế nào đạt được bọn hắn lần lượt mở miệng trong đôi mắt c h ấ n kinh càng nhiều tô trưởng khanh không chỉ có tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện để bọn hắn cảm thấy ngoài ý mớn dưới mắt đối mặt trí tôn lại có có thể chém rết trí tôn thủ đoạn cái này liền để bọn hắn trừ h ã i nhiên càng là không tưởng được đạo nhất thánh chủ nghe mấy người lời nói trên mặt khó được lộ ra không cầm được ý cười cái kia bên trong cái kia bên trong hắn một bộ khiêm t ố n bộ dáng nụ cười trên mặt lại nhịn không được càng ngày càng nhiều nhìn phía dưới tô trường khanh hắn đôi mắt tán thưởng trước nay chưa từng có m á h liệt tiểu tử này tốc độ phát triển thực tế quá mức kinh người từ nhỏ từ mình m ư i lớn hắn hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu để người không tưởng tượng được sát chiêu cùng át chủ bài giờ khắc này tuyệt đại một số người còn dừng lại tại trước đó tô trường khanh ngôn ngữ uy hiếp ở trong chính xác đến nói là cái kia có thể chém giết trí tôn một kiếm bây giờ trí tôn lão giả tử vong trước hình tượng còn rõ mồn một trước mắt mỗi người dù chỉ là n g ấ m lại cũng nhịn không được lần nữa hít sâu một hơi mà lúc này tô t r ư ờ n g khanh cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng kiên kỵ ánh mắt khoe miệng lộ ra một vòng ý cười còn tốt có thể làm cho ta hiện ra trí tôn một kích trong lòng của hắn âm thầm nói thầm một câu có chút may mắn bất quá những cái kia trí tôn thật đúng là sống được càng lâu liền càng sợ chết nếu như là mình đối mặt loại thời điểm này chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua nhưng dưới mắt nguy cơ đã giải trừ đối với trước đó một kiếm giết trí tôn tô trưởng khanh cũng đều có chút vẫn chưa thỏa mãn bất quá lại cũng chỉ có thể suy nghĩ lại một chút xem ra hay là phải mau sớm đem tu vi tăng lên không phải luôn có điều dân muốn hại ta trong lòng của hắn nói thầm lấy cũng minh s á t sau đó phải làm sự tỉnh không chỉ có như thế cái này cũng tương đương với vì sau ba tháng cuối cùng chi chiến tính toán bên cạnh hạ thanh tuyển lăng thiên tuyết tô âu vi mộ dung điệp y y nhìn xem tô trưởng khanh trong mắt đều tràn ngập thần thái mạnh đáng sợ đối với nam nhân ở trước mắt các nàng không biết nên làm sao đi hình dung thánh nhân chém giết trí tôn đây là cựu huyền thiên từ trước tới nay lần thứ nhất có lẽ cũng chính là chư thiên vạn giới lần đầu phát sinh sự tỉnh tô trường khanh cái này nam nhân thực tế là không giây phút nào đều tại sáng tạo kỳ tích trong đó độ mạnh để người ngắm mà không kịp muốn đuổi theo lại làm cho mình dâng lên cảm giác bất lực tại từng đạo c h ấ n kinh ánh mắt d ư ớ i tô trường khanh trên thân trí tôn khí tức dần dần thu lại khôi phục như t h ư ờ n g cho đến nhìn thấy cái này bên trong hô không ít tiên này thánh nhân cường giả trùng điệp thở dài một hơi có thể thở dốc thực tế là trước kia tô trường k h a trên thân áp bách để bọn hắn cơ hồ không thở nổi vương diệp ngu l ạ p chờ ở thiên kiêu bảng phía trên tồn tại thần sắc vẫn như cũ đ ộ c dung ta cùng chỉ sợ khó mà đuổi kịp cước bộ của hắn nguyên lai、like, tô trường khanh sở dĩ không có tranh đoạt thiên kiêu bảng xếp hạng cũng không phải là không lớn mà là không có đem chúng ta xem như đối thủ bọn hắn không khỏi cảm thấy thất lạc bàng hoàng đối mặt dạng này một cái kinh khủng tồn tại bọn hắn muốn cùng đánh một trận suy nghĩ cũng triệt để tiêu tán bởi vì làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tự tìm được chết dù sao tô trường khanh thế nhưng là ngay cả trí tôn đều có thể chém giết tồn tại cuối cùng tại đạo nhất thánh chủ thoải mái cười to bên trong tô trường khanh đi theo sau người tại một đám đệ tử cùng trưởng lao chen trúc dưới rời đi vô số người tại lúc này đều đang nhìn tô trường khanh bóng lưng trong mắt rung động còn chưa tiêu tán cho đến đạo nhất thánh tông mọi người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lúc này mười hai đạo cung một đám đệ tử cùng trưởng lao lấy lại tinh thần không ít người hay là một mặt m ở mịt tô trường khanh hắn thật muốn q u ộ c khởi mà hắn q u ộ c khởi đem không ai có thể ngăn cản ba lấy lúc trước hắn c h u ể n hiện ra thực lực có khả năng hay không sau ba tháng cuối cùng chi chiến hắn sẽ thành tiến vào chư thiên tháp ở trong người mạnh nhất Khả không nhưng, năng này, còn trước mắt bọn i tại tô trường khanh phía trên mấy người kia thực lực đến cùng như thế nào. Không biết tại nhiên ế xếp đến thế t Tô Trường trên thực ta đột phía hạng Khanh như Không cùng nào. sao, mấy hy lực v g t hắn ờ i gian cuối chi chiến tiến cùng nhanh nhanh lên tiến hành. Bọn có chút, có thể một thể h nghị luận ở mỹ dưới mắt càng là không biết nên như thế nào đánh giá tô trường khanh tên tia trước đó triển hiện ra thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tại từng đợt hãi nhiên nghị luận bên trong lục miệng thần sắc có chút tiếp cận lắc đầu thật không nghĩ tới tô trường khanh kia tiểu tử có thể tự mình động thủ chém giết trí tôn lần này mười hai đạo cung lại bỏ lỡ cùng đạo nhất thánh tông giao hảo cơ hội tô t r ư ờ n g khanh quật khởi chính là tất nhiên chính là thế không thể đỡ khó có thể tưởng tượng hắn tương lai thành tựu sẽ ra sao các vùng bước hắn thì thào m ở miệng đôi mắt chỗ sâu c h ấ n kinh còn t ạ i trong đầu còn tại hiện lên tô t r ư ờ n g khanh trước đó kia làm thiên địa ảm đạo khiến thiên đạo đều né tránh một kiếm hắn hít sâu một hơi không khỏi có chút t h o não nếu như lúc ấy xuất thủ nhất định có thể đạt được tô t r ư ờ n g khanh hào cả m đâu chỉ bất quá dưới mắt nói cái gì đ ề u mượn nhưng cũng còn tốt mười hai đạo c u n g cùng đạo nhất thánh tông cũng không phải là quan hệ thù địch cái này liền đã đầy đủ Trưng 189. Trưng 189. hiện trường bắc minh thánh địa bên trong hạ văn trạch nhìn xem tô trường khanh cùng đạo nhất thánh chủ rời đi phương hướng đôi mắt bên trong rung động vẫn đang tiểu t ử này muốn triệt để có thời nếu không có chuyện ngoài ý muốn tương lai cựu huyền thiên hoặc đem bởi vì hắn mà trở nên càng thêm đặc sắc đạo nhất thánh tông cũng sẽ dính hắn ánh sáng hắn thì thào mở miệng trong lòng cũng không khỏi may mắn cũng may bắc minh thánh địa cũng không có cùng đạo nhất thánh tông trở mặt không chỉ có như thế nữ nhi giống như cùng tô trường khanh quan hệ trong đó không tầm thường có cái tầng quan hệ này tại cho dù đạo nhất thánh tông trở thành cấp cao nhất thế lực cũng sẽ không đối bắc minh thánh địa tạo thành nửa điểm ý、hiếp. thu hồi ánh mắt về sau hạ văn trạch nhìn thoáng qua t r u n g quanh lại nhìn một chút tô trường khanh trước đó rơi xuống một kiếm tia tạo thành kinh người khe ránh tô trường khanh thật là một cái không thể tưởng tượng nổi tiểu tử trong mắt của hắn lộ ra tán thưởng hít sâu một hơi cái này đạo nhất thánh tử vô luận là tại chư thiên tháp hay là trước đó biểu hiện đều không thể bắt bẻ thậm chí một cái thánh nhân có thể chém giết trí tôn loại này là đặt ở toàn bộ cựu huyền thiên mà thôi cho tới bây giờ có cũng chỉ có một người chỉ có tô trường k h a ba hạ thanh t u y n nghe lão cha lời nói đôi mắt đẹp ở trong lộ ra mong mỏi mãnh liệt tri sắc sau ba tháng tô trường k h a lại đem trở nên kinh khủng bực nào cuối cùng chi chiến hắn có phải hay không cũng sớm đã có chuẩn bị đã lần trước không có tham gia vậy hắn lần này có lẽ sẽ lấy được người mạnh nhất xưng hô trong lòng nàng nói t h ầ m chín trăm m ư ơ i trong mắt chờ mong càng nhiều tô trưởng khanh trước đó biểu hiện để cho mình đều cảm thấy nóng nhìn không thể thành có thể chém giết trí tôn loại cấp bậc này nàng còn xa xa không đạt được đồng thời tô trưởng khanh chân thực tu vi chỉ có thánh nhân cảnh m à thôi đây đã là sáng tạo cựu huyền thiên từ trước tới nay lịch sử mà ra hỏa này sở tác sở vi sẽ được ghi vào sử sách bên cạnh đại vũ thần triều bên trong t i ế n g ngô h h ị luận liền k n g cù ó dừng lại qua. n g ngô cùng ngủ. tất cả mọi người hồi tưởng đến tô trường khanh trước đó sợ tác sở vi đều tại chật vật n u ố t miệng kia đối với bọn hắn mà nói quả thực liền cùng giống như nằm mơ chém giết trí tôn tô t r ư ờ n g khanh cái này thánh nhân cảnh gia hỏa làm được tô ấu vi vốn là muốn đi theo tô t r ư ờ n g khanh trở về đạo nhất thánh tông lại bị lao cha cho giữ chặt cha vì cái gì không để ta đi nha có trường khanh ca ca tại ngươi có cái gì có thể không yên lòng nàng quên mồm hư hư nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó chịu bất quá rất nhanh nàng nhìn xem tô trường khanh rời đi phương hướng lại lộ ra một vòng si mê mà cười cho trường khanh ca ca quá mạnh mạnh đến mức quá mức không hợp t h ó i thưởng rõ ràng chỉ có thánh nhân tu vi lại có thể chém giết trí tôn nhìn xem nữ nhi dáng vẻ tô thanh vân lắc đầu nhẹ dọn g thở dài không phải không cho ngươi đi mà là cha muốn qua chút thời gian tự mình tiến về đạo nhất thánh tông hắn bất đắc dĩ nói câu nội tâm có kế hoạch liên quan tới cựu huyền thiên biến động hắn đương nhiên phải cùng thân là minh hữu đạo nhất thánh chủ hào hào tâm sự hoặc là nói nghĩ càng hiểu hơn tô trường khanh tiểu t ử này trước đó nói tới những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói dưới mắt để hắn nhớ tới đến liền cảm thấy khó có thể tin những lời kia hẳn không có giả nghe vậy tô hấu vi hai mắt tỏa ánh sáng vội và nói tốt là ấm tốt là ấm đến lúc đó chúng ta còn có thể tại đạo nhất thánh tông ở lại một thời gian nàng lộ ra có chút hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong đ ố i lây tô thanh vân lắc đầu bất quá trong lòng trừ muốn hiểu rõ chuyện tương lai bên ngoài càng là cảm thấy một trận kinh hãi tiểu từ này thật sự là rất cổ quái hắn bậ khởi hoặc đem dẫn giắc cự huyền t i ê n cách cục hắn hít sâu một hơi thật không có quá m tô t r ư ờ n g khanh dạng này yêu nghiệt có thể trưởng thành đối đại vũ thần triều cũng không phải là chuyện xấu ngược lại có thể nói là một chuyện vui ma tông ma chủ vẫn như cũng là bao phủ tại nồng đậm ma khí bên trong trong đó lộ ra đôi mắt thâm thúy cũng còn mang theo vẻ giật mình tiểu từ này trên thân bí mật thật đúng là nhiều đạo nhất thánh tông có được tô t r ư ờ n g khanh sau đó không lâu tương lai đạo nhất thánh tông tất nhiên có thể trở thành cựu huyền thiên mạnh nhất thế lực không có một trong hắn cho ra cực cao đánh giá trong mắt càng có vẻ tán thưởng đối với tô trưởng khanh hắn là có chút ngoài ý muốn bởi vì từ đầu đến cuối chính mình cũng không cảm thấy tô trường khanh có thể nhắc lên to lớn như thế sóng gió nhưng trải qua chư thiên tháp sự tình về sau hắn rõ ràng đánh giá thấp tô trường khanh tiểu tử này thật đúng là để người trần kinh đồng thời cũng quá mức không thể tưởng tượng n g h e ma chủ lời nói mộ dung điệp y h ỉ vẫn còn trước đó trong lúc khiếp sợ không có hoàn toàn lấy lại tinh thần gia hòa này thật đúng là biến thái nàng tim đập dội lên nhớ tới trước đó tô trường khanh chém giết trí tôn một m à n kia cũng không khỏi phải cảm thấy một trận hoáng sợ chỉ là cố khí tức kia cũng đủ để cho mình không cách nào chống cự xem ra gia hòa này thật sự là tại bố cục chuyện tương lai mình lần này trở về nhất định phải càng thêm cố gắng tiến hành tu luyện bởi vì dưới mắt mộ dung điệp y l g h n g h ị đã không phải là như thế nào đuổi theo tô trưởng khanh bước chân mà l à n nên như thế nào không bị tô trưởng khanh vung qua xa cũng không biết ba tháng về sau cuối cùng chi chiến sẽ là như thế nào kết quả nàng thu hồi suy nghĩ về sau lại cảm thấy một trận chờ mong trong đầu không ngừng hiện lên tô trưởng khanh thân ảnh tên kia có thể hay không cầm tới ra thiên bảng thứ một có thể hay không trở thành tiến vào chư thiên tháp bên trong cuối cùng quyết chiến về sau người mạnh nhất những này đều để nàng cảm thấy chờ mong ước gì thời gian có thể trôi qua mau mau tại toàn bộ cựu huyền thiên đều bởi vì tô trường khanh biểu hiện mà hành động lúc thiên huyền giới lúc này vô số thế lực đều đang nên tiếp lấy nhà mình thiên tiêu trở về nhưng là giờ phút này cơ hồ ánh mắt mọi người đều đang nhìn hướng cùng là một người một cái con mắt ở trong có hai cái con người thanh niên chính là thạch giật bởi vì tại trên da thiên bảng thạch giật xếp hạng hai vị trí đầu mười đồng thời mỗi người đều có thể nhìn ra cái này cái gọi là trọng đồng người tựa hồ cũng không có hiện ra toàn lực theo bọn hắn nghĩ tiểu tử này khẳng định còn có thể lấy được tốt hơn thành tích mà t r ọ n đồng người cũng là toàn bộ thiên huyền giới tại chư thiên tháp bên trong biểu hiện kinh diễm nhất người tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú thạch g i ậ t bất vi sở động mà là nhìn về phía ra thiên bảng hạng năm danh tự không hổ là tô huynh hắn nói thầm một câu trong mắt mang theo s ù n g kính còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều thứ gì liền có mấy đạo thân ảnh đến trên thân đều là tản ra trí tôn khí t ứ c vị tiểu hữu này ngươi nhưng có sư môn nếu là không có không biết có hứng thú hay không gia nhập bản tọa lăng tiêu thánh đ i ệ n đừng nghe hắn bản tôn nhìn mặt ngươi sinh trước đó đều đang bế con a trở thành bản tôn môn hạ đệ tử như thế nào từng cái cường giả trí tôn nhìn xem thạch giật phảng phất nhìn thấy t r í bảo không khỏi là ném ra ngoài c ả n h ô liu trong đó thiên huyền giới cao cấp nhất lại tồn tại gần mười triệu năm lâu vãng sinh cung trường lão cũng đều ném ra ngoài c ả n h ô liu đối đây thạch giật trong lòng sớm đã coi chân trước nhìn về phía trước mắt một l ã o giả thạch giật nguyện trở thành vãng sinh cung đệ tử ánh mắt của hắn có chút lấp lóe đã tại kế hoạch chuyện sau đó gia nhập thiên huyền giới bên trong đỉnh tiêm thế lực chỉ là nó một chính yếu nhất chính là muốn một cái thân phận một cái có thể để cho mình tiếp xúc thanh toán từng cái mục tiêu thân phận chương một trăm chín mươi chương một trăm chín mươi cùng lúc đó vạn tự giới nửa tháng sau cuối cùng chi chiến bây giờ để các cái thế lực đều mong mỏi cho dù là bọn họ bên trong không có thiên k i ê u có thể tiến vào chư thiên tháp cuối cùng chi chiến nhưng vẫn là để người chờ mong muốn nhìn đến kết quả bởi vì chư thiên tháp có một kết thúc quay t r u n g quanh tại trung châu các thế lực lớn đã ai về nhà l ấ y bây giờ toàn bộ vạn tượng giới cao cấp nhất thế lực một trong cơ ra ở trong trong một cái phòng nhiều tên lão giả chính hội tụ vào một chỗ vận công làm trung tâm vị trí lâm và o hôn mê trạng thái cơ phong thần hồn chữ thương cái kia đang chết tô trường khanh đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế mà đem thiếu chủ bị thương thành dạng này thậm chí có gia chủ cho bảo mệnh c h i vật cũng đều kém chút thân tiêu nói vẫn thiếu chủ tổn thương rất nặng cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại nếu như không có bảo mệnh vật phẩm thiếu chủ chỉ sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại trừ thiên tháp ai bọn hắn một bên chữa thương một bên nghị luận đối với tô trưởng khanh cơ g i a mấy tên trưởng bối cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dưới mắt càng là lo lắng bên cạnh một người trung niên nam tử sắc mặt tâm trầm trong đôi mắt lộ ra vô tận sắc cơ c ử u huyền tiên tô trưởng khanh hắn chậm rãi mở miệng nhiệt độ c u n g quanh đều lạnh xuống mà h ắ n cũng chính là cơ gia gia chủ cơ ngọc hải cũng chính là tại mọi người lo lắng bên trong cơ phong tỉnh vừa tỉnh lại liền lâm vào điên cuồng ở trong tô trường khanh tô trường khanh ba a hắn nhìn xem bây giờ tổn hại thần hồn đột nhiên gầm h ế t lên đối với tô trường khanh hắn có ngập trời hận ý từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể có được để cho mình đều kém chút vẫn là thực lực l ụ c thân bị hủy thần hồn cũng đều tàn tạng tương lai rất có thể liền sẽ trở thành một tên từ đầu đến đôi phế nhân kỳ thật lúc trước hắn liền đã tỉnh nhưng nghe tới tô trường khanh danh tự cũng rốt cuộc nhịn không được cơ ngọc hải nhìn xem nhi từ bộ dáng liền vội vàng tiến lên nói cân gió c ơ nghe i ó c a sẽ nghị hết tất cả biện pháp, vì ngươi nặng đắp thân thể, nặng đắp một bộ tốt hơn thân、thể. ngươi chớ tức giận, nếu không đối ngươi thần hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương. n g hết pháp, thể, thể, chớ thể h tất một tốt tức tạo cả bộ đối đắp đắp vì xong lời này những người khác cũng đi theo phụ h o ạ nghe n nói còn có thể nặng đắp thân thể cơ phong nguyên bản cồn u g bạo cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại nhưng trong mắt hận ý lại càng thêm ngập trời ta muốn giết tô trường khanh giết tô trường khanh ba hắn lần nữa gầm h ế t lên thần hồn cũng biến thành rất không ổn định dù là cực lực muốn khắc chế nhưng căn bản áp chế không nổi trong lòng đối với tô trường khanh hận ý nhất là nghe tới tô trường khanh đem tên của mình thay vào đó còn có thể tiến vào cuối cùng chi chiến trong mắt của hắn sát ý càng nhiều cơ hồ muốn hóa thành thực chất thời gian nửa tháng quá khứ chư thiên vạn giới từng cái vị diện bên trong đại đại nho nhỏ trong thế giới lúc này cơ hồ còn tại nghị luận sau ba tháng cuối cùng chi chiến đồng thời cũng không ít thế lực đều đang nói về tô trường khanh lúc đều một trận kinh hãi nhất là một chút đại thế giới người khi biết tô trường khanh đến từ tiểu thế giới về sau không k h ỏ i là hít sâu m ộ t hơi tiểu thế giới còn có thể xuất hiện tô trường khanh hạng này yêu nghiệt quả thực không thể tưởng tượng lúc này cựu huyền thiên bên trong đạo nhất thanh tông tô trường khanh một đoàn người thuận lợi trở về trên đường không có thế lực khác lại ra tay nhưng mà dưới mắt thánh địa bên ngoài vô số đệ tử cùng nội ngoại môn trưởng lao sớm đã xin lợi đã lâu c u n g nên thánh tử trở về chúc mừng thánh tử ra thiên bảng trên có tên ba thánh tử uy vũ ba nhìn thấy tô trường khanh trở về ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào tô trường khanh trên thân gieo h ò kêu gào trên mặt của mỗi người đều có không cách nào ngôn ngữ vẻ kích động trong mắt bọn họ càng mang theo trước nay chưa từng có vẻ của n h i ệ t bởi vì trước đó bọn hắn lưu tại thánh địa bên trong cũng không nghĩ tới thánh tử có thể lấy được kinh người như thế thành tích cựu huyền thiên thứ nhất c h ư thiên vạn giới thứ năm thành tích như vậy liền xem như đặt ở vô số chư thiên thiên tiêu bên trong cái tiêu cũng đều là tương đương bắn nổ tồn tại mà lại tô trường khanh là nhà mình thánh tử để bọn hắn có thể nào không kích động cao hứng tại trận trận hò hét tiếng hoan hô bên trong thiên địa chấn động đạo nhất thánh chủ nhìn xem một màn này mang trên mặt một vòng ý cười tiểu tử hưởng thụ thuộc về ngươi thời khắc đi tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đến lúc đó bản tọa lại tìm ngươi hắn nhìn xem bên cạnh tô trường khanh vũ vô, vô nó bà vai hài lòng cười nói đối với lần này trung châu chuyến đi hắn đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy cực kỳ hài lòng Mình lôi kéo lớn lên tiểu tử thúi có thể lấy được như ngạo nhân thành hắn nói đến hương phấn kình còn không có xuống thúi thể thế tích, thể lôi lấy cô tiểu giờ, kia kéo tử từ trở có được có có bây là về sau ớ m đã gia nhập tông môn mọi người hàng ngũ ở trong. mọi ở s a khi nói xong đạo nhất thánh chủ liền nên rời đi trước mà lúc này lăng thiên tuyết nhìn xem trước người tô trường khanh nụ cười trên mặt cũng không thể che giấu trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào sư minh sau ba tháng chính là cuối cùng chi chiến ngươi nhất định có thể nàng ấp ủ một lúc sau lấy rút khí vẻ mặt thành thật nói đồng thời trong lòng nàng cũng rất là tò mò đến cùng ai còn có được nhật ký phó bản hạ thanh tuyển tô âu vi thế nhưng là vấn đề như vậy lại không quá xong đi hỏi đồng thời cũng là tại trừ thiên tháp bên trong cùng m ộ dung điệp y lý từng có thương nghị đã sư minh cũng không biết mình cùng ma nữ có được nhật ký phó bản như vậy có lẽ các nàng nhật ký người nắm giữ ở giữa có thể thẳng thắn có thể đối tô trường khanh cái này duy nhất ghi chép người một khi thẳng thắn sẽ hay không có chuyện gì phát sinh bởi vì có suy đoán như vậy cho nên lăng tiên tuyết dù là trong lòng hiếu kỳ nhưng vẫn là không có sẽ có được nhật ký phó bản sự tình nói ra mà nghe tới lăng tiên tuyết lời nói tô trường k h a gật đầu cười nói khẽ hết thảy đều tại sau ba tháng đến lúc đó châu gặp phải đối thủ sẽ không đơn giản như vậy kết quả như thế nào chỉ có thể đến lúc đó lại nói ừng lang tiên h tuyết nhẹ gật đầu cũng rõ ràng cuối cùng chi chiến không có đơn giản như vậy bất quá lấy sư huynh trước đó triển hiện ra thực lực nếu là tại chư thiên tháp bên trong còn có thể dạng này hẳn là liền không có bất luận cái gì độ khó có thể nói đi không giờ này khắc này toàn bộ cựu huyền thiên bây giờ đều không thể bình tĩnh trở lại đối với lần này treo lên tháp dù là quá khứ nửa tháng thiên hạ vẫn như cũ nghị luận không chỉ thảo luận nhiều nhất chủ đề lúc trước cựu huyền giới còn có thể tiến vào vòng tiếp theo tô trường khanh cùng vương diệp bởi vì chỉ có hai người kia có thể tiến vào hơn hai tháng sau cuối cùng chi chiến đã trải qua lần này trèo lên tháp để tô trường khanh bây giờ cái này thiên kêu bảng thứ nhất ra thiên bảng thứ năm để nguyên lai thiên kêu bảng thứ nhất bây giờ thiên kêu bảng thứ nhì ra thiên bảng người thứ bảy mươi âm thanh lan truyền lớn tô trường khanh ra hỏa này có lẽ đến cuối cùng chi chiến tiến đến thời điểm hắn trở nên càng khủng bố hơn thật không biết thật đến cuối cùng chi chiến mở ra lúc hắn sẽ có biểu hiện gì lấy trước mắt tình huống đến xem tô trường khanh có thể chém giết trí tôn lá bài tẩy của hắn tất nhiên rất đủ dù là còn không xác định nhưng ta luôn có loại cảm giác gia hỏa này nói không chừng thật có thể đoạt được ra thiên bản g thứ nhất chứ thiên thiên kiêu mạnh nhất danh sưng thật là khiến người ta chờ mong à tô trường khanh rõ ràng chỉ có thánh nhân tu vi trước đó không lâu mới chém giết tiên n à i bây giờ đều có thể chạm trí tôn lại cho hắn một chút thời gian chẳng phải là ngay cả chuẩn đế đều có thể chạm tương lai không lâu không chỉ có là tô trường khanh quật khởi đạo nhất thánh tông cũng sẽ đi theo quật khởi a ba tuyệt đại một số người nghị luận mục tiêu thuộc về tô trường khanh dưới mắt không bình tĩnh cũng nhiều hơn đến từ tô trường khanh Đến để từ này cái để vô sau ố đối người thánh nhân cảnh có mới nhận mới biết có hỏa. nghị Trưng Trưng người này, Mà lúc l vô số ậ vật n nhân chính、Tô、Trường Khanh, Tô đó ã theo đạo nhất thánh chủ bọn người, trở về đạo nhất thánh tông Sơn Môn. Lao đầu, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Tô Trường Khanh vừa về tới thuận tiếng chủ nghỉ Khanh chào. đạo đạo Lao đầu, đi đ bọn người, Sơn Môn. liền ngơi. Sơn Môn, miệng lên về về vừa về Sau đó lập tức hướng chính mình thánh tử phong bay đi đảo mắt liền tiến vào động phủ của mình không thấy t â m hơi tốc độ nhanh chóng quả thực giống trốn giống truy sát đại địch đồng dạng thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh kích thích kinh phong đem không chung một chút tu vi yếu tiểu nhân đệ tử đều thổi ngã trái ngã phải hù dọa chúng đệ tử một mảnh sợ hai t h á n phụ bất quá cũng có đệ tử mặt lộ vẻ n g h i hoặc t h á n h tử chạy nhanh như vậy làm gì tiểu tử này thân là tông môn thánh tử lúc này nên phát thêm nói động viên một chút chúng đệ tử hắn ngược lại tốt vừa về đến liền tránh tiến vào thánh tử phong không ra được rồi tiểu tử này tại chư thiên tháp lần này chiến đấu lại chạm cái trí tôn đoán chừng cũng mệt mỏi liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen đi đạo nhất thánh chủ thấy thế không khỏi lắc đầu dựa theo thánh chủ dự đoán chư thiên tháp sự tỉnh trọng đại như thế lần này về tông môn vậy khẳng định là t r ư ớ c tổ chức tông môn đại hội tông môn đại hội bên trên t h á n h chủ muốn để tại lần này chư thiên tháp tranh phong bên trong đại xuất danh tiếng tô trường khanh hướng chúng đệ tử phát đồng hồ trọng yếu giảng thoại chia sẻ một chút thành công kinh nghiệm loại hình không hoài thân là đạo nhất tông t h á n h chủ sẽ làm ra loại này ăn bài đơn t h u ầ n bản năng kết quả tô trường khanh cũng là cảnh giác vừa mới về sân môn không cùng t h á n h chủ tuyên bố bắt đầu buổi họp vượt lên trước trượt lao đầu nhất định là muốn mở hội loại sự tình này ta xuyên qua t r ư ớ thấy nhiều làm sao lại mắc lửa ha ha may mả ta chạy thật nhanh trên giường tô n h thất, t trường khanh thật dài dỗi lưng một cái rất thoải mái mà lúc này thánh chủ phong thông môn trong đại điện thánh chủ đã đối chúng đệ tử tuyên bố tổ chức thông môn đại hội sẽ lên thánh chủ đàm tính đại phát hắn tử tông môn thành lập lịch sử giảng đến tương lai tông môn phát triển lại đến cựu huyền thiên đại thế lại đến chư thiên vạn giới xuất hiện trọn vẹn giảng hơn mười canh giờ dù sao thân là đại lãnh đạo nào có không yêu học dù là thánh chủ thực lực cao thâm sẽ nghiện phạm đó cũng là nhịn không được chúng đệ tử đều là toàn bộ hành trình ngồi nghiêm trình cung kính lắng nghe mặc dù bọn hắn đều có tu vi mang theo hơn mười canh giờ không tính là gì nhưng trong lòng vẫn còn có chút kêu khổ dù sao thánh chủ những lời kia mặc dù nghe đều là lời và ngọc phi thường có đạo lý nhưng đều là kiểu c ũ lặp đi lặp lại chúng đệ tử đã sớm nghe không biết bao nhiêu lần dù sao hơn mười canh giờ không giảng lặp đi lặp lại làm sao có thể giảng lâu như vậy một lúc sau chúng đệ tử nghe đều là một mặt hoảng hốt lỗ thai t r á i tiến vào lỗ thai phải ra c h ắ c không được lúc trước thánh tử chạy nhanh như vậy nguyên lai、like、là sớm có đ o á n trước đây chính là thánh tử cảnh giới a chúng ta cảnh giới hay là cạn chúng đệ tử giờ mới hiểu được chính mình hay là tuổi còn rất trẻ các ngươi những đệ tử này hảo hảo cùng trường khanh học một ít cần cụ tu hành không nên lười biếng tan học sau mười hai canh giờ thanh chủ giảng một ngày một đêm lúc này mới vừa lòng thỏa ý tuyên bố tan học chúng đệ tử ánh mắt phiêu hốt các bay về chỗ ở hướng thánh tử học tập họ không được à? đúng vậy à thánh tử thiên tài tuyệt thế như vậy chúng ta những n à y p h ả m phu tục tử làm sao học chúng đệ tử kỳ thật đều nghĩ đối thánh chủ nói như vậy nhưng thực tế không dám n g ẹ n một đường trở lại chỗ ở lúc này mới nhao nhao n h ả ránh thánh nữ phong bên trên thật vất vả về tông môn không có những cái kia hồ ly tinh kết quả trường khanh hắn một lần tông môn liền trốn đi cũng không tìm ta trò chuyện thánh chủ cũng thế vừa về đến liền mở h ọ p cái gì còn mở lâu như vậy lăng thiên tuyết cũng về mình thánh nữ phong có chút tức giận chủ yếu vẫn là sinh khí tô trường khanh vừa về đến liền tránh tiến vào thánh tử phong không tìm đến nàng nói chuyện lăng tiên tuyết kỳ thật ở trên đường trở về ngay tại hảo tưởng chờ trở, trở lại tô n g môn nhất định phải cùng tô trường khanh nhiều giao lưu trao đổi k h u y ê n thuật một chút tâm ý lúc trước lăng tiên tuyết nhìn xem tô trường khanh cùng những cái kia cái gì ma nữ công chúa câu kết làm vậy mặc dù lăng tiên tuyết mặt ngoài không nói nhưng trong lòng thì chua chua hiện tại thật vất vả về tô n g môn kết quả tô trường khanh lời nói đều không nói một câu liền chạy sau đó lăng tiên tuyết còn nhẫn mãi tính tình nghe thánh chủ nhắc tới mười hai canh giờ tự nhiên là n g h n một bụng n g ư ngạn khởi sướng tiểu tính tình đúng lúc này lăng tiên tuyết đột nhiên thần sắc khé động n g u y ê lai là nhật ký lại có đổi mới lại là tại thánh tử phong bên trong l ờ i nhác m ộ ư ơ i hai canh giờ tô trường khanh rốt cục nhớ tới bên i nhật ký mệt mỏi quá nhật ký vừa mở đầu chính là mệt mỏi quá hai chữ này để lộ ra vô tận mệt mỏi còn lại văn tự nhất thời thời điểm còn chưa hiện hiện nhìn thấy hai chữ này l a g thiên tuyết lập tức thần sắt xếp chặt tâm niệm thay đổi thật nhanh chuyện gì xảy ra trường khanh hắn cư nhiên như thế mệt mỏi cố ý viết đến nhật ký bên trong theo cảnh giới của hắn cùng thực lực liền xem như không ngủ một hưu một năm cũng sẽ không có bất kỳ mệt mỏi chẳng lẽ chư thiên tháp chiến đấu đối với hắn tạo thành như thế lớn gánh vác sao không h ạ n tại chư thiên tháp bên trong chiến đấu phi thường nhẹ nhõm căn bản không có bước ra toàn lực của hắn chẳng lẽ lúc trước kia chém giết chi tôn một kích để trường khanh hắn gánh vác quá nặng bị nội thương dù sao hắn mặc dù có chi nhớ kiếp trước nhưng cảnh giới không đủ vượt cấp m à chiến gánh vác quá nặng đi vẹn vẹn nhìn thấy hai chữ này l a n g tiên h tuyết chính là trong lòng giật mình n à n g là lo lắng tô trường khanh lúc trước vượt xa bình thường phát huy chém giết chi tôn có phải là cho nên bị cái gì nội thương lúc này mới cảm giác mệt mỏi chẳng lẽ trường khanh vội vã về thánh tử phong là đi t r ư ớ thương ta thế mà còn trách cứ hắn ta thật sự là quá m lăng tiên h tuyết một mặt tự trách trong lòng đối tô trường khanh tiêm một điểm tiểu hai trăm sáu tiểu nhân o a n khí lập tức biến mất chỉ còn lại có nồng đầm lo lắng mà lúc này mộ dung điệp ý ý hạ thanh tuyển tô ấu vi ba nữ cũng đều tại mình trong phủ đồng thời nhìn thấy mệt mỏi quá hai chữ này không được trường khanh thế mà cảm giác mệt mỏi chẳng lẽ bởi vì chém giết trí tôn bị trọng thương các nàng cùng lăng tiên h tuyết phản ứng gần như giống nhau dù sao lấy thánh nhân c h i thân chém giết trí tôn quá mức kinh thế hai tục nếu như bởi vậy bỏ ra cái giá gì cũng là bình thường chờ chút làm sao sống lâu như vậy trường khanh còn không có đổi mới phía dưới nội dung chẳng lẽ trường khanh bị thương nặng hôn mê không cách nào đổi mới nhật ký chương một trăm chín mươi hai c h ư n g một trăm chín mươi hai rất nhanh bốn nữ lại phát hiện một kiện làm các nàng khiếp sợ sự tỉnh tô trường khanh lần này nhật ký thế mà chỉ có hai chữ này đằng sau chậm chạp không có hiện hiện cái này khiến các nàng đều là kinh hãi kỳ thật khoảng cách vừa mới tô trường khanh viết xuống mệt mỏi quá hai chữ chỉ qua ba hơi cũng không có bao lâu thời gian nhưng lúc này bốn nữ đã đem một trái tim đều thắt ở tô trường khanh trên thân ngắn n g i ba hơi dừng lại k ế trường hợp với cái này, mệt mỏi quá, hai chữ, cho kinh hãi với cái mỏi các quá, này, nàng bên mệt đã đủ để o khanh n t n x u y ế đến t t nghĩ này bên cái ra o Phong n nén không được, đứng dậy liền muốn hướng Thánh g rốt Tử cuộc được, kìm dậy b y đi. Trường ra Khanh sẽ ra chuyện ta cũng đi đạo nhất thánh tông nhìn trường khanh mộ dung điệp y y hạ thanh tuyển tô ấu vi cũng đều là sắc mặt đại biến đột nhiên bay lên thế mà nếu không quản không để ý lập tức lên đường đi đạo nhất thánh tông thăm hỏi tô trường khanh mà lúc này thánh tử phong bên trong tô trường k h n h tự nhiên là chẳng có chuyện gì hắn chỉ là có chút vào đầu tiếp xuống biết như thế nào đâu ngôi u y lai tô trường khanh vừa mới nghĩ bắt đầu muốn đổi mới ngày m ộ i hai nhớ tiện tay viết xuống mệt mỏi quá hai chữ nhưng còn chưa nghĩ ra đằng sau làm như thế nào biên bất quá theo tô trường khanh tu vi hiện tại thực lực tư duy tốc độ cực nhanh ngắn ngủi sau ba hơi thở hắn liền đem nội dung phía sau suy nghĩ thỏa đáng ta cũng không phải bởi vì lúc trước chiến đấu mà cảm giác mệt mỏi cùng trước khi trùng sinh trải qua đủ loại liên quan đến chư thiên vạn giới đại chiến so ra chư thiên tháp điểm này chiến đấu quá trò trẻ con cái gọi là thiên tiêu cũng bất quá là một chút chưa trưởng thành người trẻ tuổi cũng chính là chém giết cái kia trí tôn để ta phí một chút tay chân nhưng cũng không tới mệt mỏi trình độ ta chỉ là tâm mệt mỏi nhật ký bên trên xuất hiện lần nữa chữ viết nhật ký lại đổi mới rồi nguyên lai trường khanh cũng không có bị thương gì chỉ là tâm mệt mỏi quá tốt ha ha trường khanh nhân vật cỡ nào liền xem như trí tôn cũng không có khả năng tổn thương hắn lăng thiên tuyết cùng bốn nữ nhìn thấy nhật ký nội dung lập tức đều là đại hỷ hướng ngoại bay đi thân hình cũng đều dừng lại thánh nữ công chúa ngài không có sao chứ các nàng bên cạnh thị nữ mọi người nhìn đều là một mặt động lo lắng hỏi vừa mới kia ngắn ngủi mấy hơi thời gian bốn nữ đầu tiên là sắc mặt đại biến sau đó thả người hướng ngoại hối h ạ bay đi sau đó vừa mới bay ra không bao xa lại một mặt vui mừng dừng lại cái này không hiểu thấu cử động tự nhiên là để các nàng không nghĩ ra không có việc gì các ngươi đi xuống trước bốn nữ vội vàng k h o á t khoác tay nào có tâm tư cho những này thị nữ đệ tử giải thích hiện tại hay là nhìn nhật ký quan trọng bốn nữ đều m u ố n biết đã tô trường khanh không có việc gì lại đột nhiên nói mình tâm mệt mỏi là vì cái gì lúc này chữ viết lần nữa hiện hiện tiếp tục đăng trường mới khi bốn nữ thấy rõ nội dung trong đó về sau đều là hoa d u n g thất sắc chư thiên tháp để chư thiên vạn giới thiên tiêu cùng một chỗ chiến đấu nhưng chư thiên tháp chỉ là bắt đầu chỉ là cái diễn thử mục đích là để chư thiên vạn giới người quen thuộc thế giới khác tồn tại mà đợi chư thiên tháp cuối cùng chi chiến kết thúc về sau còn có trí tôn tháp trí tôn tháp đây mới thực sự là đại loạn bắt đầu trí tôn tháp người tham dự nhất định phải có trí tôn cảnh giới hoặc chiến l ự c mà trí tôn tháp quy tắc so chư thiên tháp quy tắc muốn tàn khốc nhiều trí tôn tháp muốn tấn cấp cần không chỉ là đánh bại đối thủ tốt nhất là có thể đánh giết một cái đánh giết đỉnh mười cái đánh bại dạng này quy tắc giới trí tôn tất nhiên sẽ chết vô số sông tháp trở nên nguy hiểm vô song nhưng nguy hiểm phía dưới mang tới là cực lớn lợi ích tại trí tôn tháp m ỗ i tăng lên tầng một tiểu tiên đài đều sẽ hạ xuống ban thưởng phần t h ư ờ n g này là tiên tiên đạo quang hấp thu đạo này sở tại địa về sau có thể để cho trí tôn sớm thể nghiệm một bộ điểm chuẩn đế cảnh giới huyền bí tăng lên trên diện rộng tấn thăng chuẩn đế khả năng dạng này ban thưởng đủ để cho tất cả cường giả trí tôn điên cuồng đủ để cho bọn hắn không màng sống chết chiến đấu nhất là những cái kia vây ở trí tôn cảnh giới đại viên mãn nhiều năm không được tất tiến vào lá quái cứ như vậy chư thiên vạn giới cường đại tr tại trí tôn trong tháp chém giết tất nhiên sẽ kết xuống t ử thủ mà trí tôn tháp đăng đỉnh ban thưởng càng là kinh người là ghé qua chư thiên vạn giới danh lệch lúc đầu chỉ có chuẩn đế đỉnh phong thậm chí cảnh giới càng cao hơn mới có thể ghé qua chư thiên vạn giới nhưng có trí tôn tháp ban thưởng liền xem như phổ thông trí tôn cũng có thể làm đến những cái kia đăng đỉnh trí tôn tháp cường giả trí tôn khi lấy được cái này ban thưởng về sau tự nhiên sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía nó thế giới báo thủ hoặc là xâm lấn cho nên trí tôn tháp về sau ngay sau đó là chư thiên xâm lấn sau đó vạn giới lại loạn thứ đây lại không được căn sinh nghĩ tới những việc này ta liền cảm giác mệt mỏi quá a chư thiên tháp về sau cuộc sống yên tĩnh không còn có tô trưởng khanh nhật ký đến cái này bên trong cuối cùng kết thúc lại không có mới chữ viết xuất hiện nhưng lăng tiên h tuyết mộ dung điệp y n g h ĩ hạ thanh tuyển tô ấu vi bốn nữ còn đắm chìm trong trong rung động cái gì chư thiên tháp chỉ là mới bắt đầu cùng diễn thử đằng sau còn có trí tôn tháp mà lại quy tắc tàn khốc như vậy lấy chuẩn đế cảm n ộ vì dụ hoặc để cường đại trí tôn tại trong tháp chém giết đang đỉnh về sau ban thưởng ghé qua chư thiên danh lạch chư thiên hỗ chiến đại loạn bắt đầu b ố nữ trong lòng đều là một trận hoảng sợ chuyện này quá chín trăm m ư ơ i trọng đại mà lại so với phía trước nghe được cái gì hắc cám náo động loại hình nghe xa xôi lần này trí tôn tháp tựa hồ gần ngay trước mắt dù sao nhật ký bên trong viết chư thiên tháp về sau chính là trí Chí tôn tháp mà chuẩn đế không ra trí Chí tôn chính là các thế giới hoàng đế đạo chủ thánh chủ là toàn bộ thế giới kẻ thống trị nếu không gọi thế nào trí tôn mà đám này trí tôn lại muốn tại trí tôn trong tháp chèm giết vậy sẽ tạo thành bao nhiêu cửu hận bao nhiêu huyết tinh mà lại đây không phải một người cửu hận là toàn bộ thế giới cửu hận bởi vì trí tôn thân phận quá cao chết mất bất kỳ một cái nào đều là tông môn đại thủ chết nhiều dĩ nhiên chính là thế giới đại thủ đến lúc đó trừ thiên vạn giới đều bị c ử u hận bao phủ thù địch lẫn nhau chiến thành một đoàn tử thương vô số dạng này tương lai ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ khó trách trường khanh nói tâm hắn mệt mỏi nghĩ đến những thứ này ta cũng cảm giác tâm mệt mỏi vì cái gì vì sao lại có chuyện như vậy xuất hiện bốn nữ lúc này r ố t cuộc minh bạch tô trường khanh mệt mỏi quá hai chữ hàm ý các nàng hiện tại cũng cảm giác mệt mỏi quá chương một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi ba bốn nữ lúc này cùng trong nhật ký tô trường khanh cảm đồng thân thụ đối mặt k i a hỗn loạn tương lai đều cảm giác tâm mệt mỏi mê mang bất lực dù sao các nàng cảnh giới quá thấp đối mặt loại này liên quan đến chư thiên vạn giới rất nhiều trí tôn loại cục thực tế là vô lực vô cùng trí tôn đều muốn liên miên chết đi các nàng nhiều lắm là vừa mới tiến nhập thánh cảnh có thể làm cái gì nhưng các nàng loại này mê mang tâm mệt mỏi chỉ cầm tiếp theo rất ngắn vừa đứt thời gian bởi vì nhật ký lại muốn bắt đầu đổi mới lúc này thánh tử phong bên trong tô trường khanh chờ đợi một hồi để bốn nữ tiêu hóa một chút vừa mới những nội dung kia lúc này hắn cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm thế là lần nữa viết nhật ký ha ha ta sao có thể như thế bủ rũ lại thế nào tâm mệt mỏi cũng không phải ta lười biếng lấy cớ đã sống lại một đời tự nhiên anh dũng thẳng trước đền bù tiết mũi trừ thiên h ô t chiến vậy liên chiến thống khoái dùng ta lực lượng đến bảo vệ chính mình t ô n g môn bảo vệ mình thế giới mà hết thẻ này liền cần lực lượng cường đại trí tôn tháp là một cái cơ hội tuyệt vời ở kiếp trước trí tôn tháp mở ra thời điểm ta chưa thể tham dự bỏ lỡ thu hoạch được b a thưởng sớm cảm n ộ chuẩn đế cảnh giới huyền bí cơ hội một bước chậm từng bước chậm cuối cùng kết thúc lờ mờ lần này ta nhất định phải tham gia trí tôn tháp tri chi chiến leo lên đỉnh tháp thu hoạch được ban thưởng một thế này ta sẽ không lại chậm bất luận cái gì một bước tô t r ư ờ n g khanh lần này nhật ký nhưng không có lúc trước loại kia tâm cảm giác mệt mỏi mà là hăng hái phấn chấn lòng người trường khanh bốn nữ nguyên bản trong lòng mê mang nhìn thấy những văn tự này lập tức đều là đôi mắt đẹp sáng lên mặc dù tô t r ư ờ n g khanh không có tại các nàng trước mắt nhưng các nàng thông qua những văn tự này tựa hồ nhìn thấy một cái kiếm chỉ chư thiên chiến thiên đấu địa bất khuất thân ảnh coi như chư thiên đại chiến thế giới luân hãm bốn nữ bị nhật ký nội dung khích lệ cũng không đi tìm tô trường khanh lập tức bắt đầu cấp độ sâu tu hành thánh tử phong bên trên ha ha những ngày này nhớ hẳn là có thể làm cho các nàng có chút khẩn trương cảm giác hăng hái một cái đi tô trường khanh mỉm cười nói với mối cuốn nhật ký kia thật đúng là không phải hắn nói bựa tại nguyên trong tiểu thuyết chư thiên tháp về sau đúng là có t r í tôn tháp sau đó mở ra chư thiên đại chiến đây là một đoạn lớn kịch bản nguyên trong tiểu thuyết các nàng chủ đều bởi vậy tao nộ g nguy hiểm sau đó lâm p h ả m cái này nhân vật chính thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân các loại trang b ư ớ c thu hoạch mỹ nhân tâm hiện tại lâm p h ả m bị tô trường khanh đánh thành nhân vật phản diện anh hùng cứu mỹ nhân là không đủa bị mỹ nhân chặt còn t ạ m được nhưng chư thiên đại chiến tạo thành nguy hiểm ý nguyên sẽ tồn tại tô trường k h a sớm đem những này nội dung tại trong nhật ký viết ra cũng là cho lăng thiên tuyết các nàng để tỉnh một câu để các nàng sớm làm điểm chuẩn bị Các nàng n h sau đó mấy ngày tô trưởng khanh thời gian qua nhàn nhã dù sao hắn lại không tu luyện vừa mới nhập môn ký danh đệ tử đều do、so、hắn chăm chỉ cũng liền thỉnh thoảng tại nhật ký bên trong đổi mới một chút lần này đổi mới cơ bản đều là bốn nữ trong tương lai chư thiên loạn chiến lúc tao ngộ nguy hiểm sau đó tô trường khanh xuất thủ c ứ u giúp loại hình sự t ì n h những này vốn chính là nguyên trong tiểu thuyết t i n h tiết chỉ bất quá tô trường khanh đem nhân vật chính đ ổ i thành chính mình thánh nữ phong bên trong lăng thiên tuyết tử trong tu luyện bừng tỉnh nhìn xem trong nhật ký nội dung thiên hải giới xâm lấn thiên hải tông dùng định hải châu đem ta đ ị h trụ muốn đem ta luyện thành một thanh băng phép kiếm thời khắc mấu chốt trường khanh xuất hiện chém giết tất cả địch đến đem định hải châu đưa cho ta để ta nhờ vào đó bảo tu hành tu vi lớn tiến bảo trường k h a h lăng tiên tuyết lập tức một đôi đôi mắt đẹp sáng l o n g lánh thâm thụ cảm động đại vũ vương triều cái gì luân chuyển giới xâm lấn đại luân thần triều thái tử coi trọng mỹ mạo của ta muốn bắt ta làm hắn thái tử phi thật sự là đáng ghét người ta tương lai là trường khanh ca ca đạo lữ mới không muốn làm cái gì hoàng thái phi may mắn trường khanh ca ca kịp thời đổi tới đem đại luân thái tử hiến còn dùng bí pháp để đại luân thái tử lực lượng mất hết không cách nào chữa thương biến thành đại vũ vương triều tiểu thái giám kỳ hỉ trường khanh a thật sự là thật là l ợ i hại tô ấu vi nhìn xem trong nhật ký nội dung bị đội lạc lạ bắc minh thánh địa dù sao mấy ngày nay tô trường khanh đều ở nhật ký bên trong đùa dỡ tứ đại mỹ nữ thỉnh thoảng đổi mới một đoạn làm cho bốn nữ tu hành đều không yên ổn tu hành một đoạn thời gian liền muốn dừng lại nhìn xem đổi mới không có các nàng tu hành bị dạng này q u ấ y dày hết lần này tới lần khác còn không tức giận thậm chí cảm giác có chút hạnh phúc thì như lăng tiên h tuyết nguyên lai trường khanh trong tương lai vì ta làm nhiều như vậy sự t ì n h bảo hộ ta nhiều lần như vậy lúc đầu cảm thấy chư thiên đại chiến khủng bố vô song nhưng hiện tại xem ra có trường khanh tại liền không có cái gì tốt sợ hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt ta lăng thiên tuyết nhìn xem nhật ký chỉ cảm thấy an tâm vô song nhật ký bên trong vô luận mình gặp được cái gì nguy hiểm tô t r ư ờ n g khanh luôn có thể kịp thời xuất hiện cái này khiến lăng thiên tuyết cảm động hỏng lòng tràn đầy mềm mại không ta sao có thể có ý nghĩ thế này ta thế nhưng là đường đường t h á n h nữ là cường đại người tu hành hẳn là dựa vào sức mạnh của chính mình mà không phải dựa vào người khác lăng thiên tuyết đột nhiên bừng tỉnh nàng không phải phổ thông nhược nữ tử mà là tự cường tự lập người tu hành thế nhưng là trường k h a lại không phải người khác dù sao tương lai hắn là phu quân của ta đạo lữ dựa vào hắn là thiên kinh địa nghĩa nhưng một lát sau lăng tiên tuyết thần sắc vừa mềm mềm bắt đầu người tu hành làm sao rồi ngẫu nhiên phát phát hoa si lại không đáng tiên h điều cái khác ba nữ cùng lăng tiên tuyết phản ứng cũng kém không nhiều mắt thấy lại tiếp tục như thế cái này bốn nữ còn tu hành cái tịch mịch đoán chừng đều m u ố n nhịn không được xuất quan chạy đi tìm tô trường khanh thành tử phong bên trên ha ha rốt cục muốn đem bản này nhật ký c h ả ngập tô trường khanh mỉm cười hắn bỏ công như vậy tại nhật ký bên trong đùa rợn bốn ữ ngược lại không tất cả đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm chủ yếu vẫn là vì đem bản này nhật ký trả ngập như thế mới có ban thưởng ý nào đó đây cũng là một loại tu hành nhìn như vậy đến tô trường khanh tu hành còn rất chăm chỉ trường khanh đến bản tọa trong điện có việc hỏi ngươi đang lúc tô trường khanh suy nghĩ có phải là lại đổi mới một chút đột nhiên bên thai chuyển đến thánh chủ thanh âm lao đầu không biết có chuyện gì tô trường khanh nói thầm một tiếng đứng dậy hướng thánh chủ phong b a y đi đâu một lát sau thánh chủ trong điện tô trường khanh cùng thánh chủ ngồi đối diện nhau trường khanh ngươi đối chư tiên tháp sự tỉnh thấy thế nào thánh chủ khai môn kiến sân hỏi chương một trăm chín mươi b ố chương một trăm chín mươi bốn g u y ê n lai thánh chủ đột nhiên triệu tô trường khanh đến đây lại là muốn hỏi cái này vấn đề lao đầu ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì tô trường khanh không có trả lời ngay mà là hỏi ngược lại bản tọa gần đây nhập định tu hành thời điểm tâm thần có chút không tập trung trong gói u minh có loại dự cảm tựa hồ tương lai không lâu cựu huyền thiên sắp đại l o ạ n sinh linh đ ổ thắn tử thương vô số mà đại l o ạ n đầu n g u ồ n chính là cái này chư thiên tháp bất quá bản tọa tu vi cuối cùng không đủ khó mà cảm ứng rõ ràng trường khanh ngươi lần này chư thiên tháp chi chiến biểu hiện h u dị bản tọa muốn nghe xem cái nhìn của ngươi thanh chủ không nhanh không chấm đáp hẳn thế mà là cảm ứng được tương lai đại đoạn tâm thần có chút không tập trung cho nên mới tìm tô trường khanh hỏi thăm l ã o nhân này coi là thật bất phàm tô trường khanh thầm nghĩ trong lòng tô trường khanh biết tương lai đại l o ạ n kia là sớm nhìn qua k ị c bản thanh chủ có thể sớm cảm ứng vậy liền thật sự là tu vi thâm hậu vô song đến c h i tôn cảnh c a o giai tiếp cận chuẩn đế đã có thể tiếp xúc một điểm t r o n g coi u minh thiên đạo quy tắc cho nên mới có thể có cảm ứng thế nào trường khanh ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói thanh chủ thấy tô trường khanh không nói thế là kỳ quái hỏi kỳ thật thanh chủ cũng không phải thật trông cậy vào tô trường khanh có thể có cao kiến gì dù sao thánh chủ chính mình đều cảm ứng không rõ rệt tô trường khanh thiên tài đi nữa chẳng lẽ còn có thể so thánh chủ mạnh t h á n h chủ chỉ là tâm thần có chút không tập trung chín trăm mười cho nên tìm tô trường khanh trò chuyện dù sao tô trường khanh trong lòng hắn tựa như nhi tử đồng dạng lao phụ thân tâm thần có chút không tập trung tìm nhi tử trò chuyện đây không phải rất bình thường nhưng tô trường khanh nhưng không nói lời nào cái này liền không bình thường lao đầu người cảm giác không sai nhưng lại không hoàn toàn đúng cũng không phải là chỉ có cựu huyền giới sinh linh đô thán mà là cơ hồ tất cả chư thiên và giới đều chạy không khỏi một k ế p này mà chư thiên tháp đúng là đại loạn bắt đầu suy tư một lát tô trường khanh một mặt nghiêm túc mở miệng nói hắn chuẩn bị đem chính mình biết đến nói thẳng ra cái gì tất cả chư thiên và giới đều có sinh linh đồ thán chỉ giáo cho t h á n h chủ nghe vậy dù là tu vi thâm hậu định lực cường hãn cũng là giật nảy mình bất quá hắn định lực thâm hậu vẫn có thể duy trì được biểu lộ cũng không có quá mức t r ấ n kinh chỉ là trịnh trọng rất nhiều chư thiên tháp chỉ là để chư thiên vạn giới người nhận thức một chút lẫn nhau tồn tại là cái diễn thử mà tại chư thiên tháp về sau còn có chí tôn tháp đây mới thực sự là chiến trường chí tôn tháp chí tôn chiến lực nhưng tín bảo thông qua giết địch tấn cấp tấn cấp thì ban thưởng tiên thiên đạo quang có thể để cho trí tôn sớm cảm ngộ chuẩn đế cảnh huyền nào đang đỉnh trí tôn tháp về sau càng là có đặc thù ban thưởng có thể để cho trí tôn tùy ý ghé qua chư thiên v ạ n giới trí tôn tháp c h i chiến chế tạo vô số huyết cựu sau đó chính là chư thiên loạn chiến dùng chuyện không ngừng tô trưởng khanh đem tự mình biết nói thẳng ra t h á n h chủ vừa mới bắt đầu nghe tới có trí tôn tháp còn có thể duy trì được định lực nhưng càng nghe đến đằng sau càng là trấn kinh nhất là nghe tới trí tôn tháp ban thưởng tiên thiên đạo quang nhịn không được kinh hãi có chút há to mồn cuối cùng nghe tới đăng đỉnh ban thưởng có thể xuyên qua chư thiên vị thánh chủ này là triệt để không kèm được trường khanh chuyện này là thật làm sao ngươi biết việc này thánh chủ cùng tô trường khanh nói xong liền vội vàng hỏi mặc dù thánh chủ đối tô trường khanh cực kỳ tín nhiệm nhưng việc này quá mức trọng đại hắn không thể không lần nữa xác nhận một chút lao đầu ngươi đừng quản ta làm sao biết dù sao việc này thiên chân v ạ n s á c ngươi cùng mình thiên cơ cảm ứng so sánh hẳn là có thể biện bạch thật giả tô trường k h a n g h i ê m nghị nói thánh chủ nghe vậy vội vàng nhắm mắt thôi động tu vi cảm ứng tiên cơ mặc dù thánh chủ tu vi không đủ cũng đại tiếp luôn luôn đây là đại kép a ta đạo nhất thánh tông ở trong lần đại tiếp nạn này nên đi nơi nào một mực nói chuyện không nhanh không chậm thánh chủ lần này ngự tốc trước nay chưa từng có nhanh hiển nhiên là kinh hại không nhẹ lúc đầu lúc trước thánh chủ mặc dù tâm thần có chút không tập trung nhưng cũng không có lo lắng quá mức dù sao cho dù có cái gì kiếp số lấy thực lực của hắn cũng đủ để tự vệ cũng bảo vệ tôn g môn t h á n h chủ nhiều năm tu hành điểm này tự tin vẫn phải có nhưng bây giờ t h á n h chủ lòng tin triệt để không có hắn mặc dù là cao quý trí tôn nhưng chư thiên và giới trí tôn nhiều đi t h á n h chủ ngay cả thế giới này trí tôn bên trong đều chỉ có thể xếp tới thứ bảy phóng tới chư thiên và giới càng là không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ hơn hắn nếu như chư thiên thật hôn l o ạ n lên t h á n h chủ biết mình khả năng không cách nào bảo hộ chính mình tôn môn thanh chủ cũng không phải mình sợ chết nhưng hắn thân là đạo nhất thánh tông thanh chủ trách nhiệm tâm phi thường nặng tình huống hiện tại là tông môn khả năng bị diệt thậm chí thế giới đều có thể sẽ hủy diệt hắn sao có thể không sợ hãi ha ha l ã o đầu ngươi t u ổ i đã cao còn như thế gan tiểu lúc này đối diện tô trường khanh đột nhiên n ở nụ cười trường khanh việc này trọng đại không thể coi thường ngươi sao có thể như thế lỗ mãng thánh chủ hơi giận nói tiểu t ử này lại dám cười nạo mình gan tiểu ta đây là gan tiểu sao ta đây là lo lắng tông môn an n g uy ha ha l ã o đầu ngươi chính là gan tiểu nhưng mà tô trường khanh ý nguyên cười lần này trí tôn tháp chính là nguy cơ cũng là cơ hội chỉ cần tấn cấp liền có thể thu hoạch được ban thưởng cảm lộ chuẩn đế huyền bí đây là bao nhiêu trí tôn cầu đều cầu không đến cơ duyên lao đầu ngươi vây ở trí tôn cao dai bao nhiêu năm rồi liền không nghĩ sung kích một chút chuẩn đế nếu như bắt lấy cơ hội lần này trở thành chuẩn đế còn sâu không thể bảo vệ tông môn lao đầu ngươi sẽ không thật lão sợ rồi sao ta thế nhưng là nghe nói ngươi lúc tuổi còn trẻ rất nóng nảy một lời không hợp liền cùng người đối đầu giết máu me đầy mặt đ ờ i trước thánh chủ nhìn ngươi có thể đánh mới đem tông môn giao cho ngươi làm sao hiện tại như thế gắt i ể u nghe tới cơ hội tốt như vậy không có kích động hư phấn ngược lại sợ hãi tô t r ư ờ n g khanh nhìn c h ầ m c h ầ m thánh chủ con mắt như chế dây ức như khuyên đ ủ nói nghe tới tô t r ư ờ n g khanh nói như vậy thánh chủ lập tức c h ầ m mặc một lát sau hắn đột nhiên b ộ c phát ra phong khoáng cười to sợ lao tử ta từ xuất sinh cũng không biết cái gì là sợ c h í tôn tháp nhìn lao tử giết cái b ả y vào b ả y ra ha ha ha thánh chủ trong tiếng cười lớn toàn bộ thánh chủ phòng đều tại chấn động bên cạnh tô t r ư ờ n g khanh thấy thế trong lòng mỉm cười hắn vừa mới nói những lời kia nhưng thật ra là nghĩ cách một chút thánh chủ dù sao dựa theo nguyên tắc thánh chủ hay là rất mạnh nhưng chính là quá mức nhọc lòng tâm môn có chút bó tay bó chân dẫn đến không có bắt lấy trí tôn tháp cơ hội cuối cùng tiếc nuối v ỡ lạc hiện tại tô trường khanh biết t ị c bản tự nhiên không nghĩ để xảy ra chuyện như vậy bất quá cái này phép khích tướng hiệu quả tựa hồ quá mạnh một chút t h á n h chủ đều tự xưng lão tử đây là lúc còn trẻ hắn trở về rồi chuyện gì xảy ra tiếng cười kia là t h á n h chủ t h á n h chủ thế mà lại như thế cười to còn tự xưng lão tử vừa mới t h á n h chủ triệu thánh tử tiến vào điện gặp mặt nói chuyện nói cái gì dẫn tới thanh chủ lớn như thế cười đạo nhất thánh tông chúng đệ tử nghe tới cái này tiếng cười to đều là kinh vị thánh chủ kia thế mà còn có dạng này một mặt chương một trăm chín mươi năm chương một trăm chín mươi năm thánh chủ lần này cười to câu này lão tử nhưng đem chúng đệ tử kinh hại không nhẹ dù sao trong ấn tượng của bọn hắn thánh chủ luôn luôn là vân đạm phong thanh một b ứ c tiêu chuẩn cao nhân tiền bối phong phạm coi như thánh chủ lần trước xuất thủ cũng là đ à m tiếu giết người cũng không giống như như bây giờ không bị cản trở cười to bất quá b ị kinh hãi đều chỉ là đệ tử trẻ tuổi những năm kia kỳ lớn trưởng lão nhưng đều là hai mặt nhìn nhau thánh tử thật sự là lợi hại cùng thánh chủ gặp mặt nói chuyện một lát thế mà đem lúc tuổi còn trẻ thánh chủ khai ra hết dạng này thánh chủ thật sự là rất lâu không thấy lúc tuổi còn trẻ thánh chủ tính tình nóng này vô song động triệt giết người làm cả cựu huyền giới đều g ă n hẳn để đợi trước thánh chủ đau đầu vô song cũng làm như bên trên thánh chủ về sau thu thân dương tính hiện tại thánh chủ thế mà bị thánh tử nói khôi phục bản tính sợ là lại phải có gió tanh m ư a máu tất cả trưởng lão đều một mặt thổn thức nhớ lại quá khứ lúc tuổi còn trẻ thánh chủ gọi là một cái m a n h a lúc trước bắc minh một đại môn phái gây hắn bị hắn từ bắc minh truy chặt tới đông cực mắt cũng không ngày bốn thánh chủ trong điện lao đầu đã ngươi đã tỉnh ngộ vậy ta liền không ở thêm tô trường khanh nhìn thấy thánh chủ khôi phục lúc tuổi còn trẻ bưng thả thế là liền không ở thêm đứng dậy cáo tử ha ha đi thôi c ư ờ i to bên trong thánh chủ đột nhiên đem tiếu dung vừa thu lại lần nữa khôi phục bức k i a mây đảm gió nhẹ dáng vẻ k h u a tay nói hoàn toàn nhìn không ra lúc trước kia bưng thả bộ dáng thế mà là thu phóng tự nhiên lao nhân này hiện tại tỉnh n g ộ về sau chẳng những có tuổi trẻ lúc nhiệt huyết không bị cản trở còn gồm cả lao niên trầm ổ n tự nhiên thật đúng là trở nên càng đáng sợ hắc hắc lao đầu càng đáng sợ ta hậu trường liền cứng hơn tô trường k h a trong lòng cười hắc hắc phi thân về chính mình thánh tử phong hà nuôi thánh chủ biến hóa như thế. kỳ thật cũng sớm có trước. cũng có sớm dù sao tại nguyên tiểu thuyết thiết lập bên trong thanh chủ vốn là vị m á y nhân chỉ là bởi vì có tông môn lo lắng mới thu bản tính nhiều năm không thế nào xuất thủ về sau chư thiên đại chiến lúc thanh chủ mới khôi phục lúc tuổi còn trẻ bản tính cho nhân vật chính lâm phàm hộ đạo đại sát tứ phương cuối cùng thanh chủ bị vây công vấn lạc lâm phàm dưng dưng l i ế m bao thăng cấp phản s á t có thể nói thanh chủ chính là cho lâm phàm tiểu từ này chuẩn bị gói quá lớn toàn bộ bi kịch mà biết do kịch bản tô chân khanh tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh sớm điểm tình thanh chủ về phần điểm tình về sau trở h h chủ mệnh phát á cái n vận có sẽ gì t i hiện tại liền ể n ngay cả Tô Trường cả n g Trở lại thánh tử phong tô trường khanh nghĩ nghĩ lần nữa mở ra hệ thống nhật ký đổi mới đổi mới nguyên bản đang tu luyện l a n g thiên tuyết cùng bốn nữ đều vội vàng nhìn về phía trong nhật ký văn tự loại chuyện này tại mấy ngày gần đây nhất đã phát sinh rất nhiều lần l a n g thiên tuyết các nàng mấy ngày nay không phải đang nhìn nhật ký chính là tại cùng đổi mới về phần tu luyện kiệp h ả i xếp tại đằng sau ta hôm nay đem trí tôn tháp sự tỉnh nguyên ó bản tương lai lao đầu thẳng đến chư thiên đại chiến lúc mới tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn cuối cùng tiếp nối vẫn lạc lần này lao đầu hẳn là sẽ không dấm lên vết xe đổ đi t r i tôn tháp là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ chứ thiên đại loạn kiếp số này bên trong chỉ có thích giả mới có thể sinh tồn ta muốn tìm cái thời gian đem việc này cũng nói cho đại vũ nhân hoàng b ọ n hắn lần này tô trưởng khanh không có đùa dỡn l a n g thiên tuyết các nàng mà là đem mới vừa cùng thánh chủ đối thoại ghi chép đi lên những văn tự này viết xong vừa vặn đem một tiên này nhật ký tràn ngập nguyên lai、like、lúc trước thánh chủ đột nhiên cười to là bởi vì biết được trí tôn tháp sự t ì n h khôi phục lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết muốn s u n g kích cảnh giới cao hơn quá tốt trường khanh làm tốt lăng thiên tuyết nhìn thấy nhật ký nội dung lập tức đại hỷ thanh chủ sớm biết được trí tôn tháp sự tỉnh có chuẩn bị lại khôi phục lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết bá đạo lăng thiên tuyết tự nhiên là vì thánh chủ cảm thấy mừng rỡ ta làm sao lúc trước không muốn bắt đầu hướng thánh chủ báo cáo thật sự là ngốc lăng thiên tuyết vui sướng qua đi lại có chút ảo não nàng hiện tại mới tỉnh n g ộ việc này trọng đại hẳn là sớm hướng thánh chủ báo cáo mới đúng nàng lúc trước thế mà hoàn toàn cấp quên kỳ thật phía trước mấy ngày nàng đầu tiên là b ị trí tôn tháp sự t ì n h rung động lại bị tô t r ư ờ n g khanh tại nhật ký bên trong đùa dỡn đầy trong đầu đều là tô trưởng khanh cái kêu bên trong nhớ được muốn hướng thánh chủ báo cáo bây giờ thấy nhật ký lăng thiên tuyết mới đột nhiên tình ngộ kỳ quay chính mình làm sao đột nhiên biến đốc không thể không nói yêu lương nào không được đại vũ vương triều trong hoàng cung đúng a việc này trọng đại ta sao có thể không hướng phụ hoàng báo cáo không phải trí tôn t h á p xuất hiện lúc phụ hoàng không có chuẩn bị vậy liền nguy hiểm còn tốt có trường khanh ca ca nhật ký nhắc nhở tô ấu vi lúc này cũng là tình ngộ nàng thiếu nữ tâm tính lại là không có lăng thiên tuyết nhiều như vậy tâm lý hoạt động lập tức hướng ngoại chạy tới cha cha không tốt ra đại sự tô ấu vi hô to gọi nhỏ chạy đến tô thanh vân tu luyện tinh thất lúc đầu ngay tại nhập định tô thanh vân lập tức bị bừng tình nữ nhi bảo bối của ta xảy ra chuyện gì đừng sợ có cha tại không ai có thể tổn thương ngươi tô thanh vân mặc dù bị quáy dày tu luyện nhưng không chút nào sinh khí ngược lại lập tức gần cần hỏi han hắn thấy tô ấu vi như thế kinh hoàng lo lắng là đã xảy ra chuyện gì không cha không phải nữ nhi xảy ra chuyện là ngươi muốn xảy ra chuyện không đúng, là kiểu huyền thiên. Còn không đúng là chư thiên vạn giới đều muốn ra đại sự tô ấu vi lúc này ý thức được sự tình nghiêm trọng khẩn trương phía dưới lúc nói chuyện có chút nói năng lộn xộn cái gì chư thiên vạn giới đều muốn ra đại sự cha ta gần nhất cũng có chút không tốt cảm ứng nữ nhi ngoan ngươi thế mà cũng nhận được tin tức không nên gấp từ từ nói tô thanh vân nghe vậy cũng là cả kinh sau đó cấp tốc chấn tĩnh lại hỏi cha là như vậy nghe tới tô thanh vân chấn định thanh âm tô ấu vi cũng tỉnh táo lại bắt đầu một năm một mười giảng thuật nàng tại nhật ký bên trong nhìn thấy nội dung chí tôn tháp thì ra là như vậy khó trách lúc trước ta có cảm ứng thiên thiên đạo quang có thể sớm cảm n ộ chuẩn đế huyền bí chí tôn tháp ban thưởng thế mà là thứ chí bảo này còn có ghé qua chư thiên tư cách tô thanh vân nghe tô ấu vi giảng thuật càng nghe càng là hai mắt sáng lên đây là cái cơ hội thật tốt ta phản ứng của hắn lại là cùng thánh chủ khác biệt tô thanh vân thân là đại vũ nhân hoàng hùng tài đại lược trời sinh liền có bừng bừng gia tâm t h á n h chủ nghe tới trí tôn tháp cùng chư thiên đại chiến ngay lập tức nghĩ tới là bảo vệ tông môn của mình mà tô thanh vân nghĩ lại là đây là cái cơ hội tuyệt vời lợi dụng được trí tôn tháp liền có thể tăng lên cảnh giới mở mang bờ cõi đây không phải cơ hội cái gì là cơ hội c h ư một trăm chín mươi sáu c h ư một trăm chín mươi sáu ha ha nữ nhi ngoan có người nhắc nhở cha ta có thể sớm chuẩn bị cùng chí tôn tháp xuất hiện lúc liền có thể chiếm lợi lớn tô thanh vân càng nghĩ càng là h ư n phấn cũng không nhịn được cười ha hả nhìn thấy tô thanh vân cười to tô âu vi cũng yên tâm cũng mỉm cười ngọt ngào nữ nhìn g o a n ngươi thật sự là cha phúc tinh muốn cái gì lễ vật cứ việc cùng cha nói tô thanh vân sau khi cười xong một mặt cưng triều nhìn xem tô âu vi mỉm cười nói tô âu vi nói cho hắn trọng đại như vậy tin tức tự nhiên là muốn chuẩn bị chân quý lễ vật hào hào ban thưởng một phen cha thật lễ vật gì đều có thể tô âu vi nghe vậy lập tức hai mắt sáng lòng lánh khu k u quân vô hy ngôn nhìn thấy nữ nhi sáng long lánh ánh mắt tô thanh vân đột nhiên có chút dự cảm không ổn nhưng đã cửa biển đã khen ra tô thanh vân cũng không tốt đổi ý chỉ có thể trong lòng bên trong cầu nguyện nữ nhi sẽ không đưa ra quá không hợp thói thường yêu cầu tô hầu vi khi còn bé thì tô thanh vân muốn hôn khắc bên trên mặt trăng có thể để đầu hắn lớn thật lâu nữ nhi kia ta muốn ta muốn đi đạo nhất thánh tông tìm trường khanh ca ca tô hầu vi lập tức nói nàng sớm muốn đi tìm tô trường khanh mặc dù hai ngày trước nàng kèm chế loại tư niệm này hàng hái tu luyện mấy ngày nhưng bây giờ đã không nhịn được dù sao mỗi ngày phân tâm nhìn nhật ký tôi luyện cũng vô pháp truyền tâm không bằng trực tiếp đi tìm tô trưởng khanh bất quá tô ấ u vi thân là công chúa muốn ra ngoài cũng là chuyện p h i ề n thái hiện tại nàng nghe tới tô thanh vân hứa hẹn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lại đi tìm tô trưởng khanh tô thanh vân nghe vậy lập tức có loại trẻ mặt xúc động mặc dù tô ấ u vi cũng không có nói ra cái gì không hợp thói thường yêu cầu nhưng yêu cầu này lại càng làm cho tô thanh vân đau đầu con gái lớn không dùng được a xem ra ta bảo bối này nữ nhi là quyết tâm phải ngã t i ế p tô trưởng khanh kia tiểu tử lúc này mới tách ra bao lâu liền muốn thật xa chạy đi tìm hắn tô thanh vân trong lòng nhịn không được lắc đầu biết con gái không ai bằng cha tô thanh vân tự nhiên là có thể nhìn ra mình cái này tiểu nữ nhi đã sớm đem một trái tim đặt ở tô trường khanh trên thân hiện tại tô hầu vi yêu cầu lễ vật thế mà là muốn đi đạo nhất thánh tông đó không phải là chủ động tới cửa lấy lại tô trường khanh kỳ tài n g ú t trời cùng nhỏ vi ngược lại là xứng đôi nhưng là kia tiểu t ử thực tế là tô thanh vân đối tô trường khanh nhưng thật ra là phi thường thưởng thức như thế một người trẻ tuổi thích hợp nhất đưa tới khi con rể nhưng vấn đề là tô trường k h a n quá mức hoa tâm hồng nhan chi kỷ tựa hồ không ít cái này cũng liền thôi chính tô thanh vân cũng là thần phi đông đảo cũng không có không chịu thua kém nói tô trường khanh m ẫ u c h ú t là tô trường khanh mỗi lần nhìn thấy tô thanh vân luôn luôn kể một ít kỳ kỳ quái quái cái gì kể vai chiến đấu cái gì tương lai chiến hữu trong lời nói hai người tự a hồ là thiếu biết nhiều năm hiếu chiến bạn huynh đệ tô thanh vân suy nghĩ nếu như tương lai tô trường khanh cùng tô ấu vi thật xong rồi tự mình tính tô trường khanh lao ca hay là lao trượng nhân bối phận tính thế nào vị này đường đường đại vũ nhân hoàng thế mà trong lòng chuyển lên loại này quỷ dị suy nghĩ cha ngươi tại sao không nói chuyện tô ấu vi thấy tô thanh vân trầm mặc nhìn không được hỏi k h u khụ nhỏ vi sao lễ vật này có thể hay không đổi một cái n g ư ơ i thân là công chúa của một nước xuất hành thế nhưng là đại sự tô thanh vân ho khan hai tiếng hỏi g i hắn nghĩ đem việc này hồ lộ qua liền xem như tô ấu vi thật muốn cùng tô trường k h á n h tốt vậy cũng không thể tới cửa lấy lại đây là tô thanh vân cái này lao phụ thân sau cùng kiên trì cha ngươi ngươi rõ ràng đáp ứng nữ nhi nghe tới tô thanh vân lời nói tô ấu vi khuôn mặt nhỏ lập tức sụt xuống một đôi linh, linh mắt to tràn đầy sương mù sau một chốc to như hạt đậu nước mắt liền muốn rơi xuống nhìn thấy tô ấu vi cái dạng này cùng chí tôn đại chiến đều mặt không đổi s ắ c đại vũ nhân hoàng tô thanh vân lập tức h o ả n g hắn sợ nhất nữ nhi của mình khóc nữ nhi ngoan ngươi đừng khóc tốt tốt tốt ta đáp ứng tốt như vậy đi mấy ngày nữa cha cùng ngươi cùng nhau đi tô thanh vân vội vàng an ủi cái gì lao phụ thân kiên trì đều bị ném ra sau đầu thật sao quá tốt ta ơn cha tô âu vi lập tức liền phá khóc mà cười chỉ cần nàng xử suất chiêu này liền mọi việc đều thuận lợi tô thanh vân căn bản chống đỡ không được bất quá cha ngươi cũng đi sao tô âu vi lại hiếu kỳ mà hỏi đại vũ nhân hoàng đi đạo nhất thánh tông bái sơn đây chính là đại sự cha vừa vặn cũng muốn đi đạo nhất thánh tông tìm thánh chủ giao lưu một phen trí tôn tháp sự t ì n h đương nhiên muốn đi qua một chuyến đúng còn có bắc minh thánh điệu tô thanh vân đáp hắn biết được trí tôn tháp sự t ì n h về sau g i ã tâm mừng mừng muốn tại trí tôn trong tháp đại sát tư phương thu hoạch được đầy đủ b ả n thưởng nhưng việc này quá mức nguy hiểm tự nhiên là muốn tìm cầu minh h i ế u mà đạo nhất thánh tông bắc minh thánh điệu vốn là cùng đại vũ vương triều kết minh hiện tại tô thanh vân muốn đi tìm bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên ha ha đạo nhất thánh chủ cùng bắc minh thánh chủ hai cái này lao ra hỏa nếu là biết được trí tôn tháp sự tỉnh còn không biết sẽ như thế nào chấn kinh đâu dù sao bọn hắn nhưng không có nhỏ vi ngư dạng này nữa nhi ngoan có thể từ thần hoàng huyết mạch bên trong biết được thiên cơ tô thanh vân trên mặt đắc ý nói đã nghĩ kỹ làm sao dùng trí tôn tháp sự tỉnh dọa một chút mấy vị kia láo hiu tại tô thanh vân trong lòng trí tôn tháp sự tỉnh chỉ có chính mình cùng tô ấu vi biết cha ngươi nói cái gì đó ta cũng không phải là từ thần hoàng huyết mạch bên trong biết được trí tôn tháp sự tỉnh là t r ư ờ n g khanh ca ca nói cho ta đạo nhất thánh chủ tiền bối đã từ trưởng khanh ca ca nơi đó biết trí tôn tháp sự tỉnh khỏi phải cha ngươi đi nói cho hắn cha, dạng này ngươi liền không cần đi đạo nhất thánh tông đi nữ nhi mình đi là được rồi nhưng lúc này tô ấu vi lắc đầu nói nàng thiếu nữ tâm tính lại là nghĩ mình chạy tới đạo nhất thánh tông không muốn bị cha mình nhìn xem cái gì tô t r ư ờ n g khanh nói cho ngươi h ắ n ở xa đạo nhất thánh tông làm sao nói cho ngươi tô giải thanh ngay vậy hai mươi sáu lập tức c ô u nghi nói a cha nữ nhi nói là cười t r ư ờ n g khanh ca ca tự nhiên không có khả năng nói cho nữ nhi là thần hoàng huyết mạch nói cho ta tô ấu vi phát hiện nói lộ ra miệng vội vàng bổ cứu thật sao tô giải thanh nhìn thấy nữ nhi bộ dạng này l ạ i càng là hoài nghi nữ nhi dáng vẻ nói láo h ắ n quá q u e n thuộc có vấn đề tô t r ư ơ n g khanh chẳng lẽ tại đạo nhất t h á n h t ô n g cũng có thủ đoạn gì có thể cùng nhỏ vi giao lưu lẽ nào lại như vậy thế mà cách xa mười phẩy không đi không không không h ô n g k h n g h ô n g không không không k n g không h ô n h ô n g h ô n g không k ô n g không k h n không đ h ô n g không không không không k h ô t g k h ô n h ô n g không k h n g không không không k h ô n h ô n g không không k h ô n h ô n t không h ô n g k h ô n h ô n g không k h n g k h ô n h ô n g h n g h ô n g không không không không h ô n g không không không h ô n g không không không không n h ô n g k h h ô g không không h ô n g k h ô n h ô n không không không không không h ô n g k h ô n h ô n g không k h ô n n g h ô n g k h ô n h ô n h ô n n g h ô n h ô n h ô n n h n g h ô tô t r ư ờ n g khanh là dùng loại vật này thông đồng con gái của chính mình đáng tiếc hắn không có chứng cứ mà lại đây chính là đại vũ hoàng cung phát bảo gì có thể vô thanh vô tức đưa tin để hắn cái này đại vũ nhân hoàng đều không thể phát hiện hiện tại vừa vẫn đi đạo nhất thánh tông điều tra đến t ậ t cùng kỳ thật cái gọi là điều tra tô thanh vân cũng liền nói một chút dù sao hắn lại không nghĩ chia rẽ tô t r ư ờ n g khanh cùng tô ấu vi mục đích chủ yếu hay là tìm đạo nhất thánh chủ thương nghị đại sự bất quá tô thanh vân tại đại vũ vương triều còn có một số chuyện quan trọng phải xử lý còn muốn cùng cái mới ngày mới tốt khởi hành ngay tại lúc đó bắc minh trong thánh địa hạ thanh tuyền cũng đem trí tôn tháp sự t ì n h nói cho bắc minh thánh chủ cái gì trí tôn tháp tấn cấp ban thưởng là tiên thiên đạo quang có thể sớm cảm n g ộ chuẩn đế huyền bí đăng đỉnh liền có thể ghé qua chư thiên 12. bắc minh thánh chủ nghe vậy tự nhiên cũng là kinh hãi cứ như vậy chư thiên chắc chắn đại loạn a c h ắ c không được những ngày qua bản tọa luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung lại có dạng này chuyện phát sinh thanh tuyền ngươi là thế nào biết việc này đã ngươi không chịu nói vậy liền thôi xem ra là muốn đi đạo nhất thánh tông gặp một lần đạo nhất thánh chủ thương nghị việc này bắc minh thánh chủ sau khi hết khiếp sợ cũng lên đi đạo nhất thánh tông tâm tư tô thanh vân cùng bắc minh thánh chủ biết trí tôn tháp về sau thế mà phản ứng đều không khác mấy đều là muốn tìm đạo nhất thánh chủ thương nghị kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn biết thánh chủ lúc tuổi còn trẻ cũng thả thánh chủ lão nhân này lúc tuổi còn trẻ thực lực cách là thật mạnh hiện tại trí tôn tháp sắp xuất hiện đông đảo trí tôn muốn tại trong tháp c h é m giết tìm vị thánh chủ này thương nghị kia là vừa vặn mà ngay tại lúc đó ưu hải ma tông bên trong mộ dung điệp y ỉ cũng đem trí tôn tháp sự tình nói cho ma chủ vị này ma chủ nghe tới có thể sớm c ả ngộ chuẩn đế về bí cũng là hưng phấn vô xong hai mắt thả ra ma quang. xông lên tận chín tầng trời bốn đạo nhất thánh tông thánh tử phong bên trên còn không có thu hoạch được ban thưởng tô trường khanh tại đổi mới nhật ký về sau vẫn chờ lấy ban thưởng đến trường nhưng vẫn không có lợi đến xem ra vấn đề hay là xuất hiện ở cố linh nhi trên thân nàng đối ta nhật ký độ tín nhiệm còn là chưa đủ tô trường khanh lẩm bẩm cố linh nhi từ khi chư thiên tháp chi chiến kết thúc liền về thế giới của mình lại không có cùng tô trường khanh gặp mặt qua nàng tính tình mướn mình đối tô trường khanh nhật ký ý nguyên có hoài nghi dù sao hai người nhận biết thời gian quá ngắn còn cách đại thế giới khoảng cách tín nhiệm thành lập phi thường khó mà tô trường khanh kỳ thật cũng biết loại tình huống này cho nên những ngày gần đây tô trường khanh tại đổi mới nhật ký lúc chỉ đùa dỡn lăng thiên tuyết các n à n g c ự c ít đề cập cố linh nhi dù sao cách đại thế giới không cách nào giao lưu thành lập tín nhiệm nếu như tại nhật ký bên trong đùa dỡn không cẩn thận liền lật xe hay là ổn một điểm tương đối tốt bất quá bây giờ lại là để tô trường khanh kẹt tại cái này bên trong bởi vì cố linh nhi độ tín nhiệm không đủ để tô trường khanh không cách nào thu hoạch được bản này nhật ký ban thường xem ra chỉ có thể kế viết tiếp tô trường khanh lắc đầu lần nữa mở ra hệ thống đổi mới lên nhật ký Mặc một dù bên trên một trang nhật trăng ký đã lần ậ p nhưng không quan hệ, còn có thể viết xuống một trang nhà. hệ, thể có viết một l này đổi mới tô trường khanh chuẩn bị chuyên công cố linh nhi không phải đem cái này mọi t ử cầm xuống không thể không phải độ tín nhiệm không đủ chậm chạp không cách nào thu hoạch được ban thưởng cũng là mệt n h mọc đổi mới đổi mới lăng tiên tuyết cùng bốn nữ vốn là một mực chờ lấy đổi mới nhìn thấy nhật ký xuất hiện lập tức vui vẻ đọc tại sao lại là cái này cố linh nhi sự t ì n h trường khanh thật sự là bốn phía lưu tỉnh ngay cả thế giới khác đều có hồng nhan tri kỷ của hắn lăng ngàn quần thấy rõ vừa mới đổi mới nhật ký về sau lập tức một mặt thất vọng bởi vì lần này nhật ký không có quan hệ gì với nàng bất quá một lát sau l a n g thiên tuyết hay là nhiều hứng thú nhìn lại tô âu vi mộ dung điệp y tỉa đi hạ thanh tuyển các nàng cũng là như thế dù sao lại là một cái mới hồ ly tinh hay là cái gì tình túc thiên cung thần nữ cái này khiến các nàng cảm thấy uy hiếp muốn càng nhiều hiểu rõ cựu huyền t i ê n bên ngoài là vô tận hư không phong bạo cái này bên trong không gian hỗn loạn vô song không có trên dưới trái phải không có lớn tiểu viết gần thậm chí ngay cả thời gian đều lúc nhanh lúc t r ư m thế giới bên trong hết thể bình thường quy tắc tại cái này hư không trong gió lốc tựa hồ cũng không tồn tại hoàn cảnh như vậy liền xem như trí tôn đến cái này bên trong cũng phải bị xoắn nát thân tử đạo tiêu thậm chí chuẩn đế sơ kỳ cường giả đi tới cái này bên trong cũng là nguy hiểm chủng điệp chỉ có chuẩn đế trung kỳ mới có thể tại cơn bão táp này bên trong miễn cưỡng b ằ n m ệ n h nhưng cũng là không cách nào biện b ạ c h phương hướng sẽ bị lạc ở trong đó mà tới chuẩn đế cao dai mới có thể xuyên qua cái này đáng sợ hư không phong bạo tiến về cái khác trừ thiên vạn giới cho nên nhiều năm như vậy đông đảo thế giới người cơ bản cũng không biết cái khác chư thiên vạn giới tồn tại cũng liền một chút có chuẩn đế cao dai cường giả đại thế giới mới có thể đối trừ thiên vạn giới có hiểu biết hư không trong gió lốc cùng cựu huyền thiên cách xa không biết bao nhiêu khoảng cách có một cái đại thế giới đại thế giới này cô treo hư không phóng xạ vô tận linh quang l i ê n ngay cả bên cạnh hư không phong bạo tại cái này linh quang chiếu xuống cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều nó so cựu huyền thiên dạng này tiểu thế giới cũng không biết to được bao nhiêu lần nhìn một cái thật sự vô biên vô hạn vô tận vô lượng mà lại thế giới này nồng độ linh khí cũng so cựu huyền thiên nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần rất chín trăm m ư ơ i đến toàn bộ thế giới đều tại phóng xạ vô tận linh quang dạng này rộng rãi thế giới dạng này linh khí nồng nặc cũng không biết có thể dựng dục ra bao nhiêu ngày tại địa bào bao nhiêu hào kiệt cừng giả nếu không gọi thế nào đại thế giới thế giới này chính là cố linh nhi chỗ thế giới vô lượng đại thế giới mà tại vô lượng đại thế giới vô biên vô hạn trên bầu trời từng toà hùng vi thiên cung nhẹ nhàng trôi nổi những ngày này cung cũng đều bắn ra linh quang cũng dựa theo chu thiên tinh túc quy tích lẳng lặng vận hành cao cao tại thượng tựa hồ tại giám tra toàn bộ vô lượng đại thế giới tinh túc thiên cung những ngày này cung chính là vô lượng đại thế giới cường đại nhất định tiêm thế lực tinh túc thiên cung thế mạ như thế tấm dương bay thẳng tại tất cả mọi người trên đầu cựu huyên giới bên trong không có một cái thế lực dám làm như thế không phải sớm đã bị người liên thủ đánh xuống mà tinh túc thiên cung tại cường giả vô số vô lượng đại thế giới thế mà cứ làm như vậy có thể thấy được thực lực đáng sợ tinh túc trong thiên cung trong đó h ạ c h tâm nhất một cái trong thiên cung cố linh nhi ngay tại thanh tu lúc này nàng đột nhiên trong lòng hơi động mở ra nhật ký phó bản cái này tô trường khanh nhật ký lại đổi mới rồi hắn ngược lại là biết không ít chuyện thế mà biết trí tôn tháp tồn tại bất quá cũng không tính là gì trí tôn tháp tồn tại đối đại thế giới mà nói cũng không phải là bí mật chương một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám cố linh nhi lẩm bẩm cùng lăng thiên tuyết các nàng khác biệt cố linh nhi từ trong nhật ký nhìn thấy trí tôn tháp về sau cũng không làm sao chấn kinh bởi vì nàng xuất thân vô lượng đại thế giới tinh túc thiên cung chuyển t h ừ a xa xưa trong thiên cung có chuẩn đế cơn giả thậm chí còn có mạnh hơn lao quái trí tôn tháp sự t ì n h tại những n à y sống không biết bao nhiêu năm chuẩn đế lao quái trước mặt tự nhiên không phải cái gì bí mật thậm chí không chừng có chút cũ quái còn trải qua lần trước trí tôn tháp mới đột phá chuẩn đế đâu thân là tinh túc thần nữ cố linh nhi cũng từ phía trên sư trong miệm biết được trí tôn tháp tồn tại cho nên cũng sẽ không chấn kinh. cứ như vậy lúc trước tô trường khanh đổi mới nhật ký cũng liền không cách nào cho cô linh nhi rung động dẫn đến nàng hiện tại đối nhật ký hay là tín nhiệm không đủ làm cho tô trường khanh không cách nào thu hoạch được ban thưởng cho nên lần này tô trường khanh muốn nhằm vào cố linh nhi cho nàng hạ điểm m ã y liệu cái này tô trường khanh trong nhật ký đến tột cùng có mấy phần thật thực mấy điểm hư giả đâu thôi nhìn nhìn lại đi cố linh nhi trong lòng suy tư một lát liền không lại suy nghĩ nhiều chuyên tâm nhìn lên nhật ký nhưng không xem trọng một hồi nàng liền giận tí mặt cái này tô trường khanh đang nói bậy bạ gì đó thế mà thế mà Cố l i nàng h Nhi hô hấp dập, tuyết trắng trên mặt, xuất hiện hai không rồn trắng trên ứng. Cũng không biết xuất rập, tuyết mặt, đoá đỏ l khí, hay hổ. là xấu hổ. Bởi vì à n tại trong nhật ký nhìn thấy biết nhìn cũng không ký là i Nhi hiện tại n n h thế o Nàng là vô lượng đại thế giới tinh túc thiên cung thần nữ luôn luôn tu hành c ẩ n cụ chắc hẳn lúc này ngay tại tu hành đi nhớ tới vô lượng đại thế giới cũng câu lên ta hồi ức từng nhớ được lần kia ta bị đuổi g i ế t trốn tiến vào vô lượng đại thế giới bị linh nhi che chở ngược lại liên lụy nàng chúng ta cùng nhau tránh tiến vào mật địa lại bị an toàn ta thân chúng kỳ độc tính mệnh nguy cơ sớm tối thời khắc mấu chốt linh nhi đưa ra lấy tinh túc thiên cung bí truyền song tu công pháp giải độc lúc này ta mới biết được linh nhi đã sớm cảm mến tại ta lần này linh nhi vì ta thế mà ca nguyện trả giá trong sạch chi thân thực tế là tình thâm ý trọng cảm động phía dưới ta tiếp nhận linh nhi h ả o ý tại song tu về sau khỏi hẳn thương thế mà lại công lực lớn tiến vào lúc này mới diệt hết địch đến bởi vì cựu h u y ề n giới có nguy cơ ta không thể không lập tức trở về vệ binh vội vàng cùng linh nhi cá o biệt nhưng ta cùng linh nhi ước định đợi cựu hiền giới nguy cơ giải trừ lập tức liền đi tinh túc thần cung cầu hôn nhưng ta không biết là linh nhi thế mà bởi vì lần này sự tỉnh có cốt đục của ta. vừa mới cũng là bởi vì nhìn thấy cái này bên trong cố linh nhi mới vừa thẹn vừa giận trước kia trong nhật ký tô t r ư ờ n g khanh mặc dù cũng có ghi c ủ n g cố linh nhi sự tình nhưng phần lớn đều là chút cùng một chỗ thám hiểm tầm bảo luận bàn loại hình nhìn qua hai người chỉ là bình thường bằng hữu cũng không có gì quá thân mật cử động cho nên cố linh nhi nhìn cũng không có quá mức để ý nhưng lần này tô t r ư ờ n g khanh thế mà trực tiếp viết hai người song tu thậm chí ngay cả hải tử đều có cái này tô trưởng k h n h làm sao không giận cái này tô trưởng khanh thật là một cái đang độ tử lại dám tại nhật ký bên trong như thế bố trí ta đáng ghét nếu là hắn ở trước mặt ta nhất định phải để hắn đẹp mắt cố linh nhi khí nghiến răng nghiến lợi nàng một cái hoàng hoa đại khuyên nữ đường đường tinh túc thần nữ hiện tại thế mà không hiểu thấu cùng tô trường khanh ngay cả hải tử đều có hai người rõ ràng mới thấy qua một lần mặt thánh tử phong bên trong hh ắ c ắ c hiện tại cố linh nhi hẳn là tức giận phi thường a khí liền đúng rồi tô trường khanh mịp cười đã đoán được cố linh nhi phản ứng bởi vì cái gọi là bệnh nặng cần dưới máy dược lúc trước tô trường khanh tại nhật ký bên trong chậm rãi thôn thôn viết củng cố linh nhi ở chung sự tình nhưng độ tín nhiệm một mực không thế nào t r ư ờ n g đoán chừng cố linh nhi coi như cái cố sự nhìn cũng không làm sao coi là thật cảm xúc không có chút nào b a động cho nên tô trường khanh liền đến cái đột nhiên trực tiếp sinh đứa bé nhìn ngươi còn có thể hay không không có chút nào b a động cảm xúc có b a động vậy thì có sơ hở mà lại ngày hôm đó nhớ bên trong nội dung cũng không phải tô trường khanh nói bựa chính là nguyên tiểu thuyết kịch bản nhân vật chính gốc lâm phàm chính là bị đổi rết sau đó củng cố linh nhi cùng nhau tránh tiến vào mật địa song t u thăng cấp ngang nhiên phản xác lúc trước nhìn đoạn này lúc Tô t r ư ờ nguyên Khanh một bên mắng to cầu hết, một to c ầ h t một b nhìn sương ngon lành say bản ố n Thánh nữ phong bên trong. Cái gì? Cố linh nhi thế mà cùng Trường gì? Thiên tuyết nhìn thấy Cái Linh mà mắt Tuyết cũng nàng đối cố linh nhi tương quan nhật ký nội dung chính là tùy tiện nhìn xem tìm hiểu một chút cái này hồ l y tinh ai có thể nghĩ thế mà có thể nhìn thấy như thế kình bạo nội dung đáng ghét ta cùng trường khanh đều không có hài tử lăng tiên h tuyết không khỏi cả giận nói không không đúng ai muốn cùng trường khanh sinh con một lát sau lăng tiên tuyết mới phản ứng được vội vàng che mặt Cảm giác hử a i gò má một mảnh l a nóng đại vũ trong hoàng cung. À. trường o hoàng n cung. g t r khanh ca ca thật ế mà này cùng cái đáng yêu. Tô khanh thật là thế mà trước cùng những nữ nhân khắc sinh của cưng muốn sinh cũng là cùng nhỏ vi sinh a ai ra xấu hổ chết thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy trường khanh ca ca tô âu vi cũng che mặt bắc minh trong thánh địa hử cái này tô trường khanh thế mà c ù n g cố linh nhi ngay cả hải tử đều có rõ ràng hắn mỗi lần thấy ta đều là hoa ngôn xảo ngữ các loại thâm tình nhưng sau lưng bên trong lại như thế hoa thâm không được ta muốn đi đạo nhất thánh tông nhìn xem hạ thanh tuyền trong lòng cả giận nói nàng lại là bị đổ nhào bình d ấ m chua cũng muốn đi đạo nhất thánh tông tìm tô trường khanh tính sổ lựa giận phía dưới hạ thanh tuyền trên tay đột nhiên tăng lực đem đối diện đệ đệ hạ nhất lâm đánh người ngã n g ử a đổ nguyên lai、like、lúc này hai chị em bọn hắn ngay tại luật bàn lao tỷ đột nhiên trở nên thật đáng sợ ai mau tới đem cái này cọc cái cưới đi thôi tô trường khanh giống như đối lao tỷ có ý tứ tranh thủ thời gian đến cầu thân a hạ nhất lâm tại dưới cơn thịnh nộ hạ thanh tuyền trong tay không hề có lực h o à n thủ chủ yếu đối mặt lao tỷ hắn cũng không dám làm sao h o à n thủ trong lòng nhịn không được hai tháng bắt đầu hạ nhất lâm từ nhỏ thế nhưng là không có tiểu thụ hạ thanh tuyền khi dễ hạ thanh tuyền vị này bắc minh thần nữ mặc dù ở trước mặt người ngoài k i a là thanh đạm xuất trần thật sự như là thần nữ lâm phạm nhưng ở lao đệ trước mặt k i ê là uy m á n vô song thì tay liền có thể gọi hắn đỉnh đồi bốn đâu u hải ma tông tô trường k h a cố linh nhi lúc này mộ dung điệp y tế toàn thân ma khí bốc hơi sắc khí tuân ra đột nhiên nhìn về phía đạo nhất thánh tông phương hướng nàng thân là ma nữ lệ khí nhưng so cái khác nữ hải tử nặng hơn nhiều tô trưởng khanh cái này t ệ mánh dược còn không có giải quyết cố linh nhi lại trước đem mấy cái này nữ hải chọc tới đến lúc đó các nàng t ệ tụ đạo nhất thánh tông hậu trạch bốc cháy cũng không biết tô trưởng khanh nên như thế nào giải quyết mà lúc này tô trưởng khanh tại một phen suy tư về sau lần nữa bắt đầu đổi mới chương một trăm chín mươi chín chương một trăm chín mươi chín lại đổi mới rồi thật không muốn xem trưởng khanh cùng cố linh nhi anh, anh em, em. hay là nhìn nhìn lại đi lang thiên t u y ế t các nàng biết được tô trường khanh cùng cố linh nhi có hài tử đều là trong lòng khó chịu muốn dứt khoát không nhìn nhưng lại kìm nén không được hiếu kỳ n h ì n không được tiếp tục xem cái này đang đồ tử lại tại bố trí ta cái gì không được ta phải nhìn nhìn lại cố linh nhi cũng là cùng loại ý nghĩ mặc dù không nghĩ lại nhìn nhưng lại n h ì n không được hiếu kỳ tính t ố c thiên cung thần nữ nhất định phải là t ấ m thân xử nữ bởi vì công pháp của nàng đặc thù một khi thất thân liền tu vi khó mà tiến bộ tổn thất tốt đẹp tiền đồ linh nhi cái này chưa kết hôn mà có con tự nhiên là gây nên cung chủ giận dữ phẫn nộ ép hỏi linh nhi cha đứa bé là ai cung chủ trong lời nói muốn đem cha đứa bé nghiền xương thành cho thậm chí chỗ thế giới đều hủy diện linh nhi vì giữ tin ta chết cũng không chịu nói ra tên của ta cung chủ lại muốn đánh dụng hải tử không phải liền đem linh nhi trục xuất thiên cùng nhưng linh nhi lại một ý muốn đem hải tử sinh ra tới cuối cùng cung chủ nệ tình tình cũ mặc dù bỏ qua cho linh nhi cũng không có đánh dụng hải chín trăm m ư ơ i tử lại đem linh nhi cùng hải tử giam giữ tiến vào vô lượng thâm uyên vĩnh viễn không thấy mặt trời đáng tiếc lúc ấy ta đang bận cựu huyền thiên đại chiến không có biết được việc này nhưng khổ linh nhi cựu huyền giới nguy cơ t h ẳ n g đến 100 năm sau mới sau h o à n toàn g i i Khi ả quyết. đó, linh nhi đã tại cái này hắc cám n h bên trong dù n g linh khi đem hải tử phong ấn ngủ say mình lại yên lặng khổ các loại không có ngủ say qua một ngày bởi vì nàng tin tưởng vững chắc ta nhất định sẽ tới cứu nàng sợ bỏ lỡ linh nhi chính là cố chấp như vậy ngốc như vậy như thế làm cho đau lòng người khi một trăm năm về sau ta cuối cùng phá vỡ vô lượng thâm uyên tìm tới linh nhi lúc nàng thậm chí không có một tia oán hận nàng chỉ là cười nhẹ nói với ta phu quân n g ư ờ i rốt c ụ c đến nhìn đây là con của chúng ta sau đó nàng liền khí tuyệt bỏ mình bởi vì cái này một trăm năm chịu khổ đã hao hết nàng một điểm cuối cùng sinh khí húng chi nàng còn muốn che chở hải tử nghĩ tới linh nhi thụ nhiều như vậy khổ cuối cùng thế mà là còn cười rời đi ta liền một trận đau lòng ta thật xin lỗi linh nhi a từ đó về sau ta liền phát h ệ dù là nghịch phản thiên đạo đ á n tại trong vực sâu hát cám khổ cùng một trăm linh năm không có bất kỳ cái gì oán hận che chở hài tử cuối cùng khí tuyệt bỏ mình thật là một cái kỳ nữ trường khanh cảm biến nàng cũng là phải nếu như trường khanh thua dạng này kỳ nữ đó mới là không bằng cầm thú v ậ nhớ lại những việc này trường khanh nhất định phi thường đau lòng a khổ trợ mình một trăm linh năm thê tử vừa thấy mặt liền bỏ mình mà hắn muốn n g h ị c h thiên phục sinh cũng không biết làm bao nhiêu cố gắng cuối cùng lại kết thúc lờ mờ khó trách trường khanh trước kia tại nhật ký bên trong không thế nào để cập cố linh nhi vị này tỉ m ộ i nguyên lai là phát sinh loại này bi thương sự t ì n h lăng thiên tuyết tô ấu vi những cảm tình này phong phú n ữ hải nước mắt đều muốn rơi đến hạ thanh tuyền cùng mộ dung điệp y dĩa cũng là trong lòng cảm động lúc trước đối tô t r ư ờ n g khanh hoa tâm oán thận cũng là biến mất đối cố linh nhi đều là sinh lòng thương tiếc thậm chí bốn nữ đối cố linh nhi xưng hô cũng tử hồ ly tinh biến thành tỉ mụi hiển nhiên các nàng là tán đồng cố linh nhi cái này thứ ba một đoạn này kỳ thật cũng là nguyên tiểu thuyết nội dung cố linh nhi cùng nhân vật chính ốc chính là như thế cầu huyết đầu tiên là chúng độc xong tu lại khổ cùng một trăm linh năm gặp mặt liền chết sau đó nhân vật chính độc thân môi nâng hai tử đi đến phục sinh lão bà con đường người tiên loại này xáo lộ tô trường khanh là thấy nhiều đã sớm nhìn chán lăng thiên tuyết các nàng lại là chưa từng gặp qua lập tức liền chịu không được cái cái gì ta tại vô lượng trong thâm n g u y ê n khổ cùng một trăm n ă m cái này sao có thể ta làm sao lại ngốc như vậy mặc dù cung chủ cùng thiên sư cũng khoe ta tính tình k i ê n nghị nhận định mục tiêu liền không từ bỏ khổ cùng một trăm n ă m xác thực giống như là ta có thể làm ra sự t ì n h lúc này cố linh nhi đã là nhìn ngốc nàng không thể ngờ đến sinh hải tử còn không tính đằng sau thế mà còn có dạng này tình bạo nội dung trong bóng tối khổ cùng một trăm n ă m chờ đợi phu quân độc thân n g h ị c h phản thiên đạo ngưu t o à n phục sinh thế tử cố linh nhi nhìn xem những nội dung này trong lòng có một loại không hiệu r u n động nàng thân là tinh túc thiên cung thần nữ chú định không thể thành thân cho nên từ nhỏ đã một lòng tu luyện nàng so với lăng thiên tuyết các nàng kỳ thật tại chuyện nam nữ bên trên càng thêm đơn thuần bây giờ thấy loại này cầu hết u y khổ tình xáo lộ càng thêm chịu không được mặc dù cố linh nhi cực lực muốn phủ nhận việc này nhưng cũng ở trong lòng nhịn không được nghĩ đến mỗi ngày tu luyện cũng không có gì thú vị nếu như có thể dạng này oanh oanh liệt liệt yêu một trận tựa hồ cũng không tệ coi như bỏ mình cũng không hưởng công đời sau bên trên đi một trận không ta sao có thể có ý nghĩ như vậy ta thế nhưng là tinh túc thần nữ tương lai phải thừa kế công chủ tri vị cố linh nhi trong lòng nội vàng mừng tỉnh kỳ quái mình làm sao lại có kỳ quái như thế ý nghĩ ha ha có hiệu quả thánh tử phong bên trên tô trường khanh tại đổi mới xong vừa mới những nội dung kia về sau lập tức liền thấy cố linh nhi độ tín nhiệm đang thong thả dâng lên ha ha thiếu nữ nào chẳng mơ mơ không nghĩ yêu đương đương nhiên cũng có trời sinh lãnh đạo nữ hải nhưng cố linh nhi ngươi cũng không phải ngươi là trời sinh thâm tình chỉ là trở ngại tinh túc thần c u n g quy cách mới kiềm chế bản tính bây giờ thấy loại này cố sự làm sao có thể n h ị được bất quá độ tín nhiệm còn không có đầy xem ra còn phải thêm ít sức mạnh t r ư ơ n g hai trăm tô trường khanh từ tín nhiệm giá trị biến hóa lập tức đánh giá ra chính mình nhật ký lên hiệu quả vậy dĩ nhiên là lại muốn tiếp lại lệ lại nhiều viết một điểm tranh thủ đem cố linh nhi cầm xuống thế là tô trường khanh lần nữa bắt đầu đổi mới bất quá cố linh nhi bên này lại đột nhiên phát giác k h ô n g đối cùng các loại nếu như cái này tô trường khanh nhật ký đều là thật kia không đúng không phải nói hắn là cơ duyên của ta cái này cái kia bên trong là cơ duyên quả thực là kiếp số tại vô lượng trong t â m viên khổ cùng một trăm năm sau đó chết đi đây coi là cơ duyên gì phục sinh làm sao có thể Loại nhưng à y t i ê n p h ơ dạ đảm đều sự tình, ta nghe đều chưa từng nghe nghe chưa qua. Cố việc n Nhi trung tinh h t quy là này nữ, đầu não thông minh, lập tức n chi n gian thể chính là để chính là mình đi chết, u g nan siêu việt tưởng tượng nhất định phải có được điên đ ả o thời gian trường hạ đánh vỡ luân hồi năng lực mới có thể làm đến ta muốn tu luyện đến cảnh giới kia cũng không biết phải bao lâu cho nên trước đó ta quyết định trước làm một chuyện báo thủ hướng tinh túc cùng bên trong chủ báo thủ là nàng đem linh nhi nhốt tại vô lượng thâm nguyên một trăm năm ta muốn đem tinh túc c u n g chủ ân mộng điệp cái này lao yêu bà bắt cũng giam giữ tại vô lượng thâm nguyên để nàng nếm thử linh nhi sở thụ qua thống khổ mặc dù ta biết vị cung chủ này trừng phạt linh nhi cũng là theo công chúng quy làm việc nhưng trong lòng ta bị cựu hận tràn ngập cái kêu bên trong quản được nhiều như vậy khiến cố linh nhi ngoại ý muốn chính là lần nữa bắt đầu đổi mới nhật ký cũng không có viết cố linh nhi sự tỉnh mà là viết tô trưởng khanh muốn hướng tinh túc c u n g chủ báo thủ cái gì giá hỏa này điên rồi sao lại muốn tìm c u n g chủ báo thủ c u n g chủ thế nhưng là chuẩn đế cơn ư giả g trấn áp tinh túc thiên cung cũng không biết bao nhiêu năm trừ những cái kêu bế quan s ú n g kích cảnh giới cao hơn lão khoái mười cái đại thế giới bên trong cũng tìm không thấy mấy người có thể thắng dễ dàng c u n g chủ càng đừng đề cập ta tinh túc thiên cung cường giả vô số cái này tô trưởng khanh đơn thương độc mã đến đây báo thủ sợ là không gặp được công chủ trước mặt liền muốn nuốt hận kết thúc cái này tô trưởng khanh không phải là bởi vì tìm công chủ báo thủ chết ở nửa đường cho nên sống lại đi thật là một cái ngốc nam nhân cố linh nhi nhìn thấy tô trường khanh thế mà phải vì mình tìm cường đại vô cùng tình túc c u n g bên trong báo t h ủ lập tức trong lòng g i ậ n mình b à n năng cảm thấy đây là chịu chết hành vi trong lòng nhịn không được một trận lo lắng cùng các loại ta làm sao ngược lại vì g i a hỏa này lo lắng rồi một lát sau cố linh nhi kịp phản ứng một mặt kỳ quái lẩm bẩm mà lại ta thân là thần nữ xúc phạm c u n g quy lời nói cung chủ trừng phạt ta là chuyện đương nhiên ai cần hắn tới cứu hắn lại dám mắng cung chủ là lao yêu bà cung chủ mặc dù thọ nguyên lâu đời nhưng có thuật chú nhan thế nhưng là mười cái đại thế giới bên trong nội danh mỹ nhân nhìn hắn đằng sau chết như thế nào cố linh nhi nói thầm lấy tiếp tục hướng xuống nhìn lại lúc ấy ta mới trí tôn tàm trọng thiên mà tinh túc thiên cung lại có sáu đại chuẩn đế càng có ẩn tàng thái thượng trưởng lão cảnh giới tranh lệch như nhật mượt xa như núi hải chi sâu nhưng ta lại có sợ gì duy chiến mà thôi ta đi tới tinh túc thiên cung khiêu chiến nhưng cung chủ căn bản không ra mặt chỉ phái xuất thủ giới tinh quan đến đây ngăn cản tinh túc thiên cung hết thảy ba trăm sáu mươi lăm tinh quan mỗi một cái đều là cường đại trí tôn liên thủ càng là có thể thi triển chu thiên tinh túc đại trận đủ để đối cứng c h u ẩ n đế cung chủ phái ra những n à y tinh quan vốn cho rằng ta tất nhiên không phải là đối thủ nhưng mà ta chỉ một chỉ liền đem đại trận phá vỡ thinh cung đại trấn lúc này tinh túc c u n g chủ mới tính nhìn thẳng vào ta tồn tại phái ra lưu tinh di tinh diệ tinh sáng tạo tinh vô tinh năm đại c h u ẩ n đế đến đây chấn áp ta nhưng mà những n à y c h u ẩ n đế y nguyên không phải là đối thủ của ta bị ta nhẹ nhõm đánh bại lúc này rốt cục dẫn xuất tinh túc công chủ tự mình xuất thủ ta cũng là lúc này mới nhìn đến diện mục thật của nàng trận chiến tuyệt t h h này coi như n ta đem chân long bảo thuật thần linh của kinh bất diệt kinh tên là kiếm thư c u n g tiết học phát huy đến cử trí hòa làm một thể mà tinh túc cung bên trong cũng sử dụng ra tinh túc trong thiên cung bí t r u y ề n đủ loại tuyệt học trời tinh kiếm chu thiên v ò n g vô lượng tinh quan d i ệ t tuyệt đại trợn nhưng những n à y tinh cung tuyệt học lại đều bị ta một chặn lại dưới không có thương tổn đến ta mảy may ta có thể nhìn thấy tinh túc c u n g chủ ánh mắt bên trong c h ầ n kinh nàng nhất định không nghĩ tới sao ta sẽ có thực lực như vậy ta sẽ để cho nàng hối hận quyết định ban đầu không mà lúc này tinh túc c u n g chủ thần sắc n g n lệ rốt cuộc sử xuất nàng thân là công chủ mới có thể học được bí chuyển tuyệt học tinh túc luân hồi cướp đây là lịch đại tinh túc công chủ thần nữ mới có thể tu tập tuyệt thế thần thống siêu việt tiên cấp công pháp tuyệt thế thần thông kiếp nạn này mới ra chu thiên tinh đấu đều đang nói lên tựa hồ muốn hãm sâu luân hồi vĩnh viễn dập tắt mà đối mặt kiếp nạn này ta càng là cảm giác thần hồn bị luân hồi k i ế p lực sẽ rách thành vô số mảnh vỡ những mảnh vỡ này đều muốn bị phân biệt đầu n h ậ p khác biệt quay lại cũng không còn cách nào tái hợp kết thúc ta tại cung chủ ánh mắt bên trong nhìn thấy ba chữ này không còn xa xa không có kết thúc tại ta ý thức triệt để lâm vào tịch diện thời khắc mấu chốt ta rốt cục lĩnh ngộ tịch diện chi trân ý xử xuất chân chính bát hoang tịch diệt chỉ bát hoang tịch diệt chỉ đối tinh túc luân hồi kiếp lần này kinh tiên đụ nhau đem toàn bộ vô lượng đại thế giới đều đánh xuyên qua ra một cái động lớn linh khí c n g tiết chư thiên rung động lúc này cung chủ cũng là mặt lộ vẻ rung động rốt cục dừng tay n à n g tại đôi này đục chúng t h ụ thương kỳ thật ta t h ụ thương càng nặng nhưng ta làm sao lại quan tâm nhận lấy cái chết ta hét lớn một tiếng liền muôn tai chiến chương hai trăm linh một chương hai trăm linh một nhật ký viết đến cái này bên trong tạm thời dừng lại một chút mà lúc này nhìn nhật ký nhìn nhập thần cố linh nhi mới tính có một điểm thời gian t h ở dốc cái này những này làm sao có thể tô t r ư n g k h a thế mà có thể lấy tri tôn tam trọng thiên cảnh giới chiến thắng ba trăm sáu mươi lăm tinh quan chiến thắng năm đại chuẩn đế trưởng lão cuối cùng càng là có thể cùng c u n g chủ tinh túc luân hồi cấp đ ố i cứng cái này chẳng phải là lực lượng một người đơn đấu chúng ta toàn bộ thiên cung hắn là quái vật sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cố linh nhi lúc này bởi vì trong nhật ký sự kiện quá mức rung động nhịn không được hô hấp dồn dập bản năng không tin tô trường khanh thế mà có thể đơn đấu toàn bộ tinh túc thiên cung hơn nữa còn là lấy trí tôn tảm trọng thiên thực lực cái này sao có thể nhưng nếu không phải tự mình kinh lịch hắn làm sao lại đối chư vị tinh quan trưởng lão còn có công chủ thần thông bí pháp quen thuộc như vậy những tình huống này có chút ngay cả ta cũng không có chú ý đến nhưng tô trường khanh lại có thể rõ như lòng bàn tay đây chỉ có tự mình giao thủ qua mới có thể hiểu rõ đến nhưng cố linh nhi lại thế nào không tin nhưng vẫn là nhịn không được nửa tin nửa n g ờ bởi vì trong nhật ký đối chư vị tinh quan chuẩn đế cường giả thần thông bí pháp pháp bảo binh khí đều ghi chép tỉ mỉ xác thực thậm chí ngay cả bọn hắn một chút được điểm đều viết rõ ràng tỉ như di tinh trưởng lão vị này chuẩn đế cường giả mặc dù pháp lực cường đại có thể thay trang đội sao nhưng điều kiện độ chính xác không đủ lại tỉ như diện tinh trưởng lão mặc dù lực công kích cường hãn có thể tiện tay diệt tinh nhưng là cái ba hơi chân nam nhân ba chiêu không t r ú n g liền hết sạch sức lử lại tỷ như những ngày nhược điểm liền ngay cả cố linh nhi trước kia cũng không có chú ý hiện tại từ trong nhật ký nhìn thấy cẩn thận một lần nghĩ quả là thế cái này liền gia tăng thật lớn có độ tin cậy nếu như không phải chân chính cùng toàn bộ tinh túc thiên cung cường giả giao chiến qua làm sao lại hiểu rõ sâu sắc như vậy hiểu rõ nhất ngươi thường thường là địch nhân của ngươi đạo lý này cố linh nhi tự nhiên là thật sâu minh mạch chẳng lẽ tô trưởng k h a những ngày này nhớ đều là thật cố linh nhi lẩm bẩm nói nàng đã triệt để không phân rõ thật giả thánh nữ phong bên trong trường khanh bởi vì cố linh nhi xung quanh giận dữ độc thân sông thiên cung đơn đấu chúng c h u ẩ n thánh thậm chí cùng cường đại vô cùng c u n g chủ cũng liệu đến cân sức n ă n g tài trường khanh thật là quá lợi hại lăng tiên tuyết nhìn ngày hôm đó nhớ bên trong miêu tả đại chiến thấy mặt mày hớn hở tô t r ư ờ n g khanh tại trong nhật ký đại sát tứ phương tung thành vô địch lăng tiên tuyết nhìn xem thế mà cũng không hiểu cảm thấy sảng khoái nàng hận không thể xuyên qua tiến vào trong nhật ký thay thế tô trưởng khanh chiến đấu loại bệnh trạng này rất rõ ràng chính là huyền huyễn tiểu tuyết nhìn nhiều lăng thiên tuyết hoàn toàn là đem trong nhật ký tô trường khanh củng cố linh nhi cố sự xem như tiểu thuyết nhìn phía trước là khổ tình hiện tại là huyền h u y ễ n nàng bất chi bất giác đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế dù sao lăng thiên tuyết từ nhỏ khổ tu làm sao có thời giờ nhìn cái gì tiểu thuyết hiện tại đột nhiên nhìn thấy tự nhiên là khó mà chống cự đáng tiếc trường khanh cũng không phải là vì ta mà chiến đấu một lát sau lăng thiên tuyết nghĩ đến tô trường khanh như vậy phân chiến lại là vì cái khác nữ hải lại trở nên có chút phiền mượn yêu đương bên trong nữ hải cảm xúc chính là nhiều như vậy biến đại vũ trong hoàng cung trường k h a n ca cà cố lên đánh bại đám này tên vô lại giúp linh nhi tỷ tỷ báo thủ trường khanh ca c a thật là lợi hại tô ấu vi trong cung điện thỉnh thoảng t r u y ề n ra nàng thanh thúy âm thanh ủng hộ lại là tô ấu vi nhìn nhật ký nhìn hứng khởi thế mà mở miệng vì tô trường khanh cố lên bắt đầu xem ra muốn sớm một chút đi đạo nhất thánh tông một chuyến lại đi trễ ta nữ nhi này sợ là muốn biển xuất ma bệnh cung điện bên ngoài đại vũ nhân hoàng tô thanh vân một mặt lo lắng lấy h ắ n thần thông tự nhiên là nghe tới tô ấu vi thanh âm tô ấu vi đối hư không hô to tô trường k h a danh tự nhưng đem tô thanh vân bị hủ quá sức hắn suy nghĩ tô ấu vi sợ không phải quá mức tưởng niệ xảy ra điều gì m à bệnh ai thật sự là gặp một lần trường khanh lầm cả đời a tô thanh vân nhịn không được phát ra thở dài bắc minh thánh địa hạ thanh tuyền cùng hạ nhất lâm hai người như c ũ tại luật b à n lấy cảnh giới của bọn hắn luận b à n cả ngày cũng không kỳ lạ cho nên hiện tại luận b à n còn chưa kết thúc trường khanh thật sự là u i m á n h vì người yêu chiến thiên đấu địa độc sông thiên cung đây mới là đại t r ư ở n g phu gây nên hạ thanh tuyền một bên luật b à n một bên phân tâm nhìn xem nhật ký càng xem ánh mắt càng sáng trong nhật ký tô trường khanh sở tố sở vi quá phù hợp khẩu vị của nàng h ư n phấn phía dưới hạ thủ cũng liền càng ngày càng nặng tỉ đừng đánh lại đánh liền muốn đem ta đánh chết đột nhiên hạ thanh tuyền nghe tới đệ đệ tiếng kêu tham thiết vội vàng hoàn hồn lại phát hiện hạ nhất lâm bị chính mình đánh như là con quay đầy trời bay loạn hạ thanh tuyền lập tức s ữ n g sở dừng tay lại không c h u n g con quay cũng rất xuống thì ngươi hôm nay ăn cái gì thuốc như thế đại hỏa khí kém chút đem ta đánh chết không luyện đi về nghỉ hạ nhất lâm r ứ t xuống đất phương cảm giác bị hạ thanh tuyền đánh toàn thân đau nhức nhịn không được phàn nản nói、ừ. đường đường nam tử hán đại trợ phu há có thể như thế mềm yếu Chân、chính â n c h đại t r ư n g phu dù là đối mặt mấy trăm trí tôn mấy vị chuẩn đế cũng sẽ vượt khó tiến lên đứng lên cho tà kế tiếp theo luyện tỷ tỷ ta hôm nay liền muốn hảo hảo luyện luyện ngươi hạ thanh tuyển lại căn bản không vương tha hạ nhất lâm nàng v ừ a mới bị trong nhật ký tô trường khanh uy mạnh rung động lại nhìn đệ đệ mình thật sự là cái đệ đệ thấy thế nào đều không vừa mắt cho nên muốn hung hăng luyện một chút hắn a t h ngươi đang nói cái gì m ê sảng cái gì mấy trăm trí tôn mấy vị chuẩn đế đừng đánh, đừng đánh hạ nhất lâm kêu thảm vang lên lần nữa tiểu thư hôm nay đặc biệt tinh thần a bên cạnh người hầu thị nữ thấy thế đều là mỉm cười ưu hải ma tông hiếu sát khí hào khí phách không hổ là vốn ma nữ coi trọng nam nhân mộ dung điệp y g ì hề nhìn xem trong nhật ký đại chiến cũng là cảm xúc bành trướng chiến ý sôi trào nàng vốn là ma nữ tô trưởng khanh loại này đơn đấu một đại tông môn bá khí cử động để trong lòng nàng vô song tán đồng kích phát vô tận chiến ý tại loại này chiến ý duy trì dưới tu vi của nàng thế mà liên tiếp đột phá ừng điệp ý vì làm sao đột nhiên chiến ý sôi trào bản tọa vừa mới truyền thụ nàng a tu hai sáu la ma thân chiến ý càng mạnh tu vi càng mạnh vốn cho rằng nàng thân là nữ tử tính tình cuối cùng có chút yếu đuối muốn nhập môn môn này mà thân còn cần vừa đứt thời gian không nghĩ tới đảo mắt liền đăng đường nhập thất xa xa ma chủ phát giác mộ dung điệp y lì hè biến hóa không khỏi hơi kinh ngạc hắn nào biết được mộ dung điệp y lì hè chiến tâm thế mà là nhìn tô trường khanh nhật ký xem ra nhưng tinh túc công chủ lúc này lại chủ động dừng tay một mặt cảm khái nói ra một câu không hiểu lời nói tô trường khanh ngươi quả nhiên là chư thiên vạn giới ít có nhân kiện cũng là thâm tình người linh nhi tìm cái nam nhân tốt là bản tọa thua nói xong công chủ k h o a tay tinh túc luân hồi chi lực lại xuất hiện linh nhi kia nguyên bản tiêu tán thần hồn thế mà lại lần nữa xuất hiện nguyên bản đắm chìm trong tức g i ậ n ta lập tức đốc lúc này nhật ký lần nữa đổi mới chương hai trăm linh hai chương hai trăm linh hai tô trưởng khanh tại đổi mới những văn tự này về sau liền lại lâm vào dừng lại a cái gì cung chủ thế mà chủ động ngưng chiến đằng sau đâu cung chủ vì sao lại dừng tay cũng nói ra loại kia kỳ quái lời nói ta làm sao liền lại xuất hiện rồi làm sao liền không có rồi cố linh nhi nguyên bản còn tại x o á n suýt nhật ký nội dung là chân nhân giả nhìn thấy những này mới nhật ký lập tức không soán suýt nàng hiện tại chỉ m u ố n biết đằng sau đâu tinh túc cung chủ thế mà chủ động nương chiến sau đó thần hồn của nàng xuất hiện lần nữa dạng này ly kỳ triển khai đem từ nhỏ khổ tu chưa hề nhìn qua tiểu thuyết cố linh nhi triệt để kinh ngạc đến n g â y người không kịp chờ đợi muốn biết sau tiếp theo hết lần này tới lần khác tô trường khanh v i ế t đến cái này bên trong dừng lại không v i ế t cái này nhưng đem cố linh nhi gấp hỏng cái này tô trường khanh thật sự là đáng ghét hết lần này tới lần khác đoạn tại cái này bên trong lần sau gặp được hắn nhất định phải hắn để mắt cố linh nhi chống chống mặt tức giận nói nàng không có phát giác mình trong giọng nói bất, bất giác đối tô trường khanh thân thiết rất nhiều mà ngay tại lúc đó thánh nữ phong đại vũ vương triều bắc minh thánh địa u hải ma tông bên trong chuyện gì xảy ra phía dưới đâu làm sao ngừng rồi mười hai cung chủ làm sao liền dừng tay rồi linh nhi làm sao liền lại xuất hiện rồi trường khanh nhanh đổi mới a tức chết ta lăng tiên h tuyết tô âu vi hạ thanh tuyển mộ dung điệp y、Để、hải bốn nữ cũng đồng thời phát ra thúc canh thanh n â m đối không có cái gì truy c à n g tiểu thuyết hơn kinh nghiệm các nàng đến ó i đoạn tại cái này bên trong cũng rất khó chịu không được ta muốn đi thánh tử phong nhìn xem thúc thúc g ụ c trường khanh tranh thủ thời gian đổi mới lăng thiên tuyết chờ đợi một hồi từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có mới nhật ký văn tự xuất hiện nóng nổi phía dưới nàng đứng dậy bay lên lại muốn trực tiếp đi thánh tử phong tìm tô trường khanh hiện trường thúc canh dù sao nàng cùng tô trường khanh ở gần đang thúc giục cảng phương diện này có tiên thiên ưu thế cùng các loại không đúng ta thấy trường khanh nên nói như thế nào hắn nhưng không biết nhật ký phó bản sự t ì n h vừa mới bay ra cửa lăng thiên tuyết mới tỉnh nộ tới hiện trường thúc canh không làm được ga k ỳ thật lăng thiên tuyết các nàng cũng không phải thật đọc tiểu thuyết mê mẩn ngay hôm đó nhớ nội dung theo các nàng đều là tương lai chân thực phát sinh sự tỉnh hơn nữa còn việc quan hệ tô trường khanh cho nên tự nhiên là phi thường quan tâm nếu như là tìm một bản đặc sắc tiểu thuyết cho các nàng nhìn các nàng mới lười nhắc nhìn một chút có chút thời gian còn không bằng nhiều tu luyện thánh tử phong bên trong lần này các nàng hẳn phải biết đoạn chương cho lợi hại đi khu khu dạng này chẳng phải là đem mình cũng mắng rồi tô trường khanh lẩm bẩm hắn vừa mới viết một đoạn ngừng một hồi kỳ thật cũng không phải cố ý đoạn t r ư ơ n g mà là phải suy nghĩ một chút làm như thế nào viết dù sao thứ này viết xong thế nhưng là không thể thay đổi coi như có thể thay đổi cũng đổi không được lăng thiên tuyết trí nhớ của các nàng lỡ n h ư không có cân nhắc tốt viết ra l à xe vậy liền không ổn cho nên tô trưởng khanh tự nhiên là muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút nhiều hồi ức một chút nguyên tiểu thuyết chi tiết nhưng hắn loại này suy nghĩ quá trình thế nhưng là đem l a n g thiên tuyết các nàng gấp hỏng tiếp xuống cứ như vậy viết tô trưởng khanh suy tư một lát trong nhật ký văn tự xuất hiện lần nữa rốt cuộc đổi mới cố linh nhi nhìn thấy mới văn tự xuất hiện lần nữa lập tức mặt lộ vẻ tiểu dung vội vàng nhìn kỹ lại ta lúc ấy nhìn xem linh nhi thần hồn đầu nào trống rỗng linh nhi rõ ràng là tại ta mang bên trong mất đi khí tức hồn phi phách tán triệt để chết đi loại tình huống này trừ phi là có đại thần thông giảng lịch chuyển thời gian đánh vỡ luân hồi mới có thể phục sinh linh nhi thần hồn làm sao lại xuất hiện lần nữa chẳng lẽ cung chủ thì ra là như vậy đại năng không đây không có khả năng cái này nhất định là cung chủ làm ra huyễn ảnh nghĩ g ạ t ta cho nên một lát sau ta hướng về cung chủ trận mắt nhìn hỏi nàng làm ra cái này hư giả huyễn ảnh là có ý gì nhưng cung chủ lại nói cho ta linh nhi thần hồn là thật là cung chủ lợi dụng t ì n h túc luân hồi cướp lực lượng tại linh nhi tử vong n h y mắt đem thần hồn phong tồn ta lập tức kinh hãi liền hội vàng tiến lên xem xét quả nhiên linh nhi thần hồn khí t ư c cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc đây quả thật là nàng đã thần hồn không có tiêu tán muốn phục sinh nàng liền không cần lịch chuyển thời gian độ khó đ ạ i giảm ta hồ đồ rõ ràng là c u n g chủ đem linh nhi nhốt vào thâm uyên hại chết nàng nhưng lại đưa nàng thần hồn phong tồn giữ lại phục sinh khả năng đây là vì cái gì nguyên lai c u n g chủ cố ý bảo tồn thần hồn của ta đây là vì cái gì lúc này cố linh nhi đọc được cái này bên trong cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc trong ấn tượng của nàng tinh túc công chủ giống nhau là thanh lãnh vô tình làm sao lại lưu lại loại này chuẩn bị ở sau nhật ký phó bản bên trong văn t ử còn tại không ngừng xuất hiện cố linh nhi vội vàng tiếp tục xem đi ta trực tiếp hỏi c u n g chủ nàng nói cho ta bởi vì đây là một khảo nghiệm cũng là một kiếp số c u n g chủ nói nàng lúc tuổi còn trẻ cũng cùng một người nam t ử hữu duyên điểm về sau bởi vì kiếp số tách ra bất quá hai người từng có ước định chỉ cần c u n g chủ tại thiên c u n g chờ đợi nam tử kia nhất định sẽ tới tìm nàng nhưng qua mấy ngàn năm nam tử kiếp nhưng vẫn không đến để nàng một mực khổ đợi đến hiện tại cho nên nàng biết được linh nhi cùng ta có hải tử về sau liền muốn thi nghiệm một chút chúng ta song phương tình cảm cho nên mới đem linh nhi đánh vào thâm nguyên bởi vì linh nhi cùng lúc tuổi còn trẻ c u n g chủ rất giống c u n g chủ muốn nhìn một chút linh nhi có thể hay không d i m vào vết xe đổ của mình tinh túc thiên cung thần nữ mặc dù cấm chỉ thành thân nhưng nếu như phá hư quy củ trừng phạt nhiều lắm thì phế bỏ thần nữ thân phận lại tội không đáng chết linh nhi bị đánh vào thâm uyên hoàn toàn là bởi vì c u n g chủ cái gọi là khảo nghiệm ta nghe nói về sau vừa sợ vừa giận cảm thấy nữ nhân này quả thực là người liên cũng bởi vì một khảo nghiệm liền đem linh nhi hại chết rồi sợ không phải bởi vì chính mình gặp người phụ tỉnh liền đấu kỵ linh nhi ta giận mắng c u n g chủ đáng chết không đeo khi tinh túc c u n g chủ thậm chí còn muốn lần nữa cùng nàng chiến đấu nhưng là c u n g chủ nghe tới ta giận chín trăm m ư ơ i máng thế mà gật đầu đồng ý nhận xác thực không đeo khi c u n g chủ sau đó nàng liền thân thể b ă n g tán thế mà là chủ động binh giải bỏ mình binh giải sau c u n g chủ hóa thành một đạo tinh túc luân hồi k i ế p lực chui vào linh nhi thần hồn bên trong linh nhi thần hồn lập tức huyết nhục diễn sinh đảo mắt liền khôi phục sinh cơ đây là tinh túc luân hồi cấp cuối cùng bí pháp có thể một mạng đổi một mạng dùng một thân kiếp lực vì còn sót lại thần hồn người chết nặng đắp một thân mà c u n g chủ trước khi chết nhắn lại lúc này ở hư không quanh quẩn nhắn lại bên trong nói cho ta c u n g chủ đại nạn đã tới vốn là không còn sống lâu nữa cho nên thiết hạ cái này khảo nghiệm nếu như linh nhi cùng ta thông qua khảo nghiệm liền đem một thân luân hồi kiếp lực đưa cho linh nhi làm lễ vật tinh túc luân hồi kiếp nhất định phải trải qua sinh tử luân hồi kiếp số mới có thể đ ạ i thành linh nhi trải qua kiếp nạn này một trăm n ă m khổ cùng tu tâm lại thêm c u n g chủ đưa ra kiếp lực rất nhanh liền có thể đ ạ i thành thực lực tăng vọt đến lúc đó liền có thể kế thừa tinh túc công chủ chi vị công chủ nói nàng một mực rất thưởng thức linh nhi sớm đã có này dự định nguyên lai linh n h i cái gọi là cơ duyên chính là như vậy kinh lịch sinh tử luân hồi chi kiếp thần thông đại thành kế thừa tinh túc thiên cung mà cung chủ lại là chủ động bỏ mình bước vào luân hồi đi tìm nàng khổ mấy m 0 0 năm nam tử kia nguyên lai nàng chờ nam tử kia đã sớm chết đi nhưng hắn trước khi chết hứa hẹn nhất định sẽ từ luân hồi bên trong trở về tìm tới cung chủ nối lại tiền luyện viên đáng tiếc cung chủ đợi đến đại nạn cũng không đợi được thật sự là đáng buồn đáng tiếc chương hai t r chương hai n h ậ n ký lần này là thật kết thúc qua thật lâu cũng lại không có mới chữ viết xuất hiện cố linh nhi trong lòng rung động lại thật lâu cũng không thể tiêu tán qua nửa ngày về sau nàng mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng cái gì cung chủ binh giải dùng luân hồi kiếp lực một mạng đổi một mạng đem ta phục sinh tinh túc luân hồi cấp nhất định phải kinh lịch sinh tử mới có thể đ ạ i thành đây chính là cơ duyên của ta cơ duyên của ta chính là đi chết sau đó cùng cung chủ đưa lên kiếp lực phục sinh trọng yếu nhất cung chủ nguyên lai、like、một mực tại cùng một người nam tử những này là thật sao sẽ không là tô trường khanh biên a cố linh nhi cơ hồ là giống to lên tiếng nàng chưa hề thất thố như vậy qua trong nhật ký tin tức quá nhiều cũng quá k ì bạo để nàng không cách nào tự điều khiển nguyên lai thiên sư lời nói chính mình c ơ duyên thế mà là cái này một mực không cách nào nhập môn tín h túc luân hồi kiếp thế mà là như thế tu luyện nhất định phải chết trước một lần mà luôn luôn thanh lanh c u n g chủ thế mà là cái si tình nữ tử cùng một người nam tử mấy ngàn năm mà lại thế mà xả thân thành toàn mình để cho mình thần thông đại thành kế thừa c u n g chủ c h i vị đủ loại này tin tức để cố linh nhi như rơi vào mộng không biết đêm nay là năm nào thánh nữ phong bên trong nguyên lai vị công chủ kia cũng là một vị si tình nữ tử nguyên bản ta hận chất nàng không nghĩ tới nàng như thế đáng thương khổ cùng người yêu mấy ngàn năm cuối cùng còn lấy sinh mệnh của mình thành toàn trường khanh củng cố linh n h i mình lại tiếp nối mà kết thúc lang thiên tuyết xem hết nhật ký đối tinh túc c u n g chủ cảm nhận rất là cả i biến từ thống hận biến thành đồng tình cảm động lúc này con mắt của nàng h ồ n g hồng trong lòng tức bi thương lại thỏa mãn loại tâm tình này để trong lòng nàng cảm giác kỳ quái cái này lại bi thương lại có chút thoải mái là tình huống như thế nào kỳ thật chính là nhìn cố sự nhìn qua nghiệm bốn đại vũ trong hoàng cung ô ô ô kha công chủ quá đáng thương trường khanh ca ca tô ấu vi xem hết nhật ký nho nhỏ tâm linh nhận cực kỳ chấn động mạnh l â y nhịn không được khóc giống lên làm sao rồi nữ nhi ngoan làm sao rồi một mực tại bên ngoài nghe lén tô thanh vân lập tức kinh hãi vội vàng tiến đến ă n u ổ i nhưng trong lòng t h ì a i t h á n lại là tô trưởng khanh nghiệp trưởng a chẳng phải đảm cái yêu đương nhìn em nữ nhi của mình dạy v ò thành cái dạng g ì bốn bắc minh thánh địa cung chủ thế mà cùng một cái phụ lòng nam tử mấy ngàn năm nam tử này rõ ràng đáp ứng cung chủ muốn từ luân hồi bên trong trở về thế mà nuốt lời liền không thể học trưởng k h a n ó i được thì làm được sao hạ thanh t u y n cũng là mắt đục đỏ ngầu Vi phân phía dưới đánh đệ đệ đương thời tay cũng liền đắc hơn hôm nay thần nữ chuyện gì xảy ra có phải là khuyên đủ nàng lại tiếp tục như thế đệ đệ của nàng thật sự muốn bị đánh chết bên cạnh những cái kia bắc minh thánh địa đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau không biết hạ thanh tuyền hôm nay là uống thuốc gì đánh đệ đệ đánh tay như vậy tay bốn ưu hải ma tông thật sự là đa tình từ xưa không dư hận cái này tinh túc c u n g chủ c ư nhiên như thế đáng buồn đáng tiếc ừ nếu để cho ta tìm tới cái tia phụ lòng nam tử nhất định phải để hắn lại chết một lần xem hết nhật ký mộ dung điệp y bởi vì thống hận cái tia cô phụ công chủ nam tử trong mắt chiến ý t u ô n r i a á tu la ma thân tu vi không ngừng tăng trưởng điệp ý gì ở đây là có chuyện gì bên cạnh ma chủ vẻ mặt khó hiểu cái này không có lại không có những người khác mộ dung điệp ý đi sát khí ngất trời này chiến ý là từ lâu đến hướng về phía ai phát cũng không thể là hướng về phía minh a tinh túc trong thiên cung không được việc này ta muốn tìm cung chủ hỏi thăm rõ ràng không phải làm sao cũng không thể an tâm cố linh nhi tại bị nhật ký rung động qua đi qua nửa ngày rốt cuộc tỉnh táo lại tỉnh táo lại chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm cung chủ chứng thực nàng muốn hiểu rõ trong nhật ký viết những chuyện kia đến cùng là thật hay không rất nhanh hạch tâm nhất một cái trong thiên cung cung chủ t h ầ n nữ cố linh nhi cầu kiến thiên cung bên ngoài cố linh nhi cung kính lớn tiếng nói thần sắc có chút khẩn trương cung chủ trong thiên cung uy nghiêm cực nặng cố linh nhi tổng cộng cũng chưa từng thấy qua cung chủ mấy lần mỗi lần nhìn thấy cung chủ ấn tượng bên trong đều l à như sao thần nhật n g u y ệ n huy áp cố linh nhi ở sâu trong nội tâm đối vị cung chủ này có chút e ngại nhưng lúc này nàng cũng không lo được dù sao không tìm cung chủ chứng thực rõ ràng nàng chết cũng sẽ không an tâm bất quá cung chủ hội kiến ta sao cố linh nhi cao giọng cầu kiến về sau thấp thỏm trong lòng cung chủ bình thường thâm cư không ra ngoài cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp bình thường vô sự liền xem như mấy vị c h u ẩ n thánh trưởng lão cũng khó gặp cung chủ một mặt t h ú n g chi cố linh nhi cái này thần nữ cố linh nhi cái này thần nữ trên lý luận hẳn là cung chủ người thừa kế địa vị s o chuẩn đế trưởng lão còn cao nhưng cung chủ chấp trưởng thiên cung mấy ngàn năm thần nữ cũng không biết đổi bao nhiêu g ố c dạng cũng không gặp ai chân chính kế thừa thiên cung người thừa kế này thân phận thực tế là hư vô cùng và đi Quả nhiên, cùng trong nhật ký vâng i đối với ta là mắt khác đối đái. Bởi vì ta giống lúc tuổi còn trẻ cung chủ. Cố Linh Nhi nghe tới ế t ta mắt ta trẻ thanh đồng dạng, cung còn cung nghe cung chủ khác lúc chủ. Cố chủ vì là m t r o lòng vui mừng đối nhật ký tín nhiệm, tăng một điểm. Vâng. vui đối điểm. một ký cung chủ cố linh nhi không dám chỉ hoãn vội vàng tiến vào thiên cung một lát sau thiên cung chỗ sâu một cái thanh lệ xuất trần t u y ệ t thế bóng người lẳng lặng nhìn cố linh nhi chính là tình túc c u n g chủ linh nhi ngươi tới gặp b ả n khoa có chuyện gì quan trọng cố linh nhi có chút do dự nói nàng là đang suy nghĩ làm sao hỏi thăm nàng nhất thời xúc động chạy tới lại còn không có nghĩ kỹ hỏi thế nào c u n g chủ trực tiếp hỏi c u n g chủ nam nhân của ngươi có phải là vứt xuống ngươi chạy rồi người c u n g chủ kia sợ là lập tức nổi giận trực tiếp một trường trục chết cô linh nhi người nào cản trở cũng không tốt dùng cho nên phải để ý sách lược cũng may cố linh nhi cũng là lanh biết nữ tử thông minh một lát sau liền nghĩ kỹ hỏi thế nào cung chủ đệ tử có cảm mến nam tử hắn hướng đệ tử ước định đợi hắn thần thông đại thành liền tới tinh túc thiên cung hướng công chủ cầu hôn công chủ ngài cảm thấy việc này như thế nào đâu chương hai trăm linh bốn chương hai trăm linh bốn cố linh nhi thử thăm dò hỏi ra vấn đề như vậy sau đó khẩn trương nhìn xem c u n g chủ mặt nàng nói như vậy chính là muốn nhìn một chút c u n g chủ phản ứng từ đó phán đoán trần nên phiêu miệu lại tăng thương, nhớ tới vài ngàn phiêu hồ miệu lại tựa Nông trước tới chuyện cũ. đ h tướng n nghiệm, g ánh tại của t cái h không còn có làm ra hồi đắp gì nhưng hết thể đều không nói bên trong. hết thể đều c u nói như vậy ta trong tương lai thật cùng tô trường khanh kết làm thủ nữ thậm chí còn sinh hải tử tin tưởng nhật ký về sau cố linh nhi lập tức nhớ tới trong nhật ký mình cùng tô trường khanh các loại tình tình yêu yêu sự tỉnh trong lòng hỗn loạn tư mừng lại giận giận nhưng cũng chín trăm một mươi có một chút điểm trở mong cũng không phân rõ mình là cái gì tâm tình lúc này bị cố linh nhi câu lên hồi ức cung chủ cũng tỉnh táo lại nàng nhìn thấy cố linh nhi này tấm xuân tâm manh bộ dáng lập tức nổi giận trách mắng cung chủ lúc này cảm thấy cố linh nhi quả thực không cách nào thuyết phục vụ trộm yêu đương cũng liền thôi chỉ cần đừng làm ra hài tử cung chủ cũng chưa chắc sẽ còn nàng kết quả cố linh nhi thế mà chủ động tới tìm c u n g chủ cầu lấy yêu đương trải qua đây là cái gì não mạch kín yêu đương lấy nước rồi h o à n g bét c u n g chủ nổi giận cố linh nhi trong lòng lập tức gọi h o à n g bét nàng lúc trước chỉ muốn biết rõ ràng sự tình thật giả cho nên biên cái mình yêu đương nói láo tới thăm dò c u n g chủ hiện tại chân tướng là thăm dò ra nhưng c u n g chủ cũng nổi giận làm sao bây giờ m u ố n cố linh nhi sầu mi khổ k i ể m khổ tư đối phó thế nào c u n g chủ mà tô trường khanh lúc này lại trên mặt vui xứng đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành thiên thứ bảy nhật ký lập năm vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối thiên thứ bảy nhật ký tín nhiệm như sau đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng thiên tuyết tín nhiệm giá trị 120 đại vũ vương triều công chúa tô ấu vi tín nhiệm giá trị 120 ư u hải ma tông ma nữ mộ dung điệp y vì tín nhiệm giá trị 120 bắc minh thánh đ i ệ u thánh nữ hạ thanh tuyền tín nhiệm giá trị 120 t i n h túc thiên cung thần nữ cố linh nhi tín nhiệm giá trị 120 h a ha không dễ dàng a tô trường khanh có chút thổ thức vì cách, đại thế giới khoảng cách dùng nhật ký thu hoạch cố linh nhi tín nhiệm tô trường khanh biên nhật ký biên cũng là có phần phí đầu não cũng may hết t hệ cố gắng đều là đáng giá cố linh nhi lúc trước còn đối nhật ký chân thực tính có hoài nghi hiện tại tín nhiệm giá trị thì là đi thẳng đến cao nhất một trăm hai mươi cực độ tín nhiệm đinh chúc mừng túc chủ để năm vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối thiên thứ sáu nhật ký sinh ra tín nhiệm sẽ thu hoạch được ban thưởng ban thưởng bắt đầu giới phát lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa cũng không biết sẽ thu hoạch được ban thưởng gì tô trưởng khanh lập tức nâng lên tinh thần chúc mừng túc chủ thu hoạch được bất diệt kinh hạ thiên đây là thiên địa sáng tạo mạnh nhất tu thân phát n ô n một khi luyện thành liền có thể nhục thể vĩnh thế trường tồn bất diện dù cho chết cũng có thể tái sinh linh thức chúc mừng túc chủ tập hợp đủ bất diệt kinh toàn thiên nếu như tu luyện viên mãn chơi khó táng địa khó diệt chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh thạch cực phẩm ít một trăm linh mai chúc mừng túc chủ thu hoạch được hành xử trí tôn đại viên mãn một kích cơ hội cơ hội này mỗi ngày nhưng sử dụng ba lần từ ngày đổi mới chúc mừng túc chủ thu hoạch được hư không kính mảnh vỡ ít bốn tập hợp đủ mười cái mảnh vỡ nhưng hoàn toàn giải tỏa hư không kính trước mắt mảnh vỡ vì mười chúc mừng túc chủ thành công giải tỏa hư không kính hệ thống nhắc nhở không ngừng chuyển đến cái gì cái này liền tập hợp đủ bất diệt kinh còn có hư không kính trí tôn một kích cơ hội tô trường khanh đã là n g h nốc thu hoạch lớn đây tuyệt đối là thu hoạch lớn một lần ban thưởng thế mà tập hợp đủ bất diệt kinh môn thần công này còn có hư không k í n h tôn này đế binh bất diệt kinh thế nhưng là mạnh nhất tu thân p h á p môn c h â n quý vô song tô trường khanh vốn cho rằng ít nhất phải cùng cái vài chục lần mới có thể rút đến bất diệt kinh hạ thiên kết quả không nghĩ tới một lần liền rút đến còn có hư không kính tôn này cực đạo đế binh cũng tập hợp đủ mạnh vỡ trừ cái đó ra thậm chí còn có trí tôn ba đòn cơ hội lần trước chỉ có một kích tô trường khanh sử dụng về sau chém giết một vị trí tôn nhưng lần này trọn vẹn cho ba đòn mà lại lần này cơ hội là mỗi ngày đều sẽ đổi mới không giống lần trước như thế dùng liền không có có thể nói nhận lấy lần này ban thưởng về sau tô trường khanh thực lực sẽ nên đón một lần tăng vọt thậm chí có thể có thể làm nửa cái trí tôn cao dài cường giả đến xem bất diệt kinh hạ t i ê n h ư không k í n h trí tôn ba đòn cơ hội thậm chí cơ hội này còn có thể mỗi ngày đổi mới phần thường này còn có cái gì dễ nói tô trường khanh trong lòng cũng nhịn không được n g h i hoặc làm sao hệ thống đột nhiên hào phóng như vậy sẽ không phải là làm một món lớn liền muốn chạy trốn a hạnh phúc đến quá đột một Để Tô t r ư ờ nguồn Khanh đ ề có c h ú g tin tức này cùng tô trường khanh trong trí nhớ trên nửa thiên bất diệt kinh kết hợp hình thành một trang phản phát tẩn chứa tất cả tu thân huyền bí kinh văn bản kinh văn này tại tô trường khanh thần hồn bên trong tỏa ra ánh sáng trói lọi kim quang lấp lánh tại ánh sáng của nó dưới tiếp ô trưởng k h tục như vậy coi như tô trường k h a n không tu luyện thâm nhiên lâu ngày phía dưới cũng có thể đem cái này bất diệt kinh đại thành viên mãn chân chính bất tử bất d i ệ t đương nhiên kia là thật lâu chuyện sau này loại này trí cao thành công tự nhiên không có khả năng thời gian ngắn luyện thành bất quá mặc dù khoảng cách đại thành viên mãn còn xa nhưng đạt được hoàn chỉnh bất diện kinh về sau tô trường khanh thân thể cường độ cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần cơ h ộ i sánh vai phổ thông cường giả trí tôn thậm chí càng mạnh nói cách khác dù là khỏi phải kia trí tôn một k í c h cơ hội tô trường khanh cũng có thể bằng vào cường hãn đ ú c thân cùng cường giả trí tôn liệu mạng mấy lần cái này khiến hắn đối mặt cường đại trí tôn càng có niềm tin lại thêm hắn mỗi ngày đều có thể sử dụng ba lần trí tôn một k í c h lúc này tô trường khanh thực lực đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc chương hai trăm linh năm chương hai trăm linh năm chỉ là đáng tiếc lần này ban thưởng không có tăng lên cảnh giới hiện tại ta vẫn là thánh nhân tám trọng tiên thánh nhân tám trọng tiên nhưng lại có trí tôn thực lực có phải là có chút kỳ quái hay là tranh thủ thời gian cố gắng tăng lên cảnh giới đi tô trường khanh có chút nói thầm lần này ban thưởng mặc dù phong phú nhưng không được hoàn mỹ chính là cũng không có ban thưởng tăng lên cảnh giới thua thiệt hắn trước kia một mực không tu luyện liền đợi đến hệ thống ban t h ư ở n g đâu kết quả bạch cùng bất quá tô trường khanh ngược lại không gấp hắn có thể cảm giác được có hoàn chỉnh bất diệt kinh mình thể chất tư chất đều có tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là tăng nhiều dù là không có hệ thống ban thưởng chỉ cần chính hắn lại hơi tu luyện một chút cảnh giới liền có thể tăng lên ha ha người đứng đắn ai tu luyện a c ũ may ta không phải người đứng đắn tô trưởng khanh có chút tự rễ cười nói vê anh lúc này tô trưởng khanh đột nhiên nghe tới hư không chấn động oanh minh sau đó hắn liền thấy trong chữ vật không gian một cái cổ p h á t bảo kính đột nhiên xuất hiện cái này bảo kính tạo hình cổ p h á t khí tức thần bí lực lượng cường hành bảo kính phía trên n h u ộ n pha tạp vết máu mỗi một vết máu đều tản mát ra kinh thế khí tức chỉ nhìn những n à y vết máu tô trưởng khanh liền cảm giác một trận ngạt thở hư không kính h ắ cám trí tôn chi huyết tô trưởng khanh ì n xem tôn này bảo kính nói khẽ trong lòng vô hạn vui sướng lại là một kiện cường đại đế binh tăng thêm không diện thiên đao Tô t r ư nói g Khanh đã c đ cách i khiến này hắn sao ó t ể khác ô n g v sử dụng cái này bảo kính tô trường khanh chẳng những có thể đông kết định nhân thậm chí có thể xuyên qua chư thiên vạn giới mà bảo kính phía trên vết máu cũng đều là cường đại hắc cám trí tôn chi huyết có thể nói không tính cái này bảo kính bản thân huy năng liền xem như những ngày vết máu phóng xuất đều có thể chấn sát thế giới này một đồng cái gọi là trí tôn dù sao cái này hắc ám chi tôn mỗi vị đều là siêu việt chuẩn đế tầng chín đ ỉ n h phong tồn tại vết máu của bọn họ há lại bình thường đáng tiếc cái này hai đại đế binh không tốt tùy ý sử dụng tô trường khanh vui sướng trong lòng qua đi nhưng lại là có chút t i ế c nối đế binh tuy tốt nhưng hắn cảnh giới quá thấp khó mà phát huy toàn bộ lực lượng nếu không đã sớm vô địch bất quá ngược lại không đến nỗi hoàn toàn không có cách nào dùng loại này đế binh đều là bản thân thông linh coi như không có chủ nhân chính mình cũng có thể bay ra ngoài giết địch chỉ là có chủ nhân sử dụng uy lực càng mạnh thôi nói cách khác đem tô trường k h a n gây gấp đem hai đại đế binh thả ra cái gì trí tôn tới một cái chết một cái đều khỏi phải hắn động thủ cái kêu bên trong còn cần cái gì trí tôn một k í c h nhưng là tô trường khanh biết cái này đế binh quá mức c h â n quý nếu như phóng xuất sử dụng tiện tay chấn sát trí tôn đồ đần đều có thể nhìn ra đây là cường đại đế binh tin tức truyền đi nhất định sẽ có cường đại chuẩn đế thậm chí người mạnh hơn đến đây cất đoạn lấy tô trường khanh cảnh giới trước mắt có thể bảo vệ không ngừng hai cái này bảo vật cho nên cái này hai đại đế binh tô trường khanh chỉ có thể cất giấu xem như át chủ bài mỗi lần sử dụng cũng không thể lưu nhiệm gì người sống bất quá coi như không thể dùng hư không kính đối địch tối thiểu cũng có thể sử dụng nó đi đường ghé qua chư thiên chức năng này nhưng q u á dùng tốt qua một thời gian chờ ta nắm giữ hư không kính cách dùng liền có thể đi vô lượng đại thế giới tìm cố linh nhi tô t r ư ở n g khanh mỉm cười nói hư không kính ý nghĩa không hề chỉ là dùng đến đối địch càng quan trọng một cái công năng là nó có thể đi qua chư thiên cái này coi như quá trọng yếu dù sao cố linh nhi thế nhưng là ở xa vô lượng đại thế giới cái này dị địa luyến cũng dị quá xa thời gian dài không được gặp mặt vậy coi như không chắc chắn hiện tại có hư không kính tô trường khanh liền có thể đi xuyên qua đi tìm cố linh nhi nhiều giao lưu trao đổi h ú n g chi về sau giống cố linh nhi loại này thân ở dị giới nữ chính không chừng còn có có hư không tính dễ dàng hơn tô t r ư ờ n g khanh thông đồng các nàng hiện tại hay là trước tu luyện một chút tranh thủ sớm ngày đến tiên đài đi ai ta thật đúng là chăm chỉ tô t r ư ờ n g khanh cũng không đội lấy đi tìm cố linh nhi mà là bắt đầu hắn mấy ngày nay lần đầu tu luyện thánh nữ phong bên trên lang tiên h tuyết một mặt p h i ề n muộn tô t r ư ờ n g khanh từ khi đổi mới xong cùng hắn c ù n g cố linh nhi cố sự về sau nhật ký liền lại không có động tĩnh đã hai canh giờ không có đổi mới trường khanh ngươi sao có thể như thế lười biếng nhanh cho ta đổi mới lăng thiên tuyết trong miệng thầm thầm thì thì nàng lúc trước xem hết nhật ký lúc cảm giác thỏa mãn đã biến mất hiện tại nghiện lại phạm cái gì đều không muốn làm chỉ muốn nhìn đổi mới không thể không nói tô t r ư ờ n g khanh tại nhật ký bên trong lớn biên cố sự đem lăng thiên tuyết cái này bình thường tu luyện phi thường chăm chỉ một cô đ ư ơ n g đều cho làm hư nghiệp c h ư ờ n g a không được ta nhẫn không được ta muốn đi thánh tử phong bên trên tìm trường khanh lăng thiên tuyết lại cùng một hồi ý nguyên không đợi được nhật ký đổi mới lập tức cũng không còn cách nào chịu đựng trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài hướng thánh tử phong bên kia bay đi mặc dù nàng không có khả năng trực tiếp mở miệng túc h cành nhưng có thể cùng tô trường khanh trò chuyện cũng là tốt lúc này lăng tiên h t u y ế t khoảng cách tô trường khanh gần n h ư thế liền thể hiện ra giống tô âu vi mộ dung đ i ệ p y hệ cắt nàng lúc này cũng chỉ có thể lo lăng xuông mà cố linh nhi lúc này đang bận ứng phó giận giữ c u n g chủ ngược lại là không có cái tâm tình này trường khanh sư h i n h sư muội gần đây đang tu luyện lúc gặp một chút khó lỏng cho nên đến đây hướng sư h i n h linh giáo không lăng tiên thuyết đi tới thánh tử phong bên trên thấy đại môn khan hiếm thế là mở miệng tiểu cửa lại là dùng lĩnh giáo tu hành l ấ cớ bất quá nàng gọi mấy âm thanh cũng không gặp bên trong lại phản ứng mà cách đó không xa đạo nhất thánh tông đệ tử khác lại nghe được lăng tiên h tuyết thanh âm nhìn không được xa xa nhìn qua đều là trong lòng cởi t h ầ m ha ha thiên tuyết sư tỷ lại chủ động tìm tới trường khanh sư minh lúc này mới tách ra mấy ngày liền không nhịn được rồi lăng tiên h tuyết cùng tô trường khanh ở giữa sự t ì n h những đệ tử này trong lòng kia là rõ ràng việc này đã sớm thành đạo nhất thánh tông thứ nhất b ắ c quái vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử đ ề u biết thánh nữ thiên tuyết sư tỷ thích thánh tử trường khanh sư minh trường khanh thật lạ là, làm sao còn không trả lời chẳng lẽ đang tu luyện hắn mới vừa vặn đột phá thái trong thời gian ngắn lại không thể lần nữa đột phá còn không bằng nhiều bồi b ồ i ta lăng tiên tuyết cảm ứng được đệ tử khác ánh mắt lập tức có chút xấu hổ nghĩ đến đúng lúc này d ị biến nảy sinh đột nhiên toàn bộ thánh tử phong chấn động linh khí tuân ra thậm chí tại thánh tử phong trên không hình thành một cái cự đại cái phế ư c tựa hồ thánh tử phong bên trong có một cái linh khí lô đen tại điên cuồng hấp thu linh khí loại này dị tượng lăng tiên tuyết tự nhiên là quen thuộc thật thật lại đột phá rồi thánh nhân tầm chín lúc này mới mấy ngày mà lại vì sao thanh thế như thế to lớn chương hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu lăng tiên tuyết kinh hãi xứng sở ngay tại chỗ rõ ràng trước đó không lâu tô trường khanh mới đột phá hiện tại lại đột phá mà cái này nhìn cái này thanh thế so với bình thường thánh nhân tầm chín cũng không biết mạnh bao nhiêu không biết là có cái gì h u y ề n bí trường khanh sư huynh lại đột phá ông trời của ta hắn đã thánh nhân tám trọng tiên hiện tại vừa đột phá chẳng phải tiếp cận tiên đài cảnh rồi đúng vậy a thật không biết hắn là thế nào tu luyện bất quá chúng thánh nhân cảnh đến tiên đài cảnh là một cái cửa ả i đại nạn coi như trường k h a sư huynh tư chất vị tiên đoàn chừng cũng muốn thẻ một đoạn thời gian ha ha lấy trường khanh sư huynh tư chất không bao lâu nhiều lắm là một năm nửa năm liền có thể leo lên tiên đại à? tiên đại cảnh thật sự là ao ước a cái khác chúng đệ tử nhìn thấy cái này dị tượng đều vây quanh nghị luận ầm ý tô trường khanh đột phá nhanh như vậy khiến cái này đệ tử tự nhiên phi thường trần kinh dù sao trước đó không lâu tô trường khanh hay là thần vốn cảnh cái này cũng cũng không lâu lắm thế mà liền muốn thánh nhân viên mãn s u n g kích tiên đại tốc độ này thực tế là kinh thế hai tục tiếp tục như vậy muốn không được một năm nửa năm chẳng phải là liền muốn đạp lên tiên đại còn trẻ như vậy tiên đại cảnh bất quá chúng đệ tử cùng lăng thiên tuyết rất nhanh liền biết mình hay là khiếp sợ sớm bởi vì kia vòng xoáy linh khí ngay tại theo thời gian không ngừng b i ế n lớn dần dần bắt đầu vượt qua thánh tử phong phạm vi lan tràn ra phía ngoài làm cho chúng đệ tử vội vàng lui lại nhưng bọn hắn liên tiếp lui về phía sau cũng vô dụng kia vòng xoáy linh khí quả thực giống như là vô cùng vô tận vĩnh vô chỉ cảnh b i ế n lớn cái này đây là có chuyện gì cái này đột phá dị tượng liền muốn đem toàn bộ tông môn toàn bộ b ạ phủ chỉ là một lần đột phá vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy lăng thiên tuyết cùng chúng đệ tử đều là trận mắt ốc mồm đã đột phá một cái thánh nhân tầng chín muốn hay không động tĩnh lớn như vậy à? sẽ không l à như lần trước như thế trực tiếp từ thánh nhân tám trọng tiên đột phá đến tiên đại à? cái này sao có thể cựu h u y ề n giới lịch sử ghi chép bên trong nhanh nhất ghi chép cũng là tại thánh nhân tầng chín sau một năm mới có thể đột phá tiên đài trường khanh sư huynh cái này trực tiếp từ thánh nhân bắt trọng đài nhảy lớp đến tiên đại cảnh quá mức đi l a n g thiên tuyết cùng chúng đệ tử nhớ tới lần trước tô trường khanh đột phá thánh nhân lúc t r à diện khi đó chính là trực tiếp vượt qua tiểu cảnh giới đột phá thành thánh nhưng tu luyện càng đi về phía sau càng là gian nan lăng tiên h tuyết cùng chúng đệ tử vốn cho rằng tô trường khanh không có khả năng tại thánh nhân cảnh còn như thế người tiên ai biết lại đến lại muốn nhảy lớp đi thẳng đến tiên đài cảnh đây là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại tối thiểu tại cựu h u y ề n giới lịch sử ghi chép bên trong không có dạng này ghi chép ngay tại lăng thiên tuyết cùng chúng đệ tử bị tô trường khanh đột phá dị tượng ép liên tiếp lui về phía sau lúc một thân ảnh đột nhiên ở giữa không trung xuất hiện thánh chủ lăng tiên h tuyết cùng chúng đệ tử nhìn thấy thân ảnh này liền vội vàng hành lễ thanh chủ lúc đầu tại thánh chủ phong thanh tu tô trường khanh làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng đem hắn kinh khanh động. Trường khanh đứa nhỏ này, thế mà muốn thế đứa vừa mà bay ư ớ c vào đài. tiên Hắn b ở giữa không trung nhìn xem kia không ngừng xoay tròn biến lớn linh khí vòng xoáy thần sắc cũng là có chút giật mình hắn mặc dù tu vi thâm hậu kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy rốt cục dừng lại lúc này tô trường khanh đột phá dị tượng rốt cục đ ỉ n h chỉ mở rộng hiện ra ở thánh chủ bọn hắn trước mắt là một cái đường kính hơn một trăm bên trong nối thẳng chín ngày linh khí trụ lớn chỉ là nhìn thấy cái này trụ lớn lang tiên tuyết cùng chúng đệ tử đều cảm giác được chấn động kiềm chế cùng nhà thờ đây là cỡ nào nồng hậu dày đặc linh khí t lúc, lúc này n h như tiêm h phá lực mở rộng đến cực hạn linh khí trụ lớn lần nữa phát sinh biến hóa nó chậm rãi biến hình hình thành một cái nối thẳng chín ngày cầu thang cái này cầu thang hoàn toàn do nồng hậu dạy đ ặ t đến cực điểm linh khí cấu thành hiện ra tinh khiết màu xanh to lớn vô song tổng cộng có chín giai nối thẳng chín ngày chín giai về sau tựa hồ kết nối cựu thiên t r i thượng một thế giới thần bí linh khí tiên đài thế mà lại như thế lớn linh khí tiên đài cái này nên có bao nhiêu t i ê n k h í a lăng thiên tuyết cùng chúng đệ tử đều là hét lên kinh ngạc cảm giác mở rộng tầm mắt phóng nhãn lịch sử ghi chép cũng chưa từng nghe qua có như thế lớn tiên đài cái này linh khí bậc thang chính là cái gọi là tiên đài thế giới này tiên đài cảnh trừ tu luyện trong đầu tỉnh thổ tại đột phá lúc sẽ còn cách người mình dùng linh khí huyện hóa một cái thành tiên bậc thang. i i tiếp tiên giới người tiên phải tiên tiên đài Tiên đài bên trên thế giới thần bí, tiếp đón được một tiên nhiên nhiều, liền cái tiên đài, thiên ớ lớn, lớn thần một thần thần thế tu Bất thật đột toàn tự thành tựu tô trường trương hành, khí. hay không khí, cảnh phá, nhờ khí khanh khoa đón năng lượng thần bí. Cố này năng lượng này xưng nó. càng đón càng cũng càng này đến lăng bí, bí. bí, bị bộ nó. Tiên đài càng lớn, tiếp đón được được có Cố cao. Mà là, là kể sao dù lúc này thanh tử phong bên trong một cái thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về không trung linh khí tiên đ à i phi thân mà đi là tô trường khanh hắn muốn leo lên tiên đ à i tiếp dẫn tiên khí nhập thể lúc này chỉ thấy tô trường khanh bay đến kia linh khí trên bậc thang lẳng lặng đứng thẳng một lát vê anh sau một khắc sán lạng cột sáng từ trên trời giáng xuống cái này cột sáng thô to vô s o n g hướng về tô trường khanh hung hăng mạnh đến đây chính là tiếp dẫn mà đến tiên khí cái khác tiên đ à i cảnh đột phá lúc chẳng qua là một cái nho nhỏ tia sáng tô trường khanh cái này lại là một cái thông thiên chủ lớn nghiền ép mà xuống Quả thực g i ố nhiều g n ư l như n oanh vậy tiên khí nhập thể lúc đối thân thể gánh vác cũng là to lớn vô song đoán chừng ngay cả tiên đài cao dai cơn giả đều k là lăng tiên ế h h n n i tuyết như v ậ thiên h k cùng chúng đệ tử nghe vậy đều là kinh hãi các nàng không nghĩ tới thế mà tư chất quá tốt cũng sẽ có nguy hiểm thay đổi mới đến tuyệt đối cố gắng bảo cản g bảo đảm chất lượng sách mới quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ đặt mua ủng hộ a cho tác giả quân ném một cái ném ủng hộ xin nhờ mọi người chương hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy lăng thiên tuyết cùng chúng đệ tử trước kia chưa từng nghe nói qua loại sự tình này cựu huyền giới ghi chép bên trong đi ra tiên đài cảnh cường già nhiều đi cũng chưa nghe nói qua có ai tại tiên đài trèo lên d a i lúc lại bởi vì không chịu nổi tiên khí quán chú mà bạo thể mà chết loại chuyện này thực tế là quá mức không hợp t h ó i thưởng tô trưởng khanh là tại thu hoạch được hoàn trình bất diệt kinh về sau thể chất hoàn toàn có thể cải biến mới đột phá cảnh giới tự nhiên cùng phổ thông người tu luyện khác biệt những người khác nơi nào có bất diện kinh loại này thiên địa tạo hóa tuyệt thế công pháp việc này xác thực trước nay chưa từng có thực tế là trường khanh tư chất quá mức cường hành đưa tới tiên khí quá nhiều phải biết mọi thứ hăng quá hóa dở liền xem như thức ăn bình thường uống ăn uống nhiều cũng sẽ xảy ra vấn đề húng chi là ẩn chứa lực lượng cường đại tiên khí cũng không biết trường khanh là chuyện gì xảy ra trước tiên tư chất của hắn cũng không có như thế người tiên t h á n h chủ thấy lăng tiên tuyết cùng chúng đệ tử không thể lý giải thế là thở dài giải, giải thích nói thanh chủ lời ấy có lý mọi thứ hăng quá hóa dở lăng tiên tuyết cùng chúng đệ tử nghe vậy lúc này mới hiểu vẫn thật là là tô trưởng khanh tư chất quá mạnh đưa đến vấn đề vậy làm sao bây giờ lăng ngàn mười hai tuyết một mặt lo l n g nói nàng không nghĩ tới một lần đột phá cảnh giới tô trưởng khanh thế mà lại có sinh mệnh nguy hiểm chỉ có thể cùng cùng trường khanh hấp thu những cái kia tiên khí đợi hắn không chịu nổi lúc bản tọa sẽ tại hắn bạo thể trước đó đem hắn cứu mặc dù ngoại nhân n ú n g tay đột phá sẽ dẫn đến đại lượng tiên khí bị lãng phí đột phá thất bại chỉ có thể tính nửa bước tiên đ à i ngày sau lại nghĩ đột phá càng thêm gian nan nhưng cũng không lo được tổng so chết mạnh thanh chủ thở dài nói chỉ có thể như thế thật sự là đáng tiếc lăng tiên tuyết túi đầu một mặt thất lạc đột phá cảnh giới chỉ có thể dựa vào chính mình nếu như thánh chủ nhúng tay vậy liền làm trái thiên đạo quy tắc về sau lại nghĩ đột phá muôn vàn khó khăn nhưng tổng so chết mạnh trường khanh là tương lai sống lại một thế này nhất định là nghĩ đem hết thệ làm được h à n mỹ cho nên mới dẫn đến đột phá lúc tiếp dẫn tiên khí quá nhiều thật sự là tạo hóa treo ngươi lăng tiên tuyết ở trong lòng thở dài nói nàng cảm thấy là tô trường khanh sau khi sống lại lúc tu luyện quá mức truy cầu hàm mỹ đưa đến vấn đề tiên khí rơi xuống mà lúc này chúng đệ tử phát ra một tiếng kinh hô lại là tiếc như là thông tin ê cổ sáng đồng dạng tiên khí đã rơi xuống tô trường khanh đỉnh đầu cái này tiên khí mặc dù thoạt nhìn như là cổ sáng nhưng kỳ thật là một cô năng lượng không có chân chính tia sáng như thế tốc độ nhanh thanh chủ cùng lăng tiên tuyết bọn hắn trò chuyện nửa n g à y cái này tiên khí cổ sáng mới rơi xuống cổ sáng vừa rơi xuống đến tô trường khanh đỉnh đầu lập tức như là trường kính hút bị thân thể của hắn hấp thu tiến vào thể nội giang giác giang giác tô trường khanh thân thể tại tiên khí con chú phát ra các loại sắt thép nghiền ép khủng bố thanh âm quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là nhân thể có thể phát ra thanh âm hiển nhiên tô t r ư ờ n g khanh thân thể tại nhiều như vậy tiên k h í giới thừa nhận không phải bình thường áp lực tựa hồ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết nghe thanh âm này l a n g tiên tuyết cùng chúng đệ tử đều một mặt lo lắng mà thánh chủ cũng đem tâm nhất lên tuy thời chuẩn bị ra tay cứu viện nhưng mười hơi quá khứ một trăm hơi thở quá khứ một khắc quá khứ c h ọ n vẹn qua một khắc đồng hồ tô t r ư ờ n g khanh như c ũ tại hấp thu những cái kia tiên k h í thân thể của hắn như c ũ tại phát ra những cái kia sắt thép nghiền ép thanh âm nhưng chính là vững vàng đứng tại kia tiên đài bên trên không có một chút sự tỉnh mà cái kia đạo tiên khí có sáng tại tô trường khanh thời gian dài như vậy hấp thu giới đã còn thừa không có mấy không nghĩ tới hơi tu luyện một chút đã đột phá t i ê n đài lúc này tô trường khanh ở trong lòng có chút cảm thán nhanh như vậy liền có thể đột phá chính tô trường khanh đều có chút ngoài ý muốn hắn lúc trước vốn là muốn tùy tiện tu luyện một chút cũng không nghĩ đột phá dù sao đột phá nào có dễ dàng như vậy ai có thể nghĩ tới hoàn c h ỉ n h bất diệt kinh uy lực quá lớn tô trường khanh chỉ là tu luyện hai c a n h giờ liền liên phá hai quan trực tiếp từ thánh nhân tám trọng tiên vừa bước vào t i ê n đài bất quá cái này t i ê n đài thật sự là h ẹ hỏi chỉ có g ầ n ấy tiết khí tô t r ư ờ n g khanh ở trong lòng âm thầm nói thuận tay viết tại nhật ký bên trong hắn chẳng những không có bởi vì tiên khí rót khí mà thụ thường thậm chí còn ghét bỏ tiên khí quá ít dù sao lúc này tô t r ư ờ n g khanh có hoàn chỉnh bất diệt kinh mang theo thân thể mạnh mẽ đã so sánh phổ thông trí tôn thậm chí tại khôi phục lực bên trên so phổ thông trí tôn càng mạnh tô t r ư ờ n g khanh chỉ là cảnh giới không đến không có trí tôn thần thông thôi cường hành như vậy thân thể chỉ là t i ế t khí lại đến cái mấy lần cũng sẽ không đối tô t r ư ờ n g khanh tạo thành tổn thương gì ngược lại những n à y tiên khí quán thể tạo thành áp lực sẽ tăng lên hắn bất diệt kinh tiến độ tu luyện cho nên tô trường khanh ghét bỏ tiên khí quá ít thậm á chí lăng tiên tuyết tại trong nhật ký nhìn thấy tô trường khanh còn tại ghét bỏ tiên khí quá ít thua thiệt nàng lúc trước còn lo lắng nửa ngày khu khu xem ra trường khanh tư chất so bản tọa tưởng tượng càng thêm lịch tiên thanh chủ thấy tô trường khanh không có việc gì trong lòng cũng trầm tĩnh lại đối mặt lăng tiên tuyết cùng chúng đệ t ử ánh mắt nghi hoặc t h á n h chủ không khỏi có chút xấu hổ đánh mặt ai có thể nghĩ tới tô trường khanh mạnh như vậy nhiều như vậy tiên khí chín trăm m ư ơ i toàn bộ hấp thu thậm chí còn vẫn chưa thỏa mãn trường khanh thân thể cường hành vô s o n g xem ra hắn đã đem thân thể rèn luyện đến không thua tiên đài chín giai đại viên mãn trình độ cho nên mới có thể tiếp nhận nhiều như vậy tiên khí có thể thậm chí khả năng thân thể của hắn đã không thua trí tôn không phải sẽ không như thế nhẹ nhõm thanh chủ lại giải thích nói hắn kiến thức rộng rãi lúc này tự nhiên là nhìn ra tô trường khanh thân thể cường hành bất quá trong lòng hắn cũng là nghi hoặc tô trường khanh vừa đột phá tiên đài liền có cường đại như vậy thân thể làm sao làm được loại chuyện này liền xem như hắn cũng vô pháp lý giải bất quá hắn thân là thánh chủ vẫn là phải mặt mũi không thể đem nghi hoặc biểu hiện ra ngoài chỉ có thể đợi về sau lại tìm tô trường khanh hỏi thăm cái gì trường khanh thân thể thế mà không thua tiên đài chín giai đại viên mãn thậm chí càng mạnh có thể so trí tôn hắn không phải vừa mới đột phá sao làm sao lại có mạnh như vậy thân thể dạng này chẳng phải là bằng vào nhục thân liền có thể cùng tiên đài chín giai thậm chí trí tôn liều mạng đây là cái gì lịch thiên tư chất lăng tiên h tuyết cùng chúng đệ tử nghe vậy đều là kinh hãi ngốc bọn hắn cũng là không thể nào hiểu được lại có thể có người có thể như thế n g ư ờ h tiên kết thúc lúc này chúng đệ tử lần nữa kinh hô lại là kia thông thiên tiên tiên này ngay tại chậm rãi tiêu tán cái này đời đồng hồ tô trường khanh đã đột phá hoàn tất chương hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám lao đầu sư mội các sư đệ giữa không trung đột phá hoàn tất tô trường khanh m bị vợ hướng thánh c h ủ bọn hắn bên này bay tới một bên chào hỏi tô trường k a n h thần sắc nhẹ nhõm vô xong t h ư hồ vừa mới chỉ là đi ra ngoài lưu cánh mặt mà không phải tiến hành thanh thế thật lớn cảnh giới đột phá trường khanh sư minh trường khanh thánh chủ lăng thiên tuyết còn có chúng đệ tử cũng đều vội vàng đáp lại nói bọn hắn nhìn xem tô trường khanh đều là thần sắc rung động lúc này tô trường khanh đã là tiên đài cảnh khí tức của hắn so với đột phá trước cường hoành không biết bao nhiêu tô trường khanh hấp thu nhiều như vậy tiên khí lại thêm không thua tiên đài tầm chín thân thể cường độ ai cũng không biết lúc này tô trường khanh đến tột cùng có cái dạng gì thực lực trường khanh sư minh ngươi không sao chứ thánh chủ nói kia tiên khí quá nhiều sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác chỉ có tiên đài tầm chín đình phóng thậm chí trí tôn cường độ thân thể mới có thể chống cự Lang thiên tuyết thân cần hỏi han mặc dù thánh chủ đã giải thích qua nhưng nàng y nguyên có chút không yên lòng dù sao lúc trước thánh chủ đã lật xe qua một lần đúng à thánh chủ nói trường khanh sư huynh thân thể của ngươi cường độ khả năng so sánh cường giả trí tôn thật giả cái khác chúng đệ tử cũng đều tò mò hỏi bọn hắn cũng là có chút không cách nào tin a ta đương nhiên không có việc gì điểm này tiết k h í làm sao có thể đối ta tạo thành tổn thương gì thân thể cường độ so sánh trí tôn đại khái là vậy tô trưởng khanh nghe vậy gật gật đầu cũng không có phủ nhận dù sao đều là đồng môn cũng không có cái gì tốt g i u g i m thế mà là thật cứ như vậy sau ba tháng chư thiên tháp cuối cùng chi chiến còn có bất kỳ lo lắng sao trường khanh sư minh chẳng phải là nhất định thứ nhất mọi người nghe tới tô trường khanh chính miệng thừa nhận lập tức lần nữa hét lên kinh ngạc tô trường khanh vừa mới đột phá t i ê n đài thế mà liền có thể có cấp trí tôn cường độ thân thể cái này chẳng phải là đứng để phổ thông tiên đài cảnh cường giả đánh đều chưa hẳn có thể phá phòng mà chư thiên tháp những ngày kiệt tiêu đỉnh thiên cũng liền tiên đài thực lực đối mặt tô trường khanh phòng đều phá không được đánh như thế nào ha ha chư thiên vạn giới thiên tài vô số sư minh cũng chưa chắc có thể bảo chứng thứ nhất không chừng sau ba tháng liền có cái nào tiên h k i ê u đột phá trí tôn đây tô trưởng khanh nghe tới chúng đệ tử sợ h ã i t h á n phục khẽ cười nói trường khanh sư huynh nói đùa ai có thể tại chỉ là trong vòng ba tháng đột phá trí tôn mà lại liền xem như trí tôn sư huynh đều chém giết qua lại có sợ gì chúng đệ tử nghe tới tô trưởng khanh lời nói đều là phi thường im lặng ba tháng đột phá trí tôn sư h i n h ngươi khi dễ chúng ta cảnh giới thấp đúng không lừa gạt quỷ đâu sư h i n h muốn không cùng chúng ta luận bàn một chút để chúng ta nhìn xem sư huynh sau khi đột phá mạnh mẽ cỡ nào chúng đệ tử im lặng qua đi lại hưng n nói bọn hắn không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút sau khi đột phá tô trường khanh mạnh đến mức nào cho dù là bị đánh cũng coi như khai nhãn giới không phải tốt trường khanh vừa mới đột phá hay là không nên q u ấ y r à y hắn tất cả giải tán đi trường khanh ngươi theo bản tọa đến một chút lúc này thánh chủ lên tiếng hắn cũng nghẹn một bụng vấn đề muốn hỏi tô trường khanh nhưng ở chúng đệ tử trước mặt hắn trở ngại thánh chủ mặt mũi không tốt đông vấn t â y vấn hiện tại rốt cục nhịn không được trực tiếp đem chúng đệ tử đổi đi đơn độc hỏi tô trường khanh vấn đề ai chúng đệ tử lập tức phát ra thất vọng thanh âm mà tô trường khanh đã đi theo thánh chủ tiến vào ề Thánh Trường thể tọa, Chủ Phong. Khanh, hay không cho ngươi nói bản ngươi có l thế n à làm được? như Nhiều vậy thánh i ê n k í tiên tầm thể thu, thế Tiến t đài hại ngươi hẳn đều được. mà làm vào chưa có hấp h vô chủ phong về sau thánh chủ lập tức không kịp chờ đợi đối tô trường khanh hỏi dù sao tô trường khanh biểu hiện quá mức kinh người vừa mới đột phá tin ê đ à i liền có cấp trí tôn thể phách lại tiếp tục như thế qua không được bao lâu tô trường khanh chẳng phải là muốn đuổi kịp hắn thánh chủ rồi cái này đã không thể dùng đơn thuần tư chất để giải thích tô trường khanh nhất định có đại kỳ ngộ đại bí mật nếu như loại bí mật này có thể sử dụng tại cái khác đệ tử trên thân tiên đạo nhất thánh tông thực lực tất nhiên sẽ nên đón buộc phát tính tăng trưởng cho nên thánh chủ mới như thế không kịp chờ đợi dù sao thánh chủ biết trí tôn t h á p liền muốn xuất hiện chư thiên muốn lâm vào đại loạn nhất định phải tăng cường tông môn thực lực tô trường khanh loại bí mật này vừa vặn dùng được trường khanh ngươi không nên hiểu lầm bản tọa chỉ là cảm giác chư thiên đại loạn sắp đến muốn tăng cường một chút tông môn thực lực trường khanh ngươi nếu là không t i ệ n nói vậy coi như thánh chủ vội vàng lại bổ sung cũng không phải là ép buộc trường khanh nói ra bí mật mặc dù thánh chủ đối tô trường khanh bí mật hiếu kỳ nhưng cũng biết hỏi cái này loại sự tỉnh vô cùng phạm vào kị huy đầu năm nay chỉ cần là tu luyện tới cảnh giới nhất định ai có thể không có điểm kỳ nộ g cùng bí mật tùy tiện bắt một người đệ tử đoán chừng đều có chút tiểu kỳ nộ g ai còn không phải cái nhân vật chính rồi mọi chuyện đều muốn làm rõ ràng không chừng sẽ đem sư đ ồ biến thành cựu nhân cho nên lúc trước tô trường khanh nói cho thánh chủ trí tôn tháp sự tình thánh chủ liền không có hỏi tô trường khanh l à như thế nào biết đến hiện tại thánh chủ thực tế là bị tô trường khanh cái này lịch t i ê n thân thể cường độ chấn kinh quá mức lúc này mới nhịn không được hiện tại đạo nhất thánh tông quá cần thực lực ha ha cái này có cái gì không thể nói lao đầu ta chỉ là kỳ nộ được một môn công pháp có thể biên độ lớn tăng lên cường độ thân thể l ã o đầu ngươi muốn học vậy liền dạy cho ngươi tốt tô t r ư ở n g khanh ngay vậy lại là không có vấn đề nói kỳ thật hắn cũng muốn để đạo nhất thánh tông tăng cường một ít thực lực đạo nhất thánh tông môn phái không khí tô t r ư ở n g khanh hay là thất thích sư đệ sư muội đều đối tô t r ư ở n g khanh phi thường kính trọng t h á n h chủ cùng tất cả trưởng lão cũng đều đem tô t r ư ở n g khanh cho rằng đời sau t h á n h chủ còn có lăng thiên tuyết cái này tiểu mê mội đạo nhất thánh tông chính là tô t r ư ở n g khanh sau khi xuyên v i nhà nhưng đạo nhất thánh tông chỉ là một cái tiểu thế giới môn phái công pháp cũng liền như thế liền xem như cái gọi là tiền cấp công pháp kỳ thật cũng cùng đại thế giới truyền thừa có khác nhau thành tựu có hạn tiếp tục như vậy tại sắp đến chư thiên đại loạn trước mặt đạo nhất thánh tông công pháp không được thực lực không đủ cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi cho thánh chủ một điểm tốt công pháp hay là cần thiết nguyên bản trong tiểu thuyết làm chuyện này chính là lâm p h ạ m gia hòa này hiện tại lâm p h ạ m không biết ở đâu khắp đâu cho nên cũng chỉ có chính tô trường khanh đến nói xong tô trường khanh vung tay lên chính là một mảnh kim quan g văn tự không nhập thánh chủ thức hải chính là bất diệt kinh thừa thiên hắn không có đem toàn thiên bất diệt kinh cho thánh chủ dù sao toàn thiên bất diệt kinh quá mức trân quý lấy t h á n h chủ thực lực hắn n ắ m chắc không ngừng mà lại hoàn chỉnh bất diệt kinh đối tư chất yêu cầu quá cao tô trường khanh là có hệ thống trợ giúp mới có thể trực tiếp nhập môn những người khác tư chất không đủ lời nói sợ là luyện đến chết cũng chưa chắc có thể nhập môn chỉ cấp thượng thiên lại vừa vặn cái gì bất diệt kinh đây là cấp bậc gì công pháp cư nhiên như thế huyền diệu tiếp thu được tô trường khanh lớn như thế lễ t h á n h chủ lập tức khiếp sợ n ố c hắn ít có thất thố lên tiếng kinh hô đâu chương hai trăm linh chín chương hai trăm linh chín thanh chủ thân là đạo nhất thánh tông tông chủ thực lực đã là trí tôn chín giai kém một bước liền có thể đột phá chuẩn thánh cường giả tuyệt thế kiến thức của hắn ánh mắt tự nhiên là không phải tầm thường hắn lập tức liền đánh giá ra tô trường khanh chuyển cho hắn công pháp này huyền diệu vô song siêu việt hắn được chứng kiến tất cả công pháp thậm chí còn không có tu luyện vẹn vẹn nhìn xem những cái kia văn tự thanh chủ đều cảm giác chính mình trong thân thể một chút thiếu hụt ngay tại b ộ túc nhiều năm chưa thể đột phá cảnh giới bình cảnh tựa hồ ngay tại buông lỏng thanh chủ thậm chí không cách nào phán đoán công pháp này cụ thể cấp bậc là cái gì cái gì thần cấp thanh cấp tiên cấp tựa hồ cũng không thể hình dung môn công pháp này phẩm dai thậm chí công pháp này căn bản không giống như là sinh linh có thể sáng tạo ra đến cũng không đúng vậy nha bất d i ệ t kinh là thiên địa sinh ra bình thường sinh linh làm sao có thể sáng tạo ra trường khanh loại này đẳng cấp công pháp ngươi cứ như vậy tùy tiện cho ta rồi đột nhiên bị tô trường khanh đưa ra huyền diệu như vậy công pháp thánh chủ đã là kinh hãi ngốc qua hơn nửa ngày hắn mới có hơi run dậy nói cực độ dưới khiếp sợ thánh chủ đều quên tự xưng bản toạ ha ha lão đầu nhìn ngươi chút tiền đồ này không phải liền là một môn công pháp ta, ta nói thế nào cũng là ngươi đồ đệ trước kia ngươi dạy ta công pháp hiện tại ta dạy cho ngươi công pháp người tiểu tử này thanh chủ nhìn thấy tô trưởng khanh y nguyên không đứng đắn nhẹ nhõm trêu chọc lông mày mau dựng lên liền muốn xuất ra thánh chủ ý nghiêm tới bất quá bắt người tay nắn hắn cầm tô trưởng khanh công pháp liền không tốt làm ý tứ đang giáo hướng người chỉ có thể hạ dọn nói ngươi tiểu tử này cũng quá không hỗ trợ loại này cấp bậc tuyệt thế công pháp một khi tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên gió tanh m ư a máu thậm chí đủ để cho sư đồ bất hòa phụ tử tương t à n đạt được loại này tuyệt thế công pháp nhất định không thể tùy tiện tiết lộ muốn một mực giữ lại bí mật liền xem như phụ mẫu vợ con cũng không thể tùy tiện lộ ra không phải không cẩn thận chính là đại họa sát thân cùng có đủ thực lực mới có thể hiện lộ ra ngươi cứ như vậy theo tùy tiện đem ra thật sự là không biết sống chết trường khanh ngươi cũng lao đại không tiểu làm sao vẫn là như thế lỗ mãng cứ như, vậy đem công pháp giao ra, lỡ như bản tọa bao hàm g ã tâm muốn nuốt một mình công pháp ngươi làm sao bây giờ ai cũng là bản tọa sai không nên hỏi kỳ nộ của ngươi t h á n h chủ ngữ trọng tâm trường đối tô trường khanh nói hắn thân là đạo nhất t h á n h chủ thân kinh bách chiến thấy nhiều từ xưa đến nay bởi vì tuyệt thế công pháp đưa đến huyết á n còn thiếu a tô trường khanh cứ như vậy tùy tiện giao ra công pháp thực tế đúng đúng quá lỗ mãng ha ha lao đầu ngươi nói nhăng gì đấy ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào làm sao lại bao hàm gia tâm độc chiếm công pháp ngươi là loại kia người ngu x u ẩ n sao tô trường khanh nghe vậy khẽ cười nói kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút cảm động thanh chủ đạt được công pháp ngay lập tức là quan tâm hắn người sư phụ này quả thật không tệ không hưởng công hắn đem chân quý như vậy công pháp đưa ra đương nhiên tô trường khanh biết thánh chủ lo lắng cũng có đạo lý cho nên chỉ đưa ra trên nửa thiên ngươi tiểu t ử này ngược lại là sẽ nói lời nói thật ha ha bản tọa xác thực không phải loại kia ngu xuẩn nghe tới tô trường khanh trả lời thánh chủ hài lòng nhẹ gật đầu trong lòng của hắn cũng là cảm động phi thường dù sao tô trường khanh đưa ra chân quý như vậy công pháp đối với hắn như thế tín nhiệm sao có thể không cảm động ha ha mà lại coi như lão đầu ngươi lão hồ đồ cũng chưa chắc đánh thắng được ta ta lo lắng cái gì ha ha tô trường khanh nhìn thánh chủ này tấm dáng vẻ đắc ý đột nhiên lại nói cái gì ngươi tiểu t ử này nói cái gì mê sảng thánh chủ nghe vậy lập tức trừng ánh mắt lên tô trường khanh lại còn nói mình đánh không lại hắn phản tiểu t ử này ha ha l ã o đầu ngươi từ từ l ư ợ n đi ta đi trước có sẽ không địa phương có thể tìm t a hỏi mà tô trường khanh lúc này đã c ư ờ i một tiếng dài đứng dậy bay ra thánh chủ phong tiểu t ử này tốc độ nhanh đến ta kém chút đều không thể kịp phản ứng tiếp qua một thời gian ta sợ là thật muốn không phải là đối thủ của hắn cũng không biết trường k h a tiểu từ này đến tột cùng được kỳ ngộ gì thanh chủ nhìn xem tô trưởng khanh rời đi bối cảnh lắc đầu nói bản tọa hay là tranh thủ thời gian lĩnh hội cái này về n à o vô cùng bất diệt kinh đi đợi bản tọa tìm hiểu thấu đáo liền có thể đem bên trong một bộ quy trình luận cùng bản môn công pháp kết hợp hạ xuống độ khó truyền thụ cho chúng đệ tử tăng lên rất nhiều bản môn công pháp quy lực tô trưởng khanh rời đi thanh chủ thì là hưng phấn bắt đầu nghiên cứu kia trên nửa thiên bất diệt kinh rất nhanh liền triệt để trầm mê đi vào lao đầu đạt được bất diệt kinh hy vọng hắn có thể từ đó đạt được chỗ tốt tốt nhất là có thể đột phá chuẩn đế tương lai chư thiên đại loạn tối thiểu muốn chuẩn đế thực lực mới có thể tự vệ rời đi thánh chủ phong tô trường khanh trong lòng yên lặng nói kỳ thật tô trường khanh có đế kinh không ít t h như thần linh c ổ kinh nhưng những cái kia đế kinh đều đối người tu luyện yêu cầu phi thường cao đối tư chất thể chất thậm chí thời đại đều có yêu cầu tô trường khanh có hệ thống vô luận công pháp gì đều có thể lập tức vào tay những người khác nhưng không có loại này b ả n sự cho bọn hắn đế kinh tỷ lệ lớn cũng là không tốt chỉ có cái này bất diệt kinh là thiên địa tạ hóa phi thường đặc thù bất diệt kinh mặc dù cũng đối tư chất có yêu cầu nhưng không có điều kiện khác bất luận cái gì kỷ nguyên bất kỳ cái gì thế giới người đều có thể lĩnh hội tu luyện nó Gì chờ trường khanh á n sư minh đang lúc tô trường khanh một bên phi hành một bên suy tư lúc đã bay trở về thánh tử phong phụ cận lại nhìn thấy có người đang chờ hắn lăng thiên tuyết cái này tiểu mê mội còn không có đi một mực tại thánh tử phong bên trên chờ hắn nguyên lai là thiên tuyết sư mội thiên tuyết sư mội khó được đến thánh tử phong không biết có chuyện gì tô trường khanh c ờ i hô hừ sư muội vô sự liền không thể đến tìm sư huynh trò chuyện sao lăng tiên tuyết mặc nghiêm lạnh lùng nói ưu a còn rất ngạo kiểu tô trường khanh trong lòng c ư ờ i t h ầ m có thể đương nhiên có thể sư muội mời theo sư huynh tiến vào thánh tử phong từ từ nói tô trường khanh c ờ i nói vâng sư h u y n h lăng tiên tuyết lúc này mới lộ ra tiểu dung hai người cùng nhau tiến vào thánh tử phong biến mất tại cái k h á c chúng đệ tử trong ánh mắt không sai nơi xa kỳ thật còn có một đám đạo nhất thánh tông đệ tử đang trộm nhìn đâu chương n s tỉ vì c hai trăm mười chương hai trăm mười các sư đệ sư muội thật xin lỗi lần sau lại đem trường khanh sư huynh tặng cho các ngươi lúc này lăng thiên tuyết một bên theo tô trường khanh tiến vào thánh tử phong một bên ở trong lòng âm thầm nói nàng trước kia tại chúng đệ tử trước mặt luôn luôn là thành thục ổn trọng đại sư tỷ hình tượng hôm nay vì cùng tô trường khanh một mình là một chút tiểu tính tình nàng cũng là có chút áy náy dù sao chúng đệ tử cùng tô trường khanh cũng là vì tu hành nàng đem chúng đệ tử đánh ra lỡ như chậm chế bọn hắn tu hành làm sao bây giờ h ấy nay phía dưới lăng thiên tuyết lập tức có chút hối hận nàng là cái rõ lý lẽ cô gái tốt lại không phải loại kia không thèm nói đạo lý nhân vật nhưng mà lăng thiên tuyết là nghĩ nhiều đạo nhất thánh tông một chỗ thiền điện bên trong tới tới tới bắt đầu phiên giao dịch để chúng ta đoán xem sư tỷ cùng sư huynh lúc nào mới có thể vui kết đạo lữ ta cược một trăm thượng phẩm linh thạch trong vòng ba tháng ha ha ta cược hai trăm thượng phẩm linh thạch trong hai tháng không nhìn sư tỷ vội vã như vậy muốn cùng sư huynh một mình bởi vì cái gọi là nữ truy nam cách tầm xa việc này trong hai tháng tất thành dừng a tất thành ngươi còn như thế không phăng khoáng chỉ cược hai trăm linh thạch ta cược một phẩy không không trong một tháng sư huynh xa hoa đều đặt cược đi như vậy lại mở bàn đoán xem sư huynh tương lai sẽ có mấy vị hồng nhan tri kỷ những đệ tử kia bị lăng thiên tuyết đổi u ra thánh tử phong mặc dù thất vọng nhưng cũng không hề tức giận ngược lại từ một nơi bí mật gần đó mở lên bàn khẩu bàn khẩu chủ đề chính là lăng thiên tuyết cùng tô trường khanh chuyện tình cảm nếu để cho lăng thiên tuyết biết đám này đệ tử âm thầm bên trong như thế bố trí nàng sợ là muốn chọc giận phải bay lên nàng đường đường thánh nữ đại sư tỷ là các ngươi những này tiểu đệ tử có thể bố trí kỳ thật đây cũng là đạo nhất thánh tông môn phong có chút nhẹ nhõm duyên cớ mọi người ở giữa ở chung cũng không phải là như vậy đẳng cấp xâm nghiêm dù sao ngay cả tô trường k h a cái này thánh tử đẳng tử đại sư hồng thánh chủ không cũng sư mọi sư n là làm gì tới lui vội vàng vừa vạn sư huynh mới được một môn luyện thể công pháp đang muốn cùng sư m ộ i nghiên cứu một phen tô trưởng khanh lại là không để nàng đi nói xong tô trưởng khanh cụ hiện ra một trang kim quang văn tự chính là bất diệt kinh thợ t i ê n dù sao đã chuyển cho thánh chủ mới chuyển cho lăng thiên tuyết cũng không có gì nguyên bản chuẩn bị rời đi lăng thiên tuyết xem xét lập tức không rời nổi bước chân cái này đây là cái gì tốt h u công pháp nguyên diệu lăng thiên tuyết cũng là thiên tài chỉ nhìn thêm vài lần lập tức minh bạch bất diệt kinh bất phảm lập tức cả kinh nói đây là bất diệt kinh là mạnh nhất công pháp luyện thể tu luyện viên mãn đủ để bất tử bất diệt bởi vì cái gọi là táng thiên táng địa khó táng ta sư minh ta chính là dùng môn công pháp này g i n luyện thân thể mới có thể có được cùng trí tôn sánh ngang thân thể mới có thể chịu ở nhiều như vậy tiên khí có thể tô t r ư ờ n g khanh mỉm cười nói trường khanh ngươi thế mà đem chân quý như vậy tuyệt thế công pháp và ta chia sẻ lăng tiên h tuyết nghe tới công pháp này thế mà như thế huyền bí lập tức giật nảy mình cảm động nước mắt đều nhanh rơi xuống dù sao chân quý như vậy công pháp tô t r ư ờ n g khanh thế mà nguyện ý cùng nàng chia sẻ chẳng lẽ nói đây là cầu hôn lễ vật lăng tiên h tuyết trong đầu dối bời đột nhiên đạt được như thế một món lễ lớn nàng nhưng không có thánh chủ định lực lập tức liền cảm động đạt mạnh hồ đồ suy nghĩ miên man thậm chí cảm thấy phải tô trưởng k h a đây là món cầu hôn cái này bất diệt kinh dùng để theo đổi mượn từ cũng là dùng rất tốt nhà t ô trưởng khanh nhìn thấy lang thiên tuyết sự cảm động này giá vẻ trong lòng cười thầm tại người tu luyện này thế giới một môn tuyệt thế thần công so cái gì đều dễ dùng thiên tuyết sư mọi người không cần quá mức kích động công pháp này sư h i n h ta đã giao cho thánh chủ l ã o đầu đợi hắn nghiên cứu một phen cùng chúng ta đạo nhất thánh tông công pháp cách hợp liền sẽ truyền thụ cho chúng đệ tử đến lúc đó người người đều có thể học sư h i n h chỉ có thể sớm chia sẻ cho sư m ộ i mà thôi t ô trưởng khanh thấy lang thiên tuyết cảm động sắc khóc thế là giải thích nói a đã chia sẻ cho thánh chủ không phải cầu hôn lễ vật lang thiên tuyết nghe vậy lập tức xứng sờ kia không có việc gì thật là trường khanh sư h u y n h cũng không nói rõ ràng làm hại ta suy nghĩ lung tung vừa mới ta làm sao lại có loại kia ý nghĩ mắc cỡ chết người rõ ràng chính mình là hiểu lầm tô trường khanh lang thiên tuyết trong lòng lập tức lớn xấu hổ vừa mới thời khắc nàng kém chút ngay cả tên của hài tử đều nghĩ kỹ không thể không nói cái này m ộ i tử là tương đương n g ư ờ i thơ không hổ là nữ chính thật sự là đẹp mắt tô trường khanh thưởng thức nàng xấu hổ dáng vẻ người mà không nói khu cụ sư muội liên đệ cho ta tới kể cho ngươi giải môn công pháp này đi một lát sau tô trường khanh cũng thưởng thức đủ rồi lúc này mới chậm g ã i nói vâng sư minh lăng thiên tuyết túi đầu m ắ t cỡ đỏ mặt nói thế là tiếp xuống tô trường khanh liền thánh tử phong bên trong cho lăng thiên tuyết giảng giải lên bất diệt kinh thượng thiên lăng thiên tuyết không so thánh chủ cảnh giới của nàng quá thấp để chính nàng lĩnh hội cái này tuyệt thế công pháp sợ là một năm nửa năm cũng vô pháp nhập môn hay là phải có người giảng giải vâng trường khanh sư minh không tô trường khanh giảng giải khởi công pháp lăng thiên tuyết lập tức liền từ xấu hổ bên trong khôi phục n ư n g thần yên lắng nghe nàng cũng là thiên tài người tu hành cũng không phải là phổ thông yêu đương thiểu nữ tự nhiên biết cái gì càng quan trọng trường khanh sư huynh ngươi thật sự là quá thiên tài thơm ảo như vậy công pháp ngươi thế mà lý giải sâu sắc như vậy ta nghe ngươi g i ả n giải g rất nhiều chỗ không rõ lập tức thông suốt quá thông càng nghe tô trường khanh g i ả n giải g lang thiên tuyết càng là bội phục một đôi như băng tuyết phóng ánh trong đôi mắt đẹp tràn đầy đối tô trường khanh sùng bái hệ thống ban thưởng công pháp là trực tiếp đem tất cả huyền ảo toàn bộ quán chú tiến vào tô trường khanh ý thức để hắn không cần lĩnh hội liền có thể lý giải toàn bộ nội dung cho nên tô trường khanh mới có thể tạo thành dạng này dạy học hiệu quả để lang thiên tuyết cái này thiên tài t i ế u nữ đều đối tô trường khanh bội phục vô xong thậm chí tô trường khanh còn có thể cho thánh chủ giảng bài chỉ bất quá lao đầu kia trở ngại mặt mũi chưa hẳn chịu tìm tô trường khanh tên đồ đệ này nghe giảng sư muội đã giảng giải không sai biệt lắm kéo xuống để ta dạy cho ngươi tu luyện như thế nào sau nửa c a n h giờ tô trường khanh đã đem bất diệt kinh thượng t i ê n cơ bản giảng giải một lần sau đó liền bắt đầu giáo lăng thiên tuyết chính thức tu luyện bất diệt kinh tu luyện lấy luyện thể làm chủ có thật nhiều huyền ảo tư thế mà tô trường khanh đang chỉ điểm tư thế thời điểm miễn không được đụng phải làng thiên tuyết tứ chi mặc dù chỉ là nhàn nhạt tiếp xúc cũng đủ làm cho lăng thiên tuyết lần nữa mặt đỏ bừng lên ngay tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong dạy học cả ngày ngay tại lúc đó tô trưởng khanh còn phân tâm đổi mới nhật ký hôm nay ta rốt cục lại vào tiên đài cảnh thua thiệt chương hai trăm mười một chương hai trăm mười một đổi mới đổi mới trường khanh lúc trước tại nhật ký bên trong ghét bỏ tiên khí quá ít sau đó liền không có động tính hiện tại lần nữa đổi mới quả nhiên là đột phá tiên đài cảnh thế mà nhanh như vậy đã đột phá t h â n ở phương xa tô âu vi mộ dung đ i ệ p ý n h ĩ hạ thanh tuyền cố linh nhi bộ nữ nhìn thấy nhật ký xuất hiện lần nữa chưa viết lập tức đều là kích động lên lúc trước tô trưởng khanh đột phá lúc tại nhật ký bên trong phản nàn một câu tiên khí quá ít lập tức hấp dẫn chúng nữ ánh mắt phàn nàn tiên khí quá ít chẳng lẽ tô trường khanh là đột phá tiên đại cảnh rõ ràng trước mấy ngày tô trường khanh hay là thánh nhân tám trọng tiên lúc này mới mấy ngày thế mà liền đã bước vào tiên đại cái này khiến bốn nữ đều có chút không thể tin coi như tô trường khanh là người t r ù n g sinh tu luyện cũng được giảng đạo lý a nhanh như vậy có phải là quá mức rồi nhưng tô trường khanh lúc ấy chỉ đổi mới câu này liền không có đ o t dưới nhưng đem bốn nữ gấp hỏng dù sao các nàng đều thân ở phương xa không bằng lăng tiên tuyết có thể nhìn tô trường khanh đột phá hiện trường trực tiếp chỉ là đáng tiếc tiên đài đệ nhất dài quán chú tiên khí thực tế quá ít lúc này nhật ký lại thêm ra một hàng chữ trường khanh lại nâng lên tiên khí quá ít chẳng lẽ nói là trường khanh nóng lòng cầu thành vội vàng đột phá căn cơ bất ổn cho nên tiên khí quá ít dạng này đột phá tiên đài thế nhưng là sẽ so phổ thông tiên đài cảnh yếu rất nhiều a trường khanh vì sao lại như thế không lý trí bốn nữ nhìn thấy hàng chữ này đều là nhịn không được lo lắng lúc này trong nhật ký chữ viết lần nữa hiện hiện ai ta tu hành bị pháp thân thể cường độ có thể so trí tôn nhưng tiên đài đưa tới tiên khí cũng chỉ có tiên đài chín giai đại viên mãn trình độ không thể không nói đây là một loại t i ế t mới lúc này ta cơ sở thực lực chỉ có thể so tiên đài chín giai đại viên mãn nhiều lắm là chỉ có thể bằng vào nhục thân cường độ liều mạng trí tôn c h ú t thực lực ấy làm sao chống cự tương lai đại k i ế p ta còn cần cố gắng a a cái gì gọi là cơ sở thực lực chỉ có thể so tiên đài chín giai đại viên mãn cái gì gọi là chỉ có thể bằng vào nhục thân cường độ liều mạng trí tôn trương khanh đang nói cái gì ta không nhìn lầm a tô âu vi mộ dung điệp ý điểm, hạ thanh t u y n cố linh nhi bố nữ lúc này nhìn thấy nhật ký nội dung đều làng ốc vừa mới các nàng còn vì tô trường khanh lo lắng đâu lo lắng hắn vội vàng đột phá tiên khí không đủ nguyên lai là cái này không đủ pháp tô trường khanh là ghét bỏ tiên khí không thể trực tiếp đem hắn cơ sở thực lực đẩy lên cảnh giới trí tôn là ghét bỏ cái này đây là tiếng người cái gọi là cơ sở thực lực là chỉ không có bí pháp binh khí tăng thêm cơ bản nhất cảnh giới thực lực bây giờ tô trường khanh vừa mới đột phá thiên tài cơ sở thực lực thế mà liền có thể so chín giai đại viên mãn cũng không biết tái sử dụng bí pháp cùng binh khí sẽ mạnh đến mức nào liền cái này Tô、trường, trường ô t mặt mặt khanh vừa mới đột phá tiên này thế mà liền có thể có được tiên đài chín giai đại viên mãn cơ sở thực lực mà lại còn có thể bằng vào nhục thân liều mạng t h í tôn hạ thanh tuyền lúc này cũng là trận mắt hốc mộng nàng không cách nào tưởng tượng đây là cái dạng gì tốc độ tu luyện không hổ là ta nhìn chúng nam nhân trường k h a n g thật nghĩ cùng ngươi bây giờ luận bàn a m ộ dung đ i ệ p ý v ì chiến ý hừng h ự c vô lượng đại thế giới tinh túc thiên cung cố linh nhi phí hết một phen m i ệ n g lưỡi rốt cục đem c u n g chủ lửa gạt đi giải thích cái gọi là yêu đương là nói đùa mặc dù c u n g chủ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là bỏ qua cho nàng nhưng phạt nàng bế môn hối lỗi dù sao nói đùa đều mở đến c u n g chủ trước mặt không phạt nàng mới là kỳ quái lúc này cố linh nhi ngay tại mình trong thiên cung nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh nhật ký kinh hô liên tục đây chính là người trùng sinh tốc độ tu luyện sao loại tốc độ này thậm chí ngay cả chúng ta vô lượng đại thế giới ghi chép bên trong đều chưa từng đạt qua Cố linh nhi x thế giới. Thế giới có có nha đầu này quả nhiên là có người trong lòng cái tên này bản cung chủ tựa hồ nghe nói qua xuất sinh tiểu thế giới là một nhân tài bất quá cái này trường khanh nếu là muốn cưới ta t i n h túc thiên cung thần nữ nào có đơn giản như vậy xem ra bạn cũng phải nghĩ biện pháp khảo nghiệm một chút cái này gọi tô trường khanh người trẻ tuổi cố linh nhi không biết là thiên cung bên ngoài cung chủ đang lẳng lặng hư không mà đứng đem nàng kinh hô toàn nghe đi bốn ha ha bất quá mọi thứ qua càng không kịp ta có thể tại vừa mới đột phá t i ê n này liền có thể có thực lực như thế còn có cái gì không thỏa mãn đâu ta có thể có được loại này thành tựu có tác dụng lớn nhất chính là một môn tuyệt thế công pháp bất diệt kinh mấy ngày gần đây nhất ta cuối cùng là đem kinh này nhớ lại công pháp này quá mức hiển nào cần hao phi đại lượng tâm thần ký ức sau khi chúng sinh ta đối với nó ký ức một mực rất mơ hồ đáng tiếc m vừa vẫn nhớ n lại.、Bất、diệt i Bất k là ta của tương lai nếu như sớm ngày đạt được môn công pháp này có lẽ kết cục cũng sẽ có điều cải biến ta những chiến hữu kia tri kỷ cũng sẽ không dễ dàng tử vong cũng may hiện tại ta sống lại liền có thể đền bù tiết mới hôm nay ta đã đem bất diệt kinh chia sẻ cho sư phụ đạo nhất thánh chủ còn có lăng thiên tuyết sư muội có này t h ầ n công l ã o đầu cùng thiên tuyết tất nhiên có thể đem thân thể rèn luyện cường hành o vô song sinh tồn năng lực đại tăng dạng n à y một hai trăm sáu đến ta liền yên tâm ha ha cùng thiên tuyết sư muội cùng một chỗ tu luyện bất diệt kinh tâm tình thật sự là vui s ư ớ n g à. nhật ký viết đến cái này bên trong dừng lại một lát cái gì thiên địa sáng tạo mạnh nhất tu thân pháp môn bất diệt kinh lại có loại công pháp này chân quý như vậy công pháp trường khanh lại có thể sẵn sàng cùng cái k i a lăng thiên tuyết chia sẻ còn cùng lăng thiên tuyết cùng một chỗ tu luyện cảm giác rất vui sướng đáng ghét lúc này ở trường khanh bên người vì cái gì không phải ta tô âu vi hạ thanh tuyển mộ dung điệp ý ỉ cố linh nhi các nàng lần nước kinh chương hai trăm mười hai chương hai trăm mười hai bốn nữ sau khi hết khiếp sợ trong lòng lại là chua chua vì cái gì lúc này đợi tại tô trường khanh bên người cùng hắn cùng một chỗ học tập công pháp không phải mình mà là lăng thiên tuyết lúc này các nàng hận không thể lập tức bay đến tô trường khanh bên người bất diện kinh cái gì chỉ là phụ chủ yếu là tô trường khanh tại trong nhật ký chia sẻ cùng lăng thiên tuyết cùng nhau tu luyện như thế nào ônu như thế nào mờ mờ như thế nào tâm tình khoai trá cái này liền không thể nhịn đại vũ vương triều bên trong cha chúng ta lúc nào đi đạo nhất thánh tông a tô âu vi vội vàng đối tô thanh vân hỏi mấy ngày nữa liền đi mấy ngày nữa liền đi cha trong triều còn có một số chuyện quan trọng cần xử lý chờ xử lý hoàn tất lập tức liền đi tô thanh vân cười làm lành nói tô âu vi ngay vậy lập tức q u n g lên miệng nhưng nàng cũng không có cách nào cũng không có phát tiểu tính、tình. tô âu vi mặc dù niên kỷ nhỏ một chút nhưng vẫn là hiệu Tô Thanh Nhật tự thể không Nhân Hoàng, nhật lý kỳ, tự nhiên không có khả chỉ chờ ra Vân Văn năng nói Vũ là Lý là Đại đi đi. đợi Kỳ, có có Xem ưu hải ma tông ai đáng tiếc ta cùng trường khanh chính ma khác đường không thể tùy ý tiến về đạo nhất thánh tông thật nghĩ đi đạo nhất thánh tông nhìn thấy trường khanh mở mang kiến thức một chút hắn bất diệt kinh mộ dung điệp ý gì có chút phiền muộn thở dài nói lúc này u hải ma tông cùng đạo nhất thánh tông quan hệ không tệ nhưng cuối cùng một phe là nói một phe là ma không có khả năng tùy ý thông cửa cho nên nàng lại là không thể tùy ý đi tìm tô trường k h a tô ấu vi còn có các loại mộ dung điệp ý gì phiền muộn một lát lập tức trong lòng chiến ý bùng cháy mạnh trước nay chưa từng có hừng hực làm sao điệp ý gì chiến ý lại đột nhiên bùng cháy mạnh cái này a tu la ma thân nàng tu luyện quả thực một ngày một phẩy không không không dặm nhưng nàng cái này vô cùng vô tận chiến ý đến tột cùng là thế nào đến ma chủ nhạy cảm phát giác được mộ dung điệp ý gì hề biến hóa lại là lòng tràn đầy khó hiểu hắn dù là tu vi thâm hậu cũng không hiểu rõ mộ dung điệp y là chuyện gì xảy ra tâm tình so thời tiết biến phải nhanh tinh túc trong thiên cung đáng tiếc cách đại thế giới khoảng cách ta không có khả năng đi hắn kia bên trong thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy trường khanh ta có thật nhiều lời nói muốn hỏi hắn cố linh nhi cũng là thật sâu phát ra t h ở d à i mặc dù nàng cùng tô trường khanh tiếp xúc không lâu vừa mới đối nhật ký thành lập tín nhiệm nhưng cô nương này trời sinh thâm tỉnh vừa mới thành lập tín nhiệm thế mà liền đối tô trường khanh tưởng niệm bắt đầu linh nhi nha đầu này cái này liền nghĩ nam nhân rồi cũng may cách xa nàng tùy tiện không gặp được không phải liền nàng giặc này không chừng lúc nào liền thất thân tử ai nhớ ngày đó bạn cung chủ lúc tuổi còn trẻ cũng là ngốc như vậy phía ngoài tinh túc cung chủ nghe nàng thở dài không khỏi lắc đầu lại là câu lên mình lúc tuổi còn trẻ hồi ức bắc minh thánh địa lúc này hạ thanh tuyển lại là s ắ p mặt vui mừng bởi vì bắc minh thánh chủ tìm được hạ thanh tuyển cái gì lập tức liền xuất phát đi đạo nhất thánh tông quá tốt hạ thanh tuyển chính là bởi vì tô trường khanh cùng lang thiên tuyết sự tỉnh trong lòng đang chỗ đâu kết quả bắc minh thánh chủ lại tìm tới nói cho nàng ngày mai liền xuất phát đi đạo nhất thánh tông còn muốn mang lên hạ thanh t u y ể n đây thật là ngủ gật sẽ đưa lên gối đầu hạ thanh t u y ể n tự nhiên là đại hỷ nha đầu này xem ra thật sự là một trái tim toàn hệ tại cái kia tô trường khanh trên thân nghe xong có thể đi đạo nhất thánh tông liền vui vẻ vô song bất quá trường khanh người trẻ tuổi này sắp thực ưu tú khó trách thanh t u y ể n nha đầu này cảm mến với hắn nếu như thanh t u y ể n cùng trường khanh kết thành đạo lữ ngược lại là một kiện chuyện tốt chỉ là đáng tiếc trường khanh người trẻ tuổi kia hồng nhan chi k ỷ nhiều lắm không có cách quá ưu tú luôn có thể hấp dẫn nữ hải bắc minh thánh chủ nhìn thấy hạ thanh tuyền này tấm ngạc nhiên bộ dáng cũng là nhịn không được lắc đầu và cười ha <cười> ha cái này cọp cái đi tìm nàng tiểu tình nhân cái này liền không ai lại đánh ta tiểu lão đệ hạ nhất lâm lúc này cũng là đại hỷ mấy ngày nay hắn nhưng là bị lao tỷ đánh đủ thảm kỳ thật cũng không phải đánh không lại thực tế là hắn từ nhỏ bị hạ thanh tuyền khi dễ quen bản năng không dám hoàn thủ hiện tại nghe nói hạ thanh tuyền muốn đi đạo nhất thánh tông sao có thể không thích nhưng mà đi nhất lâm nhanh chuẩn bị một chút ngày mai theo ta cùng đi đạo nhất thánh tông hạ thanh tuyền một đem nắm chặt hạ nhất lâm cổ hứng thú bừng bừng nói cùng các loại tỉ thì... cửa này ta chuyện gì a ta không đi ta không đi hạ nhất lâm vội vàng kêu lên vốn cho rằng rốt cục có thể thoát ly khổ hại kết quả hạ thanh tuyền đi gặp tiểu tình nhân còn muốn mang lên hắn không đi cũng được đi nhìn ngươi cái này phế vật bộ dáng nhiều cùng t r ư ờ n g khanh sư huynh học một ít hạ thanh tuyền không thể nghi ngờ nói kỳ thật ý nghĩ của nàng là hạ nhất lâm thế nhưng là tô t r ư ờ n g khanh chiến hữu thêm cậu em vợ sao có thể không mang tới đúng vậy a nhất lâm ngươi cũng theo cùng đi đạo nhất thánh tông đi nhiều cùng tô t r ư ờ n g khanh giao lưu trao đổi bắc minh thánh chủ cũng nói tốt a hạ nhất lâm thấy bắc minh thánh chủ đều mở miệng cũng chỉ có thể đáp ứng mà lúc này Tô t bất bất r một một mà lại hai người đều là tù vi thâm hậu coi như liên tiếp học tập ba ngày ba đêm cũng sẽ không mệt mỏi chỉ là năm canh giờ căn bản không tính là gì bất quá những cái kia ở bên ngoài mở giao dịch đệ tử lại là cùng càng cùng càng cảm giác không thích hợp chư vị sư huynh đệ sư tỷ mội sự tình không thích hợp ngày này đều muốn đen làm sao tiên thuyết sư tỷ còn không ra đương â u Cũng không thể. s tỉ m u nhiên chúng đệ tử cũng không phải cảm thấy lăng thiên tuyết tại thánh tử phong q u a đ ê m sẽ làm ra chuyện gì trên thực tế Tô t r ư nhưng g k l ă n ở thánh i tử phong qua đêm chuyện c này bản thân là đủ nói rõ rất nhiều chuyện chẳng khác gì là quan tuyên quan hệ của hai người ha ha chúng ta hay là đánh giá thấp sư tỷ quyết đoán dám yêu dám hận không hổ là thánh nữ sư tỷ trực tiếp tại thánh tử phong qua đêm tuyên bố quan hệ khó trách sư tỷ như vậy bá khí đuổi chúng ta ra cũng là trường khanh sư huynh lợi hại đem sư tỉ mê phải thần hồn đ i ư nào không cách nào tự k i ể m chế chư vị xem ra cái này bàn khẩu tất cả mọi người muốn thua ha ha nhiều linh thạch như vậy tiểu đ ệ ta liền vui vẻ nhận chương hai trăm mười ba chương hai trăm mười ba cái kia mở giao dịch đại lý đệ tử lúc này tâm tình khoái trá vô s o n g tất cả đệ tử đều không có đoán đúng kết quả tô trưởng khanh cùng lăng thiên tuyết sự t ì n h bao lâu ra kết quả ngày một tháng hai tháng ba tháng đều khỏi phải chỉ dùng một ngày lăng thiên tuyết đều muốn tại thánh tử phong q u a đêm còn mấy tháng các đệ tử đều thua những cái kia áp lên linh thạch tự nhiên là về h ắ n cái này nhà cái ai xác thực ai có thể nghĩ tới sư tỷ thế mà như thế có quyết đoán cũng là trường khanh sư huynh quá ưu tú đệ tử khác ngay vậy đều là nhịn không được thở dài ta một nghìn thạch ca cái kia tài đại khí thô trực tiếp áp một nghìn thạch đệ tử ngửa mặt lên trời kêu gào hắn linh thạch toàn thua sạch muốn uống gió ăn đất những đệ tử này tu luyện cũng là muốn tiêu hao linh thạch toàn thua sạch cũng chỉ có thể hấp thu linh mạch cùng trong không khí linh khí coi như chính là hấp gió ăn đất cho nên nói t ợ chó không được ai có thể nghĩ tới lăng thiên tuyết thế mà lại tại thánh tử phong qua đêm trên thực tế chính lăng thiên tuyết đều không nghĩ tới nàng chấm mê ở bất diệt kinh huyền bí cái kêu bên trong còn nhớ rõ cái gì thời gian mà tô trường khanh cũng cố ý không có nhắc nhở nàng cứ như vậy chỉ điểm nàng tu luyện mãi cho đến đêm khuya thời gian trôi qua thẳng đến sáng sớ m ngày thứ hai mặt trời mọc ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào a làm sao đều cái này canh giờ lúc này đám chìm trong bất d i ệ t kinh huyền bí bên trong lăng thiên tuyết phát giác được ánh mặt trời trói mắt đột nhiên bừng tỉnh nàng lúc này mới phát hiện mình thế mà tại tô trường k h a cái này bên trong qua đêm rồi ta ta ta o có t hỏi mấy lần thiên tuyết sư mọi ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi ngươi nói khỏi phải sư minh ta nhìn ngươi tu hành cần cũ thế là liền không có dừng lại sao có thể trách ta đây tô trưởng khanh nhìn thấy lăng thiên tuyết cái này lo lắng xấu hổ dáng vẻ một mặt vô tội nói cái gì trường khanh sư minh ngươi có nhắc nhở qua sao ta làm sao không nhớ rõ thật có lôi sư mội trách o a n sư minh lăng tiên h tuyết nghe vậy lập tức một mặt mở mịn nói không nhớ rõ tô trưởng khanh nhắc nhở qua nàng à, à xem ra là sư minh quên đi không có nhắc nhở sư mội tô trưởng khanh nghe vậy v â ức một chút một mặt bừng tỉnh đại n ộ nói nhìn thấy tô trưởng khanh cái dạng này lăng thiên tuyết làm sao không biết hắn là cố ý tô trưởng khanh chính là cố ý không nhắc nhở muốn để lăng thiên tuyết tại thánh tử phong qua đêm sư huynh ngươi quá xấu không để ý tới ngươi lăng thiên tuyết sắc mặt bỏ bạch trận nhìn đỏ cuối cùng vẫn là bộ mặt chạy ra ngoài ha ha đ ù a mội t ử rất có ý tứ tô trưởng khanh nhìn xem lăng thiên tuyết đi ra ngoài nhịn không được mỉm cười nói ra ra sư tỷ rốt cuộc ra thật l à lớn gan a thật sự tại trường khanh sư huynh kêu bên trong qua một đêm ha ha sư tỷ bộ mặt xấu hổ sư tỷ chúng ta lúc nào có thể uống ngươi cùng sư huynh diệu mừng a bên ngoài những đệ tử kia cùng suốt cả đêm rốt cục nhìn thấy lăng thiên tuyết ra lập tức ồn ào nói đều tại cái này làm cái gì còn không đi tu hành sư tỷ ta là cùng trường khanh sư huynh thảo luận tu hành sự tình quên thời gian các ngươi không nên suy nghĩ b ậ y bạn lăng thiên tuyết bị như thế ồn ào vội vàng mặc nghiêm xuất r a thánh nữ đại sư tỷ uy nghiêm khiển trách vâng đại sư tỷ nói rất đúng chúng đệ tử nghe vậy cũng là nghiêm sắc mặt cung kính nói còn tốt ta đại sư này tỷ uy nghiêm vẫn hữu dụng thấy chúng đệ tử nghiêm túc lên lăng thiên tuyết trong lòng cũng là thở dài một hơi và không bị bọn hắn một mực ồn n nàng cũng là chịu không được nhưng mà sau một khắc cho nên sư tỷ ngươi vẫn không trả lời vấn đề của chúng ta cái này rượu mừng đến tột cùng lúc nào mới có thể uống bên trên chúng ta nghe không đến tin tức chính xác cũng vô pháp an tâm tu hành những đệ tử kêu đảo mắt lần nữa thay đổi vẻ mặt cợt nhà biểu lộ cười nói các ngươi các ngươi chờ đó cho ta lăng thiên tuyết giờ mới hiểu được đám này đệ tử hay là tại ồn ào nói đùa lập tức rốt cuộc không kèm được bụng mặt bay trở về mình t h á n h nữ phong ha ha đằng sau truyền đến chúng đệ tử cười hì hì âm thanh làm sao bây giờ hiện thánh phong khiến tại biết tại Cái đệ trên này tử, ta tử ta các đều đêm. qua lúc à ngoài mà. m mình cảm má tim sao ra hai phong trong, loạn. trốn trái người、má. Lăng thiên tuyết trốn ở mình thánh nữ phong bên trong, cảm giác hai gõ má từng đợt nóng lên, ngại gặp giác gõ l tuyết đợt ở này nhật ký đột nhiên lại đổi mới lăng tiên h tuyết trong lòng hơi động vội vàng nhìn lại ha ha thiên tuyết học tập bất diệt binh thế mà quên đi thời gian tại ta thánh tử phong bên trên vượt qua một đêm nhớ ngày đó ta cùng nàng thành thân đêm hôm đó cũng là như thế nàng tràn đầy phấn khởi cùng ta đàm luận cả đêm tu hành đều quên động phòng hoa trúc thật là một cái nhà đầu ngốc hoài niệm a t h á n h tử phong bên trong tô trường khanh chậm rãi đem những văn tự này c ụ hiện tại nhật ký bên trên cái gì ta cùng trường khanh thành thân thời điểm thế mà đàm luận tu hành quyên động phòng hoa trúc ha ha ta nào có ngốc như vậy bất quá cũng có nói ta xác thực dễ dàng tu hành quên thời gian lăng tiên tuyết nhìn xem những ngày này nhớ không khỏi nợ đủ cười trong lòng cảm giác ấm áp lúc trước xấu hổ cũng không cánh mà bay kỳ thật vừa mới những đệ tử kia trêu chọc hỏi nàng lúc nào uống rượu mừng lúc nàng cũng không có sinh khí ngược lại cảm giác mừng thầm trong lòng chỉ là da mặt có chút mỏng không có trải qua loại chiến trận này lúc này mới chạy chối chết bây giờ thấy nhật ký lang thiên tuyết lúc này mới tỉnh lộ lại mình nhưng làm u ố n cùng tô trường khanh thành thân khi cả một đời đạo lữ qua cái đêm làm sao rồi có cái gì tốt xấu hổ thế là một lát sau lang thiên tuyết mặt nghiêm lại khôi phục trước kia đại sư tỷ khí thế bay ra thánh nữ phong đám kia sư đệ sư muội lại, lại dám t r e o chọc mình cái này đại sư tỷ phản bọn hắn cái này liền tìm bọn hắn tính sổ đi sư tỷ ra ha ha tranh thủ thời gian tìm nàng lấy uống rượu mừng xấu hổ đại sư tỷ rất có ý tứ chúng đệ tử còn không có tán đi thấy l a n g tiên tuyết ra lập tức lại muốn ồn ào nhưng một lát sau bọn hắn n h y cảm phát giác được l a n g tiên tuyết lạnh cả người khí thế cùng các loại giống như không đúng đại sư tỉ lại trở về phong khẩn xa hô chúng đệ tử phát giác được tình huống không đúng lập tức giải tán lập tức chạy vô tung vô ảnh coi như các ngươi chạy nhanh l a n g tiên tuyết hừ một tiếng trong lòng nộ khí hơi giải cái gì l a n g tiên tuyết thế mà tại trường khanh thánh tử phong qua đêm rồi tô âu vi mộ dung điệp y ỉa cố linh nhi đều chú ý tới quy tắc này nhật ký lập tức lần nữa kinh hãi đâu